Chương cái người sống sót tới tiểu rằng, mặc ắ t thế tản chút thuộc trước tản hơi nheo lại, hẳn như bọn họ lao long khẩu phía trước mấy chiếc không phải chính là cái này hình hào lại, giác cái cái nào này quen dường bọn long này lao sao. là cảm cờ có cờ mấy m đâu, dù nói t ả n cờ đồ chơi này thấy thế nào đều cảm giác dáng dấp giống nhau thế nhưng hiện nay mà thế sau đó có thể chứng kiến t ả n cờ địa phương không nhiều lắm cho nên lúc đó chứng kiến chín mươi chín a thời điểm lý quảng n á o hải bên trong liền để lại ấn tượng phi thường sâu sắc lúc này đang nhìn xuất hiện trước mặt tặng cờ đây không phải là phía trước bỏ neo ở tại bọn hắn lao long khẩu bên trong mấy cái chín mươi chín a sao mẹ cái gì mới tới đây là phong ca đã trở về nhất định là phong ca mở tặng cờ đã trở về tổng cộng có một loạt bên người vài cái tiểu đ ệ đầu sau đó la lớn vài cái tiểu đ ệ vừa nghe là phong ca ít nhất đều là hùng cứ chấn động bọn họ đều là mới gia nhập lao long khẩu không bao lâu đối với bọn hắn mà nói lâm phong chính là bọn họ cảm nhận bên trong sở sùng bái đối tượng nhất là trong đó còn có một cái cùng lâm phong giống nhau đồng dạng cũng là không, không phía sau năm nay cũng là cao trung không có tốt nghiệp mãi cho đến lâm phong cùng niên kỷ của hắn lữ ớ bằng nhưng là lại đã trở t h a n h toàn bộ thử quan g căn cứ thượng khách cùng nhân gia lục dũng những cái này anh em thân thiết quan hệ lẫn nhau khen cái này để trong lòng hắn bên trong đối với lâm phong có thể nói là tràn đầy vô hạn hướng tới trên thực tế có không ít thanh niên nhân cùng hắn đều là giống nhau cũng là bởi vì đối với lâm phong sùng bái cho nên mới gia nhập vào lao lâm khẩu trong đó có rất nhiều thực lực hạng người tầm thưởng nhưng là đủ một ít thực lực rất mạnh rất có tiềm lực người e giờ người tới tự nhiên mà vậy chính là lâm phong lâm phong mở ra hắn lún đồng tiền đi tới lầu lầu cửa nhất thời liền thấy lý quảng từ mặt khác ra n ê n tiếp lâm phong trực tiếp chính là xuống xe cùng hắn một mao tiền tới hoàng kim võ sĩ người cũng r ồ n dập đều là từ tặng cờ bên trong xe nhảy xuống tới bọn họ chứng kiến cái này lão long khẩu phía sau cũng là hơi có chút cho phép sai biệt bất quá bọn họ cũng đều là kiến thức rộng rãi hàng người cho nên cũng không có bởi vì lão long khẩu uy mô mả cảm giác được bất kỳ bất khả t ư nghị trên thực tế liền l â m phong lão nhân này miệng q i mô ở nơi này mà thế bên trong đã coi như là vô cùng không dễ dàng dù sao phần lớn người sống s ó t phụ mẫu thường thường đều là lấy ra t ộ hình thức mã nào đầy chui nhân số cộng lại không cao hơn năm mươi cái có thể hơn trăm đó cũng coi là là đại quy mô bộ lạc dù sao nhiều người sau đó ăn và ngủ lại nói thí dụ như ăn mặc ở đi lại mọi người đều muốn ở địa bàn của mình có thể có nhiều người hơn đến đây bởi vì nhân khẩu chính là đệ nhất lực lượng sản xuất nhân khẩu nhiều rồi khoa học gia giáo sư cùng với hải tử thậm chí chính là chiến sĩ đều có thể trở nên nhiều dù sao mấy thứ này đều là từ nhân khẩu bên trong đi ra ngoài nhưng nhân khẩu vấn đề tăng tự nhiên m à vậy cũng sẽ mang đến rất nhiều phi thường thực tế đồ đạc nói thí dụ như địa bàn thổ địa tiêu hao thức ăn tiêu hao một ít ăn a uống a thậm chí là một ít bệnh truyền nhiễm những thứ này đều cần phải cân nhắc cho nên nói xem một cái người sống sót bộ lạc lợi hại hay không thường thường đều muốn nhìn hắn nhân khẩu như thế nào nhân khẩu nhiều địa phương thường thường đều là tương đối lợi hại e giờ hoàng kim võ sĩ bọn họ mặc dù biết cái chỗ này cũng coi như không đơn giản thế nhưng còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ sản sinh bất kỳ khiếp sợ dù sao bọn họ đều là từ tự do chi thành đi ra các loại cảnh tượng hoành tráng coi như là lũ kiến bất tiên lâm phong biết mình lão long khẩu còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ cảm nhận được bất kỳ c h ấ n tĩnh bất quá nơi đây cũng chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi hắn chuẩn bị trực tiếp mang theo bọn họ đi trước thự quan g căn cứ dù sao thự quan g căn cứ cũng coi như phát triển tốt vô cùng coi như kém hơn hắn nhóm trong miệng cái kia không gì sánh được thần bí tự do chi thành nhưng phòng chừng cũng sẽ không t r ê n h lệch nhiều lắm lâm vân sơn để cho bọn họ ở chỗ này tạm thời n g h ỉ tạm sau đó để lý quảng cầm một điểm thức ăn hoặc là thủy tới lý quảng nhìn một chút hoàng kim võ sĩ bọn họ tuy là lý quảng không phải biết bọn hắn thế nhưng lý quảng vô cùng rõ ràng bọn người kia có thể cùng lâm phong cùng đi không làm được chính là bọn họ phong ca làm ăn gì đồng bọn chiến đấu đồng đội các loại cho nên lý quảng cũng không dám có bất kỳ chậm trễ lập tức li hoàng kim võ sĩ bọn họ hơi chút cảm tạo một cái lâm phong dù sao một đường sắt này hơn nữa phía trước bị nhiều như vậy đạn pháo h à n h để cho bọn họ dọc theo đường đi đều vô cùng khô miệng khô lưới hiện tại tổng xem là khá tạm thời thư giãn một chút lâm phong cũng liền thừa dị p bọn họ tạm thời lúc nghỉ ngơi lập tức bất thời giờ cho lục dũng gọi điện thoại sau đó ở điện thoại bên trong đem những thứ này đầu đôi sự tình đại khái cùng lục dũng nói một lần lục dũng nghe nhất thời là vẻ mặt ngạc nhiên màu sắc còn có loại này chuyện này lục dũng trong giọng nói nhất thời mang theo mãnh liệt khiếp sợ màu sắc hắn vạn lần không ngờ lại còn có một c h ỗ như vậy so với hắn tự quang căn cứ càng thêm phục minh điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị lâm phong mình cũng có chút có chút sai biệt hắn thấy sở hữu quan phương làm chứng tự quang căn cứ theo đạo lý mà nói chắc là cái này một mảnh ngưu bức nhất người sống sót bộ lạc thế nhưng ai biết đ ỗ n g nhiên nhảy nhót đi ra một cái tự do c h i thành người nghĩ ta làm như thế nào lục dũng rất nhanh thì thu thập chính mình khiếp sợ tâm tình sau đó lập tức hỏi bọn người kia cũng không biết vì sao đ ỗ n g nhiên đối với bọn họ tổng bộ vô cùng cựu hận bất quá trong mắt của ta ngược lại là có thể đem bọn họ biến thành người chúng ta ta là có thể đem cái này tự do chi thành cho hắn khống chế lại trở thành tự chúng ta địa bàn nói như vậy chúng ta tự quan g căn cứ tổng bộ địa vị cùng với thực lực toàn bộ đều phải nhận được hết sức rõ ràng tăng cái này tự do chi thành tuy là nhưng là vô cùng không đơn giản mà lần này bọn người kia sở dĩ ta sẽ mời bọn họ tới thử quan g căn cứ cũng là vì muốn cho bọn họ xem một xem thực lực của chúng ta cho nên đến lúc đó ngươi liền an bài một ít thực lực rất mạnh cố ý tại nơi đầu đường bên trên tuần tra không cần cố ý đi an bài chút gì hết thể đều phi thường dĩ nhiên là được rồi ngoài ra để cho người đem thử quan căn cứ những cái này kẻ lang thang bắt hết cho ta lâm phong suy nghĩ một chút mở miệng nói giờ này khắp này hắn nhớ làm chính là muốn đem thử quan g căn cứ rất cường đại một mặt cho hoàn toàn triển lãm đi ra mặc dù nói thử quan g căn cứ cho tới bây giờ cũng có rất nhiều không phải m à t ố t nói thí dụ như kẻ lang thang vấn đề vẫn không có đạt được giải quyết nhưng cái này trên thực tế lâm phong cảm thấy thử quan g căn cứ cũng những thứ này kẻ lang thang thường thường đều bởi vì bị đả kích khổng lồ nói thí dụ như chính mình thân bằng hào hữu đã không có cũng t h ỉ như nói con của mình phụ mẫu đã không có một nhà ba người chỉ còn lại có một mình hắn chờ các loại những thứ này đều ở đây mà thế sau đó vô cùng phổ biến lâm phong cũng không có tâm tình đi làm phổ độ i chúng sinh nữ bồ tát đi khiến cái này người từng cái từng cái đạt được con hái để cho bọn họ cảm giác được mặt thế trong ấm áp để cho bọn họ cảm tình đến nhân tính lực lượng để cho bọn họ một lần nữa tạo bắt đầu cuộc sống mình động lực để cho bọn họ lại một lần nữa có dũng khí hướng phía trước bước ra bước này đi ra bóng ma lâm phong không có có nhiều như vậy dội danh võ thuật đi làm việc này không chỉ là lâm phong toàn bộ thự quan c ă n cứ cũng không có ai có công phu này đi làm việc này muốn hăng hái hay là muốn đ o ạ n lạc không có người có thể đi ảnh hưởng hắn ngoại trừ chính hắn máy tính đoan những người này dĩ nhiên muốn làm những thứ này kẻ lang thang như vậy thì như ước nguyện của hắn lâm phong cũng sẽ không đi cơ cầu thế nhưng những thứ này kẻ lang thang tồn tại sẽ để cho thự quang ngày hôm nay nhìn qua vô cùng hỗn loạn lục dũng gật đầu cái này đều là vấn đề nhỏ trên thực tế cho tới bây giờ bảy thiên bên trong kẻ lang thang đều đã bị chúng ta cho chạy tới một cái đặc định khu vực đến lúc đó ta lại để cho đội tuần tra cộng thêm tuần tra khiến cho bọn người kia đừng đi ra quấy dối bọn họ muốn đi như vậy lung tung không có mục đích chờ chết đừng ảnh hưởng đến chúng ta thự quang căn cứ phát triển là được lâm phong sau đó lại nói một chút còn lại sau đó cũng không có lại tiếp tục nhiều lời về tới tản cơ bên cạnh xe Hoàng Kim 50 bọn họ cũng đã hầu như đều tạm thời bổ sung xong rồi lâm phong cũng không ma kỷ liền trực tiếp mang theo bọn họ tiếp tục tìm t h ử quan căn cứ tiến quân chờ bọn hắn đi tới t h ử quan ngoài trụ sở chứng kiến cái kia năm mươi thức tường cao thời điểm mặc dù bọn họ là từ tự do chi thành bên trong tới cũng khó tránh khỏi biết cảm giác được có chút khiếp sợ mặc dù nói đ ố i với bọn hắn loại này tường cao xem có vị m ặ t viết có chút nguyên thủy có vẻ hơi cồng kềnh bọn họ tự do chi chiến căn bản cũng không cần mấy thứ này một cái không gì sánh được khoa huyết năng lượng bình chướng thì có thể làm cho bọn họ tự do chi thành an nhiên mô ưu hơn nữa ở phòng hộ đẳng cấp bên trên năng lượng bình phong tre chở phòng hộ tính nhất định phải so với cái này si mang phải lợi hại hơn nhiều thế nhưng ước chừng năm mươi thức cao đây cũng tính là phi thường thật lớn một cái công Trình. lâm phong lúc đến nơi này cửa có rất nhiều người đã tại nơi đây giới nghiêm chính là chỗ này muốn không để ta dẫn ngươi đi xem xem chúng ta quan chỉ huy cao nhất của nơi này lâm phong mở miệng hỏi hoàng kim võ si lắc đầu hắn cũng không có tâm tình đi nhìn đối phương quan chỉ huy cao nhất hắn chỉ muốn xem một chút thực lực của đối phương như vậy đủ rồi ở tầm mắt của hắn bên trong hắn có thể chứng kiến rất nhiều a n mặc nhiều màu sắc quần áo huấn luyện sĩ binh ở bên kia tới lui tuần tra như vậy chi d á n g dấp nhất thời đ ể hoàng kim thị trường chứng khoán khẳng định lâm p h ò n g phía trước thuyết pháp nói bọn họ là lính đánh thuê cùng quân khu có liên hệ điểm này phòng trưng cũng kém không được ngoại trừ này bên ngoài còn có thật nhiều bộ c h i ế n xe tiến tiến xuất xuất dường như cũng đều là đang tiến hành cái gì hộ tống nhiệm vụ cốc cốc cốc. xa xa ngừng máy đ ố i với còn lại phi cơ trực thăng từ từ lên không sau đó chính là hướng xa xa bay đi một màn như thế phảng phất như là đi tới đang ở vận chuyển căn cứ quân sự giống nhau dù cho chính là lâm phong cũng không nhịn được khẽ lắc đầu một cái cái này thự quan g căn cứ hắn có tới không một trăm lần cũng có tám mươi lần vẫn là đệ một lần chứng kiến lúc này cái tình huống này cũng không biết lục dũng từ nơi này làm tới những thứ này phi cơ trực thăng đám đồ chơi này chắc là đồ cổ à, lại vì phối hợp diễn xuất toàn bộ đều cho bọn hắn kêu lên giờ này k h ắ c này toàn bộ thự quan g căn cứ người cũng mộng bức cực kỳ cái này là làm gì chứ không giải thích được phi cơ trực thăng cũng bay bộ chiến xe cũng tiến tiến xuất xuất phía trước cũng đều chưa nhìn thấy qua mấy thứ này lẽ nào chủ yếu phát sinh đại sự gì nhưng mà những thứ này lái máy bay trực thăng cũng tốt vẫn là những thứ này mở bộ phận chiến xa người cũng được chính bọn nó cũng mộng bức cực kỳ chỉ là bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh để cho bọn họ đem mấy thứ này đều làm trên thực tế toàn bộ trong phi cơ trực thăng gì đó toàn bộ đều là trống g i ố n g ngoại trừ một cái phi công bên ngoài không có gì cả cái này không nhưng những thứ này đồng dạng đều là như vậy bên trong căn bản cũng không có sĩ binh cũng chỉ có một tài xế mà thôi thế nhưng người bên ngoài không biết à, chỉ biết là cái chỗ này vô cùng nặng nề còn có nhiều vô cùng vũ khí hiện đại trang bị điều này làm cho ánh mắt của hắn sáng lên những thứ này bộ chiến xe cũng được phi cơ trực thăng cũng tốt dùng để đối phó nhân loại nói tuyệt đối đều là một ít đại sắc khí nhất là phi cơ trực thăng trên thế giới chỉ cần không gặp được một ít biến dị đ i ề u đàn các loại đồ vật nói như vậy phi cơ trực thăng tác dụng vẫn như cũ vẫn tồn tại tại nơi trên phi cơ trực thăng cộng thêm một môn súng máy hạng nặng thường thường đều dùng để đối phó những cái này bầy dòm bi giỏi vô cùng dùng hiện nay t ự quang căn cứ cũng sẽ có như thế mấy chiếc đại khái tổng cộng mười chiến thuyền phi cơ trực thăng. hợp thành một cái không trung lực lượng phòng vệ một ngày có bảy dòm bi đại quy mô tiến công cái này năm mươi thước tường cao đầy đủ đem bọn họ toàn bộ đều ngăn ở bên ngoài thế nhưng một ngày mất đi bảy số lượng đầy đủ nhiều nói như vậy thì sẽ hình thành người thê nhìn qua giống như là màu đen đất đá trôi giống nhau đến lúc đó những thứ này phi cơ trực thăng võ trang tác dụng tự i ể ra tới bọn họ có thể dùng trong tay súng máy hạng nặng đem những cái này nằm út sấp ở trên vách tường dòm bị toàn bộ cho bọn họ quét rớt không cho bọn họ đối với giá cao tường sản sinh bất cứ uy hiếp gì tới đều tới vào xem một chút đi lâm phong phi thường hài lòng lục dũng lúc này đây phối hợp biểu diễn không thể không nói cái này người của quân bộ động viên tốc độ chính là nhanh sạch sẽ gọn gàng lôi lệ phong hành lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã diễn xuất loại này quy mô bởi vì mang theo hoàng kim võ sĩ bọn họ đi tới toàn bộ căn cứ bên trong trong cả trụ S hơi lộ ra chen trúc thế nhưng chen trúc hai chữ này tại cái gì người sống sót bộ lạc đều có thể xem tới được hơn nữa ở hoàng kim võ sĩ bọn họ xem ra đây không phải là chen trúc mà là p h ù n linh ở m ặ thế t phía trước mọi người đi ra ngoài du lịch thời điểm ghét nhất chính là sợ gặp phải tiết hồ ly đầy bởi vì một ngày gặp phải tiết hồ ly đầy lời nói một ít hoàng kim lữ du cảnh điểm chính là người đầy người Có đôi khi xếp hàng xếp một ấ y giờ cũng không có cách nào hoạt đ n g r ấ xa, nay thế nhưng hiện nay không ít người cả bà k hoàng ô n người nhiều hơn, người càng nhiều càng、tốt. như vậy thì có thể có vẻ của bọn hắn càng thêm có nhân g gặp được có có có của có thể tốt, thì thể trô thêm Một ít, phải khí. h vậy vẻ kim võ sĩ bọn họ tùy ý đi dạo một chút lâm phong dọc theo đường đi cũng mang theo bọn họ đi tới thự quan căn cứ coi như không tệ địa phương nói thí dụ như mới xây đổ thư quán cái này đổ thư quán là chúng ta đoạn thời gian trước xây dựng bên trong gửi rất nhiều tư liệu mượn đọc sách nói đều làm miễn phí bên trong còn có đơn độc phòng đọc dĩ nhiên đồ thư quán cũng cung cấp một ít cây cà phê các loại đồ uống bất quá này cũng cần ngoài định mức tinh thạch được rồi chúng ta nơi đây đều là dùng tinh thạch đảm đương làm giao dịch tiền lâm phong giải thích một chút đồ thư quán ba chữ này đối với lâm phong mà nói là có ý nghĩa nhất bởi vì đối với người tầm thường mà nói khả năng ăn uống nước cũng là một cái vấn đề lại làm sao có thể còn có dội danh nhã trí làm lớn như vậy một chỗ đi kiến tạo một cái đồ thư quán đâu đối với rất nhiều người mà nói những chỗ này dùng để tạo một ít p h ò n g ước hóa giải một chút chen trúc chẳng phải là tốt hơn thế nhưng có thể tạo đồ thư quán đã nói không có như vậy t ự quan căn cứ nhu cầu đã từ vật chất tầm thứ đến rồi tinh thần t ầ n g thứ đây chính là một loại tiến bộ dù sao chỉ có có thể ăn đủ no mặc đủ tấm có địa phương có thể ngủ lúc này mới có dư thừa công tác suy nghĩ chút còn lại một bên hoàng kim võ sĩ cực kỳ hiển nhiên cũng phi thường minh bạch điểm này bọn họ tự do chi thành tổng bộ cũng tương tự có đồ thư quán hơn nữa quy mô so với con này c ũ n g lắm tiểu trước đây bọn họ có một bộ đội cái gì cũng không thăm dò chuyên môn thăm dò nhiều loại sách vở điểm này ở tại hơn người xem ra vô cùng kỳ lạ chính là các loại ăn là trước hết suy tính ngoại trừ này bên ngoài chính là nhiều loại dược phẩm còn như sách vở loại vật này không có ai mớn cho dù có người mớn chương á i kia p n g sáu trăm linh sáu chúng ta cũng giống như nhau toàn bộ đều là dùng tinh thạch cho g i ả g tiền bất quá chúng ta nơi đó đổ thư quán nếu so với các nơi g ư nơi đây hơi lớn một điểm dĩ nhiên cùng ta bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì hoàng kim võ sĩ nói tiếng nói đến đây thời điểm hắn lắc đầu nếu như nói lúc trước hắn khẳng định còn có thể cảm giác được vô hạn vinh diệu cùng tự hào thế nhưng hiện nay cái này tất cả tình cảm đã cách hắn càng lúc càng xa lâm phong nhìn hắn một cái sau đó cũng không nói thêm cái gì liền mang theo đối phương ở nơi này t ự quang bên trong căn cứ khắp nơi đi dạo làm cho đối phương thấy được thự quan căn cứ phồn vinh ta có thể tin tưởng thực lực của ngươi hoàng kim võ sĩ cuối cùng thì cho lâm phong một cái phi thường câu trả lời khẳng định hắn hiện nay xem như là tin lâm phong mặc dù nói so ra kém tự do chi thành thế nhưng cái chỗ này cũng thật vô cùng không đơn giản không biết ngươi chừng nào thì hành động đối với tự do chi thành phát động công kích nếu như là ngươi quyết định được rồi ta có thể g i ú p một tay hoàng kim võ sĩ khai môn kiến sơn nói rằng lâm phong vừa nghe người này c ư n h i ê n gấp như vậy muốn chính mình đi đánh tự do chi thành mặc dù nói đây là phải trải qua bước này phân đoạn thế nhưng lâm phong tất lại không biết đối phương đến cùng còn có cái gì nội tình mặc dù nói hiện nay bị hắn một hơi thở giết chết ba nghìn nhiều người thế nhưng cái này tự do chi thành tất cả nhân viên chiến đấu khẳng định không chỉ một chút như vậy chính là biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng hiện nay lâm phong đối với cái này tự do chi thành hiểu rõ cũng không có bao nhiêu giới tình huống này như vậy chi lỗ mãng liều lính đi đánh đối phương lâm phong là khẳng định không có khả năng đồng ý như vậy đi có biện pháp gì hay không có thể cho ta trước chui vào ta muốn đi trước tự do chi thành tổng bộ nhìn một cái tình huống làm được tâm lý nắm chắc đến lúc đó sẽ tìm tìm xem có cái gì không rõ ràng lỗ thủng lại làm ra tấn công quyết định lâm phong mở miệng nói hoàng kim võ sĩ sửng sốt một chút cuối cùng cái k i a thẩm n g h ị cũng là hắn đích sắc vừa rồi có điểm quá mức nóng l ò n g hắn sở dĩ nóng ruột nguyên nhân vô cùng đơn giản chính là hy vọng lâm phong có thể xuất binh đem tự do chi thành tiêu diệt nói như vậy nói rõ r a thuộc của bọn họ còn có như vậy một đường sinh cơ bất quá cực kỳ hiển nhiên lâm phong cũng không phải người ngu làm sao có thể như vậy lô mãng phải đi tiến công một cái không tính là cỡ nào q u n thuộc mục tiêu chui vào nói ta cảm thấy khả năng không lớn tự do chi thành cảnh giới vô cùng nghiêm mật hơn nữa còn có thiên võng hệ thống mỗi người tiến vào bên trong đều cần soát khuôn mặt một ngày xuất hiện xa lạ mặt mũi lời nói sẽ toàn bộ hành trình cảnh báo ở ngắn nhất trong vòng một phút sẽ có đại lượng lính tuần tra chạy tới địa điểm xảy ra chuyện bất quá e rằng ta vật này có thể rút một tay nói đến đây thời điểm hoàng kim võ sĩ lấy ra một cái tạp phiến cái thẻ này nhìn qua giống như là mặt thế phía trước rất nhiều nhân viên công tác đeo trên cổ công tác chứng minh bất quá đồ chơi này còn có một mảnh nhỏ thần bí t ừ khu tương tự với chi phiếu bên trên giống nhau lâm phong không hiểu thấy hắn không biết đối phương đây là ý gì trước đây khi chúng ta đi ra đã nói được rồi ở trong vòng ba tiếng sẽ hội báo một lần tình huống hiện tại ba giờ khẳng định đã qua cho nên ta p h ỏ n g trừng tổng bộ bên kia đã biết rồi chúng ta bên này vô cùng có thể sẽ xuất hiện vấn đề đến lúc đó ngươi cầm ta cái này giấy thông hành tiến nhập tự do chi thành tổng bộ nói vậy trực tiếp sẽ bị mời qua đi bất quá đối với ngươi mà nói cũng tồn tại nhất định nguy hiểm nhất định có có khả năng tự do chi thành người ở bên trong sẽ trực tiếp đem ngươi cho trừ bắt được bất quá chủ yếu thì nhìn ngươi đến lúc đó biết làm sao linh cơ ứng biến đi g i ả i bày ngoại trừ biện pháp này bên ngoài ta muốn không đến bất luận cái gì có thể hôn đến tự do chi thành bên trong biện pháp lâm phong đã theo đạo lý hoàn toàn chính xác một cái như vậy biện pháp tự cầm hoàng kim này võ sĩ giấy thông hành nhất định sẽ bị cái này tự do chi thành nhân cho trực tiếp bắt lại bọn họ khẳng định cũng vô cùng hiếu kỳ lâm phong cái này giấy thông hành từ chỗ nào mà đến như vậy tự nhiên mà vậy cũng t h u ậ n lý thành trương sẽ bị mời được cái này tự do chi thành nội bộ đến lúc đó đối với lâm phong mà nói cũng tương tự nhất định có nguy hiểm đó chính là rất có thể sẽ bị cái này tự do chi thành nốt vào đại lao đồng thời cũng rất có thể bị cái này tự do chống đỡ người ra ở bất quá lâm phong vô cùng rõ ràng đó chính là cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng bởi vì đối phương phi thường muốn biết cái này giấy thông hành từ chỗ nào bắt được dù sao ba nghìn cá nhân cứ như vậy nói không có sẽ không có cái này tự do chi thành như thế nào đi nữa nhiều tiền lắm của cũng không khả năng có mắt không t r ọ n g cho nên đến lúc đó hắn một ngày chứng kiến hoàng kim này võ sĩ giấy thông hành xuất hiện ở một người xa lạ trong tay nhất định sẽ đem lâm phong cho giam thế nhưng lại cũng không đối với lâm phong tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tương tổn bởi vì bọn họ còn muốn từ lâm phong trong miệng h i ể u nhiều hơn là ý kiến hay đã như vậy lời nói cái kia cứ làm như thế lâm phong cũng không phải một cái ma ma tức, tức người mặc dù nói lúc này cái biện pháp này thật là sẽ có một chút như vậy liều lĩnh thế nhưng tổng hợp lại mà nhìn coi như là hắn duy nhất một cái có thể đi suy tính tuyển t r ạ c h phương pháp không nói hai lời lâm phong đệ hai thiên sẽ lên đường đi trước tự do trận chiến tổng bộ dĩ nhiên theo hắn cùng nhau còn có hoàng kim võ sĩ lâm phong mang theo hoàng kim võ sĩ ngồi ở rõ ràng trên người chính là hướng xa xa bay đi hoàng kim võ sĩ hắn biết tự do chi thành tổng bộ tin tức cũng nói cho lâm phong làm lâm phong nghe được cái này đã từng khốn nhiều hắn rất nhiều thời gian sự tỉnh rốt cục bị mở ra câu đố thời điểm tự nhiên mà vậy cũng sẽ có, có chút sắt na bởi vì dựa theo hoàng kim này võ sĩ theo như lời đó chính là cái này tự do chi thành tổng bộ hắn trên thực tế đang ở thất lạc chiến cảnh bên trong cái này thất lạc chiến cảnh trên thực tế chính là tự do chi thành phát hiện đệ một cái thất lạc chiến cảnh cũng chính là từ chỗ đó có thể được không ít tốt đồ đạc còn như cụ thể chiếm được cái gì ta cũng không biết bởi vì đây là cơ mật thế nhưng chúng ta có không ít người suy đoán rất có thể tự do chi thành hay là ạ bộ cạ lì hệ thống trên thực tế chính là từ nơi này địa phương lấy được ạ bộ cạ lì hệ thống chính là cái kia có thể hình thành vòng bảo hộ năng lượng to lớn trung s u hoàng kim võ sĩ vào lúc này mở miệng nói lâm phong nghe vậy lúc này mới là an b à i ở chính mình nội tâm trong khiếp sợ màu sắc không sai nha cái này thất lạc chiến cảnh tuyệt đối là một cái khá vô cùng có thể dùng đến chế tạo tổng bộ một chỗ mặc dù nói thất lạc chiến cảnh hắn cũng không phải là không tồn tại vùng không gian này nhưng là bởi vì nó đặc thù duyên hữu cớ là có thể che đậy rất nhiều thứ vô tuyến điện không có cách nào từ cái chỗ này chuyển ra đi đồng thời cũng không có cách nào từ bên ngoài nhìn quét tiền đến nhìn ó i c c á k h á như ờ i d ù n vậy tới ngược lại là có thể trở về cùng lục dụng thương lượng một chút tại nơi thất lạc chiến cảnh bên trong đồng rạng muốn làm một nhóm căn cứ địa dù sao hiện nay lão long khẩu cũng được vẫn là thự quan căn cứ cũng tốt nhân khẩu đều đã có điểm nổ tung lâm phong trong lòng lẩm bẩm nói bọn họ bên này cũng tương tự có một vừa lúc bỏ hoang thất lạc chiến cảnh đồ chơi này vốn tưởng rằng chính là một cái không có bất kỳ chỗ dùng nào kết quả ai biết bây giờ ngược lại cũng đích sắc có thể ở phương diện này cử đi to lớn tác dụng rất nhanh lâm phong chính là ngồi ở rõ ràng trên lưng hơn nữa có hoàng kim võ sĩ ở một bên chỉ đường rất nhanh lâm phong liền thấy hay là một lời hứa ngàn vàng cái này một chỗ từ đằng xa trên hướng cao nhìn qua mắt thưởng là có thể chứng kiến có chút chỗ bất đồng đầu tiên chính là chỗ này gặp phải nhất phiến phiến thải hồng ngoại trừ này bên ngoài chính là ánh sáng cực bắc một dạng đồ đạc khiến cho cảnh sát nơi này trở nên vô cùng hứa lệ trên thực tế cách hắn ngay từ đầu sở s i ê u tầm cái điểm kia cũng không có cách quá xa thế nhưng lâm phong cũng không nghĩ tới hương cái phương hướng này sở s i ê u tầm ngươi liền ở cái địa phương này chờ ta lâm phong mở miệng nói n g ư ơ i kêu ta xuống phía dưới ta cũng sẽ không xuống phía dưới mặt khác chúc ngươi nhiều may mắn a hoàng kim võ sĩ đem cái kia một tấm giấy thông hành đưa cho lâm phong lâm phong sửng sốt một chút sau đó cười ha ha một tiếng tùy theo chính là khiến cho x ế p đặt ở phụ cận một cái địa phương an toàn rất xuống sau đó hắn chính là đi bộ h ư ơ n g cái kia tự do chi thành đi tới nhìn từ đ ằ n g xa đi tới căn bản cũng không khả năng xem tới được tự do chi thành tung tích thế nhưng chờ tới khi lâm phong tới gần nơi này thất lạc chiến cảnh thời điểm nhất thời trước mắt một ít cảnh tượng liền cải biến lâm phong có thể thấy rõ ràng xa xa có một mảnh sinh hoạt di tích bên trong có thật nhiều phong úc thế nhưng các ngươi cũng không nhìn thấy tương tự với thự quan căn cứ cao như vậy tưởng điều này làm cho lâm phong thẩm nghĩ trong lòng cái này tự do chi thành nhân thật đúng là lá gan quá lớn bất quá bọn họ cũng biết chiếm lấy ở cái địa phương này chính bọn họ hoàn toàn sẽ không cần bất kỳ tương cao lâm phong đến sau đó nhất thời rất nhanh xa xa thì có một vật quét hình đến rồi lâm phong lâm phong nhìn thoáng qua đây là một cái tương tự với giam khống tham đầu một dạng đồ đạc ở hầu như cũng trong lúc đó vài cái pháo liên hoàn thắp một dạng biểu diễn cũng là tập trung ở tại lâm phong trên người đối với đám đồ chơi này lâm phong đó đã là thấy có lạ hay không rất quen thuộc bất quá khiến cho ý hắn bên ngoài là không có nghĩ tới tên này cư nhiên cũng có thể lấy được mấy thứ này lâm phong chậm dãi giơ hai tay lên không bao lâu xa xa thì có vài cái đội ngũ tuần tra vật ra những thứ này còn chúng đội ngũ trong tay có cầm điện kích thương cũng có cầm một ít còn lại vũ khí bọn họ lập tức chính là đem cái kia phong cho vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài người là ai một người trong đó xem ra giống như là tiểu đội trưởng người lạnh giọng mắng ta là người như thế nào các ngươi xem vật này sẽ biết lâm phong cũng không nhiều giải thích chỉ là đem cái kia hoàng kim võ sĩ giao cho hắn giấy thông hành đưa cho những người này xem những người này ngay từ đầu còn không biết đây là cái thứ gì chỉ là dùng cơ khí quét xuống sau đó nhất thời mấy người đều là biểu tình hơi thay đổi một cái là hoàng kim võ sĩ giấy thông hành người này tại sao có thể có cái h ẳ n n g lẽ nói người này cùng hoàng kia tiểu đội trưởng nhất thời chính là biểu tình không gì sánh được sách nặng nói rằng lâm phong trong tay tấm này giấy thông hành ở trong mắt hắn phảng phất như là một cái há hốc mồm tùy thời đều có thể bắt hắn cho nuốt xuống khoái vật một dạng mà mọi chuyện tiến triển cho tới bây giờ đều cùng cái kia hoàng kim võ sĩ phỏng đoán không sai bị lắm chỉ bất quá cao t ầ n g phản ứng trình độ nếu so với hắn dự đoán càng thêm kịch liệt dù sao đây chính là ước chừng ba nghìn nhiều nhân mã cứ như vậy bỗng nhiên trong lúc đó không cánh mà bay không ai trở về phụng mệnh không có ai biết hiện trường đến tội cùng chuyện gì xảy ra có thể nói trực tiếp chính là làm cho cả tự do chi thành cao t ầ n g toàn bộ đều rung động lúc này bỗng nhiên thì có một cái hoàng kim võ sĩ giấy thông hành xuất hiện ở một người xa lạ trong tay mà người xa lạ này lại cầm cái này giấy thông hành chạy tới bọn họ tự do chi thành tổng bộ tới cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chuyện này sau lưng chỗ kinh khủng không nói hai lời cái này tiểu đội trưởng liền lập ý bên trên cầm cầm giấy thông hành trở về xin chỉ thị nhà mình trung đội trưởng phòng chừng bọn họ trung đội trưởng cũng không có cách nào định đoạt việc này nhất định sẽ xin chỉ thị đại đội trưởng đến lúc đó đại đội trưởng sẽ đem chuyện nào tặng lại cho trong tổng bộ một ít sĩ quan cao cấp mà lúc này đây còn lại những cái này nhân viên tuần tra dồn dập đều l à n u ố t nước miếng một cái sau đó cùng lâm phong kéo ra khoảng cách nhất định thật giống như lâm phong được ôn dịch giống nhau một giây kế tiếp những thứ này ôn dịch sẽ t r u y ề n nhiễm đến trên người của bọn họ mỗi một người bọn hắn đều mang một chút kinh khủng nhìn lâm phong dưới cái nhìn của bọn họ cái kêu ba nghìn cá nhân biến mất phía sau khẳng định cùng lấy lâm phong có không thể giải vây quan hệ không làm được liền người này làm nếu quả thật là như thế vậy người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ thực lực hơn nữa ngày hôm nay hắn mục đích tới nơi này vậy là cái gì liền hết thể tất cả ở trong đầu của bọn hắn bên trong nhịn không được điên cuồng suy nghĩ m i n man lâm phong giờ này khắc này giơ hai tay lên hắn cũng không muốn vào lúc này đọc thủ hắn chỉ là nhìn những người đó nhìn mình ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ hiển nhiên ý kiến sợ hãi màu sắc thời điểm cũng là nhịn không được có chút nhớ cười Các nhưng đệ chớ khẩn t r ơ ngày h ô mà nay ta tới nơi đây không ta đây tới phải l vì gây p h i ề những p ứ c cho các người, chỉ là đang cùng các cao tình, có ích thương thảo tình, nhau phương tình. Nhưng h Lão song ngươi, đang ngươi nơi này tầng. ngươi lẫn n đại đối với là mà đều ta một sự sự thứ này tuần tra chiến sĩ bọn họ căn bản cũng không có tâm tình đi quan tâm những thứ này bọn họ ở toàn bộ tự do chi thành tổng bộ mà nói chỉ là tầng giới chót thế nhưng ngay cả như vậy bọn họ đã vô cùng đủ hài lòng phi thường quý trọng cuộc sống bây giờ bọn họ không cho phép có bất kỳ người đi hủy diệt bọn họ bây giờ phần này mỹ hảo cho nên ở ánh mắt của bọn họ bên trong tuy là tràn đầy vô hạn sợ hãi thế nhưng càng nhiều hơn đó chính là đối với lâm phong căm hận nếu là có có thể dù cho chính là thiêu thân lao đầu vào lựa bọn họ đều sẽ s ô n g lên không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu dũng cảm mà là bởi vì bọn hắn đã từng mất đi mới có thể càng thêm quý trọng lâm phong chứng kiến những người này xem sắc mặt chính mình không ngừng biến hóa tự nhiên cũng không biết bọn họ bọn người kêu nội tâm suy nghĩ cái gì thế nhưng lâm phong cũng lười đi còn hắn ở l ặ n g lặng mà lợi lợi hẳn là không được bao lâu trò hay sẽ đang chẳng quả nhiên giờ này khắc này toàn bộ tự do chi thành tổng bộ cao tầng lập tức liền dồn dập chấn động tất cả cao tầng vô luận là đang ngủ vẫn là đang uống trả cũng hoặc là là ở nhà mình cái k i a mang theo vườn hoa đại biệt thự cái k i a l ư u cầu mọi người đang nghe ta sau khi tin tức này trước tiên r ồ n dập đều đi tới phòng hợp mỗi người bọn họ biểu tình đều tràn đầy vô cùng ngưng trọng màu sắc trong đó có một đại hội nghị trường hắn đã có t r ư ừ n g bảy tám mươi tuổi đầy đầu bạch phát t r ư ơ n g sáu trăm linh bảy hắn mang theo một cái viền vàng k í n h mắt nhìn thoáng qua người đang ngồi những người này toàn bộ đều là tự do chi thành một thành viên mà bọn họ cái này toàn bộ phòng hợp ở tự do chi thành cũng có một cái khác dạng xưng hồ xưng là nguyên láo viện nguyên láo viện quyền lực lớn vô cùng hợp thành nguyên lão viện nhân có thể là tay c h ó i gà không chặt người bọn họ khả năng thực lực cũng không cao thậm chí không có thực lực chính là một cái bình thường người thế nhưng bọn họ ở toàn bộ tự do chi thành địa vị phi thường cao thượng cũng là bởi vì ban đầu ở sáng lập tự do chi thành thời điểm bọn họ cái này mười ba cá nhân toàn bộ đều bỏ ra tâm huyết của mình cho nên tự do chi thành thành chủ đối với bọn hắn cũng vô cùng t ô n kính thậm chí ở ý nào đó mà nói cái này mười ba cá nhân sở hữu tố cáo thành chủ quyền lợi mà tự do chi thành tất cả hiến pháp một ngày muốn cắt giảm hoặc là sửa đổi nhất định phải trải qua cái này mười ba cái nguyên lão cấp bậc đích nhân vật gật đầu đồng ý mới có thể lấy về phía dân chúng bình thường theo một ý nghĩa nào đó tối thiểu đối với thông thường lao bách tính mà nói nguyên lão viện tồn tại đại biểu chính là công bằng cùng chính nghĩa cũng chính bởi vì có t ầ n g này nguyên nhân ở đạo trí nguyên lão viện ở dân gian đó cũng là phải chịu tôn sùng vậy mà lúc này giờ phút này mười ba cái nguyên lão trong đó có đang hưởng thụ lấy mỹ nữ tứ vị cũng có đang hưởng thụ lấy các người làm cho bọn hắn phục vụ cảm giác thậm chí trong đó có mấy người y phục cũng không kịp mặc chỉnh lý liền trực tiếp cấp bách hoang mang đến nơi này đại hội nghị trưởng coi như không nhìn thấy những người này có thái hắn chỉ là biểu tình không gì sánh được ngưng trọng nói rằng các ngươi hẳn là đều từ thai của mình tuyến nơi đó biết hoàng kim võ sĩ giấy thông hành ngay mới vừa rồi xuất hiện ở sự tình a bọn ta đều đã biết việc này nếu không cũng sẽ không hỏa cấp hỏa liệu chạy tới nơi này chính là a đại hội nghị trưởng ngươi có ý kiến gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi chúng ta đều chăm chú lắng nghe đầu đôi sự t ì n h chúng ta cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đã biết một ít toàn bộ trưởng lão viện còn lại một ít trưởng lão r ồ n dập đều là khai môn kiến sơn nói rằng cực kỳ hiển nhiên bọn hắn cũng đều đi qua chính mình trôn giấu ở toàn bộ tự do chi thành tuyến hai dù cho không bước chân ra khỏi nhà cũng đã biết được một ít gần nhất phát sinh đại sự mà ở cái này gần nhất bên trong phát sinh đủ nhất lấy làm cho cả tự do tự thân rung động tự nhiên vẫn là hoàng kim thị trường chứng khoán đám người kia đột nhiên biến mất sự tình chuyện này để cho bọn họ không ít người đều ngủ không ngon rớt trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì này dính đến bọn họ tự thân quyền lợi hoàng kim võ sĩ、si、mang đi người nhiều như vậy bên trong trong đó có không ít đều là mấy cái này trưởng lao thủ hạ thế lực vương giếng mà nói chi chính là trong đó có rất nhiều đều là người của bọn họ thế nhưng lúc này toàn bộ đều không có điều này làm cho bọn họ lập tức tổn thất nặng nề làm sao không hoảng sợ thứ nhỉ đặt ở toàn bộ tự do chi thành cái nhìn đại cục bên trên đến xem cái này ba nghìn nhân binh lực hơn nữa một ít đặc thù binh chủng loại này quy mô phía dưới tuyệt đối có thể quét ngang tất cả người sống sót bộ lạc coi như ngẫu nhiên gặp phải một ít phi thường cường đại cũng không trở thành toàn quân bị diệt đến bây giờ là một cái đều không có bất kỳ tin tức truyền b ề điều này làm cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác được trong lòng khó ăn một loại siêu nhiên trạng thái không có thứ gì có thể như vậy ở chỗ này là không gì sánh được an toàn nhưng là hiện nay đâu có phải hay không tồn tại một cái bọn họ không biết nút trong bóng tối khủng bố thế lực tồn tại mà cái thế lực này thực lực đồng dạng vô cùng lớn mạnh thậm chí còn có khả năng uy hiếp được bọn họ tự do chống đỡ lần này nhất thời những thứ này trưởng lão viện bên trong trưởng lão mà bắt đầu tự loạn trận cướp bắt đi đột nhiên cảm giác được cái này uống cây cà phê chẳng uống ngon chút nào cái này bú sữa kem không tốt đẹp gì ăn thậm chí chính là ở trên giường cho bọn hắn làm ấm giường những cái này tiểu nha hoàn cũng không tốt đẹp gì xem không phải trẻ so với những người bình thường kia bọn họ những thứ này tự do chi thành cao tầng đồng dạng cũng vô cùng quý trọng cái chỗ này ở mặt thế phía trước bọn họ rất nhiều người cũng chỉ là một ít phổ thông thị dân. trong đó có rất nhiều là ở cửa trường học bày sạp cơm chiến đại thuốc còn có thì là ở có chút tiểu học bên trong hay hoặc giả là ở một ít thông thường trong công ty là một m gã thông thường công nhân viên trước thế nhưng hiện nay bọn họ toàn bộ đều biến hóa nhanh chóng phía trước thân phận phía trước gia đình là dạng gì toàn bộ đều không đếm toàn bộ đều phủ định làm lại hiện nay bọn họ chính là chỗ này tự do chi thành trưởng lão viện bên trong thân phận cực kỳ cao quý mười ba vị trưởng lão một trong biến hóa to lớn như vậy tự nhiên mà vậy để cho bọn họ phá lệ quý trọng bởi vì bọn họ đều vô cùng rõ ràng nếu là không có cái này tự do chi thành lời nói như vậy bọn họ lại sẽ biến thành phía trước cái kia xã hội đệ một tầng răng dốc lại sẽ trở nên không đáng một đồng mặc người chấm g i ế t đại hội nghị trưởng cũng là như vậy bất quá hắn nếu so với những người này hơi tốt một chút chính là ở m ặ t nhật phía trước hắn bản thân liền là một gã coi như có điểm danh tiếng dạy đại học đồng thời cũng ra khỏi tốt mấy quyển sách vở ở giáo dục lĩnh vực bên trong nhất định có danh khí cho nên cũng, cũng coi là một cái phần tử trí thức bất quá coi như ta m ặ t nhật phía trước hắn coi như là một gã phần tử trí thức thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng ở mạt thế phía trước hắn cũng tương tự chỉ có thể coi là qua được tương đối khá m ạ thôi sao có thể có thể so với hiện tại hoàn toàn chính là thần tiên một dạng sinh hoạt dĩ nhiên hắn phần tử trí thức ở mặt nhật c h i hậu cũng không có giống như một người tùy ý như vậy dung túng chính mình hắn y nguyên vẫn là vẫn duy trì mặt thế phía trước cái kia một cái thói quen hơn nữa tự do chi thành bên trong có thật nhiều điều ước cũng đều là hắn là một người nghĩ ra được đích đích xác xác biết tự do chống đỡ tiến bộ làm ra lực lượng của chính mình so với những người còn lại tư tâm đại hội nghị trưởng ngược lại là chân tránh hoàn toàn chính xác xác thực vì tự do chi thành ở trả giá tâm huyết đám người kia các ngươi đã đều đã biết lời nói như vậy ta liền khai môn kiến sân nói lúc này đây hoàng kim võ sĩ giấy thông hành đ ố n g nhiên xuất hiện ở chúng ta nơi đây hơn nữa cầm vật này vẫn là một cái chúng ta phía trước ở ảnh hình người trong kho cũng không có phân biệt qua một người xa lạ cái này nói rõ người này là chúng ta phía trước chưa từng có tiếp thủ qua càng không thể nào là chúng ta tự do chi thành nguyên thủy cư dân như vậy xem ra nói chúng ta tự do chi thành rất rõ ràng đã bại lộ đại hội nghị trưởng mở miệng nói lời này vừa nói ra không ít người đều rối loạn lên tổng bộ g i ấ u ở thất lạc chiến cảnh bên trong cái này bản thân liền là một cái vô cùng an toàn bảo hộ s á c cũng là như vậy tự do tự tại tầng thứ nhất bảo hộ nhất định phải cho bọn họ tiến tới tiễn sinh hoạt vật liệu phụ thuộc mỗi lần ở nhân viên phản hồi phía trước đều sẽ cho bọn hắn tự do chi thành bên trong đặc thù nhân viên thực hành một lớp ký ức tẩy d ự a vì chính là có thể làm cho bọn họ tự do chi thành tiếp tục vẫn duy trì thần bí bởi vì từ loại nào t ầ n g thứ mà nói thần bí đại biểu chính là cảm giác an toàn nhưng mà lúc này bọn họ cái này để một tầng đã bị người khác cho công phá lần này để cái này trưởng lão viện bên trong mười mấy trưởng lão r ồ n r ậ p đều khẩn trương bất quá mọi người đều không nên quá với lo lắng nếu như nói những người trước mắt này đối với chúng ta mà nói là ô n địch gì tới là địch không phải hữu như vậy bọn họ sẽ không cũng muốn cầm hoàng kim võ sĩ giấy thông hành tới cửa tới ta muốn bọn họ sở dĩ lúc này đây tới tìm chúng ta nguyên nhân rất lớn có thể là có một bộ phận bọn họ muốn cùng chúng ta khai triển hợp tác hay hoặc là muốn cùng chúng ta tiến hành ở phương diện khác nói chuyện với nhau ở chỗ này ta là một m cái to gắn thôi chắc đó chính là hoàng kim này võ sĩ dẫn dắt 3.000 cái tiền trạm quân sở dĩ biết đột nhiên biến mất rất có thể giống như người này có quan hệ đại hội nghị trưởng nói đến đây thời điểm trực tiếp chính là đem cổng vỗ xuống hình ảnh thả vào bên cạnh một cái trên màn hình Hình ảnh bên trong biểu hiện dĩ nhiên chính Phong bên trong bên biểu dĩ là Lâm ở đại n còn h mấy hội nghị đến, cùng trưởng lẽ nào chính là chỗ này tên cầm hoàn trưởng kim võ sĩ giấy thông hành rồi sao đây không khỏi có điểm quá mức trẻ a đại hội nghị trưởng lắc đầu mở miệng nói không sai tuy là hắn cực kỳ tuổi trẻ thế nhưng chúng ta không để muốn phớt lờ không thể đi qua một người số tuổi mà phán đoán chút gì người này dám một mình tới liền đầy đủ nói do hắn có đầy đủ sức mạnh một người những trưởng lão còn lại dồn dập đều là lộ ra khó tin dây thừng người này một người liền dám chạy đến bọn họ cái chỗ này tới lẽ nào sẽ không lo lắng bọn họ đ ỗ n g nhiên lập tức xuất động nhân mã đem người này cho hắn bắt lại sao nếu chỉ có hắn chính là một người chúng ta ở chỗ này ả n g cái gì trực tiếp phái ra người bắt hắn cho bắt lại coi như người này có bản lĩnh thế nhưng hắn có thể đủ đề cập tới chúng ta tự do chi thành nhiều cao thủ như vậy sao đến rồi địa bàn của chúng ta coi như thực lực của hắn lợi hại hơn nữa vậy cũng phải xem sắc mặt của chúng ta vừa lúc bắt hắn cho bắt được liền nghiêm hình bức cung từ trong miệng của hắn móc ra tất cả chúng ta muốn biết tin tức không ít trưởng lão dồn dập đề nghị đến mỗi người biểu tình đều viết đầy chăm chú màu sắc cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy lúc này đây chính là một cái phi thường ổn thỏa kiến nghị nếu như nói đối phương mang theo thiên quân vạn mã tới được nói như vậy còn chưa tính chính là một người trong đó có rất nhiều người đều khinh thường cười lạnh một tiếng thật vẫn chính là hoành hành n g n g n ư ợ c không coi ai ra gì khi bọn hắn tự do chi thành là địa phương nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi nhưng mà đại hội nghị trưởng cũng là lắc đầu tất cả trưởng lão toàn bộ phận đều là không hiểu nhìn hắn chẳng lẽ nói tốt như vậy cơ hội đều không đi nắm chặt sao người này hắn sở dĩ dám l ẻ loi một mình đi tới chúng ta nơi đây khẳng định làm xong vạn toàn chuẩn bị ta không tin hắn là một cái lỗ mãng kẻ ngu si còn là nói c h ư vị các ngươi cảm thấy người này là một cái người lỗ mãng sao lời này vừa nói ra cái kia mười mấy trưởng lão dồn dập đều là s ư ớ n g sốt u một chút sau đó một lần nữa nhìn thoáng qua hình ảnh trong lâm phong hoàn toàn chính xác từ lâm phong biểu hiện đến xem lâm phong thấy thế nào cũng không giống là cái loại này hoành hành ngang ngừng người, người vậy thì thế nào coi như hắn thật sự có bản lĩnh đến rồi chúng ta tự do chi thần gia tộc cửa chính chúng ta còn sợ được hắn vẫn như cũ có trưởng lão mở miệng nói nhưng bây giờ đối với chúng ta mà nói chỉ cần có thể đem người này cho bắt được chúng ta đây khẳng định có thể từ trong miệng của hắn đạt được tất cả chúng ta muốn biết tin tức đến lúc đó chúng ta là có thể biến hóa bị động vì chủ động đại hội nghị trưởng vẫn như cũ lắc đầu chư vị chính như các ngươi theo như lời đến rồi chúng ta tự do chi thành gia tộc cửa chính chúng ta không cần e ngại bất luận kẻ nào hoàn toàn chính xác chúng ta có thực lực cũng có lòng tin có thể bắt được thế nhưng tại nơi phía sau hậu quả các ngươi có suy nghĩ hay không quá lời này vừa nói ra nhất thời những cái này nguyên bản báo đáp thân t ỉ n h tự kích động trưởng lao dồn dập đều tỉnh táo lại không sai n h a coi như bọn họ đem lâm phong cho bắt thì đã có sao hơn nữa nếu quả như thật đem lâm phong bắt lại là có thể biết bọn họ muốn biết tin tức sao bọn họ tự do chi thành sở hữu có thể cướp đoạt người khác tích cực năng lực phán đoán như vậy người này thế lực sau lưng có phải hay không cũng có loại này tương tự năng lực đâu hay hoặc là nói lúc đầu người này tới chỉ là cho bọn hắn quy phục là tốt thế nhưng bọn họ làm như thế hành vi có phải hay không liền mang theo một loại khiêu khích ý nhị ngược lại đem chuyện không hề có biến thành có sự tình trời đất xui khiến nâng lên hai cái thế lực lớn giữa tranh chấp giờ khác này những thứ này trưởng láo viện nhân đầu góc của bọn họ trí tuệ một lần nữa lò dỉn chỉ mặc kệ bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ như thế nào thế nhưng ở tại bọn hắn trong tiềm thức có một cái quan điểm là tất cả người đều nhận đồng đó chính là lâm phong mặc dù nói chỉ có hắn một thân một mình xuất hiện ở bọn họ hình ảnh bên trong thế nhưng bọn họ tin tưởng ở lâm phong phía sau khẳng định có một cái thực lực vô cùng cường đại người sống sót bộ lạc ở sau lưng chống đỡ hắn cái này người sống sót bộ lạc ở địa phương nào lại có bao nhiêu người quy mô như thế nào bọn họ cũng không biết thế nhưng bọn họ đều vô cùng rõ ràng một điểm đó chính là cái này thần bí không biết người sống xuất bộ lạc so với bọn họ tự do chi thành e rằng cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm dĩ nhiên ta nói những thứ này cũng không phải là vì để cho chư vị nói chuyện gia cân hiện nay chúng ta có thể một điểm chính là tại gia hỏa này phía sau khẳng định có một cái thực lực không đơn giản người sống xuất bộ lạc điểm này ta muốn mọi người đều biết nếu như là chỉ cần chỉ một mình hắn lời nói ta cho là thật chính là hắn xuất thủ căn bản không khả năng lấy lực một người đem bao quát hoàng kim võ sĩ ở bên trong một đ á m cao thủ toàn bộ để bắt đại hội nghị trưởng nói những lời này khiến cho trưởng lão viện bên trong mọi người đều vô cùng tán thành cái này tuyệt không khó mớn thế nhưng sự thực thật vẫn chính là như bọn họ nghĩ không g i ố n g v ớ i thật vẫn chính là lấy lâm phong lực lượng cá nhân b ắ t dĩ nhiên bọn họ nằm mơ cũng không khả năng nghĩ tới chỗ này bất quá mọi người đều có thể tạm thời yên tâm người này hắn sở dĩ cầm cái kêu hoàng kim võ sĩ giấy thông hành chạy tới tìm chúng ta mà không phải trực tiếp mang binh tới đánh chúng ta nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là hắn khẳng định cảm thấy thực lực của chúng ta rất cường đại xem ra hoàng kim võ sĩ đám người kia có người đem chúng ta bên này tin tức tiết lộ cho người này người này chắc đúng chúng ta tự do chi thành tổng bộ có đủ có sự hiểu biết nhất định bất quá cái này cũng là chuyện tốt cực kỳ hiển nhiên chúng ta tự do chi thành thực lực kinh sợ đến nơi này tên nếu không giờ này k h ắ p này chúng ta thấy e rằng sẽ không là một người mà là đối phương trực tiếp đại quân áp cảnh đại hội nghị trưởng lời này vừa nói ra nhất thời để cái này trưởng lão viện bên trong những người còn lại đều là nhãn thần sáng lên thầm nghĩ hoàn toàn chính xác chính là một cái như vậy đạo lý nha nguyên bản còn hơi có chút khẩn trương mỗi người đều là trầm tính lại nếu người này sợ hãi bọn họ như vậy tất cả liền đều dễ nói điều này nói rõ bọn họ chí ít còn có thể nắm giữ quyền chủ động vậy theo đại hội nghị trưởng góc nhìn chúng ta nên như thế nào đại hội nghị trưởng tháng trầm tư một chút chính lâm à lượng q u n chiến không giao phải c h é xứ, người này, chúng hắn như thời coi đối là ta tạm thời đem phong ư được, ơ n cùng chúng ta tiến hành can g phái thiệp h tới đối ta c xử, ê n khiến hắn chuyện này nói cho thành n trực tiếp theo, ta trước mặt cho cho chủ, c mời đi đem đó sau sẽ ù hắn can thiệp. can Trường liền ệ n người dồn mọi dập đ u là chầm chút một thầm tư g h hoàn ĩ toàn chợ í n h x á ở bên ngoài ước chừng hơn một đồng hồ Cũng vậy ừ a sau ta lúc Lâm liếp là chúng cục có phục chính có cứ có đó đến đây đối đó đảm để đi nói, rốt trên trên muốn mắt, tiến xoát bất thể người mệnh, phương nhìn Phong miệng hành người, người người không năng người giới gì hiếp mới uy khả khí, mở bảo vào. vũ v các ngươi liền lục xoát ta lâm phong dựng lên hai tay của mình mấy cái nhân viên tuần tra liếp nhau một cái một cái ở bên cạnh cảnh giới như lâm đại địch một dạng nhìn lâm phong một người chính là ở lâm phong trên người sờ tới sờ lui liền giống như là phía trước c h ạ m xe lửa hoặc là c h ạ m xe lửa tiến hành an kiểm giống nhau lâm phong tự nhiên mà vậy không có khả năng ở trên người mang bất kỳ vũ khí cho người này hạ hạ tỉ mỉ tìm tòi một lần sau đó không có tìm được bất kỳ nguy hiểm sản phẩm cái kia nhân viên tuần tra liếc nhau một cái sau đó thì ở phía trước dẫn đường ý bảo lâm phong đi theo hắn lâm phong sau đó liền cùng ở phía sau của đối phương tiến nhập cái này không gì sánh được thần bí tự do chi thành t ổ n g bộ đi đến nơi này phương địa ngục thời điểm lâm phong liền lộ ra thần sắc kinh ngạc đó là quy hoạch qua thì dường như có thiết kế sư đối với vùng không gian này tiến hành qua một ít có quy luật thiết kế mỗi cái phòng ốc lẫn nhau trong lúc đó ngăn đều tương đối mở để lại nhất định không gian mà ở cái này chụp bánh xe biến tốc không gian cũng sẽ không lại để cho người tư nhân dựng một ít vi quy kiến trúc làm một ít cửa hàng mặt tiền nho nhỏ các loại đồ đạc điểm này tuyệt đối không có mặc dù nói ở t ự quan căn cứ tương tự với loại này tiểu thương người bán hàng rong các loại đồ đạc hay hoặc là chính mình dựng một cái vũ bằng làm một ít bán lẻ bộ dạng tương đối nhiều thế nhưng ở cái địa phương này không tồn tại mấy thứ này những thứ này không xuống địa phương đều là trồng một ít màu xanh biết thực vật mà ở những thứ này cao lầu bên trong nhà n h à c ũ n g đều có người thò đầu ra nhìn lên bầu trời rất muốn cho bọn họ cũng đã biết rồi một ít gì lâm phong v i ế t bọn họ hoa mắt t ự n h i ê n đều phi thường không tệ thậm chí còn chứng kiến nhiều cái thập giai trở lên điều này làm cho lâm phong lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc mặc dù nói thập giai cấp bậc này đối với lâm phong mà nói tự nhiên không tính là cái gì cũng chính là một đao sự tình nhưng cái này tùy tiện là có thể chứng kiến một cái thời gian cái này xác thực không đơn giản bất quá lâm phong rất nhanh trong lòng thì có một số bọn người kia nói là nơi này nguyên thủy cư dân nhưng trên thực tế bọn họ tùy thời có thể đầu nhập hàng ngũ chiến đấu trở thành một danh cầm vũ khí lên bảo vệ gia viên nhân viên chiến đấu nói cách khác h ắ n nơi này mọi người đều là tình c h ọ n vạn c h ọ n tiến nhập nơi này quân dự bị có thể có thực lực tiến nhập tự do chi thành tuyệt đối không phải người tầm thường không có thực lực tự nhiên toàn bộ đều ở bên ngoài không có tư cách tiến vào bên trong như vậy tự nhiên mà vậy cái này tự do chi thần tổng bộ ở nhân khẩu phạm vi bên trên khống chế liền giỏi vô cùng cái này rất giống coi thường phía trước bắc kinh thượng hải giống nhau toàn bộ đều sẽ đem một ít người ngoại lai số lượng không chế đến nhất định cấp bậc như vậy ở nơi này trong đó tự nhiên mà vậy sẽ có thật nhiều chỗ tốt đầu tiên là là nhân viên tố chất cùng với một ít không gian ít người như vậy hắn dĩ nhiên là có nhiều hơn không gian có thể dùng đến quy hoạch dùng để thiết kế sanh hóa lại đạt được tới thiết kế một ít công cộng phương tiện nói thí dụ như đồ thư quán nói thí dụ như bể bơi các loại mấy thứ này cũng sẽ không lại là cái gì cỡ nào thứ luôn mơ tưởng không có đất n g a y nói như vậy mấy thứ này tự nhiên mà vậy toàn bộ đều là nằm mơ mới có lâm phong vào giờ phút này hắn bên trong tâm lý có một cảm giác đó chính là cái này thự quan căn cứ cũng không phải là biết bao lên trời xuống đất không gì làm không được cũng không phải là khoa huyễn điện ảnh bên trong cỡ nào nó chỉ là thuần túy đem người cửa áp chế đến rồi số lượng nhất định sau đó làm cho cả thoạt nhìn thật giống như đi tới một cái hạng sang tiểu khu giống nhau thậm chí bên trong ta còn thấy có người ở lưu cầu tựa hồ là lạp d ạ đỏ tất cả nguyên thủy cư dân nhìn ra được đều là phi thường hưởng thụ ở cuộc sống ở nơi này mà những cái này lạp da đỏ dáng dấp cũng phi thường bạch bàn bàn điểm này đặt ở thự quan căn cứ chính là thuộc về tương đối đ á n quý dĩ nhiên ở thự quan căn cứ cũng có một chút người quý phụ cũng tương tự biết nuôi chó nuôi miêu các loại cái gì cũng sẽ có người nuôi bất quá cái kia thường thường đều là như là c ậ u nguyện loại này hào môn đệ tử mới có dư thừa võ thuật đi nuôi những thứ này ở rất nhiều người xem ra đều là thứ chỉ đẹp mà không có thực chính mình ăn ăn cũng không đủ no còn có võ thuật đi quản những thứ này sùng vật c ậ u sùng vật miêu chết sống hơn nữa coi như mình có lòng đi nuôi những thứ này sùng vật c ậ u sùng vật miêu các loại chờ đuổi ta làm đ ệ hai thiên chính mình không để ý cũng sẽ bị những người còn lại cho c h ộ n g đi cầm đi rét ăn hay hoặc là cầm đi bán mặc dù nói sùng vật cầu sùng vật miêu thịt của nó tương đối khó ăn thế nhưng tối thiểu có thể ăn là được còn quản được khó ăn ở mạng thế sau đó rất nhiều người nhưng là liền con chuột đều xuống được cửa lâm phong liền cùng ở một đám người dưới sự dẫn dắt dĩ nhiên nói là dẫn dắt cũng chỉ là khách khí dùng từ m ạ n thôi những thứ này nhân viên tuần tra cái kia toàn bộ đều là tay cầm vũ khí ở bên cạnh nói là đại lý nhưng càng thêm giống như là áp giải cho nên nói địa phương rất nhiều cư dân chứng kiến lâm phong cái bộ dáng này đều tưởng bọn họ tự do chi thành nhân lại trộm được một ít trộm vật móc túi các loại trái pháp luật phân tử không ít người xem lâm phong nhãn thần bên trong đều lộ ra lâm phong vừa nhìn đây phảng phất là tiểu khu hạng sang tự do chi thành so với cái chỗ này bọn họ thự quan g căn cứ càng nhiều hơn giống như là một cái thành trung thôn tất cả mọi thứ đều có vẻ vô cùng hồn đột dĩ nhiên thự quan g căn cứ đ ệ hai nói trong tường thành bầu không khí cái k i a tự nhiên mà vậy chính là một cái thế giới khác một người thiên địa có rất ít người có thể ở ở bên trong ở trong đó cũng đều sẽ có biệt thự hay hoặc là một ít bảo mật đẳng cấp cao vô cùng nghiên cứu khoa học căn cứ nơi thế nhưng ở khu sinh hoạt càng nhiều hơn vẫn là cái loại này thành trung thôn cảm giác giống nhau thế nhưng ở chỗ này ngươi lại nhìn không thấy thành trung thôn cái chỗ này toàn bộ đều là tiểu khu h ạ sang còn như biệt thự lâm phong cũng nhìn thấy cái này từng cái biệt thự giống như là đ ộ c đống biệt thự giống nhau một mình tác dụng một vùng ở bên cạnh còn mang theo một cái tiểu biệt thự tiểu biệt thự còn có một chút dù che nắng hay hoặc là ghế nằm các loại đồ đạc thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một ít đại hình sùng vật cầu tại nơi trên thảo nguyên nhảy tới nhảy lui hay hoặc là đang ở bên kia cùng chủ nhân của bọn họ nhặt cầu nhặt đĩa bay các loại thậm chí có bên trong biệt thự còn có màu xanh biết b ơ i trong đó còn có một chút tiểu hài tử đang ở cái kia trong bể bơi chơi đùa bên cạnh còn có một cái đại nhân đang đổi không biết lâm phong còn tưởng rằng đi tới mặt thế phía trước bích quế vườn bọn người kia thật vẫn chính là cùng mặt thế phía trước giống nhau như lúc ca lâm phong chứng kiến cái này trong nháy mắt này hắn lại có một loại h ảo giác thật giống như hắn về tới mặt thế phía trước giống nhau ở mặt thế phía trước rất nhiều trung sản giai cấp hoặc là phú nhân giai cấp qua đều là cuộc sống như thế e rằng nhà bọn họ một con sùng vật cầu đều so với rất nhiều lao khổ giai cấp nhân muốn sống được thoải mái hiện nay những người này ở đây nơi đây cùng nhà bọn họ cầu cầu ở chỗ nay cơi đùa mà lâm phong vẫn như cũ có thể chứng kiến có thật nhiều người e rằng đang vì một cái đồ hộp phát sâu vấn đề thức ăn vĩnh viễn đều là coi thường sau đó một cái phi thường hiện thực phi thường quất bách thậm chí vĩnh viễn không có cách nào đi giải quyết vấn đề bởi vì thức ăn loại vật này ăn một điểm liền ít đi một chút mặc dù nói hiện nay tự quang căn cứ cũng tốt vẫn là lao long khẩu cũng được bọn họ đều mở ra một m ả n g lớn địa phương dùng để canh tắc một ít cây nông nghiệp hơn nữa nghiên cứu khoa học căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng nghiên cứu ra một ít có thể nhanh hơn những thứ này cây nông nghiệp sinh trưởng để cho bọn họ nhanh hơn lớn lên hoàn toàn thể một ít g e n miễn dịch thế nhưng mấy thứ này so với tự quang trong căn cứ người nhiều như vậy mỗi ngày há hốc mồm đều muốn ăn vẫn như cũ viết vẫn còn có chút trứng trọi đá thự quan g căn cứ hoàn toàn không có cách nào có thể làm được tự cấp tự túc dĩ nhiên thự quan g căn cứ gần nhất đã ở mở rộng những thứ này cây nông nghiệp trồng t r ọ n phạm vi thế nhưng vấn đề tới muốn phải trùng cây nông nghiệp lời nói nhất định phải có thích hợp thổ địa cũng không phải là bất kỳ một khối nào thổ địa tắt gieo giống từ xuống phía dưới có thể chúng mùa lớn cái này rất hiển nhiên là không thực tế nhất định phải phì nhiêu thổ địa ngoại trừ này bên ngoài còn muốn có trên nghiệp nông dân tiến hành mỗi ngày c h i ế u cố nên làm có thời điểm heo còn nên tát thuốc trừ sâu thời điểm tát thuốc trừ sâu điểm này ngược lại cũng không phải vấn đề chủ yếu nhất vẫn là phải có thích hợp thổ địa mà thổ địa tự nhiên mà vậy không thể nào là ở t h ự quang bên trong căn cứ không có khả năng ở trong tường thành dù sao t h ự quang bên trong căn cứ giá phòng đã vô cùng cao làm sao có thể còn mở ra một ít chuyên nghiệp đồ đ ặ c dùng để x ô n g những thứ này cây nông nghiệp đâu cho nên mấy thứ này thường thường đều là ở tường thành bên ngoài ở tường thành bên ngoài nói l i ê n rất có thể sẽ phải gánh chịu đến biến dị quái dòm bì loại vật này thế nhưng sợ là sợ những cái này biến dị quái vật thỉnh thoảng bỗng nhiên từ bên cạnh đánh lén qua đây hai ba con đều có thể đối với nhân loại tạo thành lớn vô cùng uy hiếp ngoài ra còn có trên bầu trời bay biến dị điệu đàn bọn người kia dù cho biến dị bọn họ vẫn như cũ còn thích những thứ này cây nông nghiệp thậm chí có thời điểm ngay cả này chăm sóc sân hộ tống vệ đội đội viên đều sẽ bị những thứ này biến dị điệu cho t r ọ c thùng thân thể đến khi còn lại viện binh chạy tới thời điểm chỗ đã thấy chính là một cái cái dứt bỏ bụng thi thể cùng với cái kia trước mắt bừa bãi hiện trường nhất định chính là tiền mất tật mang cây nông nghiệp bị tao đạp hiện tại chính là liền sinh mệnh cũng không có tổn thất mỗi ngày đều có thế nhưng thay vào đó chút cây nông nghiệp coi như dùng một ít có thể rút ngắn sinh trưởng chu kỳ gen nguyên dịch tiến hành b ồ dưỡng nhưng là cần thời gian mấy tháng ai có thể cam đoan ở cái này thời gian mấy tháng bên trong có thể làm được mỗi ngày mỗi ngày mỗi đêm cũng sẽ không khiến cái này biến dị quái vật đến đây tập kích sáng sớm mà nói vấn đề ngược lại vẫn tốt nhưng đã đến buổi tối con này nếu như cá nhân hắn cũng có có một loại m ệ n h thiếu cảm giác mà buổi tối thường thường lại là một ít biến dị quái vật phi thường sống động thời điểm có rất ít người có thể làm được một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ thậm chí ngay cả tiếp theo chừng mấy ngày trận to hai mắt bảo t r ì hết sức chăm chú nhưng là một ngày có một ngày buông lỏng khiến cái này biến dị quái vật được như ý lời nói như vậy phía trước một đoạn thời gian trả giá cùng tiên trì tự nhiên mà vậy chính là thất bại trong c ă n tấc chỗ chết người nhất chính là ngoại trừ trên bầu trời bay có đôi khi dưới lòng đất mọi người mắt thường không có cách nào thấy dưới bùn đất mặt năm mười m cũng đều sẽ có một ít biến dị con chuột biến chút xuyên sơn giáp các loại đồ đạc từ dưới lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra là một lớp đánh lén đây tuyệt đối là khó làm p h ò n g bị cho nên t h ử quan căn cư ở gần nhất trong khoảng thời gian này lại đang mời chào một ít thực lực rất mạnh cao thủ thậm chí còn đưa tới một ít sở hữu dị năng cường giả bởi vì những thứ này dị năng giả tinh thần lực của bọn hắn nếu so với thông thường hắc thiết chiến sĩ lợi hại rất nhiều tự nhiên mà vậy bọn họ có thể bảo trì hết sức chăm chú năng lực thời gian kéo dài liền muốn lâu thế nhưng dị năng giả vậy tuyệt đối đều là bảo vật vật một dạng tồn tại dùng để đi xem bãi cái này khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng thế nhưng hiện nay cũng chỉ có làm như vậy mới có thể giảm thiểu một ít tổn thất hơn nữa hiệu quả cũng đích đích xác xác là bắt đi nhìn thấy cho nên nói thử q u a n căn cứ liền nghĩ tới cái này biện pháp bọn họ trực tiếp chính là đem cái này thổ địa cấp thừa bao đi ra ngoài nói cách khác có thể cho bên trong căn cứ hết thệ có thực lực có cái này dư thừa tiền bạc người có thể tới gánh vác cái này một phần thổ địa sau đó đến lúc đó chỉ cần nộp lên một bộ phận giao cho bọn họ thự quang căn cứ thì tương đương với nộp thuế toàn bộ đều thuộc về những thứ này nhận thầu chuyện lệ đoạt được lâm phong tự nhiên mà vậy cũng là hưởng ứng cái n à y một cái hoạt động lúc đó cái này kế hoạch đi ra đệm ộ t tiên lục dũng đã tìm được lâm phong bởi vì lâm phong có thể nói là toàn bộ thự quang bên trong căn cứ ngoại trừ quan phương bên ngoài thế lực tối cường hơn nữa cũng là trên bảng xếp hạng treo lâu như vậy c h i n t ầ n đệ nhất như vậy thử quang căn cứ đẩy ra một suy di chính sách khẳng định lục dũng là muốn biện pháp muốn tìm lâm phong tới hưởng ứng một cái cũng thì tương đương với là đánh quảng cáo bên trong căn cứ rất nhiều người chứng kiến lâm phong đồng ý thường thường cũng tự nhiên mà vậy biết suy tính một chút dĩ nhiên lâm phong tiếp những thứ này quảng cáo đồng thời lục dũng khẳng định cũng sẽ cho hắn ưu đãi s ắ c thực mà nói m u ố n người đem hết t h ể có thể cho ưu đãi khẳng định toàn bộ đều sẽ cho lâm phong những thứ này thổ địa lâm phong thừa bao sau đó tự nhiên một phân tiền cũng không cần cho t h quang trong căn cứ giao nói cách khác trồng ra một trăm cân lúa mạch như vậy một trăm cân toàn bộ các người đều cho kéo về lão lăng khẩu cái này không giống còn lại một việc lệ trồng ra một trăm cân sau đó khả năng còn muốn nộp lên mười cân cho thử quan căn cứ dĩ nhiên có thực lực có thể nhận thầu m ạ n h này đất đai thường thường đều là một ít nhân vật có mặt mũi còn lại những thế lực kia không thế nào mạnh thế lực bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này đại nào ở bên kia phân gốc mọi người đều vô cùng rõ ràng e rằng hiện nay những thứ này nhận thầu thổ địa có thể là ở thương t i ê n thế nhưng không được bao lâu đây tuyệt đối là bạo lực bởi vì dân di thực vi tiên còn lại hết thể mọi thứ đều có thể không cần thế nhưng ăn đồ đạc nhất định phải có lâm phong dọc theo đường đi trong đầu ở bên cạnh suy nghĩ lung tung nghĩ những thứ này có không có còn có mấy cái tuần tra nhân viên thì đem lâm phong cho rằng cái loại này trọng hình phạm giống nhau toàn bộ hành trình ánh mắt cũng không có từ lâm phong trên người lấy ra quá liền đem lâm phong đ ỗ n g nhiên ở văn phòng bên trong động thủ đối với bọn họ tạo thành bất lợi rất nhanh lâm phong ở nơi này vài cái đi tới một cái phòng hợp cái này cửa phòng hợp c ũ n g liền toàn bộ đều là một ít thuần một sắc thập giai trở lên cao thủ thậm chí ở bên cạnh còn có mấy đạo mịt mở khí tức rất rõ ràng thập nhị giai trở lên cường giả đều phân bố ẩn nấp ở tại bên cạnh Chương nhớ kỹ đến bên trong đừng tại bên kia làm sàng làm b ậ y nếu không để một cái chết nhất định là ngươi dẫn đầu người quay đầu đối với lâm phong tới một cái cảnh cáo lâm phong liếc hắn một cái cũng không nói thêm cái gì trực tiếp chính là ngẩng đầu mà b ư ớ c hưng ớ cái kia bên trong phòng hợp đi đi vào cái này toàn bộ phòng hợp xem dáng dấp chắc là dùng một cái khách sạt đổi u vẫn tính là rất là xa hoa lâm phong đi tới bên trong thời điểm không gian phi thường lớn bên trong đã có không ít người đều ở đây phản phất như là cái kia cổ đại đại thần đến đây quỳ lệ hoàng đế giống nhau ngồi ở phía trên nhất thì là một người trung niên nam nhân đối phương dài một cái không giận tự uy khuôn mặt còn như cụ thể có thực lực gì lâm phong không nhìn ra điều này làm cho lâm phong c ó một chút vô cùng kinh ngạc để cho ta biết hiện nay lâm phong phần lớn người cũng có thể liếc mắt xem thấu đối phương mà không cách nào xem thấu thực lực đối phương cái này dĩ nhiên là có hai cái nguyên nhân đệ nhất chính là đối phương chỉ là một tay trói gà không chặt người thường đệ nhị liền là thực lực của đối phương so với lâm phong cũng còn cao hơn lâm phong suy nghĩ một chút hai cái này khả năng vô luận người đều không quá có thể như vậy rất rõ ràng cũng chỉ có đệ ba cái có khả năng chính là đối phương rất rõ ràng sử dụng nào đó lâm phong không biết thủ đoạn Ở nạc tin tức c biết biết biết biết lâm phong ánh mắt lấp lóe vào giờ khắc này hắn cảm nhận bên trong càng là hiếu kỳ người này trên người đến tột cùng dẫn theo thứ tốt gì hơn nữa hắn thấy có thể làm cho đối phương không có cách nào biết thực lực mình là bao nhiêu đây nhất định là nhất kiện phi thường thoải mái sự tình nếu không thời cổ không thành kế cũng không khả năng áp dụng đi ra vì sao phía trước gia các k h ổ n g minh có thể tại làm sao nhiều trước mặt đại quân thi triển ra không thành kế một cũng là bởi vì ra các k h ổ n g minh người này là một cái diễn viên khí định thần nhàn đây nếu là ca còn lại một cái có điểm nhát gan phòng chừng không cần phải làm những gì chính mình cũng đã lộ ra sơ hở thứ hai nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ đối thủ tư mã ý cũng không biết ra các k h ổ n g minh sau lương thực、lực. nếu như là hắn có thể đủ biết thực lực nơi nào còn có không thành kế lưu truyền tới nay không nói hai lời một mạch coi như một đường đậy thậm chí không làm được chính là liền ra các khổng minh tại chỗ đều phải bị cái này tư mã ý cho bắt sống ở lâm phong suy nghĩ lung tung thời điểm hiện trường này hết thệ tự do chi thành nhân cũng toàn bộ ánh mắt đều ở đây lâm phong trên người cực kỳ hiển nhiên bọn họ đã ở quan sát lâm phong nội tình chính như lâm phong không cách nào nhìn ra cái kia ngồi ở địa vị cao nhất tám chín phần mười chính là chỗ này tự do chi thành thành chủ tên thực lực bọn người kia cũng giống vậy không có cách nào đạt tới ra lâm phong thực lực điều này làm cho rất nhiều người cũng đều là biểu tình hơi chút đậm một cái đứng ở giữa đại sành nhìn thoáng qua quanh mình mỗi người đứng bốn cái toàn thân bị trọng hình áo giáp bao vây thậm chí liền khuôn mặt cũng không nhìn thấy tay cầm cự đại chiến phủ hay hoặc là cầm cự đại thường gặp chiến sĩ mấy cái này chiến sĩ vóc dáng cao lớn đô con đón do đánh giá bọn họ tối thiểu mỗi người đều có hai thước trở lên thân cao xem ngàn chọn vạn chọn mới có tư cách đứng ở chỗ này đương nhiên bọn họ đứng ở chỗ này không chỉ có riêng chỉ là vì khoe khoan g phong tao giống như là đánh một trận đội giống nhau ở đây là một cái người mẫu ngoại trừ chiều cao của bọn họ bên ngoài bọn họ càng nhiều hơn hay là thực lực vô cùng cường đại mấy cái này có thể chứng kiến thực lực của chúng ta toàn bộ đều là mười ba giai một dạng tồn tại điều này khiến người ta một loại nội tâm bên trong tự nhiên là gấp bội cảm thấy thất bại mười ba đường phố liền phóng ở tại bọn hắn canh gác t r i điện có thể nói trừ hắn ra lâm phong bên ngoài chính là chắc chắn đệ hai tên đương nhiên lâm phong cũng không biết thời gian dài như vậy trôi qua chu hoa cùng hôn thế ma vương hai tên kia có hay không thực lực đuổi theo thế nhưng lâm phong p h ỏ n g t r ừ n g bọn họ hẳn không có nhanh như vậy tốt nghiệp thực lực sau khi đến muốn phải đột phá thường thường đều cần phi thường khó khăn điều kiện cùng với rất nhiều phụ trợ đồ dùng cũng tỷ như nói chu hoa người này mà nói hắn làm trong quân bộ đệ nhất cao Thủ. một cách tự nhiên nhất định chính là các loại hạch tâm chiếu cố các loại tài nguyên đập phải bàn tay dĩ nhiên hắn chính là có thực lực này có vốn liếng này đi đổi lấy như vậy đặc thù đối đại cùng chiếu cố mượn lời của hắn mà nói hắn mỗi lúc trời tối tắm thời điểm đều không phải là dùng tầm thường thủy mà là dùng một ít đặc biệt nghiên chế gen nguyên dịch những thứ này gen nguyên dịch ngược lại cũng không tính được biết bao chân quý nhưng cũng, cũng không là vật tầm thường có thể so sánh v ớ i người bình thường thủy đều uống không dạy nổi làm sao có thể mua được mấy thứ này đồ chơi này dùng chu hoa lời nói mà nói đó chính là những thứ này gen nguyên dịch trên cơ bản chính là chất lỏng hoàng kim dĩ nhiên hoàng kim hiện nay đã không có như vậy đáng giá tiền thế nhưng vẫn như cũ còn lưu truyền mặt thế phía trước bộ kia dùng hoàng kim đảm đương làm một ít vật phi thường c h â n quý dùng hoàng kim đảm đương làm một loại hình dung tử năm trăm ml đại khái giá cả ở năm trăm khỏa thập gia tinh thạch trước đây lâm phong chiếm được tin tức này thời điểm cái kia đồng dạng cũng là giật mình teo lên mặc dù nói thập gia tinh thạch đối với hắn lâm phong hiện nay giá trị con người mà nói nhưng vấn đề là đây chỉ có năm trăm ml năm trăm ml là một cái dạng gì khái niệm vậy thì tương đương với một cái bình nhỏ giả bộ nước khoáng giống nhau nhỏ như vậy đồ đạc uống cái năm sáu cửa còn kém không nhiều lắm toàn bộ không có cái tiêu chu hoa toàn năng đủ tới tắm như vậy cực kỳ hiển nhiên cái này vô cùng xa s ỉ chính là cùng m ặ thế t phía trước rất nhiều một số người dùng một ít phi thường chân quý sữa bò các loại đồ đ ặ c dùng để tắm phải biết rằng sữa bò một dương chính là bốn mươi năm mươi đồng tiền đây là bình dân sữa bò một ít cấp bậc cao sữa bò đều là hơn trăm hơn nghìn khối cho dù là bình dân sữa bò không ít lao phổ thông lão bách tính đều cũng không phải là có thể làm nước trà giống nhau muốn uống liền uống so với rất nhiều lão bách tính cũng không có trên số liệu biểu hiện giàu có như vậy nhìn thấy chúng ta tự do chi thành thành chủ còn không quỷ xuống bên cạnh một người đ ố n g nhiên bình tĩnh một cái tiếng nói mở miệng nói có điểm giống là thời cổ đứng ở hoàng đế bên cạnh ở bên cạnh theo tái hợp thái giám giống nhau đương nhiên người này thanh âm không có như vậy tiêm hẳn là cũng không phải là cái gì thái giám thế nhưng chức vị của hắn hẳn là thì tương đương với thái giám có chừng mười một giai mặt khác người này hình như là một cái gì năng giả lâm phong nghe được thanh âm của hắn bên trong phảng phất mang theo hàng loạt u y áp cái này một cỗ uy áp thì có một loại muốn khiến cho lâm phong q u ỳ dưới đất xung động thật giống như có một đôi bàn tay vô hình đang không ngừng đem lâm phong bạ vai ấn xuống muốn khiến cho lâm phong tùy xuống cực kỳ hiển nhiên thanh âm của đối phương bên trong mang theo có chút n g h liền rượu lâm phong ánh mắt lấp lóe một cái cái này nên tính là siêu nhân dị năng một cái trong đó thanh âm dị năng phương diện lâm phong ở t h ử quan căn cứ thấy qua một cái loại này dị năng ở tại bọn hắn t h ử quan căn cứ vô c u n g nổi tiếng phía trước đã nói qua bọn họ t h ử quan căn cứ hiện nay ở đại quy mô ở tường thành bên ngoài mở một ít có thể dùng đến canh tác đồng ruộng mà những cái này đồng ruộng liền cần đại lượng nhân viên tiến hành hộ vệ thế nhưng thông thường hộ vệ lại căn bản không có cao như vậy chú ý lực cũng không có thực lực cao như vậy có thể vẫn dưới sự hộ vệ đi nhất là đến buổi tối thường thường đều là những cái này biến dị quái vật đánh lén núi cao thời kỳ mà ở cái này quá trình bên trong thì có một cái đêm khuya người này thanh â m có thể cho hắn bắt t r ư ớ c được còn lại một ít biến hình quái vật thanh â m giống như là chiếc k i a kỹ năng ở dạng cái này cùng thời của một ít người tài ba xạo là hắn săn thú thời điểm liền dùng chính mình thanh â m tới bắt t r ư ớ c một ít con mồi tiếng k ê u sau đó đem những cái này con mồi như là thỏ g à r ừ n g các loại đồ đạc lửa gạt đến trước mắt của mình sau đó sẽ đưa nó bắt giết bất qua cái thanh em này dị năng giả hắn có thể đủ làm được cực kỳ hiện nhưng so với cái này càng nhiều hắn có thể đ u ổ i bắt chước đồng loại đem những quái vật kia lừa gạt tới cũng tương tự có thể miễn bắt chước những quái vật này thiên địch đem những quái vật này k i n h sợ để cho bọn họ rất xa không dám tới gần nơi này một mảnh đồng ruộng cho nên người này bản thân hắn kỹ năng này đối với rất nhiều người mà nói đều vô cùng kịch liệt thậm chí chính là liền người này chính hắn đều là nghĩ như vậy cùng ngay biết hắn có dị năng sau đó vẻ mặt của hắn là cao hứng vô cùng thật giống như mạt n h ậ t phía trước bóng hai màu chúng mấy trăm triệu giống nhau trong đầu đã bắt đầu viễn tưởng sau này mình nên mua dạng gì xe mua dạng gì biệt thự nên uống dạng gì dương thế nhưng kết quả đến rồi đệ hai thiên nói cho hắn biết đây hết thể đều là giả loại tâm tình này thất lạc ở trên người hắn cũng phát sinh qua thậm chí hắn lúc đó đều muốn thẳng thắn chết đi coi như xong còn lại những cái này dị năng giả một ngày có chút có thể dùng để chiến đấu dị năng đây tuyệt đối là một khi bị người khác biết lời nói không nói hai lời đệ hai thiên thì có một đám người tới trong nhà của hắn m ờ i hắn gia nhập vào chính mình bàn phái gia nhập vào thế lực của mình thế nhưng hắn cái này không người hỏi thăm mà chính hắn cũng không có khuôn mặt nói bởi vì hắn chính mình cũng không nghĩ ra đến chính mình kỹ năng này có thể dùng có tác dụng gì không có bất kỳ năng lực chiến đấu bất quá về sau hắn vẫn kiên trì xuống phía dưới bởi vì vì đi tới thử quan căn cứ cũng là người nhà của hắn trả giá chính mình sinh mệnh khiến cho hắn đi tới nơi này cho nên hắn cũng không phải tự mình một người sinh mệnh s a u lại cũng là cơ duyên x ả o hợp gặp tin tức này kết quả hắn liền trực tiếp đi sinh việc hơn nữa hiệu quả còn tốt đến kỳ lạ từ nay về sau trực tiếp đi hướng nhân sinh núi cao ta là bực nào phải lạy khiến cho một ít vật nhỏ ở trước mặt của các ngươi căn bản là không tính là cái gì thậm chí lâm phong căn bản là mặt không nổi sắc không có chút rung động nào căn bản t h không khả năng đối với lâm phong sản sinh bất kỳ kinh sợ tác dụng lâm phong lời này vừa nói ra nhất thời cái này bên trong đại s ả n h không ít người đều là sắc mặt hơi đổi thậm chí có rất nhiều người nhãn thần ta không hy vọng bất kỳ chuyện gì bạo phát ra khỏi từng cổ một phi thường sát ý mãnh liệt nhất là cái kia mấy người mặc trọng hình khôi r ắ t tên bọn người kia trên người bạo phát ra từng đợt như hỏa sơn bạo phát một dạng khí t ứ c phản phất sau một k h ắ c cái này từng đạo không gì sánh được mãnh liệt khí tức cựu muốn đem lâm phong nuốt mất giống nhau muốn đem lâm phong cho vô tình xé thành mảnh nhỏ cũng vừa lúc đó một đạo thanh âm khàn xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều là ánh mắt rơi ở trên người hắn mà toàn bộ bên trong đại có bằng h ữ u từ phương xa tới bất diệt nhạc hồ chính là lượng quân giao chiến không phải chém sứ không có bất kỳ lý do làm cho đối phương quỳ xuống đã như vậy đối phương sẽ không cần quỳ xuống đất bất quá chúng ta cũng không cần vòng v ò trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi ta hiếu kỳ vô cùng trong tay ngươi một cái kia giấy thông hành nếu là ta không có nhìn lầm hẳn là chính là chúng ta tự do chi thành không biết ngươi nếu như từ chỗ nào lấy được ta hy vọng ngươi có thể đủ nói cho chúng ta biết lời nói thật lối ra này nói chuyện không là người khác tự nhiên chính là cái này tự do chi thành chủ nhóm sắc mặt của hắn vẫn như cũng không biết không thấy gì cả giống nhau cái này ngược lại thì khiến cho lâm phong hơi n h ư mày nếu nói là vừa rồi thái độ của mình liền sẽ để đối phương mặt lộ vẻ tức giận màu sắc lời nói con ngựa kia lâm phong sẽ đối với đối phương vô cùng khinh thị chính là ngựa có k í c h l ô i mà mặt như bình hồ giả có thể bái v i thượng tướng quân ở đây ý tứ tự nhiên mà vậy nói đúng là một người vô luận hắn nội tâm trong ý tưởng chân thật hoặc là hắn chân thực tình cảm là dặn gì thế nhưng trên mặt của hắn đều nhìn không ra chút nào thật giống như đối phương là mặt tê liệt giống nhau không cách nào đi qua đối phương biểu tình trên mặt phán đoán đối phương bây giờ cái ý nghĩ này dùng một câu tục ngữ mà nói đó chính là nhịn được khí mới có thể trầm được khí g động động thường thường đối phương mặc dù nói thực lực không đơn giản thế nhưng ở lâm phong xem ra đối phương chính là một cái tiểu thí hài nhi a cho nên cho tới bây giờ cũng sẽ không đem đối phương để ở trong lòng lâm phong căn bản sẽ không e ngại nhân vật như vậy thế nhưng người trước mắt này lâm phong cư nhiên không có cách nào nhìn ra được đối phương đến tột cùng trong đầu đang suy nghĩ gì cũng không có cách nào biết thực lực của đối phương cho nên giờ này khắc này là tự do chi thành thành chủ ở lâm phong cảm nhận trong sức uy hiếp là lớn vô cùng không sai các ngươi đã thích khai môn kiến sân nói cái k i a con người của ta cũng thích như vậy vừa lúc phong cách của chúng ta còn đều là vô cùng hợp khẩu vị nếu là ta không có nói sai lời nói thứ này chắc là các ngươi nơi này một cái võ con a tên gì hoàng kim võ sĩ thứ này ta chính là từ trên tay hắn đem ra mặt khác ta nghĩ các ngươi giờ này khắc này khẳng định còn muốn tiếp tục hỏi cái k i a ba nghìn cá nhân đều đi nơi nào đúng không nghe xong một câu nói này vừa xuất hiện sau đó nhất thời để không ít người toàn bộ ánh mắt đều là đồng loạt tụ tập ở lâm phong trên người vào giờ khắp này một cổ khí thế vô hình ở nơi này trong đại s ả n h không ngừng tràn ngập lên tới thật giống như tại nơi hư không mắt thường không cách nào thấy địa phương có một mở ra vượt sâu c ự tuyệt đại quái thú muốn thường xuyên đem cho nuốt vào phân n ử a lui về phía sau một bước chính là địa ngục phòng trường sớm đã là đầu đầy đại hãn sợ đến hai chân như nhúng ra mà lâm phong ngoại trừ hơi chút nhữ mày cảm giác hơi có chút khó chịu bên ngoài ngược lại cũng không có quá nhiều tình cảm biến hóa hắn đã thấy qua quá nhiều cảnh tượng h o n h trắng dĩ nhiên cái này nếu như là đặt ở mấy tháng trước đã như là một g vậy lời nói chỉ nói vậy thôi cái kêu ba nghìn cá nhân hiện nay người ở nơi nào còn có bọn họ vì sao không quay lại trở về mặt khác ta rất ngạc nhiên chúng ta một cái phân bố ở bên ngoài nghiên cứu khoa học căn cứ có phải hay không cũng là các người làm tự do chi thành thành chủ vẫn như cũ vẫn nhàn nhạt ngôn ngữ phản phất cũng không có bởi vì những lời này xuất hiện có chút nổi giận lâm phong nụ cười nhạt mà nói ta nếu như nói cái này ba nghìn cá nhân đều đã chết đâu trên thực tế mỗi người các ngươi nội tâm bên trong đều đã có xấu nhất nghiệm đầu à, cái này mấy ngàn người đều là người sống sờ sờ nếu là bọn họ còn sống nhưng lại lấy tự do chi thành như vậy chi làm vinh quang như vậy bọn họ làm sao có thể không quay lại trở về tự do chi thành đâu cho đến bây giờ bọn họ đều không có trở về như vậy nguyên nhân vô cùng đơn giản đó cũng là bởi vì bọn họ toàn bộ đều chết ở nửa đường a được rồi đương nhiên cũng có mấy chục người còn sống bất quá bọn họ dường như dường như đã bị sợ choáng váng xem ra các ngươi tự do chi thành chiến sĩ cũng không có ta tưởng tượng như vậy tinh nhuệ ta còn tưởng rằng bọn họ thật là thiết huyết chân hán tử lên núi đao dưới biển lửa mặt không nổi sắc chẳng qua hiện nay xem ra dường như có điểm nói vô cùng thật lâm phong một câu nói này vừa ra sau đó nhất thời liền có không ít người là trợn mắt bộ dạng t r ư ờ n g làm càn chỉ ngươi cũng dám luôn luận chúng ta tự do chi thành không phải thành chủ ta kiến nghị đem người này cho hắn tại chỗ tiêu diệt nếu hắn đã mở miệng nói cái kia ba nghìn cái tiền trạm quân chính là kinh hắn thủ toàn quân bị diệt như vậy chúng ta còn muốn giữ lại hắn cần gì phải chẳng lẽ giữ lại hắn lễ mừng năm mới hay sao chính là chỗ này tiểu tử không khỏi cũng quá mức với quần vọc à miệng này bên trên miệng còn hôi sữa không nghĩ tới hôm nay đã như vậy chi tiêu ngạo không coi ai ra gì lại dám đối với ta tự do chi thành tiền trạm quân đối thủ còn dám xâm lấn ta tự do chi thành địa bàn chẳng lẽ người này là muốn cùng chúng ta khai chiến hay sao nếu hắn nếu thật muốn cho chúng ta đại động can qua nói chúng ta đây tự do chi thành còn không có sợ qua người nào nước đến thành t r ạ c có bên ả n lĩnh phóng. Ngựa qua quá đây, bất quá trước t i đem tiểu tử này cạnh h hắn, hắn cho o cắt luận l sau ra, đó đầu bỏ, i để đ cho ồ g bạn của ắ hắn n bọn họ biết chúng thành đem để thi thể biết ta tự cho cho họ chi của do lấy về, không phải thể cạnh không cái Miu Giết! Giết! Giết! là có trọc. gì A treo Bên ít người dồn dập đều là tâm tình kích động lớn tiếng gào thét nói từng đạo tràn đầy sơ s á c tiêu điều ý h á cát phản phất mang theo từng đợt h i ệ n nhiên dễ thấy sắc khí ở cái này đại s ả n h bên trong không ngừng q u a n quẩn vào giờ khác này dù cho chính là lâm phong cũng là nhịn không được chân mày hơi nhăn lại hắn vốn tưởng rằng những người này toàn bộ đều là ngân thương ngọn đến đầu trông khá được mà không dùng được gối t h e o hoa một bao cỏ tràng diện này nhìn qua ngược lại là vô cùng mỹ vũ trên thực tế nội tình toàn bộ đều là trông không tối thiểu hắn lâm phong căn bản cũng sẽ không e ngại những người này bởi vì hắn lâm phong cũng không phải sinh ra chính là v ư ơ n g giả mà là từ một người bình thường cao trung học sinh từng bước một t r ư ở n g thành đến hiện nay địa vị ngang tay lập nghiệp sáng lập lão lóc khẩu sau đó cũng chiếm đoạt thử quan căn cứ cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất lâu như vậy không có thứ gì có thể sợ đến hắn vật gì vậy ở trước mặt hắn toàn bộ đều là có thấy thế nhưng đối phương cái này lúc này việc làm nhất thời để lâm phong cải biến chính mình phía trước quan điểm những người này toàn bộ đều là từ huyết hải bên trong tuân r a tới nói cách khác bọn họ rất có thể ở trước đây không lâu cùng lâm phong là giống nhau bọn họ cũng chưa vừa ra mà là đi qua k ỳ ngộ phương pháp tiến nhập nơi đây thậm chí làm mưu được hiện nay địa vị t ự do chi thành thành chủ rốt cục vào giờ khắc này mới là có hắn tế vi biểu tình biến hóa hắn hơi chút tríu khởi một cái chân mày sau đó hắn chính là đưa lên giành tay nay đây toàn trường người bảo hiểm tất cả c ầ m yên lặng trong khoảnh khắc nguyên bản còn không gì sánh được tiếng huyên náo giống như là đi pháp trường một dạng hiện trường trở nên nghe được cả tiếng kim rơi vắng vẻ không tiếng động sau đó cái kia tự do chi thành thành chủ chính là từ dưới người hắn vương tọa đứng lên lâm phong vào lúc này mới là chú ý tới người này hắn đang ngồi cũng không phải là cái gì tầm thường địa vị cao mà là một cái xem ra giống như là đặc biệt tính tọa vương tọa cái này một cái vương tọa cư nhiên toàn bộ đều là dùng từng thanh đao kiếm vũ khí chế tạo thành xem trí lực dường như chắc là làm bằng sát thế nhưng lâm phong nhìn kỹ sau đó nhất thời chính là cải biến cái ý nghĩ này mấy thứ này cũng không là làm bằng sát hơn nữa những cái này đao kiếm một dạng cũng không phải là tầm thường khuôn đúc ở lâm phong não hải bên trong bỗng nhiên liền nhớ lại hai chữ linh khí không sai mấy thứ này toàn bộ đều là từng thanh thứ thiệt linh khí tự do chi thành thành chủ dưới thân đang ngồi cái này vương tọa tên là kiếm vương tọa chính là dùng tổng cộng chín mươi chín thanh linh khí chế tạo mà thành cái này nếu để cho lâm phong biết hắn con số cụ thể lời nói chắc chắn kinh ngạc không gì sánh được đây không khỏi có phải hay không có điểm quá mức trang bước quá mức rộng rãi mấy thứ này vậy cũng tuyệt đối là bảo bối một dạng biểu diễn đ ặ t ở bọn họ thử quan căn cứ cũng, cũng coi là thứ tốt không quan tâm là một sao vẫn là mấy sao chỉ cần là linh khí đây tuyệt đối là rất nhiều muốn phải trở nên mạnh hơn h ắ c thiết chiến sĩ nhóm thứ luôn mơ tưởng nhưng mà hiện nay bọn họ c ư nhiên dùng để chế tạo thành chỗ ngồi lẽ nào cái mông này sẽ không k i m sao bất quá cái này cũng từ mặt bên nói rõ cái này tự do c h i thần chỗ kinh khủng a đối phương lại có thể đem những thứ này linh khí cho bọn hắn dung đúc trở thành một vương t o a nhưng n lại có thể mơ hồ chứng kiến những thứ này linh khí bọn họ phía trước cái kia không gì sánh được sắc bén răng rớp từng thanh kiếm n h ấ t tay cầm đao lẫn nhau giao nhau trọng điểm cùng một chỗ điểm ấy thiết kế điểm ấy tay nghề coi như là tầm thưởng tợ lạc tiệp hay hoặc là tầm thường thiết khí đều đã có thể được xem là vô cùng kinh nghiệm. cũng liền ở lâm phong lúc nghĩ những thứ này cái kia tự do chi thành chủ nhóm chạy tới lâm phong trước mặt đối phương nếu như nói phía trước ngồi ở vị trí nói vậy ngươi phương thật đúng là không nhìn ra chút gì nhưng giờ này khắp này đối phương trực tiếp sau khi đứng dậy lâm phong mới phát hiện người này dáng dấp thật đúng là cao à nếu như là không có đoán sai đối phương cũng tương tự có hai thước trở lên thân cao điều này làm cho các ngươi cảm giác được kinh ngạc theo bản n ă nghìn n một chút bên cạnh vài cái nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm toàn thân của hắn trọng hình áo giáp bọc lại bốn cái đồ s ổ cái chẳng lẽ nói là tự do chi thành là cự nhân quốc sao nhiều như vậy hai thước trở lên thân cao trước tự giới thiệu mình một chút tên ta là quách h i ế u thiên đây là ta vốn tên là tự do chi thành thành trù mở miệng nói lâm phong nhất thời chỉ là có chút muốn cười xung động thế nhưng ngại vì trường hợp hắn cũng không nói ra lời q u á c h h i ế u thiên đây là một cái tương đối t ụ nhưng là lại cũng là một cái tương đối thông thường nói không biết vì sao đối phương vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói lên bọn họ cái tên này thời điểm hoàn toàn chính xác mang theo một chút khôi hài nhân tố bất quá q u á c hiểu h thiên cũng là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc ta không biết sau lưng ngươi đến tội cùng là một cái dạng gì làm thí điểm nơi làm thí điểm cũng không biết ngươi cùng chúng ta tự do chi thành đến tội cùng có nhiều liên quan thế nhưng ta nghĩ ngươi lúc này đây sở dĩ biết phả ra nguy hiểm lớn như vậy đi tới địa bàn của ta Nói vậy, ngươi ó i vậy n chắc cũng là có thỉnh cầu nói không bằng trực tiếp ngay trước mọi người chúng ta nói ra ngươi nội tâm bên trong nhất ý tưởng chân thật ngươi tại sao muốn đối với chúng ta tự do chi thành xuất thủ còn có chính là ngươi tới chỗ này mục đích là cái gì nếu là ngươi có thể đả động l ờ i của ta e rằng ta có thể lưu ngươi một cái mạng sống đi xuống cơ hội nếu không ta có thể bảo đảm ngươi sẽ lấy trên cái thế giới này thống khổ nhất phương pháp chết đi ngàn vạn lần không nên hoài nghi ta có hay không thực lực có thể làm được đây hết thể ngươi nên biết đối với ta mà nói giết một người cũng không phải là cái gì vì khó lâm phong liếc nhìn đối phương sau đó nhú vai ngươi đã thành tâm thành ý hỏi như vậy ta cũng liền lòng từ bi nói cho ngươi biết hơn nữa chủ yếu nhất là ta cũng không có tâm tình ở chỗ này cùng các ngươi kéo dài công việc rất đơn giản lúc này đây sở dĩ ta sẽ đi tới nơi này cũng là bởi vì muốn cùng các ngươi hợp tác ha <cười> ha hợp tác tiểu tử ngươi chính là cút về à, mặt khác nói cho các ngươi biết nhà lão đại không được bao lâu chúng ta tự do chi chi ế n sẽ đại quân tiến công đem các ngươi sau lưng xảo huyệt cho các ngươi tận diện còn muốn hợp tác với chúng ta mở cái gì cho má vui đùa giết chúng ta ba nghìn cá nhân chúng ta nhất định phải bắt các ngươi căn cứ ba nghìn cái sáu nghìn cái thậm chí chín nghìn cá nhân mạng cho tới nợ máu trả bằng máu cái này quách khiếu thiên còn chưa mở lời ngược lại thì hắn mấy người bên cạnh r ồ n r ậ p đều là cười nhạt một chút thì dường như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười giống nhau không sai bọn họ đích xác bị lâm phong những lời này làm cho tức cười giết bọn họ nhiều người như vậy lại tới hợp tác với bọn họ đây là ý gì cho là bọn họ thực sự không dám cùng đánh một trận hay sao đừng nói là bọn họ chính là quách khiếu thiên cũng là chân mày hơi nhăn lại cực kỳ hiển nhiên lâm phong nói những lời này cũng để cho hắn vô cùng khó chịu thế nhưng hắn cũng không có hướng những người này trực tiếp báo cửa mà là gật đầu ý bảo lâm phong nói tiếp ta biết các ngươi phi thường khó chịu bởi vì chuyện này ngươi nếu như đặt tại của người nào trên người cũng sẽ không thoải mái chết nhiều người như vậy không nói còn muốn khẩn cấp hợp tác thế nhưng các ngươi muốn hiểu một điểm đó chính là các ngươi hợp tác với ta cũng không có nghĩa là chúng ta chiếm tiện nghi của các ngươi không ngại nói thiệt cho các ngươi biết nếu chúng ta không phải hợp tác người nào cũng không thể sống sót rất có thể không được bao lâu có lẽ là một tuần sau đó có lẽ là nửa tháng sau một hoặc là ba tháng nửa năm sau bọn họ đều có thể ở nơi này trên địa cầu tiêu thất ta nói như vậy các ngươi hẳn là hiểu không vân phong những lời này vừa ra sau đó nhất thời nguyên bản còn hơi có chút nghe h i ể u tự do chi thành trọng trách ngược lại thì bị lâm phong những lời này bị quậy trương nhị hòa thượng sở không được đầu não đầu góc mơ hồ một đám người cũng không biết ở chỗ này nói bậy cái gì đâu người ở nơi này thả cái gì cho má đâu còn là nói tới nơi này cố ý làm ta sợ à người thật coi chúng ta không dám cùng các ngươi khai chiến hay sao chúng ta chỉ là quý trọng lúc này cái này đến từ không dễ hòa bình thế nhưng nếu như nói các ngươi thực sự muốn đến tìm cái chết lời nói như vậy chúng ta tự do chi thành tận lực bồi tiếp không cần thiết tới nơi này làm mấy thứ này tới hồ lộng chúng ta làm sao các ngươi còn chuẩn bị đem ba mươi sáu kế đô cho mang lên tới làm một bộ hay sao chính là a huynh đệ ngươi có phải hay không có điểm quá đem chúng ta chỉ số ở quy nhìn có chút không đáng giá một đồng tiểu tử tuy là chúng ta rất bội phục dũng khí của ngươi t u ổ i còn trẻ liền dám cô từ một người tới đến chúng ta địa bàn này nhi đến rồi chúng ta địa bàn này sau đó còn dám ở chỗ này nói hầu nói t ạ dũng khí này cũng là không có người nào bất quá không được bao lâu đầu của ngươi sẽ động ở cửa mình chi nhân văn nói toàn bộ đều là cười lạnh một tiếng cực kỳ hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ lâm phong nói những lời này toàn bộ đều là mê sảng mà lâm phong nói những thứ này mê sảng nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản đó chính là muốn tiến hành chiến thuật uy hiếp muốn đe dọa bọn họ dù sao như thế nào đi kinh sợ đối thủ có hai cái so sánh mà nói phương pháp đơn giản nhất đệ nhất chính là lấy đức thu phục người đệ nhị chính là dùng vũ lực bức p h o n g phạm làm cho đối phương coi như tâm lý có một vạn khâm phục thế nhưng n ạ i với thực lực của chính mình cũng không khỏi không túi đầu mà so với đệ một trùng cực kỳ hiển nhiên đệ hai trùng chính là thường gặp nhất cũng là dùng nhiều nhất bất quá tự do c h i thần mọi người đều không nhịn được m u ố n cười tiểu tử này muốn dùng chiêu này tới uy hiếp tới kinh sợ bọn họ cái này sợ không phải chọn sai mục tiêu à. dĩ nhiên các ngươi không cần nhanh như vậy trả lời ta ta lời nói vẫn chưa nói xong đâu ta mới vừa nói những lời này có thể không phải là thuần túy muốn hù dọa các ngươi mà là bởi vì ngươi nhóm họa đến trước mắt mà không tự biết nói t r ắ n g ra là các ngươi hiện nay toàn bộ đều bị mông tại cổ lý hoàn toàn không phải biết bên ngoài chuyện gì xảy ra e rằng các ngươi ở nơi này mảnh đất nhỏ bên trên không có người có thể trêu chọc các ngươi các ngươi chính là chỗ này sơn đại vương thế nhưng mang sườn núi sau đó các ngươi có hay không nhìn xa xa chuyện gì xảy ra thế giới bên ngoài hiện nay đã trở thành d ạ n g gì các ngươi p h ỏ n g chừng cũng không biết ta mà các ngươi cũng chỉ có thể đủ giống như một đám lầu giống nhau trốn ở cái này thất lạc chiến cảnh bên trong ở chỗ này quá tự cho là đúng sinh hoạt cho là mình đến rồi thiên đường nhưng trên thực tế e rằng không được bao lâu các ngươi cái chỗ này liền thực sự có thể là thiên đường nói t r ắ n g ra là các ngươi cái này gọi là lừa mình dối người bị tay trộm trông lâm phong thản như nói tiểu tử ngươi thật đúng là càng ngày càng căn dỡ thật coi chúng ta không dám đem ngươi rét đi hay sao lâm phong những lời này nói chưa dứt lời vừa nói nhất thời chính là khiến cho không ít người càng thêm muốn cười người này là có ý gì à chẳng lẽ là đang nói bọn họ lúc này đây hết thể đều chỉ là bọn hắn cho nên vì miền đất hứa cố sự lúc này hết thể đây hết thể cũng chỉ là trong ngộng huyễn ảnh bọn nước vừa đụng sẽ tan biến hay sao điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chẳng lẽ nói bọn họ ngày hôm qua ăn cơm nước uống đắp lên trên người cái k i a không gì sánh được gấm áp chăn đông toàn bộ đều là giả hay sao làm sao nghe ý của ngươi là ngươi biết chút gì chúng ta không biết sự tình không ít người đối với lâm phong loại này khủng đố ngôn luận toàn bộ đều là cười nhạt loại này xáo lộ bọn họ dùng nhiều rồi đơn giản chính là dùng loại chuyện như vậy tới nói cho người khác biết không nói hai lời nói đúng là ngươi hai vạ đến nơi ngươi không được bao lâu sẽ chết ngươi bây giờ có thể làm chính là đầu nhập vào chúng ta ôm chặt bắp đùi của chúng ta trên thực tế loại này xáo lộ cùng m ặ thế t phía trước một ít coi bói cũng là giống như một gãy không nói hai lời những thứ này coi bói trước hết đem những này người cho hắn chấn n hiếp nói hắn có họa sát thân lần này nhất thời để mọi người mà tính mạng người rồn rập đều do sợ sau đó phải nói cái gì đó cái kia tự nhiên mà vậy chính là coi bói những người này tùy tiện lừa dối Chương bất quá tại nhiều như vậy người bên trong duy chỉ có một người bỗng nhiên mở miệng nhiều hỏi một câu những lời này vừa ra sau đó không ít người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn đây là một cái tóc có chút lưa thưa trung niên nam nhân vóc người có chút mập ra bất quá người này ở nơi này địa vị có thể không phải thấp hắn chính là toàn bộ tự do chi thành tiền trạm quân tổng tư lệnh tiền trạm quân danh như ý nghĩa chính là tiền phòng ngoại trừ vì thành m à chiến khi toàn bộ trong bộ đội đ a o sắc bén nhất nhận bên ngoài bình thường ra khỏi thành thăm dò nhiệm vụ cũng là giao ở trên người của bọn họ coi như là toàn bộ tự do chi thành địa vị và quyền lợi đều tương đối lớn một gã võ quan so với hoàng kim võ sĩ tự nhiên mà vậy mạnh hơn không ít song phương liền không phải là một cấp bậc cho nên hắn mở miệng sau đó nhất thời viên mãn bên kia chính ở chỗ này cười nhạo lâm phong nhân toàn bộ đều là câm miệng không nói ngược lại là hơi nghi hoặc một chút không biết vì sao cái này tiền trạng quân tổng tư lệnh muốn như vậy ngôn ngữ quách khiếu thiên cũng nhìn thoáng qua người sau sau đó ánh mắt rơi vào lâm phong trên người cực kỳ hiển nhiên hắn cũng muốn đợi lâm phong phía sau v ă n người là ai lâm phong không trả lời mà hỏi lại đ i ề n quân tiền trạng quân tổng tư lệnh nói cách khác người chết cái kia ba nghìn cá nhân toàn bộ đều là bộ hạ của ta điền quân lệnh nhạt mở miệng nói lâm phong ổ một tiế thì ra là thế xem ra ngươi cũng vô cùng tò mò đâu nếu như ngươi là tiền t r ạ n g quân tổng tư lệnh như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó t h a m dò chung quanh tình huống cái này chắc cũng là chức trách của ngươi một trong a không sai điền quân gật đầu vậy ngươi còn thực sự là mất trước lâm phong t r ợ t lắc đầu điền quân nhất thời liền mày nhăn lại theo bản năng nhìn thoáng qua quách h i ế u thiên tham dò về phương diện này điền quân đích đích xác s á c là có một ít lạnh nhạt hắn cho rằng làm loại chuyện này có chút ủy l ạ o quân đội tổn thương tiền hoàn toàn liền không có, có bất kỳ ý nghĩa gì bọn họ cần phải làm là lớn mạnh chính mình hắn cái này tổng tư lệnh đều như vậy như vậy tự nhiên mà vậy dưới tay hắn những cái này t r u n g tầng võ q u a n cơ sở võ q u a n cũng sẽ như vậy cho nên nói ở t h a m dò về phương diện này tự do chi thành vẫn đều là cũng không làm sao để bụng mặc dù nói hắn bình thường đều là làm như thế thế nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó nước quá trong ác không có cá đây bất quá là mọi người đều bảo thủ không chịu thay đổi quy tắc ngầm mà thôi ngoại trừ ở tại bọn hắn lĩnh vực này bên trong là như thế ở tại thường một chút tất cả lớn nhỏ hành nghiệp lĩnh vực bên trong cũng tương tự tồn tại những chuyện tương tự thế nhưng loại chuyện như vậy mọi người sau lưng len lén làm như vậy như vậy còn chưa tính mở một con mắt nhắm một con mắt tất cả cũng là đệ kia cũng không chỉ là nguyên lão viện bên trong cái kia mười mấy trước đây nguyên lão viện nhóm đầu tiên trường lão nhưng là có chừng hai mươi nhiều thế nhưng trong đó còn có mấy cái toàn bộ đều là bởi vì một ít nhiều loại tội danh toàn bộ đều bị m ồ gà lấy trứng a lời này của ngươi là có ý gì điền tư lệnh nhưng là cho chúng ta tự do chi thành cần chọn bỏ ra rất nhiều quét khiếu thiên mở miệng nói h ắ n lời này mặc dù cũng không có gì rõ ràng tình cảm bất động thế nhưng điền quân cũng là trên trán bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi chủ nhóm đại nhân ngươi đừng nghe cái này người xứ khác ở chỗ này nói b ậ y người này rõ ràng liền muốn tới nhất chiêu kế phản gián loại này mưu kế chúng ta còn thấy rõ thiếu sao cũng không thể bị cái này người xứ khác ở chỗ này từ bên trong tan g ã chúng ta cũng cho chúng ta thân tự do có thể nói là một cái thùng sắt chỉ sợ nội bộ xảy ra vấn đề điền quân lập tức mở miệng nói một bên quách khiếu thiên c ư ờ i khoát tay áo điền tư lệnh ngươi không cần t h ậ n trương ta tự nhiên mà vậy tâm lý nắm chắc chỉ là khiến cho vị này ngoại lai bằng hưu đem hắn lời nói cho nói xong à dù sao các đức người khác nói chuyện là một kiện phi thường thô lô hành vi chúng ta từ nhỏ đều biết ta ngược lại muốn nghe một chút hắn có thể đủ nói ra chút gì đặc sắc cố sự q u á c h khiếu thiên sau khi nói xong ánh mắt rơi vào lâm phong trên người lâm phong văn ngôn cũng không nói nhiều trực tiếp chính là đem trong trường giang một suy di biến động toàn bộ đều là nói liên tục n g h e trong đại sành không ít người từ nguyên bản suy di biểu tình đều biến thành ngưng trọng còn có một vài người thậm chí đều tóm lấy chân mày dù sao lâm phong cái này tuyệt đối không phải đáng kể chuyện cũ cũng không phải ở bên kia thuyết thư toàn bộ đều là đem hắn chủ công căn cứ trong khoảng thời gian này có quan hệ với trường giang lấy được tất cả tư liệu toàn bộ đều là một năm một mười nói cho bọn họ chính là làm ngươi không biết nên như thế nào đi lúc nói chuyện phải đi nói thật bởi vì nói thật là dễ dàng nhất đả động nhân hơn nữa ở nói thật thời điểm cả người cũng là vô cùng thả l ò n g căn bản cũng không cần suy nghĩ n h ầ m hà thêm d ầ u thêm giấm đồ đạc cái này rất giống chân chính một đạo mỹ thực nó b ả n thân liền là thực phẩm không cần phải nữa tăng thêm b ớ t kỳ vị tinh người ở nơi này thả cái gì cho ma a trường ra ngươi còn muốn loại vật này cho là thật như ngươi theo như lời nói cái kia mọi người chúng ta đệ hai thiên toàn bộ đều treo cổ tự sát quên y đi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi rất nhanh thì có người bật cười đệ một cái liền phản bác lâm phong ngôn luận dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là nói bậy một bên nói bậy nói bạn huynh đệ trước ngươi không sẽ là viết tiểu thuyết ta tại sao lại ở nơi đây hồ lộng chúng ta thật coi mọi người chúng ta đều là không có trải qua bộ mặt thành phố hay sao nói cho các ngươi biết chúng ta ở nơi này tự do chi thành đó cũng là một bước một cái vật chân dạng gì quái vật chưa thấy qua chưa từng thấy qua như lời ngươi nói có thể dựa vào thôn vệ còn lại gen đem trên người người khác chỗ lợi hại cho cấp đoạt biến hóa vì mình ta cho là thật như lời ngươi nói trên cái thế giới nay tồn tại như thế quái vật khủng bố lời nói như vậy ngươi coi như nói cho chúng ta biết chúng ta cũng sẽ không làm bất kỳ phản kháng bởi vì cái này căn bản là đánh không lại hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nói tiền tiền hậu hậu cũng không kém sắp có thời gian nửa tháng không tiếp tục gặp được cái loại này nhân vật khủng bố cũng chính là trong miệng ngươi theo như lời tiểu hải tử như vậy ở nửa tháng này tả hữu trong thời gian trời mới biết cái này tiểu hải tử đến tuột cùng đã tiến bộ đến hết rồi mức độ như thế nào lại phát triển đến dạng gì thực lực không ít người dồn dập đều là lắc đầu thậm chí xem lâm phong ánh mắt loại này tràn đầy một cỗ cười lạnh t h ầ n sắc cực kỳ hiển nhiên bọn họ khiếp sợ vì ngươi vậy là cái gì quái vật c h i vương vậy là cái gì có thể thôn phệ người khác g e n không ngừng trưởng thành tiềm lực vô cùng lớn tiểu hải tử hai thứ này vô luận là cái quái gì đều có thể đem bọn họ cho khiếp sợ đến thế nhưng bọn họ căn bản không tin lâm phong cũng không nói nhiều cái này tung ra một cái t i ề n tới tự nhiên mà vậy cũng từng nghĩ đến loại kết cục này bọn người kia toàn bộ đều trốn ở cái này thư thái bên trong nhà mỗi ngày đều ảo tưởng nơi đây chính là bọn họ trong m ộ n g miền đất h ứ a là nhân loại sau cùng một khối nếp bản trốn ở chỗ này mỗi một ngày ăn uống buổi tối còn có một chút đặc sắc hoạt động cuộc sống như thế giới tình huống bọn họ lại làm sao có thể tin tưởng đ ố n g nhiên có một ngày tới một cái người n g o ạ i lai chỉ vào cái mũi của bọn hắn nói cho bọn hắn biết các ngươi nơi đây đều là đổi một cái các ngươi hiện tại tất cả sinh hoạt đều chẳng qua là trước mắt cầu thả các người muốn ở nơi này mà thế bên trong an an ổn ổ n hạnh phúc mỹ mãn sống sót toàn bộ đều là đang nằm mơ bởi vì ở cách các ngươi cũng không tính địa phương xa tồn tại một ít tùy thời có thể đem nhân loại đều phá hủy quái vật kinh khủng tồn tại đây chính là thực tế khủng bố đây cũng là vì sao có một số việc không cần biết chân tướng thường thường đều là hạnh phúc lớn nhất đã biết chân tướng sau đó ngược lại còn có thể cảm thấy thiên băng sụp giống nhau tất cả mọi người bọn họ cũng không chịu tin tưởng các ngươi nói đây hết thảy lâm phong cũng không gấp đi phân rõ dù sao thai nghe là giả mắt thấy mới là thật thiết thân sử đ i ệ tưởng tượng một chút cho nên lâm phong trực tiếp liền Điện động thoại di này Phong là Lâm l ú chứng tới đặc biệt đặc ỏ i điều tra đại đội mớn. Bên trong tồn tại một đoạn có quan hệ với quái vật chi vương tư liệu,、cùng、với lâm phong trước đây thấy cái kia hai cái tiểu hải tử, tiến giao đối Người đoạn đây đều quan quay xuống muốn tra trong tồn một vật tư trước thấy tử, trường trụ bộ mớn, Lâm làm bên vương cùng Phong nhập răng hắn hình ảnh toàn bộ đều giao cho đối phương. cho gì? có lúc, c hệ h kiến lâm phong bỗng nhiên giật mình bên cạnh không ít người đều là khẩn trương một cái chỉ lo lắng các người bỗng nhiên móc ra một cái bờ sông lại cùng bọn họ đồng quy vô tận giống nhau lâm phong là một tay bên trong không có gì cả chỉ có một điện thoại di động sau đó chậm rãi giơ hai tay lên mọi người đều là chân mày hơi nhăn lại thậm chí mang theo có chút a mang bọn họ vừa rồi nhưng là tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần l ầ m phong hai tay của nơi đó không có gì cả thế nhưng hiện nay cái này ở một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới bọn họ thật giống như trước mắt tìm giống nhau tại gia hỏa này trong tay vụt nhiều hơn một cái điện thoại di động đem vật này lấy tới cho ta quách khiếu thiên chân mày cũng tương tự hơi nhăn lại bất quá hắn dù sao cũng là cái địa phương này thành chủ ngược lại cũng có thể bình tĩnh bên cạnh vẫn thì có một trọng tài võ sĩ từng bước từng bước đi tới dân tộc bên người đối phương ngôi đ ạ p một bước lâm phong đều có thể rõ ràng cảm giác được sàn nhà đều ở hơi rung động điều này làm cho lâm phong nhịn không được liếc mắt nhìn trên người đối phương cái này một bộ trọng hình áo giáp đồ chơi này không biết nặng bao nhiêu người này có thể đem nặng như vậy áo giáp mặc lên người hơn nữa nhìn dáng dấp cũng không có ảnh hưởng đến hắn bình thường hành động liền đủ để chứng minh thực lực của người này vô cùng không đơn giản bây giờ xem ra dường như cũng nên tính là cái này quách khiếu thiên t i ế p thân thị vệ đối phương đi tới lâm phong bên người đầu tiên là cẩn thận nhìn thoáng qua cái kia hình thức trên có không có những thứ đồ khác xác nhận đích đích xác xác cùng vừa rồi lúc tới cũng không có phân biệt duy chỉ có trong tay nhiều rồi một cái điện thoại di động đặt â y là một mệ động, thường thông thường tiểu điện thoại cái phi điện di đ ở mặt thế trước kia cũng chính là một nghìn đồng tiền cũng chưa tới lâm phong lúc tới liền đem tài liệu kia khảo đến nơi này một phần tiểu mễ trong điện thoại di động điện thoại di động loại vật này tự nhiên mà vậy hay là đang mặt thế sau đó trở thành đồ tốt tuy là nói không có thư từ qua lại giá trị thế nhưng có thể coi như âm nhạc ba phong khí hay hoặc là có một số người bên trong điện thoại di động mang theo một ít tốt điện ảnh tư liệu kịch truyền hình thường thường đều sẽ trở thành mặt thế sau đó một ít đ á y vàng đám người phi thường trích thủ khả n h i ệ t đồ chơi hay dĩ nhiên người bình thường cơm ăn cũng không đủ no chắc chắn sẽ không đi mua những thứ này điện thoại di động thậm chí còn muốn đem điện thoại di động của mình bán đi có thể đổi bao nhiêu tiền liền đổi bao nhiêu tiền thế nhưng một ít ăn uống no đủ tên tự nhiên mà vậy liền muốn n g u nhạc mặt nhật phía trước n g u nhạc xem chiều bóng xem tv lại ổ lấy xem tiểu thuyết tự nhiên liền trở thành rất nhiều người truy cầu như vậy muốn phải thực hiện những thứ này n g u nhạc công năng như vậy cũng chỉ có điện thoại di động là nhất phương tiện hơn nữa còn có rất nhiều bên trong điện thoại di động tồn tại một ít trưởng thành điện ảnh loại này điện thoại di động đã bị rất nhiều người xưng là cực phẩm giá cả cũng thường thường nếu so với tầm thường điện thoại di động đắt không ít cái này một cái trọng hình áo giáp võ sĩ hắn đem lâm phong trên tay điện thoại di động cho cầm tới hình sự kiểm tra rồi một lần xác nhận chính là một cái phi thường tầm thường tiểu mễ điện thoại di động chính hắn bổn nhân ở mấy tháng trước dùng cũng là đồ chơi này sau đó hắn chính là đi tới quét hiểu n g a y bên cạnh đem vật này đưa cho người sau người sau nhìn thoáng qua sau đó chính là cẩn thận nhìn cái kia trên màn ảnh của điện thoại di động sở định cách hình ảnh toàn bộ hình ảnh vô cùng sợ hãi giống như là đang quay cái gì khoa huyễn mặt thế điện ảnh hắn điểm vừa mới bắt đầu phát ra bài hát nhất thời nguyên bản trong màn hình dừng hình ảnh hình ảnh bắt đầu hoạt động bên cạnh một cái không công tha ánh mắt của người cũng không nhịn được hướng bên kia nhìn sang bởi vì lúc này lúc này cái điện thoại di động này chính là phóng ra ngoài thanh âm hơn nữa thanh âm lớn vô cùng mọi người đều có thể nghe được bọn họ chỉ có thể nghe được một hồi như khoa huyễn điện ảnh. Gô khiến cho tất cả mọi người bọn họ không biết vì sao đ ỗ n g nhiên trên người nổi lên một thân nổi da gà a một bên quách khiếu thiên biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng sự tinh ước chừng qua hơn một phút đồng hồ toàn bộ thu cắt nối biên tập video cũng phi thường loạn đối phương đứng tại chỗ cũng không có mở miệng nói chuyện mà là trầm tư một chút ngươi vật này ta tin tưởng là thật bất quá đám đồ chơi này đến tột cùng là vật gì từ cảm giác của ta bọn họ hình như là biến dị q u á n g o à i ra còn có c á i kia hai cái trong miệng ngươi theo như lời tiểu hải tử ta cảm giác bọn họ tựa hồ là nào đó nhân loại bị biến dị quách khiếu thiên không mở miệng còn chưa tính h sát sát ắ nếu như nói bọn họ cái này tự do chi thành bị hủy diệt lời nói như vậy bọn họ lại có thể đi con đường nào đâu coi như bọn họ có thể tiếp tục sống thế nhưng bọn họ có phải hay không lại có thể thích đứng cuộc sống mới đâu dù sao cái này câu ca g i a o tốt có kiệm vào xa dễ từ xa xỉ tới t í c h kiệm khó người này nếu như trước sau như một qua quen n g h è o khổ thời gian như vậy cũng liền cũng sẽ không cảm thấy có cái gì nhưng là nếu nói là một người mỗi ngày thịt ca xuất nhập mở đều là chạy b ă n g b ă n g mercedes phe r i a di nhưng có một ngày đ ố n g nhiên phá sản cái gì cũng bị mất mỗi ngày chỉ có thể đồ hộp mì ăn liền làm bạn ra khỏi cửa cũng đều là đường sắt ngầm xe buýt như vậy cái này nhân loại tám chín phần mười cũng không thể rất tốt thuận thế xuống phía dưới mấy thứ này t i ế gì ta vừa rồi cũng đã cùng các ngươi nói rất rõ cái kia đại gia hỏa tạm thời đã bảo hắn quái vật c h i vương à, ta cũng tin tưởng bề ngoài của hắn còn có thực lực của hắn chó lợn có thể xưng là cái danh hiệu này sự tồn tại của nó có thể nói là ta cho tới bây giờ thấy qua bá đạo nhất tồn tại thậm chí không dối gạt các ngươi nói chúng ta mơ gặp qua nhiều lần quái vật công kích người này nếu không phải ra chúng ta nói hắn chính là phía sau màn người chủ trì nói cách khác đồ chơi này hắn cũng không phải là bằng hữu của chúng ta mà là địch nhân của chúng ta hơn nữa hắn có tư tưởng chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì chính như các ngươi sở kiến hắn vẫn luôn bị vây ở cái này trường giang trung tâm dường như một chốc không có cách nào thoát ly nhưng là ai có thể khẳng định không được bao lâu hắn có thể từ nơi này đi ra ngoài hơn nữa đến khi hắn lúc đi ra chờ chúng ta đúng là một lần phía chân trời dĩ nhiên cũng không thiếu một ít mù quáng lạc quan muốn cùng con quái vật này tri vương so với người nào sống được lâu đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất một cái ngôn luận coi như nhân loại chúng ta biến thành h ắ c thiết chiến sĩ biến thành thực lực cường đại dị năng giả thế nhưng nhân loại cơ thể cùng với nó cấu tạo nhiều lắm để cái này nhân loại sống một trăm tuổi Nhiều lắm thì lắm c ó thể t cho h làm â n thể của như g ư ờ i với này so với mặt ế phía t r ớ c cường tráng một ít, t hai ô n thường g h cảm ó v r u s không cái ó c c h h nào k ế này cho cái n nhân hóa, loại cảm tiểu h Nhưng không có nghĩa ế có c là á này nhân h loại có t trường sinh bất tử, thế nhưng trong một nhưng sinh này video cái này, một cái q á i vật c hại vương, ai sẽ cảm thấy hắn thấy đồng d n cũng g c là một á sống không được lâu đâu đầu đâu. lâu tử r ư như ờ n Còn cái hai hải tiểu này t thì không muốn đem chúng ta phía trước giết chết qua một cái dĩ nhiên là tại gia hỏa này còn không có triệt để trưởng thành cường đại phía trước ta tự mình xuất thủ đối phương l á o tổ chức đặt ở địa bàn của chúng ta bên trong tiến hành nghiên cứu nếu như các ngươi có hứng thú ta có thể cầm một phần tiêu b ả n qua đây giao cho các ngươi khoa nghiên bộ môn lăng phong nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đây cũng là hắn muốn nhất đó chính là muốn lợi dụng đối phương tài nguyên tiến hành nghiên cứu cái này tiểu h ả i chết xác thực cũng là lâm phong trong đầu đâm như xương mắc tại cổ học một dạng thế nhưng vẫn không có có biện pháp gì hay hắn cũng vẫn hy vọng thử quang xưa u di khoa nghiên bộ môn có thể cho điểm lực nghiên cứu ra được một ít thứ hữu dụng nói thí dụ như phân tích ra đồ chơi này rốt cuộc là cái thứ gì hay hoặc là phân tích ra đồ chơi này khuyết điểm của nó là cái gì do đó mới có thể tìm ra trí mạng tính nhằm vào phương án thế nhưng thay vào đó chút nhân viên nghiên cứu khoa học đã là cả ngày lẫn đêm đều ở đây tăng ca thậm chí chính là phụ trách cái này nghiên cứu kế hoạch tiểu tổ người phụ trách đều bởi vì quá độ mệt nhọc kẽ xịu ở phòng nghiên cứu bên trong sau lại mới là c ơ ỡ chế bị học sinh của hắn đưa đến nghỉ ngơi địa phương thế nhưng ngắn ngủn nghỉ ngơi ngủ sau sáu tiếng một lần nữa gia nhập nghiên cứu hạng mục mọi người đều ở đây vô cùng nỗ lực mọi người đều biết do mấy thứ này ý vị như thế nào thế nhưng không có biện pháp có ít thứ hoàn toàn chính xác không phải dựa vào nỗ lực hai chữ này liền có thể thay đổi bọn họ đến hiện nay không thu hoạch được gì bất ọ họ bọn họ n liền vật này là cái, cái gì cũng không dùng nói, chính này trên địa cầu vốn không nên tồn tại loại này sinh、vật. Ngoại tinh nhân, đây chính là lúc đó lâm Phong nghe được lời này, trong đầu bể ra chữ này dĩ nhiên không phải là trên địa cầu sinh vật, đó không phải là ngoại tinh nhân chỉ chữ phải phải là lời là loại là lúc Lâm lời là là cái cái biết, cái tại vật vật. vật, mà đây của cầu được cầu gì bể ba b dĩ địa ra địa sao. đó đó đó đầu quá về sau cũng có một gã nghiên cứu viên nói ra phỏng đoán của hắn đó chính là những thứ này tiểu hải tử rất có thể cùng c á i vật này chi vương có cái gì liên hệ nói không chừng chính là một cái cơ thể mẹ quan hệ lúc đó lâm phong đã cảm thấy khả năng này đều là vô cùng chính xác không làm được đây chính là chân tướng của sự thật dù sao lúc đó hắn cũng nhìn thấy cái này mấy đứa trẻ tự chui được trường giang bên trong đối phương chui được trong trường giang tự nhiên mà vậy chỉ có hai cái khả năng đệ nhất chính là chỗ kia chính là bọn họ ra bọn họ về nhà như vậy quái vật c h i vương chính là phụ thân của bọn họ chính là sinh ra bọn họ cơ thể mẹ còn có một cái khả năng đó chính là hai cái này tiểu hải tử phải đi liệp sát quái vật này c h i vương bọn họ nhận thấy được cái này trong trường giang có một cường đại sinh mạng thể cho nên cũng muốn đưa cái này sinh mạng thể cho nó cắn n u ố t hết đáp án này ngay từ đầu nghe vào sẽ cảm thấy là một cái tốt vô cùng đáp án chính là hai hổ đánh nhau tôi ế n c đều sẽ cảm giác được ra đầu tê dại sự tình cho nên lâm phong ở hết thể kết luận cũng không có cha ra manh mối phía trước cũng không muốn tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống bởi vì lại miên man suy nghĩ đi xuống hắn cảm giác đều có thể viết một bản tiểu thuyết đi ra không thành vấn đề quách khiếu thiên không có chút do dự nào ngay đầu tiên hắn chính là đồng ý lâm phong chính là lời nói hắn cũng vô cùng muốn nhìn một chút thứ này đến tột cùng là dạng gì biểu diễn mặt khác ta rất ngạc nhiên các ngươi cứ điểm ở địa phương nào dĩ nhiên ngươi không cần có bất kỳ hoài nghi không sai ta đã bị ngươi nói kiến nghị cho đả động trước mắt mấy cái này quái vật thực lực cụ thể ta không biết là cái gì ta cũng không nguyện ý đi tin tưởng ngươi trong miệng theo như lời thế nhưng ta không phải người ngu ta có thể từ nơi này xù xì video hình ảnh bên trong có thể cảm giác được những người này thực lực thật là mạnh mẽ cũng không là chúng ta tự do chi thành phía trước gặp được những cái này dơ bẩn xấu xí z o m bi e hay hoặc là một ít biến dị quái vật có thể so sánh v ớ i cho nên nếu là có thể ta nghĩ chúng ta sẽ cùng các ngươi triển khai hợp tác chỉ là ở hợp tác phía trước ta nhất định phải giải khai ta đồng minh thực lực nếu như các ngươi không có thực lực như vậy chúng ta lại tại sao phải mang theo các ngươi con chồng trước đâu lâm phong nghe vậy tự nhiên biết đây cũng là đối phương cũng không làm sao yêu cầu quá đáng cái này các ngươi liền yên tâm còn như cụ thể vị trí ta còn không thể nói cho ngươi biết dĩ nhiên các ngươi có thể tin tưởng ta không có thành ý nhưng là nếu như ta là không có, có thành ý nói tự nhiên mà vậy t i ể u không khả năng đem tiểu hại chết nao tổ chức cho các ngươi đưa tới một phần cái này hành động đã có thể đầy đủ cho thấy thành ý của ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chúng ta thử quang căn cứ chính là ở trường giang phụ cận còn như các ngươi muốn biết chúng ta thử quang căn cứ nội tình liền muốn các ngươi tới xuất ra thành ý của các ngươi lâm phong tự nhiên cũng không phải là cái gì kẻ ngu si hắn lo lắng đối phương rất có thể muốn bộ lời của mình biểu hiện ra bằng lòng cùng mình muốn song phương hợp tác thế nhưng người loại vật này bản thân liền là phi thương ích kỷ hơn nữa người vật này là nhất biết làm nội địa nói cách khác trên miệng nói một đảng người như thế có thể không phải số ít thậm chí có thể nói mặt thế phía trước tuyệt đại bộ phân người đều là như vậy nếu như đối phương móc ra tin tức của mình sau đó s a o đó chính là xuất binh đi tiến công thử quang căn cứ đến lúc đó khả năng liền sẽ đối với bọn họ thủ công căn cứ mang đến phi thường mặt trái bị thương nặng hậu quả này lâm phong tự nhiên cũng là không gánh nổi cho nên lâm phong cũng không có trực tiếp nói cho đối phương biết thử quang căn cứ cụ thể tọa độ tiểu t ử a ngươi ngay cả các ngươi địa bàn ở địa phương nào cũng không nói cho chúng ta biết đây không khỏi có phải hay không có điểm quá không hiền hậu bên cạnh nhất thời liền có một người cười lạnh không sai ngươi ngay cả các ngươi địa bàn ở nơi nào cũng không biết như vậy chúng ta phải như thế nào có thể tin tưởng ngươi nói cho chúng ta mấy thứ này cho chúng ta nhìn mấy thứ này đều không phải là ngươi tỉ mỉ chuẩn bị đâu chính là hà thiên tử lấy lệnh khiến chư hầu muốn phải để cho chúng ta cứ như vậy thả ngươi trở về thế nào ngươi cũng phải c h ứ chút đồ đạc ở chúng ta nơi này đi nếu không đến lúc đó để ngươi từ chúng ta nơi đây cho chạy trốn lông tóc không tổn thương đây chẳng phải là chúng ta tự do chi thành mặt mũi đều bị mất hết chính là a người này d i ệ t chúng ta ba nghìn chuyện này cũng không thể bởi vì hắn trong miệng theo như lời cái gì đó cho má quái vật c h i vương liền triệt tiêu lẫn nhau một mã sự tình quy nhất mã sự tình coi như hắn nói quái vật kia c h i vương chính là chân thực tồn tại thì tính sao món đồ kia ở trong trường giang cách chúng ta nơi đây cũng phi thường xa xôi tiểu tử này sở dĩ tới nơi này tìm chúng ta trong mắt của ta rất có thể liền là bởi vì bọn họ thử quan căn cứ cho là thật giống như hắn theo như lời chính là tại nơi trường giang bên cạnh tiểu tử này nhất định là lo lắng s ợ cho nên mới hướng chúng ta cầu viện muốn lợi dụng lực lượng của chúng ta giải quyết hết quái vật kia tri vương cái này thay lời khác nói đúng là hắn rõ ràng ngay cả có cầu ở chúng ta. thế nhưng các ngươi xem hẳn cái dạng này giống như là cầu người thái độ sao giết chúng ta ba nghìn cá nhân thái độ còn như vậy chi tiêu ngạo cái bộ dáng này chúng ta còn là muốn đáp ứng hắn nói đây chẳng phải là chúng ta tự do chi thành y dành toàn bộ cũng không có cái này nói ra quả thực liền làm trò cười cho thiên hạ nói thế vừa nói cái này trong đại s ả n h không ít người dồn dập đều là tán đồng gật đầu á t thậm chí trong đó cũng không thiếu người đều là đứng ở lâm phong phía sau cực kỳ hiển nhiên bọn họ liền muốn phong bế lâm phong lui n h ư không muốn để cho lâm phong giống như này dễ như chở bàn tay lý khai lâm phong vào lúc này không chỉ không có bất kỳ e ngại chức trách ngược lại là bỗng nhiên ở một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong thở dài một hơi quét khiếu thiên chân mày hơi nhau lại tựa hồ có hơi khó hiểu lâm phong vì sao vào lúc này bỗng nhiên thở dài đối phương vào lúc này không nên cảm giác được sợ cảm giác được sợ hãi sao ngu xuẩn cái nào giống như các ngươi theo như lời hoàn toàn chính xác cho nên ta tới nơi này cùng các ngươi cầu viện nguyên nhân vô cùng đơn giản cũng là bởi vì quái vật kia c h i vương thật sự là thật lợi hại chỉ cần liền dựa vào chúng ta căn cứ thực lực e rằng coi như có thể đem nó cho tiêu diện nhưng là phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới cho nên ta liền tới tìm các thế nhưng các ngươi bây giờ lại tự cho là mình có thể vô tư ai ngờ cái ý nghĩ này trên thực tế chính là ngu xuân nhất ý tưởng bởi vì ta có cái biện pháp có thể đem mấy cái tiểu hải tử hấp dẫn tới nơi này xác thực mà nói cái kia tiểu hải tử không chỉ là đối với nhân loại chúng ta uy hiếp nhưng tương tự nói theo một ý nghĩa nào đó hắn chính là trong tay ta vũ khí mạnh mẽ nhất đóng băng vào lúc này một câu nói này vừa ra sau đó nhất thời không ít người ánh mắt bên trong đều là bạo phát ra sát ý cường đại mấy cái trọng hình khôi giáp võ sĩ trực tiếp chính là muốn rút ra vũ khí của bọn họ cực kỳ hiển nhiên bọn họ vào giờ khắp này toàn bộ đều không ngu ngốc bọn họ đều nghe hiểu lâm phong lời này là có ý gì lâm phong lời này không có ý tứ gì khác chính là ở bên kia uy hiếp bọn họ điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được bất khả tư nghị trước mắt cái n à y bất quá là học sinh trung học đệ nhị cấp bộ d á n g tên tư nhiên dám can đảm ở trên địa bàn của bọn hắn lại giết bọn họ ước chừng ba nghìn cá nhân sau đó còn dám mở miệng uy hiếp bọn họ đây tột cùng là một hạng người gì bọn họ thậm chí có rất nhiều người cũng không nhịn được bậc ư ờ i nếu như là có thể nói bọn họ phi thường muốn gỡ ra lấy lâm phong đầu tỉ mỉ nhìn người này trong óc rốt cuộc là được gì thế đồ đạc. đối phương lẽ nào không có ý thức được giờ này khắc này ở khắc nhân địa bàn hắn hẳn là muốn hơi khiêm tốn một chút sao tiểu tử trẻ tuổi nóng tính là một chuyện tốt ta lúc còn trẻ cũng vô cùng trẻ tuổi nóng tính thậm chí có thể nói là bờ bãi thế nhưng ngươi có nghe nói hay không quá một câu nói cứng quá dễ gãy quách khiếu thiên vào lúc này cũng không nhịn được bị lâm phong làm cho tức cười lúc đầu cho rằng vừa rồi lâm phong còn có thể ngại vì c h ẳ n g diện thế nào cũng phải lùi bước một cái hơi chút n h ư ờ n g một bước cùng bọn họ có chút thỏa hiệp kết quả ai biết cái này lâm phong không chỉ không có bất kỳ thỏa hiệp không nói ngược lại còn mở miệ uy hiếp bọn họ người nói không sai thế nhưng giờ này k h ắ c này ta không có tâm tình đi cùng các ngươi nói nhiều đồ như vậy bởi vì ta vừa rồi đã đem ta tất cả mọi chuyện đều nói rõ rõ r à n g r à n g các ngươi có nghe vào hay không đi cái kia là chuyện của các ngươi không sai người của các ngươi đích thật là bị ta giết nghiên cứu khoa học căn cứ cũng đích xác là bị ta cướp đi các ngươi muốn ta trả lại cho các ngươi lời nói không có cửa đâu bởi vì ta ý nghĩ của người này vô cùng đơn giản có thể vì mình kéo một cái có lực minh h i ế u như vậy tự nhiên mà vậy là không quá tốt nhất nhưng nếu như nói người minh h i ế u này hắn không nên ở sau l ư n g đâm đao lâm phong nhàn i nhạt mở miệng nói vào giờ khác này hắn đem trong đầu của chính mại nhật kế hoạch lấy ra không sai ở ngay từ đầu lâm phong trên thực tế cũng đã chuẩn bị hai cái kế hộ hạ trạ kế hoạch chính là cùng cái này tự do chi thành liên minh nếu như cái này tự do chi thành biểu hiện không tệ lâm phong hắn có thể đem nghiên cứu khoa học căn cứ trả lại cho người khác dù sao cái này bản thân liền là người khác địa bàn chính mình đem người của người khác giết đem người khác mâm lập đi đây đối với minh hữu i mà nói xác thực cũng là có chút điểm quá phận thế nhưng ở đây hết thể điều kiện tiên quyết phía dưới vậy nhất định phải là cái này tự do c h i thần hắn đích đích s á t s á t chính là muốn cùng liên minh hợp tác nếu như đối phương bụng dạ khó lường hoặc là chơi loại này bằng mặt không bằng lòng trên miệng một bộ sau lưng làm một bộ khác chuyện như vậy lâm phong sẽ khởi đúng kế hoạch v ậ kế hoạch đích đích xác xác vô cùng tàn nhẫn cũng là nhất dưới hạ sách biện pháp trong tuyệt vọng đó chính là đem cái kia hai cái tiểu h ả i tử hấp dẫn qua đây để cho bọn họ trở thành cái kia vũ khí hạt nhân một dạng đối với cái này tự do c h i thần tiến hành điên cuồng tàn sát khi đó nói không chừng ngươi cái này tự do chi thành thực lực còn có thể cùng cái kia hai tiểu h ả i tử đánh một cái lưỡng bại cầu thương lâm phong vẫn là phi thường xem trọng tự do chi thành thực lực đến khi bọn họ đánh lưỡng bại cầu thương sau đó lâm phong xuất hiện ở tràng đem hai người này toàn bộ đều cho h ắ n diện đây chính là lâm phong kế hoạch bên trong nhất dưới hạ sách Còn như làm sao có thể đủ đem cái kia hai cái như thể hai làm đem sao kia đủ dù sao thần làn vương lúc trước có thể hấp dẫn cái này hai tiểu hai tử điểm này lâm phong bọn họ đã sớm biết bởi vì thần làn vương cắn nuốt hết một cái kia bị r ế t chết tiểu hai chết một bộ phận tế bào cho nên nói khiến cho thần làn vương trên người cũng tương tự có bọn họ khí tức của đồng loại nếu không lâm phong cũng sẽ không đem thần làn vương đem thả ở thất lạc chiến cảnh nội lâm phong những lời này nói ra ngoài sau khi nhất thời chính là khiến cho đại s ả n h cái kia mọi người đều là giận tím mặt ta cái này nếu như tầm thường người sống s ó t bộ là nói chứng kiến lâm phong ở chỗ này trang b ư ớ c bọn họ tuy là rất tức giận đương nhiên nói không chừng thực sự tiếp theo sẽ bị lâm phong khi chàng cho chấn động đến dù sao ở loại tràng diện này phía dưới không người nào dám như vậy càng h ằ n d ỡ nếu như là có người đương nhiên làm như vậy cái này nhân loại hoặc là chính là một cái bệnh tâm thần là tham điên hoặc là chính là một cái cường giả chân chính cho nên rất có thể cũng sẽ bị lâm phong cho kinh sợ đến thế nhưng tự do chi chiến cũng không là tầm thường người tự do bộ lạc thậm chí có thể nói hắn hiện tại loại này phát triển hình thức trên cơ bản chính là rất nhiều người sống sót bộ lạc trong giấc ngộng trung cực trạng thái cho nên bọn họ căn bản cũng không có thể sẽ bị lâm xung một người khí tràng bị dọa cho phát sợ dĩ nhiên bọn họ rất có thể biết cảm giác được có chút sai biệt thế nhưng bọn họ cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ sợ hãi ở dưới loại tình huống này quách khiếu thiên lập tức chính là cho một bên một người mặc trọng hình khôi giáp vo sĩ sử một cái ánh mắt khiến người ta nhất thời cũng biết đây là thành chủ hạ lệnh khiến cho hắn độc thủ Dài đến trong l ú c đó loại này h ắ n không nhịn đã đ sớm ư ợ c h ắ n c h ứ n g kiến tên một t i ể u trăm ử t ư ớ t một n can như trong h dám đảm bước, lại nhiều mươi sớm ba lúc này chiếm được thành chủ cho phép sau đó hắn không nói hai lời lập tức chính là đao to đũa lớn long đằng hổ mạch hướng lâm phong bên này vào tới đối phương cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí cực kỳ hiển nhiên hắn cũng biết tiểu tử này còn muốn giữ lại có tác dụng lớn tối thiểu muốn từ đối phương trong miệng moi ra đối phương k í c h lệ đến tột cùng ở địa phương nào sau đó chính là dơ binh tướng đối phương sau l ư n g xào huyệt cho hắn d i ệ t cho cái kêu ba nghìn cái vong linh anh linh báo t h ù cho nên hắn cũng không có đem đối phương giết chết mà chỉ là muốn ra quyền cho đối phương một bài học bắt hắn cho đánh a làm cho đối phương g ã y mất mấy cây đầu khớp xương nằm trên giường vài ngày chỉ có thống khổ mới có thể khiến cho một người quý trọng mới có thể khiến cho một người hoàn toàn tỉnh ngộ tiểu tử cho lão tử quỳ xuống a can đảm dám ở chỗ này làm cản vậy ngươi chính là tới lộ chỗ mặc kệ ngươi ở đây địa bàn của ngươi lợi hại đến mức nào thế nhưng đừng cho là chúng ta tự do chi thành là cái gì a m i u cậu đều có thể đặt địa bàn cái này một cái trọng khải võ sĩ hắn hét lớn một tiếng trường xa trong lúc đó chính là cơ lên lớn nắm tay cái này cho là thật chính là một cái đống cắt lớn nắm tay nhất là quả đấm của hắn bên trên còn chứa áo giáp cái này áo giáp chính là đặc thù kim loại chế tạo thành nếu như là cái sừng này sen lẫn trong người bình thường trên người không nhất định sẽ đem đối phương cho trực tiếp đánh thành m ả n h nhỏ đối mặt với đối phương tiến công lâm phong tự nhiên mà vậy không có khả năng ngơ ngác đứng tại chỗ giống như một đầu gỗ b i a n g ắ m giống nhau làm cho đối phương tùy ý đem cái k i a cường đại một quyền rơi vào trên người của mình đối phương một quyền này lực lượng cũng nên thật là làm cho bên kia cảm giác được có chút vô cùng kinh ngạc một quyền này xác thực có thể đem lâm phong cho đánh chết dù sao hắn cũng không phải là cái gì thần càng không phải là cái gì không khí thế nhưng có một điều kiện tiên quyết đó chính là đối phương có thể c h ú n g mục tiêu sự yếu đuối của chính mình thân thể vào lúc này lâm phong quả quyết hoàn t h ủ t h ê ngu n ngốc này lại còn dám hoàn t h ủ cho là thật chính là cười chết ta hắn sợ là không biết mấy cái này trọng khải võ sĩ ý vị như thế nào bị hắn giết chết cái kia hoàng kim võ sĩ đều đã có thể được xem là nhân trung rào rào rả thế nhưng cái này trọng khải võ sĩ thường thường đều phải cần trên trăm cái hoàng kim võ sĩ tiến hành chém giết đến sau cùng chức vài tên mới có thể bị tranh cử trở thành trung h ả i thị trường chứng khoán đ ổ i một câu nói cái này từng cái trọng khải võ sĩ cái kia đều là trên trăm cái hoàng kim võ sĩ bên trong nhân vật mạnh nhất càng là đồng cấp bậc trong vô địch bên cạnh không ít người chứng kiến lâm phong lại còn dám dám hoàn thủ mà không phải né tránh dồn dập đều là lộ ra nụ cười khinh thường hắn thấy đối phương cái này hành vi đó chính là không biết sống chết tự chịu diệt vong mà thôi nhưng mà sau một khắc kèm theo một đạo không gì sánh được trầm muộn va chạm trợn mọi người đều là lớn như vậy ánh mắt vào giờ khắc này đón gió một q u y ề n chính là lấy đối phương ở giữa không trung giao phong hai người nằm đấm t ừ thể tích đi lên nói l i ề n hoàn toàn không phải là một cấp bậc quả thực giống như là một cái thành niên đại nhân cùng một đứa bé một dạng tồn tại phi thường khác xa trên lệnh thậm chí tất cả mọi người đều cho là cái này lâm phong đang cùng đối phương giao thủ một sát na kia sẽ trực tiếp bị cắt đứt tay coi như người này lại loi một mình hai ta tới nơi này cũng nhất định có một chút thực lực nếu không không có người có thực lực lại làm sao có thể dám một mình đến đây làm sứ giả thế nhưng coi như người này có nữa thực lực đó cũng chỉ là phí công mà thôi làm sao có thể bất quá mọi người giờ này khắp này toàn bộ đều là mục trường k h u n ố c bởi vì bọn họ chỉ có thấy được cái kê lâm phong tư nhiên hàng loạt chặn đối phương một quyền này vẹn vẹn chính là bả vai lung lay một cái run dày ba phần ngoại trừ này bên ngoài liền cũng không có còn lại bất kỳ ảnh hưởng cái này làm cho tất cả mọi người đều là không k i ể m hãm được xoa xoa hai mắt của mình bọn họ đều hoài nghi mình có phải hay không bị hoa mắt tiểu tử này c ư nhiên chặn trọng giáp võ sĩ một chiêu này trọng quyền điều này sao có thể ngươi lại có thể chống đỡ được ta một quyền này cái này trọng giáp võ sĩ rõ ràng cho thấy lộ ra khó tin t h ầ n sắc sau đó hắn chính là không tin t à lại là lập tức phát lực vào giờ khắc này hai người dưới chân đứng lập mặt đất toàn bộ đều bạo liệt ra từng đạo k h ẽ hở thì có chủng cái kia mạng nghệ giống nhau hướng bên cạnh lan tràn g ra khiến cho bên cạnh một chút khoảng cách gần người đều không thể không vừa lộ ra thân sắc kinh ngạc một bên liên tục hướng về sau chân sau ánh mắt của bọn họ bên trong toàn bộ đều mang theo khó tin thân sắc b ọ bọn. Bọn người này hắn rốt cuộc là thực lực gì vào giờ khắp này tất cả mọi người nội tâm bên trong toàn bộ đều không kiểm hãm được hiện lên một cái như vậy vấn đề mà lâm phong thì là bao năm qua lạnh nhạt nhìn trước mặt tên dĩ nhiên trên người đối phương toàn bộ đều là một thân trọng hình áo giáp bao vây cho nên lâm phong cũng không có cách nào nhìn ra được đối phương giờ này khắp này trên mặt của đối phương đến tột cùng là cái dạng gì biểu tình bất quá lâm phong cảm giác được đối phương phòng chừng giờ này khắp này đã đem chính mình bú sữa mẹ khí lực đều cho dùng đến cái tiêu biểu tình trên mặt phòng chừng cũng đẹp mắt không phải đi nơi nào bất quá tuy là lâm phong biểu hiện ra có vẻ hơi phong khinh vân đạo thế nhưng nội tâm của hắn bên trong cũng tương tự mang theo máu tơi ư sai biệt thực lực của đối phương cũng liền mười ba tiết tả h ư u so với chính mình thấp hơn một đoạn nhưng nói thật lực lượng của đối phương cho là thật liền khủng bố à chính mình tại mười ba đường phố thời điểm cũng chỉ có thể hơi chút ngăn chặt đối phương một đầu nếu như nói mình và đối phương cùng một cấp bậc lực lượng lâm phong nhất định phải so với đối phương cao bởi vì khi đó sở hữu đệ tứ trọng thiên hạ trên mặt đất b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn thần công cái này dành cho lâm phong không thể bàng bạc nội lực cũng để cho lực lượng của hắn nếu so với thường nhân cường đại hơn nhiều thay lời khác mà nói chính là nếu như hắn không biết cái này một môn thần công nói như vậy hắn đang cùng đối phương cùng cấp bậc dưới tình huống thật vẫn thì không phải là đối diện lực lượng đối thủ bất quá đáng tiếc đáng tiếc ta không tin thiên hạ của ta trên mặt đất bát hoang lục hợp duy ngã độ c tôn thần công cũng sớm đã không phải đệ tứ trọng mà là đệ ngũ trọng ngoại trừ này bên ngoài thực lực của ta nếu so với người này cấp cao nhất coi như người này là trời sinh ăn thuốc tăng lực lớn lên trên người đánh kích tích h tố lực lượng là hắn cường hạng thế nhưng cũng là của ta cường hạng a đ ỉ n h phong mỉm cười sau đó chính là bỗng nhiên bắt đầu cánh tay phát lực vào giờ khác này đối diện cái kia lấy ra bú sữa mẹ khí lực đều muốn đem lâm p h o n g đánh bay trọng giáp võ sĩ chính là sắc mặt đại biến mới vừa rồi hắn toàn thân đều ở đây phát lực chân nhỏ bắp thịt của toàn bộ đều gỗ lên tới phảng phất như là đá hoa cương một d thậm chí giờ này khắp này cái kia cả người hết thảy bắp thịt cũng bắt đầu điều động lực lượng vì chính là muốn đem trước mắt cái này thoạt nhìn cũng không làm sao khôi ngô tên cho hắn đẩy ngã cho hắn đánh bay thế nhưng vừa rồi vô luận hắn thế nào nếm thử phát lực toàn bộ sàn nhà đều bị hắn cho dấm n ư ớ chính c là không có biện pháp đem trước mặt người này cho hắn thôi động máy m a y trừ mình ra ngay từ đầu kèm theo lực đánh vào vung ra tới m ộ t quyền khiến cho bả vai của đối phương run một cái sau đó kế tiếp đối phương cả người thật giống như cắm rễ ở nơi này trên đất nhưng mà còn không dẫn hắn khiếp sợ thời điểm đối diện tên kia bỗng nhiên chính là bạo phát ra một k h lực lượng càng thêm trực tiếp đánh vỡ bọn họ lẫn nhau trong lúc đó nghĩa vụ tương đối thăng bằng thế cục cái gì hắn lại còn có thể cầm ra mạnh như vậy lực lượng chẳng lẽ nói mới vừa rồi hắn đều không có lấy ra toàn bộ thực lực hay sao trọng giáp võ sĩ nhận thức nội tâm của hắn bên trong chính là lật ra như sóng to gió lớn khiếp sợ hắn vạn lần không ngờ vốn cho là mình đem hết khả năng có thể cùng đối phương so chiều một chút tối thiểu đánh một cái cân bằng cầm một cái chẳng phân biệt được cao thấp kết quả ai biết đối diện ở p h ò n g khinh vân đạm trong lúc đó một lần nữa chính là đem này cổ cân bằng dễ như chở bàn tay cho phá vỡ điều này làm cho hắn vào giờ khắp này nhất thời chính là tâm lý cảm thấy vô cùng khó、chịu. cũng khó có thể tin thế nhưng kế tiếp hắn toàn bộ thân thể to lớn chính là ở quách tiểu thiên cùng với toàn bộ trong đại sảnh những người còn lại ánh mắt khiếp sợ bên trong như đoạn tuyến con d i ề u giống nhau hướng xa xa bay đi sau đó kèm theo hàng o một thân một tòa núi lớn sụp đổ một dạng đối phương rơi ở trên mặt đất trực tiếp liền đem cái mặt đất ở bể khó có thể tưởng tượng hắn cái này trên người trọng hình áo giáp rốt cuộc có bao nhiêu kiểu trầm trọng thế nhưng này cũng không phải mọi người cần phải đi khiếp sợ trọng điểm càng làm cho bọn họ khiếp sợ vẫn là nặng như vậy dưới tình huống trước mắt cái này mới nhìn qua thân thể cũng không làm sao đ ổ sộ uy mánh học sinh trung học đệ nhị cấp lại có thể nhẹ bông đem trọng giáp võ sĩ ném xa như vậy như vậy vấn đề tới người này còn là người sao chẳng lẽ đối phương chính là một người hình bạo long hay sao nguyên bản trên mặt tất cả mọi người sắc mặt giận dữ đều là thủ nhi đại chi trở thành khiếp sợ toàn bộ đại sảnh vào giờ khắp này trở nên vô cùng vắng vẻ mỗi người ánh mắt đều rơi vào lâm phong trên người lâm phong vỗ tay một cái trong một sát na một đám người lập tức khẩn trương làm sao còn có ai không thư tả hoặc có lẽ là ăn no không có chuyện gì muốn cùng ta tới luận bàn một chút không có việc gì ta vừa lúc thời gian cũng nhiều là lời nên nói ta đã đều nói ý tưởng cũng đều đã nói cho các người biết còn có ai không phục tẫn vẫn có thể đi lên lâm phong nhìn thoáng qua bên trong đại s ả n h mọi người thản nhiên nói có đôi khi lời nói này lại xinh đẹp không có bất kỳ tác dụng vẫn phải là dựa vào thực lực của chính mình c h ấ n được bãi dưới tình huống này lời nói ra mới có ý nghĩa nếu không không có thực lực nói nhiều hơn nữa lời hay ở khác nhân lỗ thai bên trong người khác cũng chỉ là cho rằng chê c ư ờ i mà thôi căn bản cũng không khả năng nghe được trong lòng đi giờ này k h ắ c này ở lâm phong tiểu lộ một tay dưới tình huống h ắ n có thể không gì sánh được khẳng định là hiện tại lời hắn nói những người này khẳng định đều sẽ làm làm thánh chỉ giống nhau nghe được trong lòng của mình đi đoàn người bên trong nhất kinh ngạc tự nhiên vẫn là quét khiếu thiên hắn dù sao coi như là nhất p h ư ơ n g c h i thành chủ nhiều loại cao thủ còn có nhiều loại kỳ q u á i chuyện này cũng đều có chút nghe thấy thế nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua lại có thể có người có thể dễ như t r ở bàn tay về mặt sức mạnh đánh bại hắn tinh khiêu tế tuyển bồi dưỡng ra được trọng giáp võ sĩ điểm này liền thật khiến cho hắn cảm giác được ngoài ý mớn cho nên hắn đây chính là tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong cứ cư nhiên cười lên ha hả trong đại sảnh mọi người toàn bộ đều là nhìn bọn họ bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra thần s k h ân g b tuất thành chủ đây là đây vì sao m giỏi h vô cùng xem ra thực lực của các ngươi rất mạnh à nói như vậy chúng ta đây tự do chi thành có thể cùng các ngươi i ê n tâm hợp tác rồi vô luận cái thú này thật lợi hại vô luận cái gì đó tiểu hài tử có bao nhiêu tả môn toàn bộ đều không chịu nổi mất kích không đủ gây sợ cách khiếu thiên đã đi tới thật giống như cùng lâm phong nhận thức rất nhiều năm giống nhau phản phất là xa cách nhiều ngày lão hữu hôm nay gặp lại lần nữa một dạng đối phương một bên cười tươi như hoa một bên vô lâm phong bạ vai đón gió cười ha h a cực kỳ hiển nhiên đây chính là vừa rồi cái kia tiểu lộ một tay sau đó trực tiếp liền sinh ra dây chuyền phản ứng vô luận chính mình phía trước nói biết bao điểm tô cho đẹp thế nhưng đang không có thực lực làm đại tiền để phía dưới tất cả người khác căn bản cũng sẽ không nghe chỉ có làm chính mình chân chính thật sự có được lực sau đó nói tài năng nhất định có uy hiếp tính đa t ạ quách thành chủ hợp tác với chúng ta đã như vậy lời nói ta hay đi về trước đem cái tiêu tiểu hải chết não tổ chức cho hắn lấy tới giao cho các ngươi đi thôi đi thôi q u á c h khiếu thiên phất phất tay không có làm bất kỳ ngăn cản lưu phong thấy vậy liếc mắt nhìn hắn sau đó chính là xoay người rời đi ở nơi này xoay người phía sau một cái trước mắt lâm phong trên thực tế mười cái đều làm xong tùy thời có thể xuất thủ động tác bởi vì đao kiếm vô nhãn sau lưng của hắn cũng không có mọc ra mắt hắn lo lắng cái này q u á c h khiếu thiên khả năng vui đùa khuôn mặt t à n g đao trò hề này biểu hiện ra một bộ sau lưng lại tới một bộ tại hắn xoay người một khắc kia nếu như bỗng nhiên động thủ với hắn lời nói lâm phong nếu như một ngày có chút sơ sẩy liền rất có thể bị đối phương cho bắt lại cơ hội bất quá cực kỳ hiển nhiên lâm phong là quá lo lắng lâm phong trực tiếp chính là mang theo phần này cảnh giới chi tâm rời khỏi nơi này bên ngoài cũng sớm đã là tụ tập đầy toàn bộ tự do chi thành rất nhiều nhân viên an ninh mọi người đều đem bề mặt này cách một cái bên trong ba tầng ba tầng ngoài chứng kiến lâm phong đi ra một khắc kia mọi người đều là muốn lên trước đem lâm phong bắt lại thế nhưng rất nhanh q u á c khiếu thiên cả đời yên tâm trực tiếp chính là nghĩ ở mỗi người bên hai khiến cho mọi người đều sửng sốt một chút b thế nhưng động tác của bọn họ cũng sẽ không có bất thong thả. Cái này, tất cả nhân viên an ninh trước tiên nhưng họ không nhân ninh chính động bọn cũng này viên an Cái của có cả sẽ kỳ lâm à lập l tức cho、lâm、phong nhường ra một con đường, đến thành Phong chi ra trực cửa, một Lâm. tiếp đạt đến tự do chi thành cửa. Lâm. Phong sau đó đang ở một đám người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới hoặc giả nói là ở một đám người vây quanh phía dưới rời khỏi nơi này ở quá trình này bên trong mọi người ánh mắt đều rơi vào lâm sàng trên người nếu như là người tầm thường lời nói phòng trưng lúc này cũng sớm đã hai chân như n ư ỡ n g ra thế nhưng lâm phong là nhân vật nào tự nhiên mà vậy khả năng bị ánh mắt của bọn họ hù d ọ đến mai cho đến ly khai tự do chi thành tổng bộ những người đó còn chết ngoắc n ắ c nhìn chằm chằm lâm phong lâm vân sơn cười ha ha sau đó chính là thổi cái miệng đó chạm c á n h gác không bao lâu xa xa rõ ràng chính là đi tới lâm phong trước mặt mây di chuyển nhảy lên thật cao rơi vào rõ ràng trên người sau đó rõ ràng phát cánh còn để lại mấy cây màu trắng l ô n g vũ sau đó liền nhất phi trùng thiên ở ánh mắt của những người này bên trong càng lúc càng xa không xuất hiện nữa mà bọn họ cũng trước tiên đem tin tức này bẩm báo cho quách khiếu thiên giờ n à y k h ắ p này trong đại s ả n h quách khiếu thiên đã ngồi về đối phương vương tọa bên trên mọi người ánh mắt đều là xem ở trên người hắn trong đó có vài người mang theo có chút n g h i hoặc cực kỳ hiển nhiên bọn họ không minh bạch vì sao nhà mình thành chủ muốn vào lúc này khiến cho tiểu tử kêu cứ như vậy từ chỗ của bọn hắn đi dạo một vòng sau đó lại để cho đối phương không phát hiện chút tổn hao nào ly khai phải biết rằng đối phương chắc chắn biết rất nhiều nếu như là có thể đem đối phương xin xu ố nói e rằng có thể từ đối phương trong miệng móc ra rất nhiều bọn họ muốn biết tin tức chương sáu trăm mười bốn hơn nữa lui một vạn bước mà nói coi như đối phương hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng liền đối phương giết chết bọn họ tự do chi thần ước chừng ba nghìn cái tiền t r ạ m quân sĩ binh tính mệnh cái này một phần huyết h ả i thâm cựu cũng không khả năng làm cho đối phương như vậy dễ như chở bàn tay ly khai cực kỳ hiển nhiên mọi người đều muốn quách khiếu thiên cho bọn hắn một cái có thể thuyết phục lý do của bọn hắn ta biết các ngươi đều ở đây nghi hoặc vì sao người này lại loi một mình đến rồi trên địa bàn của chúng ta chúng ta còn muốn đem nó đem thả đi nguyên nhân vô cùng đơn giản cũng là bởi vì tiểu tử này thực lực cũng không người bình thường có thể so sánh với mới vừa một cái kia trắng cảnh các ngươi vậy cũng đều thấy vô cùng rõ ràng quách tiểu thiên mở miệm nói hắn ngôn ngữ bên trong đã cùng phía trước tưởng như hai người thay vào đó thì là có chút ngưng trọng thanh chủ mới vừa rồi là ta không có lưu tâm hơn nữa ta có chút tình địch cho nên mới khiến cho tiểu tử kia được như ý nếu như là ta đem hết toàn lực nói tên kia coi như rất lợi hại ta cũng có thể đem bắt mới vừa rồi bị lâm phong một quyền đánh bay cái kia trọng giáp võ sĩ vào lúc này lập tức mở miệng nói quách khiếu thiên cũng là khoát tay áo ta biết thực lực của ngươi dù sao các ngươi đều là tình trọn vạn trọn mới ra ngoài thực lực vô cùng mạnh mẽ e rằng chính như lời ngươi nói người là bởi vì tình địch thế nhưng vừa rồi ta xem vô cùng rõ ràng tên tiểu tử kia hắn cũng tương tự không có lấy ra thực lực chân chính nói cách khác nếu như đối phương lấy ra thực lực chân chính coi như chúng ta tự do chi thành còn có mạnh hơn tồn tại nhưng muốn đem đối phương bắt lại cũng không phải thật đơn giản một việc chủ yếu nhất là các ngươi mọi người cũng nghĩ bắt hắn cho bắt lại sau đó báo thù rửa hận không sai ta cũng muốn rủ sao cái kia chết ba nghìn cái tiền chạm quân toàn bộ đều là chúng ta tự do chi thành tốt nam nhi chúng ta lín lên vị bọn họ báo thù thế nhưng nếu như chúng ta đem hắn ở không biết gì cả dưới tình huống đưa hắn giải quyết tại chỗ một phần bạn t r e o chọc sau lưng của hắn hay là thự quan căn cứ cái kia thự quan căn cứ liền hoàn toàn cùng chúng ta kết x u ố n g núi cho tới bây giờ chúng ta hợp với thự quan căn cứ đến tột cùng là dạng gì quy mô vừa rồi tiểu tử kia ở thự quan căn cứ thực lực tính được là là đ ệ mấy chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả cái này cái gọi là biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng hiện nay bọn họ đối với chúng ta hiểu rõ thoạt nhìn không ít thế nhưng chúng ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều các người nói dưới tình huống như vậy có thể cùng đối phương sản sinh lớn hơn mà sao quách khiếu thiên những lời này nói ra ngoài sau khi nhất thời không ít người ánh mắt đều lóe lên một cái sau đó đều là trầm mặc không nói trên thực tế đạo lý này cũng không phải là một cái bao nhiêu phức tạp đạo lý vô cùng dễ hiểu đây là bởi vì vừa rồi mọi người n á o h ả i bên trong đều tràn đầy phẫn nộ hai chữ bọn họ cao ngạo khiến cho hắn không cho phép có người dám can đảm ở bọn họ mâm tới lui tự nhiên thế nhưng hiện nay lý trí hai chữ này đánh rồi bọn họ nội tâm trong cao ngạo không sai nha bọn họ tin tưởng thậm chí có tự tin này coi như cái này lâm phong thực lực lợi hại hơn nữa thế nhưng bọn họ chỗ này cao thủ nhiều như mây dù sao ngươi là lẻ loi một mình mà bọn họ thì là nhà mình địa bàn ta là ở địa phương của mình còn làm cho nhân r a cho đánh ngã lời nói cái kia không khỏi cũng có chút quá không nói được thế nhưng lại làm rơi cái này lâm phong đem bắt sau khi thức dậy sau đó đem nó đẻ xuống đất hung h ă n g ma sát một lần cuối cùng trở lại như vậy một cái g i ế t ga doa khỉ để cho bọn họ biết đây là một kiện chuyện ngu xuẩn rừng nào đi treo chọc bọn họ tự do chi thành thế nhưng ở nơi này sau đó đâu thực lực của người này như vậy chi không đơn giản như vậy cái kia sau lưng thử quang căn cứ lại là một cái như thế nào thực lực đâu hơn nữa ở tại bọn hắn bên trong căn cứ giống như cao thủ như vậy được bao nhiêu đâu mọi người đều vào lúc này nhịn không được chính mình hỏi mình người này nếu dám độc thân tới nơi này làm là một m gã sứ giả như vậy đối phương liền nhất định là thực lực rất mạnh đối phương phòng trừng đặt ở thự quang bên trong căn cứ cũng, cũng coi là rất mạnh tối thiểu là thượng tầng nhưng là tuyệt đối sẽ không là tối cường bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ai sẽ đem nhà mình lợi hại nhất sắc bén nhất thanh kia vũ khí phái đi ra ngoài làm sứ giả một phần vạn bị người khác hại đây chẳng phải là tự đoạn một tay nghĩ như vậy lời nói đổi một câu nói chính là nói do ở nơi này tự quang trong c ă n cứ thực lực của người này cũng không phải là thấp tại hẳn cái k i a mặt trên còn có mạnh hơn tồn tại cái kia nghĩ như vậy lời nói áp lực này nhất thời t i ể u g i a phát hiện lính g á c cũng rối rít trở về báo tin nói lâm phong c ư ớ i một con to lớn màu trắng loài chim biến dị quái vật bay lên trời mọi người nghe được câu này lại là dồn dập run lên trong lòng chim bên trong quái vật hơn nữa một con to lớn điều này nói rõ cái gì nói do cái này một loài chim biến dị quái vật nhất định là một con mạnh vô cùng càng lợi hại quái vật thể tích của nó thường thường đều càng lớn dĩ nhiên đó cũng không phải thiết luật thế nhưng giới bình thường tình h u n g là một cái như vậy đạo lý hơn nữa trừ ra cái này một t ầ n g thứ bên ngoài một loài chim biến dị quái vật lại có thể vì bọn họ nhanh chóng liền đầy đủ nói rõ người này thực lực bất p h à m nghĩ đến đây mọi người đều là cảm khái bọn họ bọn họ phía trước may là không có đậu thủ nếu không rất có thể sẽ t r e o chọc một cái phiền vái lớn ta đã nói với ngươi à chúng ta kế tiếp cần phải làm là đợi đợi hắn đem cái gì đó lao tổ chức cho chúng ta đưa tới hiện tại không học được khiến cho vài cái nghiên cứu khoa học đoàn đội toàn bộ đều cho ta toàn bộ hành trình bệnh mệnh một ngày khiến cho nao tổ chức đã tới sau đó trước tiên mà bắt đầu toàn lực nghiên cứu mọi người đều phối hợp bọn họ nếu muốn biết đối phương nói thật hay giả rất đơn giản chỉ c ầ nghe có ể đ tới rõ ràng giáo trình sau đó hắn trước tiên chính là mở mắt ra sau một khắc lâm phong liền xuất hiện ở trước mặt của hắn hoàng kim võ sĩ nghiêm túc nhìn thoáng qua lâm phong khi thấy đối phương không bị thương chút nào thậm chí chính là ngay cả tóc thai đều không đoạn ngươi vẫn là không nhịn được lộ ra có chút vô cùng kinh ngạc hắn vốn tưởng rằng lâm phong sẽ cùng tự do chi thành những cái này tự cho là trời cao đám ra hỏa đánh đập tàn nhẫn nhưng là lúc này xem ra tựa hồ đối phương vô cùng thuận lợi điều này làm cho hắn đều cảm giác được khó có thể tin tất cả làm xong bất quá sự tiến triển của tình hình có chút vượt quá dự liệu của ta bọn họ nguyện ý hợp tác với chúng ta lâm phong mở miệng nói hoàng kim võ sĩ rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút đây là ý gì a làm sao đ ỗ n g nhiên biến thành hay là hợp tác nếu như hắn không có nhớ lầm bọn họ trước khi đến lâm phong làm chỉ là muốn đi dò hỏi một cái đối diện phản ứng muốn tìm tỏi kết、quả. thử nhìn một chút đối diện điểm mấu chốt cùng với thực lực của bọn họ làm sao lần này đạn đi vào lại ra biến thành hợp tác nếu như nói cái này thử quan căn cứ cùng h ò a tự do trận này hợp tác vậy hắn đại thủ chẳng phải là hoàn toàn không có báo lâm phong vào lúc này nhìn thoáng qua đối phương ở ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong mang theo có chút trào phúng t h ầ n sắc hoàng kim này võ sĩ muốn cùng lâm phong kết minh nói thật hắn căn bản cũng không có bất kỳ tư cách đáng giá lâm phong cùng đối phương tiết mục thậm chí lâm phong liền con mắt xem tâm tình của đối phương cũng không có khi hắn lâm phong cái gì cũng không biết sao hoàng kim này võ sĩ tám chín phần mười liền là bởi vì mình ý tưởng cho rằng lúc này đây b sở dĩ biết toàn quân bị diệt chính là sẽ cùng cái này tự do chi thành có quan hệ cho nên muốn muốn trả thù tự do chi thành như vậy đối phương liền nhất định sẽ lợi dụng lâm phong lâm phong lại làm sao có thể ca nguyện đi bị người khác lợi dụng đâu lâm phong vừa rồi cũng chỉ là đang cùng hắn lợi dụng lẫn nhau mà thôi hoàng kim không phải là muốn lợi dụng lâm phong cùng với sau lưng hắn thự quan g căn cứ báo thù cho mình sau đó nếu như lý tưởng nhất cái tia dĩ nhiên chính là thự quan g căn cứ cùng cái này tự do chi thành tới một người lưỡng bại câu thương vậy hắn có thể ở bên cạnh tọa sơn quan hồ đấu đến lúc đó lại có thể từ từ độ chi mà lâm phong lợi dụng đối phương chính là muốn từ đối phương trong miệng đạt được càng có nhiều liên quan tới tự do chi thành tin tức vì sao không hợp tác ta vừa rồi đi vào dò xét một cái tình báo của bọn hắn phát hiện thực lực của bọn họ không đơn giản cho nên ta lập tức liền cải biến ý nghĩ của ta mạnh mẽ như vậy mục tiêu ta không cần phải c u n g chỗ hắn một bằng hữu đến lúc đó làm cái lưỡng bại câu t h ư ơ n g đây chẳng phải là nhất ngu xuẩn hành vi coi như có thể tiêu diệt hắn tự ta tổn thương nguyên khí nặng nề thì có ý nghĩa gì chứ cho nên ta giống như hắn kết minh mặt khác cái này thị trường tự do bình tĩnh nếu như là ta không có nghe lầm l ờ i nói chắc là tên gì quách khiếu thiên a không biết còn tưởng rằng đối phương là võ hiệp trong tiểu thuyết áo rộng mặt khác đa tạng ư ơ i tấm này giấy thông hành muốn không phải của ngươi tấm này vẽ vào cửa phòng chừng ta còn thật không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy có thể tiến nhập tự do chi thành lâm phong nói chính là nợ nụ cười v ỗ v ỗ bả vai của đối phương hoàng kim võ sĩ、si、nếu như hắn là có ngốc vào thời khắc này cực kỳ hiển nhiên cũng đã biết chính mình hoàn toàn bị lâm phong cho nắm mùi dẫn đi a cho đến bây giờ hắn mới biết mình thì ra vẫn đều là ở lấy ý của cá nhân tới chỗ quản lý tỉnh hắn cho rằng lâm phong sẽ muốn không kịp chờ đợi tại chính mình giật dây phía dưới phát bệnh tiến công tự do chi thành kết quả ai biết nhân ra lâm phong giống nhau cái này không có có ý nghĩ này có thể mà lâm phong thật vẫn liền hơi có chút thẻ t h ù n g bởi vì lúc trước hoàn toàn chính xác thì có một cái như vậy ý tưởng nếu như là cái này tự do chi thành không nghe lời nói liền đem nó tiêu diệt kết quả ai biết tại chính mình tiểu lộ một tay phía sau tự do chi thành bao quát người thành chủ kia ở bên trong mọi người đều đối với hắn vài phần kính trọng cái kia lâm phong ở dưới loại tình huống này tự nhiên mà vậy cũng không khả năng nói lại tiếp tục đi diêu võ dương ai cái này câu ca g i a o tốt tự tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hơn nữa cái này tự do người thực lực đích đích xác s ắ c không đơn giản muốn đem đối phương bắt lại phòng chừng cũng là giết địch một ngàn tổn hại tám trăm húng chi lúc này lâm phong vẫn chưa quên bọn họ thử quang căn cứ địch nhân chân chính không phải cái này tự do chi thành mà là cái kia thành hương bên trong quái vật nếu là có thể không ngờ như thế tự do chi thần cùng đi đối phó những quái vật này lời nói như vậy tự nhiên mà vậy chính là nhất hoàn mỹ kế hoạch hoàng kim võ sĩ vào giờ khắc này hắn tự nhiên mà vậy là vô cùng khó chịu hắn vào lúc này nội tâm bên trong suy nghĩ đó là có thể lại lâm phong lực lượng tiêu diệt tự do tự tại nhưng là lúc này lâm phong căn bản cũng không có quyết định này như vậy hắn giấc mộng này nguyện vọng dĩ nhiên là chỉ có thể là bạch bạch theo trong mộng cười rồi biến mất lâm phong nhìn hắn đương nhiên rồi chúng ta cũng chỉ là tạm thời liên minh bởi vì trước nỗ lực đối với chúng ta mà nói lớn nhất có trí mạng tính uy hiếp vẫn là những cái này trong thành chân quái vật ở vào thời điểm này nhân loại chúng ta tự bảo vệ mình đều vô cùng miễn cưỡng về sau tại sao phải bởi vì này trước mắt một vài vấn đề phiền phức mà sản sinh bất kỳ nội đấu đâu bất quá ngươi có thể yên tâm trước khi đến tự do chi thành thời điểm ta còn đặc biệt nghe các ngươi một chút người nhà tự do chi thành giúp các ngươi bảo vệ giỏi vô cùng cũng không có đối với bọn họ làm chuyện khác người gì cho nên ngươi vẫn như cũ có thể yên lòng cùng chúng ta m ư n chung trợ giúp chúng ta cùng nhau đẩy lùi những quái vật kia đến khi đây hết thể uy hiếp làm xong sau đó như vậy đến lúc đó nên tranh đoạt lẫn nhau địa bàn liền đoạt tài nguyên đoạt nữ nhân liền đoạt nữ nhân còn thiên nhiên đó chính là đến rồi nội đấu lúc bất quá tại trước đây trước phải đem tất cả đối với chúng ta có uy hiếp kẻ thù bên ngoài cho hắn diệt ta nói như vậy nguyên lên hiểu không tuy phong thản như nói n cái kêu hoàng kim võ sĩ đứng tại chỗ không riêng không ngừng nói lên cuối cùng hắn cư nhiên bị lâm phong nói những lời này cho sâu đậm chết phục bởi vì lâm phong cho hắn một cái mỹ h ả o hứa hẹn đó chính là trước mắt liên minh chỉ là bởi vì tình thế vấn đề không thể không tuyển trạch liên minh nhưng nếu như nói có thể đem trước mắt vấn đề này giải quyết như vậy rất có thể hai cái này khả năng nói là ở nơi này trong vòng phương viên trăm dặm cường đại nhất hành độc giả bộ lạc thì sẽ sinh ra sống mái với nhau nội đấu điểm này hoàng kim võ sĩ là phi thường tin tưởng. hắn biết nhân loại bản thân liền là một cái phi thường xấu xí đồ đạc ở tài nguyên vô cùng phong phú vật chất vô cùng phong phú thời điểm như vậy nhân loại sẽ bắt đầu truy cầu tinh thần t ầ n g thứ đồ đạc mà bắt đầu trở nên vô cùng nhân nghĩa vô cùng thiện lương chứng kiến một ít động vật như là một ít miêu cầu chết đều sẽ lưu lại phi thường đau lòng nước mắt nếu nói là đây hết thảy tài nguyên đã không có hay hoặc là nguyên bản phi thường tài nguyên phong phú trở nên chỉ có thể nuôi sống nhất phương nhân như vậy cái này hai nhóm người khẳng định sẽ với nhau sống mái với nhau nội đầu chèm giết dù sao đối với nhân loại mà nói chiến tranh chính là dùng để tiêu hao nhân loại dân một cái phương thức hữ hiệu nhất. hắn chỉ có thể nuôi sống nhiều người như vậy như vậy vượt lên trước cái này tồn tại phạm vi năng lực người phải làm gì đâu bọn họ cũng là có m ũ i có khuôn mặt có tay người nhân loại đạo đức không cho phép bọn họ nó là thừa phương thức đi tái quyết những thứ này người còn x u ấ t lại dù cho không ít người trong nội tâm cả ba không được những thứ này người x u ấ t lại đ ể hai thiên toàn bộ đều tiêu thất cho nên nói còn dư lại duy nhất một cái cách chính là chiến tranh rồi hoàng kim võ sĩ hiển nhiên cũng có thể dễ dàng suy nghĩ cẩn thận điều này hắn đứng tại chỗ phát một cái ngây người sau đó vẫn là quả quyết đi tới rõ ràng trên người lâm phong cười ha ha người này trực tiếp cũng đã bị hắn cho lừa dối què rồi lâm phong trực tiếp mang theo đối phương về tới thử quan căn cứ trước là tìm được lục dũng sau đó đem chuyện nơi đây đơn giản cùng đối phương nói một lần sau đó chính là từ bên trong phòng thí nghiệm lấy được một bộ phận lao tổ chức lâm phong chính là lần nữa ngồi ở rõ ràng trên người về tới tự do chi thành trong quá trình này lâm phong không có bất kỳ dừng lại nghỉ dù sao vật này càng sớm có thể giao cho tự do chi thành nhân trên tay nói như vậy có lẽ đối với phương có thể trước tiên triển khai nghiên cứu nói không chừng không được bao lâu có thể có phi thường hiệu quả rõ ràng lâm phong đối với cái này tự do chi thành tiềm lực vẫn là phi thường xem trọng đây cũng là một bộ phận lâm phong nguyện ý cùng đối phương triển khai hợp tác nguyên nhân q u á c h tiểu thiên tự nhiên vẫn là tự mình tiếp kiến lâm phong a chứng kiến lâm phong cư nhiên nhanh như vậy lấy tới cái này một phần nào tổ chức tự nhiên hắn ánh mắt lấp lóe một cái điều này nói rõ cái gì nói rõ lâm phong thử quang căn cứ cách bọn họ cái địa phương này địa khu cũng không có rất xa dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì ngồi ở loài chim biến hình quái vật trên người tốc độ phi hành nhanh vô cùng nói tóm lại nói mà nói chung đó chính là lâm phong đích đích xác xác đem cái k i a nao tổ chức cho hắn lấy tới còn như đồ chơi này có phải hay không cái k i a tiểu hại chết nao tổ chức tự nhiên chính mình nghiên cứu một lần có thể biết rõ hai ngày nữa trước tiên chính là đem thứ này cho đến, đến rồi nghiên cứu khoa học căn cứ khiến cho bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu đồ đạc vừa đến tay sau đó tự do chi thành lập tức mà bắt đầu triển khai hắn cái k i a cường đại nghiên cứu khoa học thực lực chương sáu trăm mười lăm đồ đạc giao cho đối phương sau đó lâm phong liền trực tiếp rời đi nơi đây hắn cũng không cần phải tiếp tục ở nơi này lưu lại đi hiện nay hắn trực tiếp chính là có thể trở lại chính mình t h ử quan căn cứ dù sao trong khoảng thời gian này một mực bên ngoài làm lại nhiều lần cũng thật rất không thú vị mà lâm phong cũng trực tiếp đem nghiên cứu khoa học căn cứ cấp cho đi ra ngoài thứ nhất cũng là bởi vì thứ này hoàn toàn chính xác xác thực liền là đối phương lâm phong cũng làm ra n h ư ợ n bộ mặc dù nói trong nội tâm vô cùng liên t i ế t thế nhưng không có biện pháp vật quy nguyên chủ đây là lúc này nhất định phải lâm phong làm ra t u y ể n trạch mà một bên khác quét khiếu thiên rất rõ ràng hắn cũng biết lâm phong sở dĩ muốn bắt hắn nghiên cứu khoa học căn cứ cái kia cũng là bởi vì cái chỗ này xác thực có hắn chỗ độc đáo cái này quách khiếu thiên hắn sau đó chính là họa phong nhất c h u y ể n n g u y ệ n ý cùng lâm phong triển khai chiều sâu tầng diện hợp tác nói thí dụ như lâm phong sau này lại là có thể cho bọn họ cung cấp một ít cây nông nghiệp hay hoặc là còn lại một ít thủy sản p h ẩ m g trờ các loại một ít vật tiêu hao lời nói như vậy bọn họ tự do chi thành e rằng có thể đem cái này nghiên cứu khoa học căn cứ coi như là thuê cho lâm phong cũng không phải là không thể được từ đối phương đó là đổi một loại lâm phong tự nhiên mà vậy cũng vô cùng rõ ràng cái này quách khiếu thiên thật vẫn chính là một cái địa, địa đạo đạo người làm ăn à đối phương rõ ràng chính là nhìn chúng hắn lâm phong vô cùng thích cái chỗ này hơn nữa từ một góc độ khác mà nói đối phương khẩu khí này dường như có điểm cồn v ọ n g a ý tứ này nói đúng là đối phương dường như loại này nghiên cứu khoa học căn cứ không ngừng chỗ này a quách tiểu thiên cười hiếp mắt nhìn l ầ m phong không sai ly hôn thật đúng là đã đòn o đúng cái này nghiên cứu khoa học căn cứ đích đích xác xác không ngừng chỗ này dĩ nhiên hắn cũng không tính được nhiều ở tại bọn hắn tự do chi thành trưởng quản phía dưới cũng liền như vậy hai nơi mà thôi trừ cái này một chỗ bên ngoài còn có mặt khác một chỗ khoảng cách cái chỗ này có điểm xa xôi nếu như nói có thể cùng cái này lâm phong trao đổi một điểm đối với bọn họ tự do đây là phi thường hữu dụng vật liệu nói như vậy hắn chính là phi thường vui lòng lâm phong suy nghĩ một chút trầm tư một chút lấy hắn hiện nay l á o long khẩu vật tư tiêu hao mà nói mỗi ngày cũng là một cái phi thường khủng bố số liệu bất quá phần lớn vật chất tiêu hao vẫn là bắt nguồn ở g i a n g thành loại coi thường phía trước lưu lại một ít vật tư nói thí dụ như đồ y nguyên vẫn là chứng thực sau đó tiêu hao chủ lực ngoại trừ này bên ngoài liền còn có một chút còn lại giữ tươi màng giả bộ thịt chế phẩm dù sao lớn như vậy giang thành bên trong nhiều loại bán tràng siêu thị thị trường bán xỉ không phải số ít đầy đủ có thể cho coi thường phía sau nhân sinh tồn tiêu hao hồi lâu thứ nhì những chuyện lặt vặt kia lấy thủy sản phẩm tự nhiên vẫn là vượng cách nước cung cấp mà đến vượng cách nước toàn bộ đều bị các ngươi bắt lại mỗi ngày cung cấp tới thủy sản phẩm việc v ậ t đám người hoàn toàn là đầy đủ phần lớn đều là dùng để chứa đựng trong đó có một bộ phận đều là bán được thử quan căn cứ còn có một bộ phận thì là cho lục dũng bọn họ đưa qua mặt khác còn dư lại một bộ phận lớn đều lưu làm chứa đựng đám đồ chơi này ngược lại là có thể hoàn toàn chính xác lấy ra làm, làm giao dịch tiền ngươi tử nghĩ vậy trực tiếp không ỳ i n có ứ u khoa học căn c bi. biện pháp ai muốn có tự do chi thành thực lực có điểm mạnh mẽ muốn đem nơi này cho hắn bắt lại đích đích xác xác chính là gặm xương cứng nói không chừng chính là giết địch một nghìn tự tổn tám trăm không có có bất kỳ ý nghĩa gì ta không có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ cái này tự do chi chiến căn bản cũng không có thể cử động cùng đối phương triển khai hợp tác liên minh mới là lựa chọn sáng suốt nhất đây cũng là lao tổ tôn giáo g đạo lý của chúng ta hiện nay cũng chỉ có thể đủ làm như vậy còn như sau này nói ai biết được lâm phong tự nhiên mà vậy trong nội tâm là phi thường khó chịu hắn thấy đoạt lại tự nhiên không g ở người nào cũng không cần bất kỳ vật tư tiêu hao thẳng tắp tiếp tiếp có thể biến thành tên của mình dưới thương nhân dụ hoặc loại vật này dĩ nhiên chính là không bao tay bạch l a n cũng là trên thế giới này thoải mái nhất sự tình nhưng vấn đề là mục tiêu thật sự là quá mạnh mẽ điểm này lâm phong coi như không muốn thừa nhận không thừa nhận cũng không được như vậy tự nhiên mà vậy ở không có cách nào phá được giới đối phương dưới tình huống vậy cũng chỉ có thể cùng đối phương triển khai sâu t ầ n g thứ hợp tác tiến hành lợi dụng lẫn nhau điểm này trên thực tế cùng coi thường phía trước rất nhiều đại quốc quan hệ giữa giống nhau vô cùng x a o rượu nếu như nói thực lực đối phương không mạnh cái kia tự nhiên mà vậy không cần nói nhảm nhiều cái gì trực tiếp đem đối phương tiêu diệt trực tiếp dường như ngắm vùng sông nước giống nhau đem bọn họ toàn bộ đều đánh cho phục phục hề, hề. c hợp o Phong trong giao cho đến đi điểm, đều đều đem muốn giao lên thủy sản phẩm cho chuẩn bị đầy đủ, lần người hàng những này thôn người muốn lên sản chuẩn còn không dám một lần hàng bây bị Lâm lấy thủy giờ giờ mỗi phải thời ái. phẩm thậm dám một thứ khách khí, chí h trước tác vui vẻ song phương cư nhiên cùng m ặ thế t phía trước giống nhau còn ký một cái hợp đồng dĩ nhiên hợp đồng này ở xa lạ sau đó có bao nhiêu đ ư ợ c g ử i tự nhiên mà vậy mọi người đều vô cùng rõ ràng nhưng là từ nào đó trong trình độ mà nói đây cũng là một loại ước thúc lâm phong cùng đối phương cầm sau khi bắt tay sau đó chính là trực tiếp rời đi dựa theo trên hợp đồng ước định đó chính là nếu muốn hắn mau sớm bảo trì nghiên cứu khoa học căn cứ vận chuyển như vậy nó liền muốn ở ba ngày sau đem cần vật tư vận chuyển tới nơi này vận chuyển quá trình tự nhiên còn cần cái loại này chuyên môn vận chuyển vật liệu xe vận tải ngoại trừ này bên ngoài vận chuyển thủy sản phẩm liền cần một ít chuyên môn tủ lạnh xe mấy thứ này lâm phong tự nhiên cũng có mặt khác chính là cái kia nghiên cứu khoa học căn cứ tiêu hao y nguyên vẫn là coi thăng bằng dù sao đối phương chỉ nói là đem cái này nghiên cứu khoa học căn cứ chuyển tới lâm phong danh nghĩa lâm phong vốn có một cái tạm thời quên sử dụng trong khoảng thời gian này nghiên cứu khoa học căn cứ tất cả sinh sản tất cả thuộc về lâm phong đọc được thế nhưng mỗi ngày sinh ra tiêu hao những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học cần khí tài vật tư đều cần lâm phong một người tới gánh chịu bọn họ tự do người mặc kệ lúc đầu ở nơi này trong đó cái này quách khiếu thiên còn muốn làm một tay tay chân nói thí dụ như đối phương còn muốn từ trong đó bắt được hai thành nói cách khác ngày này cái này nghiên cứu khoa học căn cứ nếu như sinh sản ra khỏi mười miếng chất thuốc nói lâm phong có thể cầm tám miếng còn lại hai quả cấp cho cái này tự cứu thành ra qua lúc đó lâm phong nghe thế liền không vui cùng cái này quách khiếu thiên nói rất nhiều hai người trả giá ban ngày cái này quách khiếu thiên mới để cho bước nhìn ra được có thể cùng lâm phong ký kết cái hợp đồng này tâm tình của đối phương cũng phi thường không tệ lâm đồng đánh giá đối phương phòng chừng đối với thức ăn ở trên tiêu hao cũng là một cái so sánh vấn đề nhức đầu điều này làm cho lâm phong trong lòng hơi động e rằng về sau có thể từ hướng này thẳng vào chủ đề tìm được nhược điểm của đối phương vị trí chính là làm một cái trong thành người vô cùng lợi hại thời điểm thực sự cái gọi là binh cường mạ tráng như vậy công trình là một Hiện phi thường không phải lựa chọn sáng suốt thế nhưng không có cách nào công thành nói như vậy có hay không có thể áp dụng một loại vây thành phương thức đem đối phương cho sống s ở s ở vây chết ở chỗ này đâu nhất là đối phương vốn là ở nơi này thất lạc chiến cảnh nội muốn phải rời đi nói cũng liền như vậy một cái cửa ra vào lâm phong phảng phất nghĩ tới về sau như thế nào bắt cái này t h ầ n tự do duy nhất một cái biện pháp còn như thất lạc chiến cảnh vấn đề cái này quách khiếu thiên rất rõ ràng hắn cũng cũng không nhớ lâm phong thì là đối với lần này đứng đã dậy chưa hứng thú bởi vì một cái kia thất lạc chiến cảnh lâm phong đều đã nghiên cứu cái thông thấu phát hiện bên trong cũng không phải là lâm phong trong lúc đó phát hiện xem như là một cái so sánh rác dưới thất lạc chiến cảnh chỉ có thể ở bên trong xoát đến một ít tiền nhưng là lại không có đổi tạng phẩm địa phương cái k i a lâm phong muốn tới làm gì tiền tự nhiên mà vậy chính là lâm phong theo như lời cái k i a đá màu đen bởi vì nay đồ đạc có thể dùng đến hối đoái linh khí lâm phong liền trực tiếp cho hắn đặt tên gọi tiền cho tới bây giờ lâm phong cũng tự nhiên tổng kết ra một bộ có quan hệ với thất lạc chiến cảnh quy luật đó chính là một chính là cái này khá một chút vừa có thể lấy ở bên trong đạt được tiền đồng thời cũng có thể ở bên trong hối đoái thứ hai chính là trước mắt cái này tương đối đặc thù thất lạc chiến cảnh chỉ có thể có được tiền nhưng là lại không có đội địa phương như vậy tự nhiên mà vậy còn kém không ít lâm phong ngược lại là hướng về phía tự do chi thành có một người thất lạc chiến cảnh tương đối cảm thấy hứng thú bất quá cực kỳ h i ệ n nhiên đối với một mặt rõ ràng cũng không có bất luận cái gì muốn công khai cái này thất lạc chiến cảnh ý tứ cùng ý tưởng lâm phong cho đối phương để lại một cái chính mình điện thoại vệ tinh một ngày đối phương cho là thật chính là tại nơi tiểu h ả i chết nao trong tổ chức có bất kỳ tiến triển nào lời nói như vậy trước tiên đi qua điện thoại vệ tinh liên hệ ăn không có thể cái này nói rõ ràng sau đó lâm phong cũng không có ở nơi này tiếp tục dừng sau đó liền bay lên trời toàn bộ tự do chi thành không ít người đều thò đầu ra nhìn cái kia ở quách khiếu thiên bên cạnh có mấy người nhịn không được mở miệng hỏi thành chủ lẽ nào chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi sao có muốn hay không p h ả i người theo sau đúng vậy thành chủ nếu như là chúng ta theo sau lời nói nói không chừng còn có thể theo ánh mắt tìm ra đối phương lão nhân chỗ sau đó chính là hoàn toàn không có dấu chân đem đối phương xào huyệt cho hắn bưng tiểu tử này mới vừa thái độ chúng ta cũng đều thấy được đem chúng ta nơi đây làm địa phương nào chính là a chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ cần phải hợp tác với hắn trực tiếp chính là lớn binh tiến công tiêu diệt hắn đến lúc đó khiến cho hắn biến thành chúng ta một người thủ hạ địa bản người nào dám không nghe lời liền giết người nào để cho bọn họ thành thành thật thật cho chúng ta chế tạo vật tư chúng ta cũng căn bản là không đáng cầm nghiên cứu khoa học căn cứ đi cùng đối phương đ ổ i muốn bao nhiêu vật tư thì có cái này chẳng phải để thay không chỉ là lâm phong ở bên kia n g h ĩ s á t nhân càng h o a loại này không làm mà hưởng sự tình trên thực tế ngay mới vừa rồi q u á c h khiếu thiên cái này mấy tên thủ hạ đều là như vậy trong đó nhiều cái võ quan hắn nhãn thần bên trong đều có không khống chế được s ắ c ý dù n g chính mình địa bàn nghiên cứu khoa học căn cứ quyền sử dụng tới cùng đối phương đổi vật tư loại chuyện như vậy mặc dù coi như vẫn tính là tương đối tính toán dù sao coi thường sau đó cái gì trọng yếu nhất cái kia tự nhiên mà vậy chính là vật tư dân d ĩ thực vi thiên bọn họ có thể không có những cái này ly kỳ cổ quái dược tề thế nhưng không thể vài ngày không ăn cơm thế nhưng trong bọn họ trong lòng toàn bộ đều là cảm giác được có chút khó chịu hoặc giả nói là bị khuất bởi vì bọn họ tự do chi thành từ trước đến nay chính là tới lui tự nhiên muôn của người nào bệnh có thể cầm của người nào bệnh muôn cái nào địa bàn vật gì vậy như vậy đệ hai thiên thậm chí chính là xế chiều hôm đó chỗ đó lão đại sẽ mang theo nhà kiên ngoan ngoan đưa tới cửa nhưng là lúc này bọn họ tự do chi thành lại còn muốn cùng người khác đi việc buôn bán ngu xuẩn nếu nói là trên cái thế giới này cho là thật có các ngươi nói dễ dàng như vậy như vậy rất nhiều sự t ì n h đều sẽ trở nên càng thêm đơn giản có gì cần như thế đại động tặng q u a quách khiếu thiên lạnh giọng nói hắn làm sao không phải là nghĩ như vậy đâu thế nhưng không có biện pháp người ta thực lực đã bày ở nơi đó bọn họ cũng không khả năng làm loại này không bao tay bạch lang sự tỉnh q u á c khiếu thiên nhìn lầm phong mượn tình xa dần bối rất nhanh thì là biến mất ở mây trắng bên trong hắn lắc đầu cũng không có phách bất kỳ bộ hạ đi vào đội kịp mặc dù nói ở bọn họ tự do chi thành bên trong cũng có vài cái có thể dùng đến phi hành đ i ề u hình thế nhưng hắn lại làm sao không nhìn ra lâm phong trên người con kia rõ ràng mấy cái chim cầm có thể sánh ngang đến lúc đó miễn cho đ ổ i không kịp tạm thời không nói thì không khá còn trắng trắng tặng mấy cái tính mệnh các ngươi có công phu này ở chỗ này từng cái từng cái làm đầu gỗ cột còn không bằng lập tức trở về đi nên làm cái gì làm cái gì trở lại cơn ư g vị của các ngươi mặt khác điển tư lệnh trong khoảng thời gian này ngươi cần phải tăng giờ làm việc nhất là thủ hạ của ngươi những cái này tiểu đội điện quân trên trán lộ ra có chút mồ hôi thế nhưng hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có mất dê mới sửa chuồng hắn biết chủ nhóm đối với mình có thành kiến hắn lúc này chính là trở về toàn bộ tự do chi thành nhưng phạm là một phần của thăm dò đại đội ở nơi này vô luận đang làm gì toàn bộ đều trước tiên đến kỳ trong đó còn rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là khi bọn họ thấy được chính mình tiểu đội trưởng trung đội trưởng đại đội trưởng tầm t ầ n g tiến dần lên thậm chí chính là một ít bọn họ ở tuần tra thời gian căn bản liền thấy một vài đại nhân vật cái tia phi thường khó coi sắc mặt sau đó bọn hắn cũng đều không ngu để biết rất có thể phía trước ở nơi này tự do chi thành bên trong qua thần tiên thời gian muốn một đi không trở lại cứ nhiên không có phái người theo kịp người này quả nhiên vẫn là có điểm thành p h ụ nếu không ta không ngại để cho bọn họ lại t i ệ n mấy người đầu cho ta lâm phong nhìn thoáng qua vết thương của mình hắn ở nơi này mây trắng bên trong cố ý hám lại tốc độ hắn thấy rất có thể đối phương sẽ phái một người đi theo phía sau hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc lấy ra hắn tự h quang trải qua cụ thể chỗ ở nơi này một điểm lợi dụng trên thực tế sớm liền nghĩ đến nhưng cực kỳ hiển nhiên đối phương cũng không có phái ra người đến theo dõi lâm phong suy nghĩ một chút tuyệt đối không phải nói đối phương không có ý thức được điểm ấy mà là bởi vì đối phương kiêng kỵ thực lực của chính mình lâm phong cười ha ha cái này có thực lực quả nhiên đến địa phương nào đều tốt là ở mặt thế phía trước có tiền đến địa phương nào đều được thông nhưng đến hiện nay cực kỳ hiển nhiên biến thành thực lực mà thời gian kế tiếp lâm phong chính là về tới lão lâm khẩu ở lão lâm khẩu một đoạn thời gian rất dài lâm phong sẽ thỉnh thoảng đi trước nguyên do bởi vì cái này địa phương vẫn đều là lâm phong cái đinh trong mắt cái gai trong thịt có thể nói những thứ kia không để cho hắn hoàn toàn diệt trừ nơi này nguy hiểm không để cho hắn hoàn toàn ngăn chặn lời nói lâm phong vẫn luôn biết cảm giác được không an toàn chương 616 bất quá trong khoảng cách loại này bạo động sự kiện sau đó nơi đây đã thật dài thời gian đều không có bất kỳ d i biến thật giống như hết thể đều chưa từng xảy ra giống nhau ở giang trên gành bãi không có gì cả dòm b ỉ cũng không có trách vật cũng không có quang lốc lốc chỉ có cái kia bị sao động phía sau lưu lại đầy mắt hoang t à n nhưng mà cảnh tượng như thế này cũng không có khiến cho lâm phong cảm giác được bất kỳ ung dung ngược lại khiến cho lâm phong cảm thấy một loại báo tạm lớn trước khi tới một cỗ t ĩ n h mịch hắn luôn cảm giác ở nơi này trường giang phía dưới quái vật kia c h i vương khẳng định ở nín cái gì đại chiêu ở lâm phong xem ra cuối cùng này đại chiêu rất có thể thì có thể làm cho quái vật này c h i vương an toàn bộ ly khai lấy trường giang chân chính thực hiện t ư ơ n g tổn chỉ bất quá làm gì được lăng không kỹ năng bơi không tốt hắn cũng không dám lô mãng tiến nhập cái này trong trường giang nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết lâm phong chỉ có thể ngồi ở đại bá trên người dọc theo cái kia trường giang d ò xét một phen thỉnh thoảng có thể chứng kiến một ít to lớn hấp ảnh tại nơi dưới mặt sông lóe lên một cái rồi biến mất ngẫu nhiên cũng sẽ chứng kiến mấy chỉ không biết từ nơi nào bay tới thủy điệu muốn đi v ộ nhưng có đôi khi lại bị nước kia bên trong quái vật cho giết ngược cái kia ngày xưa hạ xì bên trên đã biến thành rất nhiều quái vật xào h u y ệ t đại bộ phận đều là một ít thủy điệu xào h u y ệ t cực kỳ hiển nhiên rõ ràng làm cho này bên trong đã từng bá chủ từ bị lâm phong cho bắt đi sau đó như vậy cái này không xuống địa phương dĩ nhiên là bị còn lại một ít không biết từ nơi nào bay tới thủy điệu sở chiếm đ o ạ n lâm phong ngồi ở rõ ràng trên lưng t h a n một vòng về sau liền là về tới địa bàn của mình kế tiếp một đoạn thời gian lâm phong ngược lại cũng tương đắc thoải mái mọi người đều vô cùng thoải mái không có gì đại sự có thể nói bất chi bất giác chính là thời gian một tháng quá khứ ở một tháng này bên trong toàn bộ thự quan căn cứ cùng với lao cửa toàn bộ đều là ở bên trong phát triển mọi người nên để làm chi thế nhưng mỗi người nhất là lâm phong những thứ này đứng ở nhân loại người sống sót đứng đầu người ở bọn họ tiếu dung bên trong đều loang thoáng mang theo một k i a sao động thế nhưng làm gì được tự do chi thành bên kia vẫn không có bất kỳ tiến triển nào cũng không biết có phải hay không là bọn họ bên kia có ý định giấu giếm tin tức rõ ràng nghiên cứu ra được một ít nghiên cứu khoa học thành quả thế nhưng nhưng chưa nói cho bọn h ắ n biết vì chính là muốn chính mình lấy trước được số liệu tiến hành nghiên cứu lục dung cũng năm lần bảy lượt tìm được lâm phong số liệu quá việc này thế nhưng lâm phong cảm thấy cũng không khả năng nguyên nhân vô cùng đơn giản đó cũng là bởi vì đối phương coi như lấy được cái này một phần số liệu thì có ích lợi gì đâu chỉ cần một phần số liệu bọn họ có thể làm cái gì đấy hơn nữa lâm phong cảm thấy tự do chi thành nghiên cứu khoa học thực lực coi như so với lâm phong bên này lợi hại hơn thế nhưng cũng sẽ không lợi hại rất nhiều cho nên phòng chừng đối diện cũng tương tự đang ở phá được lục dũng mặc dù nói trong lòng lo lắng nhưng là lại cũng chỉ có thể làm như vậy phải làm gì đây lâm phong tự nhiên có thể cảm nhận được lục dũng nóng n à y trong lòng thế nhưng lúc này đợi bọn họ đâu cũng chỉ có thể nên cần gì phải thì làm n h a hơn nữa đang ở mọi người có chút sao động thời điểm một cái t i n tốt có một không lớn thế lực ở bên ngoài c ư nhiên đang nghe thất lạc chiến cảnh mấy chữ này thời điểm toàn bộ mọi người đều là chi manh động bởi vì theo lâm phong mang đến đại lượng linh khí sau đó thất lạc chiến cảnh loại vật này cũng đã không còn là cái gì cơ mật quân sự mọi người nhưng phạm là đối với mấy thứ này có sơ qua hiểu rõ đều biết thất lạc chiến cảnh tồn tại huyên dư luận xôn xao mà mướn người hắn cùng ngày đang cùng lầm phong thương thảo m ộ t ít lao long khẩu giữa hợp tác nói thí dụ như lập tức phải đến mùa đông thời tiết này đã càng ngày càng hắn lánh l ử a xém lông mày hiện nay hiện tại cũng không biết vì sao mùa đông nếu so với năm rồi tới sớm hơn một chút ở mặt thế phía trước toàn cầu đều ở đây lo lắng trái đất nóng lên vấn đề nam cực bắc cực sông băng ở từng chút một hòa tan cái k i a sinh trưởng ở những chỗ này dân bản xứ sinh vật gấu bắc cực từng cái từng cái đều gầy ra bọc x ư ơ n g đã không có thức ăn đợi bọn họ chính là diệt tuyệt khi đó nhân loại uy nguyên vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao thái độ nhưng đã đến hiện nay trái đất nóng lên vấn đề đống nhiên lập tức không phải không tồn tại thay vào đó phản phất là toàn cầu trở nên lạnh mọi người đều có thể cảm giác được năm nay mùa đông này sợ sẽ là bọn họ trong đó có rất nhiều người đã lớn như vậy s ợ trải qua nhất mùa đông giá rét áo lông các loại đồ đạc ngược lại cũng dễ giải quyết dù sao toàn bộ rang thành nhiều như vậy áo lông cửa hàng cái gì sóng ty đang cùng với mỗi bên đại phẩm bài toàn bộ đều có thể dùng đến xuyên ngoại trừ này bên ngoài sẽ chả cần sửa ấm đồ đạc ở mặt thế phía trước phương bắt sửa ấm dĩ nhiên là có điện noan những thứ này nơi nào còn có điện noan điều h ò a các loại chớ hỏng mơ tưởng có thể sửa ấm đâu sợ rằng chỉ có cuối cùng nguyên thủy đầu gỗ chính mình tại trong nhà đốt một chậu hỏa thế nhưng cái này t ắ t bọn cũng đồng dạng đến từ không dễ à bất quá lâm phong bên này có một mỏ than đá ngược lại là giải quyết rồi rất lớn một vấn đề đây cũng là vì sao trước đây lâm phong trước tiên chính là muốn đem cái này lao long khẩu cho hắn bắt một nguyên biết cái này mỏ than đá trong tương lai ý nghĩa là cái gì lâm phong đang cùng đối phương đàm luận một ít chuyện hợp tác nghe được tin tức này sau đó hai người hướng về phía cũng r ồ n dập đều là mặt lộ vẻ vui mừng không nói hai lời lập tức chính là tìm người cẩn thận hỏi thăm tin tức này đến tuột cùng chỉ là bộ phong chóc ảnh còn là nói xác thực lâm phong cũng không có đợi thời gian quá lâu toàn bộ căn cứ quân sự thu thập tình báo nhân lực tự nhiên mà vậy là không người có thể đưa ra bên phải rất nhanh bọn họ cũng biết chuyện này tuyệt đối là một trăm phần trăm xác thực thậm chí bọn họ còn trực tiếp đem giải tin tức này đầu nguồn cho hắn tìm được rồi đây là một cái là địa hỏa một dạng tiểu b à phái toàn bộ trong bang phái nhân cũng liền ba mươi nhiều người ban g chủ chính là một đôi thân huynh đệ dáng dấp cũng tương đối khôi ngô mạnh mẽ bất quá nhìn thấy lâm phong cùng lục dũng thời điểm hai người kia đều là lộ r a tôn kính t h ầ n s ắ c trên cơ bản chính là lâm phong bọn họ hỏi cái gì hay người kia nói cái gì trước đây chúng ta chỉ là vì muốn đi trong thành thăm dò vài món áo lông đây không phải là sắp qua mùa đông sao cho nên liền chuẩn bị vài món áo lông cóng miễn cho đến lúc đó có h u y n h đệ chết cóng vậy thực sự tính không ra bất quá cũng liền đang chuẩn bị thăm dò áo lông thời điểm Có mấy con biến dị quái vật tới tập kích chúng cái càng tộc cho chúng cái được cái ngược cái chỗ này, chúng ta phía trước cho tới bây giờ đều chưa. Có chúng có chắc cái lúc đó ta lúc đi còn cố ý thấy được ven đường một cái cột múc nó đó đó mấy mấy đem mấy một một một hấp bất thấy này đây, ngay này này bây lo nào, trong, lao biến lắng biến nhiều hơn quần dẫn nên biến không phương nhưng khẳng định đang Giang Thành bên thành phương, ven đường đường, trên đó viết chính là Hán Giang Đường. biết quái tới quái đi đổi giết quái đổi giết lại tới giờ tới, kia khối đi viết kết thế dị dị dị địa địa qua quả quá đều khu vật vì vật vật, tập ta, ta ta ta thể ta phía là là ở ý một người trong đó người kỷ niệm nói rằng lâm phong vừa nghe nhất thời chính là sửng ư sốt một chút cái này có thể quá quen thuộc bởi vì hán giang đường chính ở nhà hán phủ cận châu đó thật là một cái lao thành khu một cái so xanh có đặc sắc đường dành riêng cho người đi bộ dĩ nhiên nói là có đặc sắc trên thực tế chính là rách dưới thế nhưng đối với một ít sinh hoạt tại trong đô thị nhân mà nói loại này rách dưới cảm giác chính là một loại tuổi thơ hồi ức bất quá châu đó thường xuyên đều sẽ có rất nhiều ăn ngon vô cùng s ạ c nhỏ cái này ngược lại thật coi như là bọn họ cái này g i a n g thành một đại đặc sắc có đôi khi lâm phong buổi tối đói bụng rồi không quản được miệng của mình sẽ đi tới nơi này mua một ít bữa ăn quê ăn cho nên nói hán giang đường cái này, Phương lâm phong đối với lục dũng nói rằng lục dũng gật đầu sau đó cũng không ở nét mực lập tức chính là an b à i thủ hạ mình bắt đầu bố trí binh lực tập kết nhân mã lâm phong bên này cũng là giống nhau dù sao đây không phải là hắn lâm phong một người nhiệm vụ cũng không phải hắn lâm phong một người có thể giải quyết cho nên hắn trước tiên liền trở về lòng khẩu tập kết nhân mã dĩ nhiên so với thử quan g căn cứ bên kia thanh thế minh n ô n g quần quận đi ra ngoài làm một cái hành động nhiệm vụ động một chút thì là hơn ngàn người lâm phong bên này tự nhiên mà vậy không cần người nhiều như vậy mang hai mươi nhiều người là được cái này hai mươi nhiều người toàn bộ đều là lấy một chống trăm tinh huệ hơn nữa chủ yếu nhất một điểm chính là cái này địa phương như là đã bị mọi người đều biết nghĩ như vậy tất chỗ kia cũng đã là kín người hết chỗ cho nên nói bọn họ mang nhiều người hơn nữa đi qua càng nhiều hơn vẫn là đưa đến một loại khống tràng tác dụng lâm phong lúc này đây cũng không có các loại chờ lục dũng hành động chúng mà là trực tiếp mang đám người đi trước bởi vì lúc này lúc này toàn bộ thự quang bên trong căn cứ chỉ cần làm một ít thực lực còn có thể không cần bởi vì thức ăn thức uống mà lo lắng người bọn họ trong miệng gặp mặt đệm ộ t nói chuyện đàm luận ngay cả có liên quan tới cái này phát hiện mới thử quan căn cứ cho nên lâm phong phỏng c h ứ n g ngay lúc đó toàn bộ tràng diện cũng đã vô cùng hối loạn như vậy tự nhiên mà vậy chính là nên sớm không nên chậm trễ hắn chính là trước tiên liền lập tức lên đường đi trước giờ này khác này ở tên này vì hắn g i a n g đường địa phương nơi này có một cái cự đại ngã tư đường phụ cận cũng đều là một ít rất có có lịch sử nhà lầu thậm chí còn thỉnh thoảng có thể ở một ít nhà lầu nhìn lên đến một cái viết kép l ò n chữ mà ở trong đó cũng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt vẫn đều là toàn bộ gian thành một cái rất chịu thanh niên nhân hoan e n du ngoạn đánh thẻ một chỗ bởi vì đang ở cách đó không xa đại khái một trăm thước địa phương chính là toàn bộ giang thành t ư ơ n g đối phồn hoa một con đường dành cho người đi bộ ở chỗ đó chính là tràn đầy thời thượng cùng với mốt bất quá bất kể là vốn có lịch sử lắng động cảm h á n giang đường cũng được cũng hoặc là là cách vách cái k i a con đường dành cho người đi bộ cũng tốt giờ này khắp này cũng sớm đã là không có, có cái ó c k i a phía trước cái k i a ý nhị chỉ có vậy cũng chỉ có, có chút ó c sợ hãi cùng với từng chút một khủng bố bầu không khí bởi vì toàn bộ đường phố vô cùng an tĩnh chỉ có cái kia diệt trừ cái kia chặt nước một, một cánh tay bạch sắc người mẫu tựa hồ đang yên lặng quan sát lấy ngắn n g i này trong vòng mấy tháng phát sinh tất cả cái này hán giang đường cũng sớm đã thay đổi ngày xưa chi răng dấp lần nữa trở nên vô cùng phun hoa cũng ngay còn có thể chứng kiến không ngừng có người xông lại thậm chí ở một ít mái nhà bên trên cũng còn có thật nhiều nhân nghĩa đứng sừng ở bên trên lẫn nhau trong lúc đó mỗi cái ánh mắt của người cũng đều là nhìn chăm chú vào viết vương trung tâm nhất địa phương nơi đó không khí rõ ràng phảng phất như là nấu sôi thủy một dạng xuất hiện có chút sôi trào tia sáng từ cái chỗ này chiếu xạ đi vào dường như sinh ra nào đó kỳ diệu khúc chiết khiến cho cái này một mảnh phảng phất như là một cái dị thứ không gian đại môn mà không đặc biệt đây là cái kia thất lạc chiến cảnh lộ khẩu giờ này khắc này ở nơi này một đường chiếm hết giao lộ bên ngoài cũng sớm đã là đệ ba tầng ba tầng ngoài tụ tập mấy trăm người thậm chí nhân số còn đang không ngừng tăng vọt những người này trong đó có rất nhiều đều là mặt lộ vẻ một c ố đặc thù núi cực kỳ hiển nhiên bọn họ đều là lâu năm kinh nghiệm mặt thế cầu sinh giả thậm chí trong đó còn rất nhiều người đều hạng nặng vũ trang mặc trên người cầm trong tay phía sau còn cũng đều là toàn bộ thự quang căn cứ được hoan nghênh vô cùng mặt thế giả phần m ô n ăn cứ nhiên liền đã tới hai trăm nhiều người đang ở ngắn ngủi này một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới bên trong xem ra chúng ta muốn phải chia một chén sút không có dễ dàng như vậy một cái mang theo vườn hoa tiểu bình phòng trên lầu chót ở nơi này một c ư ớ c bậy đặt một ít phá thoái bùn hoa ngoại trừ này bên ngoài đây là mấy có đủ thối giữa thi thể mấy người đứng ở chỗ này ánh mắt nhìn xa xa mỗi người biểu tình đều vô cùng nghiêm trọng ta xem các ngươi chính là suy nghĩ nhiều theo chúng ta hôi lang giúp thực lực còn muốn đem cái này thất lạc chiến cảnh bắt lại ta ngay cả nằm mơ đều không nghĩ như vậy bên cạnh một người vóc dáng không gì sánh được miêu điều nữ tính lộ ra một vẻ tự rêu thần s ắ c nói rằng trong đội ngũ vài cái đội viên toàn bộ đều là lắc lắc, lắc đầu thở dài một hơi rất muốn cho bọn họ cũng biết chỉ bằng bọn họ trong lúc này lưu bang phái thực lực làm sao có thể đem nơi này bắt lại coi như bọn họ là phát hiện trước nhất thì như thế nào nơi này đến cuối cùng không cần nghĩ khẳng định chính là bị quân đội cho k h ô n g chế lại p h ỏ n g chừng vào giờ phút này quân đội đại bộ đội đang ở trên đường chạy tới một người to con trần sinh nói cực kỳ hiển nhiên mọi người đều vô cùng rõ ràng một đường thấy bọn họ giá trị nhưng cũng chính bởi vì vô cùng rõ ràng cho nên bọn họ mới không dám có bất kỳ hy vọng xa vời dĩ nhiên mộng tưởng còn là mới có không chỉ là bọn họ hôi lang bang như vậy ở chỗ này cái này mấy trăm người bên trong phòng trường thì có hơn mười cái thế lực khác nhau bọn họ từng cái người tới nơi này làm sao không phải là đối với đoạn đường này chiến cơ có mặt khác một tầng ý tưởng đâu mọi người đều muốn ở chỗ này chia một chén sút thế nhưng hắn không có lẫn nhau k i ế n kỵ lo lắng cho mình tiến vào bên trong thời điểm rất có thể sẽ bị đối phương cho đánh lén dĩ nhiên lẫn nhau k i ế n kỵ lẫn nhau bên ngoài bọn họ càng k i ê n kỵ vẫn rất có có thể sẽ sử dụng quân đội format quân đội thực lực ở thự quang bên trong căn cứ đây tuyệt đối là chính thống cũng là không cách nào dung chuyển tồn tại không nghĩ tới chúng ta c ư nhiên gặp một cái thất lạc chiến cảnh chính là a không biết các ngươi có bảo bối gì coi như là có bảo bối cũng cùng ta vô duyên rồi các ngươi cũng không nhìn một chút bên kia đây chính là lưu hỏa bàn g còn có trong lòng đất bang cùng với tảng đá giúp mấy người toàn bộ đều tới còn có một bên khác đây chính là hát mông biết những thứ này đều là thực lực rất mạnh bàn phái hơn nữa bọn họ bên trong tổ chức một tay toàn bộ đều tới cực kỳ hiển nhiên nhân ra cũng là muốn qua đây đến một chút náo nhiệt không có chút thực lực người căn bản cũng không khả năng tiến vào được chỉ có thể trơ mắt nhìn nương tây bỉ tin tức này truyền thật là khá nhanh nha nhất định chính là báo tắc giống nhau không sai nha người nào nói chuyện tốt không ra khỏi cửa ta xem cái này chuyện tốt đó cũng là ra cửa rất nhanh đâu bất quá trong mắt của ta cái này mọi người toàn bộ đều là không tốt nơi này cuối cùng nhất định sẽ bị quân đội q u ả n h ạ t các ngươi có tin hay không chương sáu trăm mười bảy quân đội coi như hắn tới cũng không khả năng không nói đạo lý trực tiếp đem nơi đây chiếm đoạt ta nơi đây cũng không phải ở thử quang trong căn cứ mặt thử quang trong căn cứ mặt cái kia quân đội quản nơi đây nhưng là ở giang thành giang thành địa phương đó chính là chúng ta tất cả mọi người ai cũng có thể chia một chén sút quân đội luôn không khả năng nói hắn trực tiếp chính là đem những thứ kia muốn hết chúng ta uống canh cơ hội cũng không có a nói có đạo lý ở quân đội trước khi đến chúng ta thế nào cũng muốn từ bên trong kiếm mấy bả thứ tốt đi ra n h à cái này nếu có thể mọ được một bả linh khí cái kia đều là đầy đủ chúng ta kế tiếp lửa năm toàn bộ trong tổ chức dưới tất cả mọi người chi tiêu tiêu hao a hết thể đi tới nơi này vừa rơi xuống chiến cảnh mọi người toàn bộ đều là ngươi một câu ta một lời nói bọn họ tới chỗ này mục đích cũng vô cùng chân thực đó chính là muốn từ nơi này kiếm một chút chỗ tốt cũng vừa lúc đó đoàn người bỗng nhiên kinh hô một cái bởi vì xa xa có mấy người vội vã mà đến tốc độ của những người này nhanh vô cùng ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là d ò n bi bọn họ những người này vừa rồi tại tụ tập ở chỗ này thời điểm toàn bộ ngã tư đường nơi đây đã bắt đầu xuất hiện lục tục đánh mất số lượng cũng không coi nhiều đại khái mấy trăm s a u lại đã bị mọi người lanh lẹ giết chết đến khi những thứ này thân ảnh đến rồi trước mắt thời điểm bọn họ mới biết được đó cũng không phải z o m bi e mà là một ít toàn bộ trên người đều mặc quần áo màu đen tên những người này hành động giống như là hát sắc trong quỷ ảnh một dạng khi bọn hắn chứng kiến dẫn đầu một người có mái tóc tiên diễm như l ử a tên sau đó không ít người đều là s ư ớ n g sốt một chút con b à n ó người này không phải hát hổ vương sao hắn làm sao cũng tới cái gì trên bảng xếp hạng đệ mười bảy tên h hổ vương đã từng lấy lực một người trực tiếp giết chết hai cái thập nhất g i a i quái vật tồn tại có người nói người này là một gã thế giới rất cường đại hòa hệ dị năng giả phía trước chính là một gã đầu bếp cái gì người này chính là mười bảy tên、h. hổ a có người nói nguyên bản còn có một danh hai mươi ba cao thủ muốn khiêu chiến hắn sau lại bị hắn giết chết bây giờ xem ra cũng không có gì đặc biệt là mặc dù nói là một gã dị năng giả nhưng bất quá là tầm thường hoạt tính đưa tới đây cũng có cái gì tốt kinh khủng người cái này liền không hiểu được à người này mặc dù là cơn tức một người không sai thế nhưng hắn cơn tức một năng lực là biến đến dị người khác hỏa diễm đều là màu da cam hắn hỏa diễm là màu đen cái gì ngọn lửa màu đen cái này không giống như hỏa vương vậy sao nói đúng toàn bộ thự q u a n căn cứ hoạt tính dị năng giả trừ hắn ra bên ngoài một người hùng có loại này dị năng cũng chính là hỏa vương loại này cũng có thể có bao nhiêu bá đạo n g ư y i n ê n rất rõ ràng mặc dù nói cũng là hỏa hệ dị năng thế nhưng uy lực đã cũng không bình thường hỏa hệ dị năng có thể so sánh được cái này hắt hổ vương sau khi đi ra nhất thời chính là người ở tại trảng không ít người đều nhận ra người này dù sao người này hơn nửa đêm chủ yếu là quá mức yêu nghiệt cả người đều là cả người đen tuyền ý p h ụ ngoại trừ này bên ngoài tóc cũng là đỏ giống như một đoàn thiêu đốt như hòa diễm ở sau lưng của nó thì là đeo một cây lớn vô cùng một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này cũng không phải là tầm thường vũ khí cũng không phải từ cái gì trong lọ rèn đem ra mà là một bả linh kiếm c ấ p bậc có thể không phải thấp nhưng là một bả thứ thiệt nhị cấp linh kiếm cái kia trên vỏ kiếm có một trong mắt cái này trong mắt chính là toàn thân màu da cam con ngươi thì là một mảnh tinh không bắt chước phật ma quỷ ánh mắt giống nhau tản ra một cỗ tà ác cảm giác mà một bản Cũng là hát hổ vương chính mình chém một cái cơ được chính có có cùng vương mình phương trong cơ thể lấy được tên, chính là là linh lung đôi mắt. Có người nói thanh kiếm này đối với người mà nói sẽ có một loại tâm linh kinh sợ, đang cùng hát hổ vương giao thủ thời điểm. ánh nguồn ngàn lần không thể đủ theo dõi hắn trên thanh kiếm này trong mắt xem, nếu không giao là lấy là là loại mà dàng biết thần. Cho nên hát hổ thể hát hổ thủ thời thể theo quái rớt một vật, từ mắt, một tâm mắt với kiếm điểm, kiếm mắt xem, rất đối đôi đối dòi đủ sợ, sẽ dễ bài i người sống sót giữa ế t thần, hát sót phương cho hổ nhân khí lớn vô cùng, nhất vương nên sống lớn cùng, vô ở l có thật h n ề u Bài danh cao hơn hắn cao thủ cũng không bằng hắn đang luận bàn bên trong thường thường đều là trong vòng ba chiêu bị cái k i a đánh bại dù cho chính là trước mười cao thủ đều cũng không nghĩ như thế nào muốn đi cùng hát hổ vương đi ứng chiến l u ậ n bản cho nên thanh này linh lung đôi mắt ở toàn bộ thự quang căn cứ cũng coi như là vô cùng có danh tiếng dù sao linh kiếm bản thân liền là phi thường bạc khí cũng là rất nhiều người dùng nhiều nhất một loại vũ khí kiếm chính là trăm binh đứng đầu đao chính là trăm binh tri vương đao kiếm hai loại vũ khí này loại hình vũ khí cũng là cái này hết thể người bình thường dùng nhiều nhất hát hổ vương đến nhất thời rất nhiều người đều là tự động nhường ra một con đường hát hổ vương là một gã ba mươi hơn tuổi trung nhân nhân đối phương ánh mắt không có lớn kỳ ngộ mà là nhìn trường trứng cái tiêu tản ra ba động thất lạc chiến cảnh quả nhiên là cái này hắn nhất thời chính là mặt lộ vẻ vui mừng đại ca thực sự chính là thất lạc chiến tích chúng ta vẫn chờ làm cái gì không được bao lâu quân đội nhất định sẽ phái binh qua đây đem nơi đây cho chăm sóc thừa dịp bọn họ còn không có tới chúng ta liền dứt khoát là tiên hạ thủ đem cái chỗ này bên trong có bảo bối gì cho hắn cầm lại nói đến lúc đó các loại chờ quân đội người của bọn họ chạy tới nhiều người như vậy nhiều như vậy ánh mắt nhìn bọn họ chẳng lẽ còn có thể đem trong tay chúng ta bảo bối cho hắn thu hồi đi không được dù sao đoạn đường này chiếm hết cũng không phải bọn họ gần nhất phát hiện bọn họ cũng không có đạo lý đem nơi đây chiếm vì mình dùng có đạo lý à đại ca tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tạo tướng đây chính là đạo lý cứng rắn nha đại ca đ ừ n g ma kỷ trực tiếp làm à nay thiên huynh đệ nhóm khả năng liền chờ đấy muốn ở nơi này thất lạc chiến cảnh bên trong kiếm điểm bảo bối đâu cái này nếu có thể làm ra một hai thanh linh khí chúng ta đây không phải đều phát nhà coi như không phải đem ra từ mình dùng đem ra bắn đi chúng ta đây sáu tháng cuối năm đều ăn uống không lo không cần mạo lớn như vậy phiêu lưu đi thăm dò vật tư đi theo hát hổ vương sau lưng mấy người dồn dập đều là thần tình động dùng hát hổ vương ánh mắt của hắn bên trong cũng t ả ra rõ ràng tham lam màu sắc căn bản cũng không cần những người này nói hắn lại làm sao có thể không biết cái này đều là bảo bối tốt thiên hạ thủ vi c ư ờ n g nhưng vấn đề là nơi này quân đội là nhất định sẽ tiếp nhận q u ả n hạng như vậy chính mình vào giờ phút này trực tiếp chính là đạo thủ có phải hay không sẽ bị cái này quân đội cho là mình là ở khiêu khích bọn họ mặc dù nói hắn hát hổ vương ở nơi này thử quan căn cứ đó cũng coi là là nhất phương nhân vật thế nhưng hắn biết chính mình tại quân đội trước mặt hắn chính là một d á m bất quá rất nhanh cái này tất cả ý niệm trong đầu do dự ở đầu góc của hắn bên trong đều biến mất vô ảnh vô tùng nguyên nhân vô cùng đơn giản cũng là bởi vì hắn biết mình hiện nay mặc dù có thể trở thành đệ mười bảy danh không phải là bởi vì cá nhân hắn năng lực mạnh bao nhiêu mà cũng là bởi vì trong đó có một bộ phận rất lớn sức chiến đấu tăng phúc đến từ chính trong tay hắn thanh này linh lung đôi mắt nói cách khác nếu như là trong tay hắn thanh kiếm này không có mà nói như vậy hắn rất có thể biết rơi đến ba mươi danh bên ngoài bởi vì thực lực của hắn bản thân liền là ở cái kia giai cấp phải biết rằng hiện nay thử quan g căn cứ trước hai mươi tên người thực lực đều đã vô cùng biến thái mạnh mẽ lẫn nhau sự t r a n h lệch cũng sẽ không quá lớn cái này cũng không biết giống như giá cao tay bảng ngay từ đầu ban bố lúc ấy hơi nước lớn vô cùng của người nào đẳng cấp cao người đó liền có thể bên trên hiện nay đã hoàn toàn cũng không phải là như thế mặc dù nói lẫn nhau giữa đẳng cấp là giống nhau thế nhưng sức chiến đấu cũng là thiên kém từ biệt có đôi khi một ít mạnh mẽ người thậm chí có thể trực tiếp nhất chiêu giết chết cấp bậc đối thủ cho nên nói trước hai mươi cạnh tranh áp lực lớn vô cùng trước hai mươi nhân đều ở đây nghĩ hết biện pháp nỗ lực để thăng chính mình dù cho chính là để thăng một điểm lực lượng để thăng một điểm tốc độ để thăng một điểm sức phản ứng đều là đ ă n giá sau đó hai mươi tên người thì là ở nghĩ hết tất cả đích phương pháp xử lý có thể đem trước hai mươi danh cùng một cái vị c h í cho dồn xuống tới đương nhiên cái này nói cụ thể vẫn là đệ m ộ ư ơ i một danh đến đệ m ộ ư ơ i chín danh khu này g i a n trước m ộ ư ơ i nhân vẫn là phi thường ổn định bởi vì trước m ộ ư ơ i nhân không có chỗ nào mà không phải là một ít đại lao nói thí dụ như thủy vương hỏa vương trở các loại những thứ này ở các đại dị năng giả lĩnh vực bên trong đệ nhất ngoại trừ này bên ngoài chính là rót vào chiến sĩ hội nghị luận giả công hội hội trưởng như vậy đỉnh tiêm đại lao hoặc là bọn họ phó hội trưởng cùng với bên trong tổ chức đỉnh tiêm nồng cốt lại phía trước tự nhiên mà vậy sẽ không cần nhiều lời chính là hôn thê ma vương chu hoa lâm phong trước đây ba gã trên cơ bản chính là vĩnh viễn không có khả năng cải biến trên cơ bản đến rồi cấp bậc này không có người nào sẽ đi khiêu chiến bọn họ thường thường đều là mười một danh đến mười chín danh cái khu vực này gian người ở bên trong thứ tự đổi tương đối nhanh thế nhưng hiện nay cũng dần dần ổn định những cái này phạm là có một chút điểm thủy phân người hoặc có lẽ là thực lực hơi yếu một chút nhân đều sẽ bị soát đến phía sau đi mọi người toàn bộ đều nhìn chằm chằm bảng danh sách này cho nên mọi người đều vô cùng rõ ràng một bả khá vô cùng linh khí đối với một ga thực lực cường đại người mà nói đến tột cùng trọng yếu bực nào ý nghĩa hắc hổ vương hắn ánh mắt lấp lóe mặc dù nói lúc này nếu như hắn đã đáp ứng huynh đệ mình nhóm thình cầu trực tiếp tiến nhập đoạn đường này chiếm hết lời nói rất có thể biết đắc tội cái này tự quan g căn cứ quân đội cũng chính là hiện nay toàn bộ tự quan g kinh tế bên trong thực lực tối cường thế lực đây tuyệt đối là lấy chứng trọi đá phi thường ngu xuẩn hành vi thế nhưng trong mắt dục vọng khiến cho hắc hổ vương đã xuẩn xuẩn rụ động hơn nữa ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút chính là ở chỗ cái chỗ này bị phát hiện là ở cái này rừng núi hoang vắng cũng không phải là ở nơi này tự quan căn cứ bên trong cuối cùng cực kỳ hiển nhiên hát hổ vương vẫn là căn răng một cái trực tiếp quyết định trước khiến cho huynh đệ của mình tiến nhập cái này thất lạc chiến cảnh lại nói còn như quân đội người bọn người kia thật đúng là lợi dụng hơn đầu à coi như cái này hắc hổ vương thực lực không đơn giản coi như hắn chính là toàn bộ căn cứ bản xếp hạng trước hai mươi cao thủ thế nhưng quân đội cao thủ nhiều như mây hắn hắc hổ vương chính là một người thì như thế nào có thể cùng toàn bộ quân đội đối kháng không sai h ắ c hổ vương cái này hành vi liền có chút cực kỳ ngu xuẩn mặc dù nói nơi này cũng không có viết quân đội tên thế nhưng mọi người đều vô cùng rõ ràng chỉ cần quân đội khẳng định đã biết rồi bên này tin tức nói không chừng giờ này khắc này đã trước đại quân tại triều bên này tiến quân m u ố n trưởng quản nơi đây h ắ c hổ vương cái này hành vi đó chẳng khác nào nhổ con cọp cái lông a nhất định chính là đang chọc giận quân đội có điểm ngu xuẩn ta nói các ngươi không khỏi cũng bị cái này quân đội dọa cho p h à a cái này quân đội hắn coi như tay có thể giả thiên nơi này a i nói chính là bọn họ theo ý ta cái này hát vũ vương chính là làm chúng ta việc chỉ là bởi vì chúng ta nhát gan không dám mà thôi Chính là à, cái lạc chiến cảnh bên trong có cái cả có trực có lực thất phía như thể làm ra một, hai thanh, vậy trực tiếp phát tài rồi. Nếu như hát hổ vương loại thật lực này bên trong người ràng, nếu tiện nếu vương này là làm loại à, tài dưới mọi tiếp rồi, tùy vậy tất rất một ta rõ ra gì, ta đoàn ã sớm tiến c g k h ô người thể cạnh hắn. nào ở nơi này bên cạnh con、kháng. Đoàn n ở g bên trong không ít người chứng kiến hắc hổ vương bọn họ bên này đủ vội vàng hướng cái kia vừa rơi xuống chiến đỉnh vào tới không ít người đều lập tức đoán được nội tâm của bọn hắn ý tưởng r ồ n r ậ p đều là ánh mắt lấp lóe trong đó có người nhất thời có châm trọc khiêu khích cho rằng cái này hát hổ vương không biết tự lượng sức mình mọi người đi tới nơi này toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây thế nhưng nhưng không ai dám can đảm tiến nhập cái k i a một đường chiếm hết là vì cái gì còn không chính là nếu cái này quân đội danh tiếng mặc dù nói ở nơi này toàn bộ hiện trường không có quân đội một người thế nhưng mọi người đều biết phòng chừng không được bao lâu quân đội đại quân sẽ xuất hiện ở nơi này đến lúc đó nếu ai ở nơi này thất lạc chiến cảnh bên trong cái k i a chẳng phải liền là vô cùng xấu hổ bất quá cũng có một ít người hoàn toàn chính là cầm ngược lại ý kiến bọn họ thì không gật v ừ những thứ này quan điểm dưới cái nhìn của bọ nơi này chính là vô chủ người nào tới trước người nào đám người kia sở dĩ không dám tiến vào chỉ là thuần túy không có lá gan mà thôi dĩ nhiên mặc dù có người nói như vậy nhưng là lại cũng không có ai làm như vậy chỉ có hát hổ vương dám can đảm lấy thân thử nghiệm dù sao thực lực của hắn mọi người đều rất rõ ràng nhưng mà hát hổ vương vẫn chưa đi bao nhiêu bước toàn bộ hiện trường lại là tới nhất h ỏ a nhân cuối cùng người bọn họ trực tiếp chính là từ trên nóc nhà phi không biết còn cho là bọn họ sở hữu cánh khinh công năng lực ở nơi này nhà trệ bên trên xê dịch n ẹ tránh vô cùng linh động cá nhân đến sau đó đoàn người lại là một mảnh xôn xao như một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời một dạng cực kỳ hiển nhiên ba người này cũng không phải là cái gì hạng người tầm t h ư ờ n g đoàn người bên trong tự nhiên cũng là có người lập tức nhận ra cái này ba cái ta lao đây không phải là phía sau núi tam h i n h đệ sao bọn họ làm sao cũng tới cái này là xếp hàng thứ hai mười một phía sau núi tam h i n h đệ có người nói ba người này chính là tam b ả o thai hơn nữa mạnh nhất là ba người này toàn bộ đều là dị năng giả hơn nữa bọn họ tâm hữu linh tê lẫn nhau giữa phối hợp vô cùng ăn ý cùng ba người này giao thủ thường thường đều sẽ rơi vào cồn đầu một dạng cho nên có thật nhiều người cho rằng bọn họ là phi thường có cơ hội có thể trúng kích trước hai mươi không có nghĩ tới những thứ này tên cũng tới có người nói bọn họ đã biến mất rồi ước chừng hơn nửa tháng đều không có lộ diện cũng không biết ở địa phương nào không nghĩ tới hiện nay cái này thất lạc chiến cảnh tin tức cũng bắt hắn cho hấp dẫn tới rồi cái này ba cái h u y n h đệ vô cùng ghê gớm trước đây dị năng giả công hội còn mời qua bọn họ đối với bọn họ tung cảnh ô liu muốn bọn họ gia nhập vào chính mình công hội thế nhưng ba người này lại quả quyết tự tuyệt cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ thế lực cùng hắn không có liên quan xem như là hiệp khách một dạng tới lui tự nhiên không nghĩ tới hôm nay ba người này muốn tụ tập ở chỗ này cái này thất lạc chiến cảnh bài diện thật đúng là đại nha chương sáu trăm mười tám rất nhiều người chứng kiến ba người này dồn dập đều là ánh mắt động dung đứng lên bởi vì nay ba cái người tới lại là một ít thực lực thông thiên người ở toàn bộ thự quan g bên trong căn cứ cũng đều là phi thường nổi danh hơn nữa đang tầm thường thời gian đều là rất khó nhìn đến không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên toàn bộ đều ra mặt khiến cho rất nhiều người có thể nói là mở rộng tầm mắt phải biết rằng hiện nay cực kỳ khó có cơ hội có thể đem thự quan g căn cứ mấy chục người đứng đầu cao thủ đều tụ tập ở một chỗ trừ phi là thự quan g căn cứ gặp phải vô cùng phiền phức thời điểm những cao thủ này mới có thể tụ tập cùng một chỗ nếu không đang tầm thường thời gian rất khó gặp phải ba người này vừa xuất hiện hắc hổ vương tự nhiên mà vậy cũng đã nhận ra bọn họ nhịn không được chính là từ bên kia nhìn sang khi thấy là cái này tương đối khó giải quyết hậu sinh tam huynh đệ thời điểm hắc hổ vương cũng không nhịn được những mày ba người này hắn tự nhiên mà vậy cũng vô cùng rõ ràng thậm chí còn có điểm chẳng ghét bởi vì ba tên này vẫn luôn muốn khiêu chiến hắn đã t ư ở n g còn có một đoạn thời gian cái này phía sau tam, tam huynh đệ còn ngay không ít người mặt nói qua hắn sớm muộn có một ngày muốn đem hắc hổ vương từ đứng hàng thứ thứ mười bảy vị trí cho n h ớ kỹ bởi vì ở nơi này phía sau núi tam huynh đệ xem ra trước đây hai mươi danh nhất dễ đối phó chính là chỗ này đứng hàng thời kỳ hắc hổ vương dưới cái nhìn của bọn họ cái này hắc hổ vương chính là đồ có kỳ danh chuyện này sau lại bị hắc hổ vương biết sau đó tự nhiên cũng vô cùng khó chịu thế nhưng làm gì được đối phương tuy là tên nếu so với chính mình thấp bối vị thế nhưng hắn biết mấy tên này vô cùng khó đối phó hắc hổ vương người là gan thật đúng là không nhỏ ngươi nên biết nơi này không được bao lâu cũng sẽ bị quân đội người cho quản hạt a ngươi lại dám dám vào lúc này tiến vào bên trong ngươi lẽ nào sẽ không sợ đến cuối cùng bị quân đội nơi nhằm vào nhưng chỉ có nửa bước khó đi a phía sau núi tam h u n h đệm ộ t người trong đó đứng ở ở giữa n h ấ t người nhịn không được mở miệng nói bên cạnh hai người cũng đều theo một trận cười nhạt được rồi các ngươi mấy người này cũng đừng ở chỗ này lắp ráp ta biết các ngươi giống như ta cái này vừa rơi xuống khó nói hết hiện bây giờ liền đặt trước mắt ai không muốn chia một chén suốt u ố n g một h ớ p c à n h mặc dù nói không được bao lâu quân đội người sẽ đi tới nơi này thế nhưng hắn quân đội người cũng phải giảm đạo lý không phải nơi này cũng không phải là hắn thự quang căn cứ hắc hổ vương cờ ư i nhạt ta biết các ngươi rất nhiều người trên thực tế đều đối với cái này thất lạc chiến cảnh rất có ý tưởng thế nhưng các ngươi sợ quân đội sau đó vì vẫn trách trên thực tế các ngươi căn bản cũng không cần lo lắng đ i ể m này bởi vì đến lúc đó nếu như các ngươi mọi người đều hành động lời nói như vậy cái này quân đội chẳng lẽ còn có thể đem các ngươi tất cả mọi người tại c h ỗ đều bắt hay sao chính là pháp không phải trách chúng chính là một cái như vậy đạo lý chẳng lẽ nói các ngươi cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái này vừa rơi xuống khó gần bị nhận quân p ư ơ n g cho bỏ vào trong túi hay sao thế nào chúng ta uống không ăn được thịt cũng phải uống khẩu thang a đoạn đường này nam kinh rất có thể cũng sẽ bị cái này quân đội sau đó truy cứu trách nhiệm trở thành một cái phản diện điển hình tạo bắt đầu điếm ngắm giết gà doa khỉ cái này đều là rất có thể sự tình nhưng nếu như nói bọn họ là ba mươi cái bốn mươi cái thậm chí ba trăm cái bốn trăm cá i nhân đâu chẳng lẽ nói là quân đội còn có thể đem bọn họ nhiều người như vậy toàn bộ đều bắt lại toàn bộ đều chặt đầu hay sao nghĩ như vậy lời nói rất rõ ràng cái này tuyệt đối không thể không ít người đều đẹp vào thật vẫn chính là một cái như vậy đạo lý lời nên nói ta đều đã nói quân đội người không cần nhiều lời hiện tại khẳng định đang trên đường tới thế nhưng bọn họ nhiều người như vậy chỉnh đốn tụ hợp lại cũng cần thời gian nhất định đạt đến. đến đến nơi đây càng cần nữa thời gian nhất định ta đánh giá coi như không có một giờ cũng có nửa giờ ở nửa canh giờ này bên trong vận khí tốt nói không chừng còn có thể được một điểm gì đó đồ chơi hay nếu như là không có được nói như vậy cũng không cơ cầu nhưng nếu như là có thể có được nói như vậy cái này nửa đời sau cũng trên cơ bản chính là áo cơm không lo không cần phải n ữ a phả ra nguy hiểm lớn như vậy đi tới nơi này rang thành bên trong thăm dò cái kia từng điểm từng điểm thiếu vật tư ta tin tưởng các ngươi hẳn là đều vô cùng rõ ràng mấy tháng này tới nay cái này đem bên trong tỉnh rất nhiều bên trong siêu thị vật tư đã không có chỉ có giá hàng thậm chí có siêu thị liền giá hàng đều bị người khác lấy mất nên muốn tìm vật liệu nói cũng chỉ có thể đủ đi một ít rang thành trung tâm thành phố địa phương phụ cận mà những địa phương kia cũng là mất m đi rầm rạp nguy hiểm rầm rạp không làm được sẽ có người bỏ mạng ở nơi đó đừng nói là các ngươi đang ngồi những thứ này hạng người tầm t h ư ờ n g chính là chúng ta những thứ này hay là trên bảng xếp hạng cao thủ một ngày có chút không phải cẩn thận lật thuyền trong mương sự tỉnh có thể không có chút nào hiếm thấy có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở loại địa phương này muốn so sánh với các ngươi so với ta rõ ràng hơn lời nên nói đã nói còn giữ lại chính các ngươi h ả o h ả o thảo luận A, ngược lại cái này vừa rơi xuống k h ó nói hết ta hắc hổ vương không có khả năng ở bên cạnh làm một cái đôi mắt trông mong nhìn khán giả hát hổ vương sau khi nói xong trực tiếp chính là hướng cái kia vừa rơi xuống đứng ra vào công viên đi sau đó ở phía sau hắn một đám người rối rít táo động rất nhiều người đều đi tới nơi này đã có một khắc đồng hồ thậm chí càng lâu thế nhưng bọn họ nhưng không ai dám vào đi cũng là bởi vì e ngại lấy quân đội uy danh lo lắng quân đội sau đó gây sự với bọn họ đến lúc đó có thể liền được không b ù mất nhưng là hát hoàng vừa nói như vậy sau đó nhất thời chính là khiến cho rất nhiều người trong lòng cố kỵ hơi chút giảm đi ba phần kết quả là một đám người dồn dập đều là cắn răng một cái thật cái gọi là gan nhỏ chết đói gan lớn chết no một đám người toàn bộ đều là theo hát hổ vương c h i ề u cái kia vừa rơi xuống chiến trong quân v ọ t tới thậm chí còn có người tốc độ so với hát hổ vương còn nhanh hát hổ vương tự nhiên nhìn thấy màn này nhất thời chính là cười một cái đây chính là hắn mong muốn nếu như nói hắn hát hổ vương một người xung nói như vậy thật có khả năng sau đó sẽ bị bắt lại giết gà doa khỉ thế nhưng nhiều người như vậy cùng nhau xông cái kia quân đội phải cân nhắc một chút một đám người một gần như thi chạy trăm mét giống nhau như từng đạo thủy chiều hướng cái kia một đường đứng vào vào tới những người này thật đúng là bị quyền lợi h ơ tâm từng cái từng cái bị làm quân cờ lợi dụng a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này hắt hổ vương thật đúng là có điểm quyền mưu âm hiểm quỷ kế lại còn có thể biết muốn lợi dụng lấy c u n chúng đại ca chúng ta có muốn hay không cũng đi vào chia một chén s u ố t toàn bộ hiện trường đương nhiên trừ những thứ này ra bị quyền lợi v â n tâm nhân còn có một một số ít người có thể không lay động bọn họ tuy là cũng muốn đi vào trong đó thế nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại bước tiến của mình đứng tại chỗ sau núi này tam minh đệ chính là trong đó một phần nhỏ người bọn họ toàn bộ đều là nhìn đứng ở ở giữa cái này cũng là bọn hắn tam minh đệ trong đại ca mặc dù nói là đại ca thế nhưng cũng không chính là so với bọn hắn ra đời sớm mấy giây mà thôi không cần vừa rồi ta đã cùng người khác thông giáo hấn qua cái kia quân đội người sớm cũng đã bắt đầu biết cái gì p h ò n g chừng còn có tháng một năm một không phút sẽ đến đến nơi đây đến lúc đó xem đám người kia làm sao bây giờ tam minh đệ trong đại ca lắc đầu đại ca bất quá hiện nay cái này hắc hổ vương nói ngược lại cũng có một chút đạo lý cái này quân đội quá trình thật vẫn quan đ i ể m không phải trách chúng hay sao hơn nữa nơi này nhưng là giang thành cũng không phải là nó thự quan căn cứ cái này quân đội cũng không có đạo lý nói đem nơi đây cho rằng nhà mình hậu hoa viên những người còn lại đều không thể vào a đây không khỏi cũng quá mức với bá đạo một ít một người khác biểu thị khốn hoặc nói rằng các ngươi đây liền không hiểu được à quân đội tự nhiên mà vậy không có khả năng như vậy bá đạo thế nhưng bọn họ cần nhất định uy nghiêm hát hổ vương làm như vậy đó chính là không nể mặt bọn họ chính là dẫm đạp quân đội uy nghiêm chuyện này các ngươi cũng nghĩ quá cạn loại chuyện như vậy thường thường đều là nói nghiêm trọng rất nghiêm trọng nói không có việc gì đó cũng là không có bất kỳ sự tình thế nhưng chúng ta không nên làm như vậy quân đội ở thử quang bên trong căn cứ địa vị cao bao nhiêu chúng ta, đều rất rõ ràng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là cho quân đội mặt mũi của bọn hắn hơn nữa ta tin tưởng quân đội cũng vô cùng rõ ràng bọn họ ngoại trừ cần uy nghiêm bên ngoài còn cần lấy đức thu phục người cũng chính là hay là nhân nghĩa nói trắng ra một điểm chính là bọn họ hình thức cũng muốn giảng đạo lý không thể làm cho tất cả mọi người cho rằng bọn họ hoàn toàn chính là ỷ và o cùng với chính mình thực lực mạnh áp bách người tầm thường nếu không đến lúc đó cái này bị bên trong căn cứ những cái này phản động người bắt lại cho rằng bánh lưới tới s u ố i r ủ c ũ n g chủ động cho cái này quân đội người uống một bầu biết một chút làm phiền các ngươi phải biết rằng nhưng là có rất nhiều người đều là suốt ngày muốn chế tạo một điểm phiền p h ứ c tam minh đệ trong đại ca mở miệng nói lời này vừa nói ra tâm như hai người đối diện giống nhau cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng đều biết đại ca của mình nói là ý gì đó chính là nói cái này quân đội đã muốn cho người khác sợ hãi mình cũng chính là uy nghiêm dù sao chỉ có như vậy mới có thể thống trị toàn bộ thử quang căn cứ nhưng ngoại trừ này bên ngoài cái này quân đội lại muốn một ít nhân nghĩa đem loại này thử quang khích lệ người tầm thường cho rằng bọn họ quân đội thực lực tuy là mạnh mẽ thế nhưng cũng là vô cùng nhiệt tình yêu thương bọn họ như vậy cũng càng có thể có được người tầm thường ủng hộ dù sao nhân nghĩa giả được thiên hạ đây là từ xưa đến nay thì có sự tình thế nhưng cái này, này hay cái đông tây chi gian bản thân liền là mâu thuẫn thủy hoạ bất dung muốn e m nó làm được một cái phi thường xảo diệu cân bằng liền cần tốn hao một ít tâm đại ca ngươi nói như vậy chẳng lẽ liền quân đội đối với cái này cái thất lạc chiến cảnh còn có thể bông tay hay sao còn lại mấy người dồn dập đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ màu sắc như cho là thật như thế như vậy bọn họ cũng tương tự có thể đi vào đục nước nhỏ cỏ làm được một chút chỗ tốt đạo lý là một cái như vậy đạo lý thế nhưng đến tột cùng biết làm như thế nào ta cũng không biết hơn nữa khi ta tới đã được đến tin tức tối đa mười lăm phút quân đội đại bộ đội sẽ đi tới nơi này cho nên nói chúng ta cũng không còn cần phải đi mạo hiểm như vậy coi như chúng ta tiến vào cái này mười lăm phút các ngươi ai có thể cam đoan có thể tìm được thứ tốt gì hay sao hơn nữa nếu như cũng không tìm được gì ngược lại còn có thể đắc tội quân đội các ngươi không cảm thấy loại chuyện như vậy vô cùng ngu x u ẩ n sao mà chúng ta loại này người thông minh cũng sẽ không làm loại chuyện ngu x u ẩ n này nếu như tất cả liền quân đội cho là thật giống như ta suy đoán giống nhau như vậy đến lúc đó coi như đối phương quản lý nơi đây chỉ sợ cũng sẽ không không đúng chúng ta mở ra thậm chí nói không chừng còn có thể yêu cầu mọi người chúng ta đều tiến vào bên trong cộng đồng thám hiểm đây cũng không phải là nói không có khả năng này cần gì phải nóng lòng cái này dây lát đâu cho nên nói vào lúc này chúng ta cần phải làm là kiên nhân đội phía sau núi tam h u y n h đệ hy vọng đại ca vào lúc đó không gì sánh được tĩnh tao nói lời này vừa nói ra hắn hai cái h u y n h đệ toàn bộ đều là nghe chân chân thiết thiết đã biết đại ca mặc dù nói chỉ là so với bọn hắn sinh ra khả năng cũng liền sớm một phút đồng hồ hai phút bộ dạng thế nhưng cái này đầu hoàn toàn chính xác nếu so với bọn họ hảo s ử nhiều a hơn nữa đạo lý này cũng đích xác vô cùng đơn giản cũng không phức tạp thế nhưng vào giờ phút này muốn lấy được tầng này có thể giống như bọn họ cũng không có lô mang đi vào sợ rằng cũng không có bao nhiêu tất cả cũng đúng như phía sau núi tam minh đệ theo như、lời. giờ này khắc này lâm phong cùng với mướn người mang theo đại bộ đội đều ở đây bên trong siêu thị đi và o mướn người hắn sau khi trở về trước tiên chính là để cho s o n g chu hoa đem chuyện này nói cho chu hoa chu hoa tự nhiên không nói hai lời chính là tập kết một nghìn cá nhân hắn tụ hợp nhân số nhiều vô số cho nên cũng chỉ hoãn thời gian nhất định cho nên lâm phong bên kia hành động tốc độ nhanh hơn rất nhiều hắn chỉ đem mười mấy người không nói hai lời toàn bộ đều kéo ở nơi này rõ ràng trên người sau đó chính là hướng xa xa bay đi cái này hắn rang đường ở cái gì phương lâm sơn cũng biết ngược lại đến lúc đó bay đến phủ cận thời điểm trực tiếp ở giữa không trung bên trong ngồi ở rõ ràng trên lưng tìm kiếm tự nhiên cũng là có thể tìm được hành động vừa nhanh hơn nữa còn là dùng rõ ràng bay tới trên cơ bản mười phút sau lăng phong chính là đến rồi hắn g i a n g đường phụ cận hắn tham một vòng lớn cuối cùng liền khóa được cái này thập tự n h a i cửa bởi vì ở chỗ này hắn đã thấy có không ít người tụ ở nơi đây cực kỳ hiển nhiên không cần nhiều hỏi nơi này chính là thất lạc chiến cảnh có người tới lâm phong lúc đến nơi này tự nhiên mà vậy cũng hấp dẫn tới không ít người chú ý ở đây bên trong ngoại trừ hậu trưởng tam h u n h đệ những người này nói cũng không thiếu cao thủ tên của bọn hắn lần khả năng không có phía sau núi tam h u n h đệ bọn họ cao như vậy. thế nhưng cũng đều là năm mươi danh sáu mươi danh thực lực cũng đều vô cùng mạnh bọn họ đi tới nơi này cũng không có lô mãng tiến nhập thất lạc chiến cảnh bên trong cực kỳ hiển nhiên hám lợi đen lòng nhân không phải số ít thế nhưng mắt l ò n g lanh lưu có thể lanh tĩnh suy tính người cũng tương tự không ít dù sao có thể hôn đến hiện trường đi tiến hành nhưng lại có thể hôn đến bảng xếp hạng trước một trăm cái kia tuyệt đối không phải cái gì kẻ ngu si ta cho là thật toàn bộ đều vì người khác trêu đùa với vỗ tay giữa nói như vậy phòng chừng cũng sớm đã biến thành dọm bị hoặc là biến thành thức ăn còn như hát hổ vương vì sao hắn chính là một cái ngoại lệ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ hát hổ vương hắn vô cùng lo nghĩ bởi vì thực lực của hắn cũng không thể khiến cho hắn vững vàng chiếm lấy hiện tại mười bảy tên tên này cho nên hắn khẩn cấp cần có thể có được một ít gì đó để thăng chính mình có thể cam đoan tên của mình t ự cam đoan chính mình vinh dự chính là bởi vì như vậy mới có thể khiến cho hắn đang suy tư sự tỉnh c h â quản lý tình thời điểm xuất hiện một ít suy nghĩ không tới địa phương có cường giả tới hơn nữa duy nhất tới mười mấy chẳng lẽ nói đây là quân đội tiền trạm bộ đội hay sao bất quá một cái này chim thấy thế nào có chút quen thuộc đang làm không ít người biểu tình đều hơi dao động rất nhiều cường giả toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng vẫn tại cái kia không trung rõ ràng rõ ràng quanh quẩn trên không trung một quyền sau đó sau đó chính là cố định ở một chỗ lâm phong nhân trực tiếp chính là từ rõ ràng trên người nhảy xuống tới rơi vào một bên dưới nhà cao tầng ngay từ đầu còn tại đằng kia bên nghi hoặc đến tột u cùng là chuyện gì lệ chẳng lẽ nói là quân đội phái tới nhiều cao thủ như vậy không phải là nhân số mặc dù không nhiều thế nhưng bọn họ toàn bộ đều có thể cảm giác được trong này thực lực của mỗi người đều rất mạnh mẽ nói cách khác đó chính là cái này mỗi người đều là trên bảng xếp hạng cao thủ bất quá khi bọn họ chứng kiến cái này từ rõ ràng trên người rơi xuống người đi tuất ở đằng trước cái kia thời điểm không ít người đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc bởi vì bọn họ liếc mắt đều đã nhìn ra cái này nhân loại không phải trên bảng xếp hạng cao thủ những người này mà nói bảng xếp hạng loại vật này đối với hắn mà nói đã không có gì quá lớn ý nghĩa bởi vì hắn vẫn đều là đệ nhất cũng là hiện nay cao thủ nhiều như mây tự quan căn cứ bên trong duy nhất một cái có tư cách được gọi là chiến thần tồn tại lâm phong đến tự nhiên cũng là khiến cho cái này ở chẳng không ít người toàn bộ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới lâm phong đều bị cái này thất lạc chiến cảnh hấp dẫn qua đây bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc rất nhiều người theo cũng là trợ không sai nha đồ tốt như vậy linh hồn này lại làm sao có thể sẽ không xuất hiện ở nơi này đâu chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này lâm phong tới lại còn nếu so với quân đội nhanh hơn chương sáu trăm mười chín đại ca là lâm phong không nghĩ tới hắn cũng tới phía sau núi tam h i n h đệ mấy người biểu tình đều khuôn mặt có chút động người ở tại trảng cao thủ tuy là p h ù vân thế nhưng có thể làm cho bọn họ cảm giác được á p lực cũng không có bao nhiêu thế nhưng lâm phong là dĩ nhiên không cùng một dạng tồn tại nhất là lâm phong phía sau còn có một chút cao thủ cái tên đó so với hắn phía sau núi tam h i n h đệ đều chỉ cao chớ không thấp hơn trong đó còn có vài cái đều là đệ mười danh đến đệ hai mươi danh giữa dữ liệu trong sự tình mấy người đều là trong lòng âm thầm cùng đợi trận này cho hay bắt đầu lâm phong ở toàn bộ t h ử quan căn cứ bên trong trên cơ bản chính là chủ đồ thần long kiến thủ bất kín vĩ chưa ai từng thấy diện mạo của hắn ngẫu nhiên có mấy lần nhìn thấy đó cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút hiện nay chứng kiến đối phương mang theo một đám tinh anh những người đó nói vậy đều là lao long khẩu nồng c u ố ta lâm phong lúc này đây mời tới cũng dẫn theo không ít tinh nhuệ như cái gì độc vương các loại đều theo sau lưng của bọn họ dĩ nhiên mập mạp ngươi cũng không đem hắn mang đến vẫn là loại tràng diện này mập mạp nam cũng không có ích gì hai đâu cũng là mập mạp gần nhất trong khoảng thời gian này lại là hoàn toàn cho phép cất cánh chính mình cho nên lâm phong cũng không có đi quấy dối huynh đệ mình nói chuyện yêu đương lâm phong đến về sau liền là nhìn lướt qua người ở chỗ này lấy nhãn lực của hắn như vậy thì thế nào không nhìn ra trong này có không ít đều là trên bảng xếp hạng cao thủ thế nhưng cao thủ cũng là có cái ba trăm sáu mươi chín các loại chờ cao có thấp có trong đó để cho hắn có chút nhìn nhiều vài lần chính là cái kia xem ra giống như là tam huynh đệ mà còn lại một số cao thủ lâm phong thật vẫn cũng không có còn để vào mắt những thứ này trên bảng xếp hạng cao thủ đối với lâm phong mà nói thứ tự tạo thành chữ số đã không tồn tại bất kỳ cảm giác gì cái này không giống như hát hổ vương bọn họ còn đang vì con số cao thấp mà phân đấu muốn đem mười bảy biến thành mười sáu biến thành mười lăm thế nhưng đối với lâm phong mà nói mười lăm cũng tốt mười bốn cũng tốt cũng hoặc là là thứ tám thứ chín đều không phải là cùng lâm phong chú ý nơi này xem ra dường như đã có rất nhiều người h i ề u n t ụ tập ở chỗ n à y b ấ t tiến quá dường như người đã có v à o mặt khác cao thủ không phải số ít ta trực tiếp tìm vài cái mới tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết lâm phong mở miệng nói sau đó hắn chính là bay thẳng đến một bên đi tới toàn bộ trận này không ít người ánh mắt trên thực tế đều đã tụ tập ở trên người của bọn họ thật giống như lâm phong đám người chính là vương giả gặt hái đồng dạng tại c h ẳ n g không ít người đều biết lâm phong coi như không biết lâm phong thường thường cũng đều sẽ đi qua bằng hữu của mình ở tại thừa phương diện biết có lâm phong như thế một nhân vật dù sao hiện nay toàn bộ thử quang căn cứ đứng hàng thứ nhất cao thủ nếu như nói còn có người tự bế không biết hắn nói như vậy thì là vấn đề của mình cái chỗ này có phải hay không đã có người tiến bảo lâm phong đi tới một cái người tuổi trẻ trước mặt cái này nhân loại ở trên bảng xếp hạng chính là tám mươi hơn cao thủ cũng, cũng coi là một ga cừng giả thế nhưng ở lâm phong trước mặt hắn cảm giác mình dường như vân vân dạ dạ nhịn không được có thấy lệnh cả người từ nội tâm của mình ở chỗ sâu trong cú nhiên dựng lên điều này làm cho cái này thanh niên nhân nhịn không được trong lòng đạo chiến thực lực của người này mạnh như thế nào a vì sao chính mình không có từ trên người của đối phương cảm giác được đặc biệt rõ ràng nội lực ba động thế nhưng đối phương cho mình bản thân giống như là một con tràn đầy cự đại nguy hiểm quái vật phản phất chính mình ở trước mặt hắn không chịu nổi m ộ t kích cái kia phía trước s ắ c thực tiến vào rất nhiều dẫn đầu là đứng hàng thứ đệ mười sáu tên h h ổ vương cái này một gã thanh niên nhân rất nhanh thì là trả lời lâm phong lời nói cái này nếu như những người còn lại hỏi hắn nói hắn chắc chắn sẽ không trả lời bởi vì này dáng vẻ không phải thì tương đương với đem hát hổ vương bán đi n h a đến lúc đó hát hổ vương đi ra tìm phiền thoái cợt mờ nờ ai cũng không chịu nổi có thể hỏi nhân là lâm phong so với hát hổ vương cực kỳ hiển nhiên lâm phong mang đến cho hắn áp lực là lớn hơn thậm chí này đôi phương căn bản là không có được so với hát hổ vương đây là người nào bên trong căn cứ mới ra tới cao thủ sao lâm phong một câu nói nhất thời chính là khiến cho cái kia thanh niên nhân s ở lấy m í mắt kinh hoàng ta c a c ngươi là đến tột cùng thực sự không biết hay là giả không biết ta liền đứng hàng thứ thứ mười sáu h ổ vương cũng không biết bất quái này thanh niên nhân cũng không nói thêm gì b ở i nói cái vì hắn thấy nói không chừng cái này, lâm phong thật biết không h vẫn này cái á sau lương độc ế n t u t vương lập tức mở miệng nói giải thích một chút cái này hát hổ vương lâm phong thơ ư ơ không đến kiểu một tiếng biểu thị đã biết hắn cũng không hề cực kỳ lưu ý lai lịch của người này Chỉ lâm à ngoài là mà là khiến kia không cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý mớn. thế nhưng chính hơn hỏa như chi hắn nhiều, hay là đang đợi quân đội đến. Dù sao cái người nói đợi mớn, còn can cũng đang cảm có đảm dám mất, bất vậy gì ý ra quả q u n đến, này cũng không phải hắn đội cái phải dù sao chỗ l â phong phát phong hiện mới. Lâm、phong、đến rồi phía sau không bao lâu đại khái bảy khoảng tám phút xa xa liền lái tới một chiếc một chiếc bọc thép xe chuyển vận mọi người đều là lập tức hướng phía sau nhìn tới cái bọc kia giáp xe chuyển vận tiếng ầm ầm cũng sớm đã là tiến nhập lỗ thai của bọn họ mỗi người nhìn sau l ư n g c r ợ thế sợ có người trong lòng đều là đã yên lặng tiếp nhận rồi quân đội mỗi một lần lên sân khấu đều sẽ lấy loại này không gì sánh được đại quy mô chiến trận lúc này đây người tới có t r ư ờ n g hơn ngàn người vẹn vẹn chính là bọc thép xe chuyển vận thì có mấy trăm chiếc không biết còn tưởng rằng lại muốn đi chấp hành cái gì quân sự giao diện đã kích nhiệm vụ rất nhanh chu hoa chính là từ trước mặt nhất bọc thép xe chuyển vận nhảy xuống tới hắn lúc đến nơi này chính là giống như nhìn lướt qua cuối cùng ánh mắt như ngừng lại lâm phong trên người lâm phong đã đi tới cùng đối phương nói những gì chu hoa gật đầu sau đó chính là nhìn thoáng qua tại chỗ những người còn lại không có nhìn ra sao cái chỗ này cao thủ không ít chu hoa liếc nhìn cái này vào người nhất thời liền phát hiện một ít lão mặt m ũ i trong đó có không ít người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn đã từng quen biết những người này chứng kiến chu hoa đều tới đều mặt lộ vẻ tôn kính màu sắc không nghĩ tới hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt ta toàn bộ thự quang căn cứ đệ nhất đệ nhị cao thủ toàn bộ đều tới mọi người đều chỉ có thể ở xa xa đứng xa xa nhìn không dám qua đây bởi vì bọn họ b thì là một người vòng xa giao như người d ư n g nước lã ngươi là nói ở ngươi tới phía trước liền có một bộ phận người đi vào trước dẫn đầu là một trung đội đi bảng mười bảy cao thủ h ắ t hổ vương người này ta biết phía trước còn muốn mời chào hắn nhìn hắn thực lực không tệ thế nhưng người này công phu sư tử ngoạm chính là nói giá không hạt độ sau đó ta giống như hắn không có lại liên lạc không có nghĩ tới tên này là gan thật đúng là lớn biết rõ chúng ta quân đội rất có thể sẽ đến nhưng là lại chính là muốn giành t r ư ớ c ở chúng ta phía trước tiến nhập thất lạc chiến cảnh hắn cũng không hiểu đầu góc của mình ngẫm lại nhỏ như vậy thời gian hắn coi như giành được một cái tiên tiến lại có thể có được vật gì vậy đâu chúng ta một lần kia tiến nhập cái này thất lạc chiến cảnh không phải đều là hao thời h a o lực ngắn ngủi này vài chục phút đã nghĩ đạt được thứ tốt thật đúng là làm mộng tưởng háo hiền chu hoa nhất thời chính là mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc cực kỳ hiển nhiên hắn không có chút nào lưu ý bởi vì hắn thấy cái này một nhóm là thuần túy chính là không tốt uổng phí hết nhưng lại có thể vì bọn hắn ở bên trong lái một chút màn dù sao từ lâm phong trong miệng bọn họ cũng biết cái này từng cái thất lạc chiến cảnh giống như là thông thường phó bản g đồ vật bên trong đều là không cùng một dạng hát hổ vương những người này tự nhiên không đáng để lo bất quá liền người ở chỗ này càng ngày càng nhiều vừa rồi các ngươi tới phía trước nơi đây chỉ có cái này phân nửa cực kỳ hiển nhiên cái chỗ này đã không vào mà đi tới khi đó theo thời gian trôi qua chỉ biết có người càng ngày càng nhiều tụ tập ở ch nói không chừng đến lúc đó toàn bộ thử quan g căn cứ bản g xếp hạng trước một trăm cao thủ ở đây có tối thiểu một nửa người đều sẽ xuất hiện ở nơi này ta cảm thấy cái này cũng không phải là không thể được đến lúc đó ngươi lại sẽ làm sao là để trong này mọi người tất cả cút đ ạ n còn là nói người gặp có phần ta đối với ý nghĩ của các ngươi ngược lại là hiếu kỳ vô cùng lâm phong đ ố n g n h i ê n c ứ như vậy có chút hăng hái mà hỏi lâm phong cái vấn đề này dĩ nhiên chính là đem chu hoa cho đang hỏi hắn theo bản năng chính là nhìn thoáng qua tụ tập người ở chỗ này mỗi người biểu tình đều là không cùng mở dạng thế nhưng ánh mắt của những người này ở chỗ sâu trong lần chứa ý tứ hắn chu hoa không phải là cái gì kẻ ngu si cũng tương tự có thể đọc hiểu trong bọn họ lòng ý tưởng là cái gì đó chính là mỗi người đều muốn đi vào đoạn đường này chiến cảnh bên trong sau đó có thể chia một chén suốt chu hoa nhất thời liền n h i u mày một cái dựa theo ý nghĩ của hắn tự nhiên mà vậy cái này thất lạc chiến cảnh chỉ có thể hắn quân đội cùng lâm phong láo nhân cửa hết thảy dù sao hai người bọn họ là toàn diện chiến lược đồng bọn đây là không dùng nghĩ thế nhưng trừ bọn họ ra hai phe bên ngoài còn lại bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào đều không có tư cách có thể nhúng tay thế nhưng loại này có điểm b á q u y ề n ý tưởng ở chu hoa trong óc xuất hiện như vậy trong nháy mắt về sau liền lập tức xuất hiện giao động nguyên nhân vô cùng đơn giản đó chính là lúc này đây xuất hiện một đường chiếm hết địa phương có thể cũng không phải là ở địa bàn của bọn họ mà là tại giang thành giang thành cái chỗ này là thuộc về người gặp có phần không có người nói cái này thổ địa là của ai cái này thổ địa lại thuộc về người nào quản càng không có người nói cái này trên đất viết tên ai mặt khác lúc này đây phát hiện thất lạc chiến cảnh cũng không phải là bọn họ quân đội phái đi ra ngoài nghiên cứu khoa học đ ồ n đội bọn họ nghiên cứu khoa học đoàn đội vẫn luôn ở phụ cận thăm dò n g u nhạc nhà hàng thế nhưng tìm thấy được hiện tại cũng không có bất kỳ manh mối chu hoa cũng không biết bọn họ là làm sao lục soát là xa tận chân trời đều không có tìm được ngược lại hãy để cho những người còn lại tìm được rồi nếu không phải là những người này tin tức bảo tồn bất lợi nếu không bọn họ quân đội thực sự khả năng vẫn bị trôn ở cổ bên trong chu hoa mặc dù có chút cảm thấy không nói thế nhưng hắn s a u lại tỉ mỉ mớn khả năng những nhân viên khoa nghiên kia không dám tới giang thành a dù sao có câu chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất mặc dù nói giờ này khắc này là giang thành phố lớn ngõ nhỏ bên trên cũng không nhìn thấy quá nhiều q u á i vật cùng z o m bi e thậm chí có thời điểm kỳ tích đáng sợ liền giống như là đi tới một cái không người quỷ thành giống nhau nhưng càng như vậy trong mọi người tâm bên trong càng là cảm giác được tâm thần bất định cùng bất an lại càng là không có khả năng sẽ đến giang thành sưu tầm kết quả chính là loại này hành vi đưa tới bỏ lỡ lúc này đ ấ y thất lắc chiến cảnh phát hiện trung hoa tâm tư ở nơi này một cái trước mắt chính là một lần nữa bị hủy trước mắt hắn cần cần phải cân nhắc chính là nên như thế nào đi xử lý trước mắt cục diện này chính hắn có chút đắn đo bất định dù sao ở nơi này chút chiến lược ý tưởng cái này t ầ n g thứ đi lên hắn đích đích s ắ c s ắ c cũng không có quá nhiều chủ kiến thế nhưng chu hoa một cái đặc điểm đó chính là gặp chuyện bất quyết trực tiếp chính là báo cáo cho lục dũng lại nói dù sao thì là khiến cho lục dũng đi suy nghĩ cho nên tìm cách trước tiên chính là đem cục diện trước mắt báo cáo cho lục dũng lục dũng ở một bên khác thời khắc cùng đợi chu hoa bên này hội báo nghe được cái này cục diện sau đó hắn cũng không có q u á nhiều ngoài ý、mớn. cực kỳ hiển nhiên loại chuyện như vậy hắn cũng sớm đã có chút suy nghĩ hắn do dự một chút sau đó chính là mở miệng nói cái này thất lạc chiến cảnh về tình về lý chúng ta quân đội đều không có tư cách đem nó cho hoàn toàn q u ả n hạt hơn nữa chúng ta quân đội cũng không khả năng vẫn phái nhiều như vậy binh lực đóng quân ở cái địa phương này dù sao nơi này là ở vào giang thành nội bộ rất có thể sẽ tao nộ đến nguy hiểm đột phá t cho nên nói cái này thất lạc chiến cảnh đem công bố cho mọi người là lựa chọn tốt nhất cũng là nhất lý trí tuyển trạch khiến cho tất cả cường giả đều có thể tự do tiến vào bên trong bằng bản lanh của mình mỗi người dựa vào vật khí chúng ta quân đội không biết làm bất kỳ nhúng tay càng sẽ không đương nhậm bực nào huấn luyện viên bất kỳ nhân viên quản lý đồng dạng cùng mọi người mỗi người giống nhau vô luận sang h è n vô luận thực lực cũng chỉ là một gã người khiêu chiến sông cửa giả mà thôi không cần lập tức mở miệng nói chiếm được sau khi tin tức này chu hoa mặc dù có chút ngoài ý m u ố n thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng đích đích xác s ắ c là ở tình lý bên trong nhưng không nói hai lời chính là đem tin tức này nói cho lâm phong lâm phong ở bên cạnh trên thực tế bác sĩ đã ở suy nghĩ lục dũng biết làm như thế nào hắn lâm phong lại sẽ làm như thế nào dựa theo tư tâm mà nói thất lạc chiến cảnh chỗ tốt đã không cần nhiều lời thứ này chính là một cái tụ bà buồn có thể cho một cái người nghèo lập tức biến thành cả đời không lo ăn uống cái kia một loại dĩ nhiên cũng tương tự có thể là một cái củ khoai nóng bằng tay không có một tốt thực lực chiếm được như vậy một cái bảo vật ngược lại còn có thể gây nên họa sát thân cái này đều là phi thường thường gặp sự t ì n h thế nhưng cái này căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì thực lực thấp người là căn bản không khả năng ở thất lạc chiến cảnh bên trong có thể có được thứ tốt ở mạng thế bên trong v ậ n khí loại vật này có thể cũng không phải là v ậ t năng dĩ nhiên v ậ n khí là một cái vô cùng trọng yếu bất kỳ cường giả thành công phía trước đều phải cần vật khí hàng hóa hàng bên trên đều cũng có điểm trên cơ duyên xảo hợp thoạt nhìn liền có chút giống như là ông trời chú định nhưng nếu như nói chỉ cần chỉ có vật khí vậy khẳng định không có khả năng đi tới đ ỉ n h phong đang ở lâm phong ở nơi nào suy nghĩ lung tung thời điểm chu hạo đông nhiên đã chạy tới nói với hắn lục dũng đã quyết định đem cái này nghĩa vụ chiến tích cho rằng công cộng hoa viên giống nhau khiến cho tất cả mọi người đều có tư cách có thể tiến vào bên trong đáy vàng vô luận thân phận vô luận giới tính vô luận thực lực chỉ cần có người muốn đi lời nói tùy thời đều có thể đi không có ai sẽ đi ngăn cản cũng không có ai dám đi ngăn cản nghe được cái tin tức này thời điểm nói thật linh lung trong khoảnh khắc đó là cảm giác được phi thường khiếp sợ hắn m u ố n tưởng rằng đối phương là vì người chiến núi là v u a nhưng không nghĩ đến đối phương ở to lớn như thế phương bất quá theo tới đó là có thể đối với đối phương càng sâu một t ầ n g thứ tôn trọng không thể không nói cái này muốn người có thể lãnh đạo tự quang căn cứ đến hiện nay đích đích xác sắc, sắc là có cá nhân hắn lãnh đạo m ỹ lực có người trời sinh là v u a có người trời sinh là cũng có người trời sinh chính là v ị nhất giới dễ cỏ mấy thứ này đều là căn cứ cái tính cách của người cùng với chỗ hắn quản lý tình góc độ đến xem không có có bất kỳ vấn đề gì cái này thất lạc chiến cảnh mọi người đều sẽ ngoan ngoan c ủ đản vô luận hắn là đứng hàng thứ người thứ mười mấy vẫn là hai mươi hơn từ tới trở thực thịnh trở lại cũng không khả năng là quân đội đối thủ, thế đâu đó, đội đối quân hậu quả phải nơi bởi lại việc hắn không khả nhưng về vì cường cũng năng lực của của là l à mặc như đơn giản,、đó、chính là tạo thành dân gian cùng quân đội cái. Này hai đại giai cấp giữa mâu thuẫn. Trường hậu hai vậy là là quả mâu gì giai giữa rất cấp tạo đó đội đại cái. m 620.、Mặc、dù nói cái này nhìn cũng không có, có cái ó c gì hậu quả dù sao cái này dân gian người lợi hại hơn nữa cánh tay cũng chật bất quá bắt đ u ổ i bọn họ cũng không khả năng thực sự khởi nghĩa khởi nghĩa thế nhưng đây chính là một lần thai hoang ẩm chính là có nhân tất có quả bất kỳ lần nào mối họa cũng có thể biết sự tỉnh từ nay về sau mai phục p h ụ bút lâm phong gật đầu cực kỳ hiển nhiên hắn cũng chống đỡ đối phương lúc này đây lựa chọn đích đích s á c s á c bọn họ thất lạc chiến cảnh cùng quân đội cho tới bây giờ cũng đích s á c lấy được không ít thất lạc chiến lực mặc dù nói thứ này nhất định là càng nhiều càng tốt thế nhưng cũng đích s á c nên làm cho cả thự quan một trong người cảm giác được một ít phúc lợi a không sai cái này một vật đối với dân gian cao thủ mà nói tự nhiên mà vậy chính là phúc lợi cái này trên thực tế giống như xa lạ phía trước giống nhau một mảng lớn chống trải dài đất nếu như đem ra cho nhà đầu tư làm nhà lầu nói như vậy tự nhiên mà vậy rất nhiều lao máy tính chỉ là sẽ cùng theo mắng vài câu đều đã nhiều như vậy căn phòng thành phiến thành phiến phòng ở bán k h n g được chính ở chỗ này vào chỗ chế tạo nhưng nếu như nói tạo một cái trung ương miễn phí đại công viên lời nói làm vài cái trong trẻo rõ ràng hồ nhân tạo người nọ công trên hồ trở lại một ít nước trắng tới một ít u yên lương các loại tiểu động vật như vậy cực kỳ hiển nhiên heo này ở cư dân phụ cận nhất định là biết cảm giác hạnh phúc đạt được thêm được đến lúc đó phụ cận đây có ai mà nói bọn họ nơi đây rất rưỡi hoàn cảnh không được tốt lắm lời nói không cần những thứ này nhà đầu tư đứng đứng ra nói cái gì đó ở nơi này lao bách tính nghiệp chủ sẽ tự mình đệ một cái này ra phản bác chu hoa sau đó chính là cầm một cái loa lớn ở tất cả mọi người trước mắt bao người đi tới một cái rộng rãi địa phương không í ta cường có chút giả đều là hăng trên chu thay thế thay lục dũng. Mọi người cũng dũng, người mọi hoa lần nữa đại biểu thự quan g căn cứ quân đội quan phương ở chỗ này thanh minh cái này thất lạc chiến cảnh người gặp có phần chỉ cần là chúng ta thự quan g căn cứ người đều có tư cách tiến vào trong đó mạo hiểm bộ vào thế nhưng ta ở chỗ này muốn trịnh trọng nhắc nhở mọi người muốn chú ý chính mình an toàn c á c mạng không nên quá với cấp tiến căn cứ chúng ta phát hiện cùng kinh nghiệm tổng kết từng cái thất lạc chiến cảnh bên trong quy luật cùng nguy hiểm đều là không cùng một dạng cho nên ta hy vọng mỗi người các ngươi cũng có thể bảo vệ mình dù sao các ngươi đang ngồi mỗi người đều là chúng ta thử quang căn cứ một viên ngói một viên gạch ly khai người nào đều là chúng ta thử quang căn cứ một tổn thất lớn chu hoa cầm cái loa lớn ở nơi nào không ngừng n g ồ n nào đang ngồi mọi người cũng đã là diện mục k i ế p sợ màu sắc bất quá theo tới chính là trên mặt của mỗi người đều viết đầy nét mặt hưng phấn bọn họ đều không dám tin tưởng l ô thai mình nghe được chu đội trưởng ngươi nói là sự thật không có gà ta đúng vậy tuần binh vương lời của ngươi nói tính sổ hay không a cái này vừa rơi xuống chiến cảnh ở giữa đối với mọi người chúng ta đều mở ra chúng ta mỗi người đều có thể tiến vào bên trong đáy vàng đến lúc đó nếu quả như thật để cho chúng ta tìm được thứ tốt gì lời nói không cần giao cho các ngươi quân đội sao nếu quả thật là nói như vậy đó cũng quá sông chưa người đang ngồi còn có người đều không thể tin được nhịn không được ở bên kia hỏi thêm mấy câu chu hoa từng cái đáp lại nghi vấn của bọn hắn cuối cùng là liên tục khẳng định sau đó mọi người đều tin tưởng chu hoa nói là sự thật theo tới một đám người đều điên cuồng khóc lên lại sau đó bọn họ liền toàn bộ đều là từ cái kia một bộ chiến trong đất mặt vào tới vào giờ khắp này bọn họ đều cũng có, có chút t h o não phía trước hát hổ vương bọn người kia thật sự chính là có dự kiến c h ứ c a cái n à y một cái pháp không phải trách chúng thật đúng là để cho bọn họ cho đã đoàn đúng o n đ so với bọn hắn phải sớm một chút đi vào hơn một đồng hồ nói không chừng hiện tại cũng đã tìm được đồ chơi hay b ả o bối tốt tuần này binh vương thật đúng là thương ra lòng có một bộ a không ít trên bảng xếp hạng cao thủ đều ánh mắt lấp lóe cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng có thể đọc không hiểu cái này một bài thao tác sau l ư n g v ậ n luật không thể không nói cái này đích đích xác xác là một cái vô cùng cử chỉ sáng suốt kéo đến tận bởi vì pháp không phải trách chúng nếu như nói tại chỗ nhiều người như vậy đều đi vào chẳng lẽ nói quân đội thật vẫn chính là muốn đem những n à y người toàn bộ đều bắt lại giết hay sao làm như vậy vậy tuyệt đối sẽ khiến nhiều người tức giận nhất là nhiều như vậy sự tỉnh phía trước còn đã tham gia t ử quang căn cứ bảo vệ chiến vì t ử quang căn cứ trả giá quá tiên huyết thứ hai cũng là bởi vì làm như vậy nhất định chính là lôi một tay dân tâm khiến cho mọi người đều cảm nhận được t ử quang căn cứ quân đội quan tâm chúng ta cũng vào đi thôi một ít trên bảng xếp hạng cao thủ cũng bắt đầu lập tức đ ộ n g thân mặt khác chu hoa trực tiếp chính là khiến cho thủ hạ của mình đem nơi này từng cái đường phố cửa từng cái nhà c h ệ t mái nhà đều xếp vào binh lực tiến hành quan sát cùng giám sát cực kỳ hiển nhiên ở nơi này vài ngày bọn họ những binh lực này đều muốn chu đóng ở nơi đây bảo hộ cái này thất lạc chiến cảnh mà lâm phong cùng chu hoa hai người tạm thời không vào vào cũng đúng như bọn họ theo như lời từng cái thất lạc chiến cảnh đều là không cùng một dạng bên trong uy hiếp là dạng gì không có ai biết cho nên nói khiến cho đám người kia tiến vào bên trong thăm dò đường một chút lời nói cũng là một cái so sánh lựa chọn sáng suốt hai người bọn họ đều cũng không vội mở ra như thế trong thời gian ngắn liền có thể tìm được thứ tốt gì mặc dù nói cái này thất lạc chiến cảnh là một cái c ự bảo bối nhi thế nhưng có thể không phải tùy tiện đi vài bước liền có thể tìm được thứ tốt có đôi khi một ngày hay hai ngày thậm chí một tuần không thu hoạch được gì đều là phi thường bình thường sự t ì n h thời gian một ngày lại một ngày trôi qua ở trong vài ngày này không ngừng có chiếm được tin tức người tụ tập ở nơi này hơn nữa nhân khẩu so trước đó sẽ nhiều chớ không ít thậm chí mỗi ngày bên trong lượng người đi đều có hơn ngàn người thậm chí là mấy ngàn người nhiều thật giống như nơi này là một cái địa điểm du lịch giống nhau là trong đó có rất nhiều người là sao lại biết được thất lạc chiến cảnh tin tức nhưng tương tự cũng có rất nhiều người cũng sớm đã chiếm được tin tức này thế nhưng cũng không có bất kỳ hứng thú gì bọn họ cũng đều biết ở thất lạc chiến cảnh bên trong có thể được thứ tốt nhưng vấn đề là nơi này nhất định là nhân gia quân đội bọn họ là huống liền cành cơ hội cũng không có cùng với nhớ chẳng chính mình nên cần gì phải thì làm nhà trước mắt cũng sắp tới đông có thời gian này điểm ở bên kia kiền ba ba n h ì n cùng đợi ăn canh chẳng lái xe thừa dịp hiện ở trong thành thị do m bị cũng tốt q u á i vật cũng được so với bình thường thời gian ít hơn rất nhiều tốt nhiều cơ hội thăm dò một cái vật tư dù sao nhiều đồ hộp liên đại biểu có thể sống lâu vài ngày thế nhưng lúc này vừa nghe đến cái này thất lạc chiến cảnh cư nhiên đối với mọi người đều mở ra cái kia lập tức những người này quất một cái thì là dồn dập động d u n g cái này còn nói d á m đồ hộp à, bọn họ đồ hộp số lượng dự trữ đã đủ rồi kết quả là một đoàn người đều là từ bên này tụ tập mà đến để trong này đã là trở thành một người lưu lượng không ít địa phương tốt người khác nói là thể dục người chính là quân đội một số cao thủ đều tới nhất là lâm phong một ít lao long khẩu nhân cũng đều tụ tập ở nơi đây cũng đều là muốn chia một chén sút các người nghe nói không có à vương lão ngũ tên kia cư nhiên tìm được rồi một bà linh khí nha con bà nó thật là linh khí nha ta hay là thật đệ một lần tận mắt thấy món đồ kia đó là một cái cái khiên có người nói có thể bán số này thiệt hay giả nha t ấ m thuẫn này có thể là đ ồ tốt ta đây cũng tính là gần với đao kiếm đáng giá nhất thậm chí so đao kiếm còn muốn đ á n giá dù sao công kích mặc dù tốt thế nhưng bảo mệnh mới là chúng ta đầu tiên phải cân nhắc cái này thự quang trong trụ sở thự quang chi khiên bán đều so với còn lại tiến công tính vũ khí đắt hơn một điểm cái này song ta còn thực sự đúng là phát nha người này bất quá một cái sáu cấp tư n h i ê n vận khí tốt như vậy hạn thật vẫn chính là người so với người tức chết người à, người này n ử a đời sau căn bản liền không b u ồ n không lo ở toàn bộ thất lạc chiến cảnh v ụ cận đã có không ít chướng bổng bên cạnh một ít nhà lầu bên trong có thể ngồi t r ộ n h ộ n nhân có thể để người ta nghỉ ngơi địa phương c ũ dù sao y ỷ ở chỗ này có quân đội binh lược trú đóng ở nơi đây bọn họ cũng không dám gây sự mặc dù nói nơi này là ở thự quan căn cứ bên ngoài chủ yếu nhất một điểm chính là tất cả mọi người bọn họ đều đem lược trú ý đặt ở thất lạc chiến cảnh bên trong cũng chờ muốn đi cướp bà bối có ai thời gian rảnh rỗi đó ở nơi này bên ngoài ẩu đả thậm chí còn sản sinh nhân mạng đó nhất định chính là kẻ ngu si mới làm như vậy nhiều nhất chính là lấy xuống từng đạo hoặc là tới một hồi một mình đấu các loại một quyết định thắng bại người nào thắng người đó liền có thể đem cái chỗ này bắt lại người nào thua người đó liền còn đản cái này cần có điểm giống m ặ t nhật phía trước giá mua vào bán đấu giá giống nhau người nào ra nhiều tiền người đó liền có thể bắt cái này tại chỗ trang diện này còn thật là não như ta không hề tưởng tượng một ngày kia ở nơi này mà thế phía sau giang thành bên trong lại có thể như vậy chi náo nhiệt chu hoa cùng lâm phong hai người vẫn không có bất luận cái gì muốn tiến vào bên trong dự định bởi vì hai người bọn họ đều tự muốn thủ hạ tiến vào bên trong bọn họ cần phải làm là đợi thủ hạ hội báo chủ yếu cũng là bởi vì cái này thất lạc chiến cảnh trên thực tế cũng là một cái so sánh xem vận khí địa phương hai người bọn họ thực lực tuy là lợi hại thế nhưng có đôi khi vận khí không tốt coi như bọn họ đem nơi đây hoàn tụ thì cũng không nhất định có thể được cái gì đồ chơi hay cái này rất giống là xa lạ phía trước chơi game đánh phó b ả n giống nhau coi như một người sức chiến đấu rất mạnh thế nhưng hắn vận khí không tốt một đường chém đồ ăn thiết thái một dạng thông quan không có được thứ tốt như vậy cũng là đến không cho nên hai người bọn họ căn bản liền không có chút nào cấp bách cái này thất lạc chiến cảnh triển hiện ra mị lực thật đúng là đại nha trong khoảng thời gian này có thể có không ít cao thủ đều tới đến nơi này cho là thật chính là cao thủ tập hợp nhà làm sao chẳng lẽ nói ngươi còn không có một chút ý tưởng muốn đi vào trong đó tìm hiểu tìm hiểu nhi tử nói ngươi đã chỉ phái người của ngươi đi vào thăm dò đường một chút đến lúc đó sẽ ở ngươi tới nơi này hội báo tình huống toàn bộ thất lạc chiến cảnh phụ cận đều đã tiến hành rồi quân sự hóa quản lý thập tự lối đi bộ toàn bộ đều thiết trí chướng ngại vật trên đường cũng không thiếu chạm gác ở phía xa phòng bị một ngày phát hiện nhân vật khả nghi hay hoặc là phát hiện một ít rời rạc tới được mất đi nói biết trước tiên tiến hành xử lý mặc dù nói phủ cận đây giải đất tạm thời đã không có thế nhưng vẫn như cũ còn có lục tục một ít d ò n bị số lượng không nhiều hướng bên này tụ tập qua đây nên tiếp bọn họ dĩ nhân chính là bể đầu viên đạn trung hoa cùng lâm phong hai người quả thực phản g phất như là một cái kia phân nửa hai người bọn họ là toàn trường dễ dàng nhất thậm chí hai người bọn họ còn ngồi mặt đ ố i mặt ở tại bọn hắn trong lúc đó b à y đồ uống trà hai người ở bên cạnh mạng điệu tư lý uống trà không biết còn cho là bọn họ là ở nơi đây thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt tới nơi này hưởng tuần trăng mật duy chỉ có xa xa đoàn người bên trong có phải hay không chuyển tới như chợ bán thức ăn hay hoặc là nhị thủ thu về thị trường không gì sánh được khô khan tiền ồn ào loáng thoáng cho bọn hắn nơi này vắng vẻ cùng t i ề n ý có vẻ hơi không thích đáng lâm phong cười ha h a uống một mụn trà trà này đây chính là thượng đẳng trà ô long tuyệt đối không phải cái loại này ba khối tiền một chai mua được mà là dùng trà diệp ngâm nước đi ra trà này diệp vậy cũng là đồ tốt chân chính thứ tốt vô luận là ở sau tận thế hay là đang mạt thế trước cái này đều là rất đắt có người nói liền một tí tẹo như thế liền muốn hơn mấy ngàn đồng tiền giá cả cỡ này đặt ở ngoã thất phía trước lâm phong đánh chết cũng không thể uống nổi thậm chí hắn cũng chưa từng có phương diện này ý tưởng đối với hắn mà nói ba khối tiền bốn đồng tiền một chai nhi mập gãy m a u thủy liền đầy đủ thỏa mãn hắn hết t h ả đang uống về phương diện này dục vọng rồi thế nhưng hiện nay mập trạch vui sướng nước uống nhiều rồi cũng thật buồn c h á n liền muốn uống một chút mới mẹ biểu diễn đối với người tầm thường mà nói cái này mấy ngàn đồng tiền một lạng lá trà y nguyên vẫn là đắt dù cho đến rồi mà thế sau đó mấy thứ này giá cả đều cũng không có thay đổi được vô cùng bình thường mặc dù nói khả năng có người cực kỳ nghi hoặc loại trà này lại không thể coi như ăn cơm nếu ở mã thế sau đó dân di thực vi t i ê n nhất hưởng thụ vẫn là một ít ăn đồ đạc cái kia lá trà lại làm sao mắc như vậy nhưng tương tự câu co câu nói làm vật hiếm thì quý lá trà loại vật này là không có cách nào lại sản xuất ra dĩ nhiên có thể sẽ có chút ở nông thôn địa phương có nhà mình vườn trà các loại thế nhưng những cái này vườn trà bên trong sản xuất ra lá trà thường thường đều là phi thường phổ biến giá cả sẽ không đắt như vậy tự nhiên mà vậy đến rồi mà thế sau đó loại này lá trà đều sẽ sụt lâm phong biết ở tại bọn hắn thự quan căn cứ thì có một chỗ đến từ chính còn lại một cái người sống sót đối phương lấy ra làm làm giao dịch vật phẩm chính là lá trà muốn dùng những thứ này lá trà đổi một ít mầm móng các loại đồ đạc trở về lại gieo lúc đó lâm phong còn hỏi một cái những cái này lá trà cũng không đắt nhưng là cùng lâm phong lúc này uống loại trà này đó chính là lượng t r ù n g đồ lâm phong uống loại trà này cái kia là tới từ ở cao sơn ở chỗ sâu trong trên cơ bản chính là thuộc về không có khả năng lại sản xuất ra đồ uống một chút ít một chút tự nhiên mà vậy giá tiền của nó giá cao không hạ n không có khả năng thấp cực kỳ khoa trương cùng với nói ta ngươi bên này không phải giống nhau sao lâm phong cười ha hả nói chu hoa cười ha ha một tiếng thật đúng là không sai hắn cùng lâm phong hoàn toàn chính xác đều đã phái người tiến nhập vừa rơi xuống chiến dịch bên trong mặc dù nói hai người bọn họ không đội thế nhưng cái này không đại biểu bọn họ đối với cái này thất lạc chiến cảnh sẽ không có một chút xíu hứng thú giờ này k h ắ c này bọn họ người phái đi ra ngoài mã khẳng định đều ở đây trong đó chiến đấu hăng hái nhìn một chút trước đây ước định kế hoạch cùng thời gian phòng c h g cũng khoảng cách để một thứ yếu đi ra hội báo tình huống cũng không xê xích gì nhiều lâm phong cũng không có phải g i ấ u dế m ý của đối phương đang ở ngày hôm qua hai người bọn họ đã thành lập được rồi đến lúc đó một ngày có bất kỳ tình báo nói sẽ tiến hành tin tức ở trên cộng sẽ không giấu giếm lẫn nhau Yêu chương sáu trăm hai mươi mốt chu hoa ánh mắt đ ố n g nhiên chính là hướng một bên xoay tròn đi qua dân phong cũng nhìn sang c ú t không đứng dậy xa xa liền có mấy người hướng phía bên này đã đi tới dọc đường thiếu lâm toàn bộ phận đều đông tha những người này không là người khác thực sự là chu hoa thủ hạ phái đi vào một cái đội lục soát tổng cộng nhân s ố ở t ặ m cá nhân tả hữu đối phương đi tới chu hành trước mặt sau đó chính là nhìn thoáng qua bình phong cuối cùng chính là mở miệng nói rằng đội trưởng đây là lúc này đây chúng ta ở bên trong tìm tòi đại khái một ngày coi như là có thu hoạch c ă n c ứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo có thể suy đoán ra cái này một lớp chiến tích bên trong quái vật số lượng không nhiều lắm dường như dường như cũng chỉ có mấy con thế nhưng toàn bộ đều là hình thể phi thường quái vật to lớn hơn nữa thực lực cũng đều là cao thấp không đều cho nên có đôi khi rất nhiều người đều cần phải tiến hành tranh mua thậm chí còn có một ít cực đoan phần tử sẽ đối với những người còn lại tiến hành công kích m ặ t khác lúc này đây chúng ta cũng phát hiện ở thất lạc chiến cảnh bên trong mỗi người đều không có bất kỳ một lần nữa trở lại cơ hội nói cách khác ở bên trong thật đã chết rồi lời nói như vậy thì trực tiếp chết không có bất luận cái gì cơ hội cho tới bây giờ theo ta được biết đã có mười mấy người bởi vì sơ sót điểm này trực tiếp chết ở bên trong trong đó có một nửa là bị những người còn lại phía sau đánh lén cái này một người lập tức chính là mở miệng nói cực kỳ hiển nhiên hắn cũng không có cố ý đi cấm kỵ lâm phong phải biết rằng đây chính là vô cùng trọng yếu tình báo giá trị tình báo của người này sau khi nói ra vô luận là lâm phong cũng tốt vẫn là chu hoa cũng được đều là ánh mắt lấp lóe một cái hiển nhiên tình báo này giá trị để cho bọn họ cũng cảm giác được có chút ngoài ý m u ố n bởi vì đây là một cái mới tinh quy tắc trò chơi dù cho chính là lâm phong cũng chưa bao giờ gặp hơn nữa từ phương diện nào đó mà nói nói đây cũng không phải là quy tắc trò chơi mà là sống cùng chết quy tắc cứ nhiên không thể sống lại điểm này có thể nói là khiến cho hai người đều là biểu tình hơi biến đổi phía trước thất lạc chiến cảnh làm sao biến bên trong tổng thể đều vẫn là hạch o tâm ý nguyên vẫn là một dạng đó chính là người ở bên trong chết sẽ bị c h u y ể n tống đi ra bên ngoài tới thì tương đương với bảo hộ cơ chế cũng không phải thật tử vong thế nhưng lúc này đây cứ nhiên hết thể đều biến thành thật ngươi có tìm được hay không còn lại đội ngũ chu hoa lập tức chính là mở miệng hỏi người kia quả thực lắc đầu cực kỳ hiển nhiên phương diện này lớn vô cùng nếu muốn tìm được còn lại đội ngũ làm sao bên ngoài dễ dàng ngoài ra ngươi nhóm có rất nhiều người đều giống như như bị điên bọn họ liên tiếp liền muốn có được đồ chơi hay bảo bối tốt một ngày chứng kiến người còn lại lời nói đều sẽ công kích vô cùng vốn có tiến công tính cho nên có đôi khi hành động tốc độ càng là bị nghiêm trọng bên trong giờ này khắc này đã là loạn thành hỗn loạn có rất nhiều người đều cũng không phải là chết ở những quái vật kia nanh u ố t phía dưới mà là bị người còn lại đánh lén giết chết lâm phong cùng chu hoa liếc nhau một cái cái tràn g diện này nói thật bọn họ đã nghĩ tới thế nhưng bọn họ không nghĩ tới thế mà lại nghiêm trọng như vậy bọn n g ư ờ i kia thực sự là hám lợi đen lòng a lâm phong huynh đệ ngươi nói lúc này cái tình huống này nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ nói chúng ta liền bỏ mặc không quan tâm để cho bọn họ ở nơi này địa phương đánh túi bụi ngươi chết ta sống phải biết rằng những người này trong đó có không ít thực lực đều cũng không tệ lắm nếu như chết ở cái địa phương này lời nói đây chẳng phải là chúng ta thử quang căn cứ một nỗi tiếp nối khôn ngôi nhất là lúc này toàn bộ giang thành bên trong nguy cơ còn không có giải quyết nói không chừng đợi một thời gian chúng ta liền cần một hồi chiến đấu giang h ổ đến lúc đó nơi này mỗi người có thể đều là người đứng đầu hà n g binh có thể đều là một đại không thể thiếu sức chiến đấu à, chu hoa nhịn không được nhìn lâm phong lâm phong cũng không còn nghĩ đến hắn tự nhiên mà vậy cũng là cùng chu hoa nghĩ một dạng những người này làm thự quan g căn cứ nhân khẩu từng cái đều là kiên cố nhất một viên ngói một viên lệch nhất là những thế lực kia tương đối mạnh trên bảng xếp hạng cao thủ những người này có thể trưởng thành đến hiện nay tình trạng nói thật trừ bọn họ ra cá nhân nỗ lực bên ngoài còn có chính là thự quan g căn cứ tài nguyên những tư nguyên này đem bọn họ cho bồi dưỡng thành bây giờ tình trạng như vậy tự nhiên mà vậy thự quan g căn cứ liền cần có một ngày có thể có được bọn họ phụng dưỡng như vậy đối với thự quan g căn cứ mà nói phản k ô n g dĩ nhiên là vô cùng đơn giản chính là cần bọn họ sau này ở trên chiến trường chép giết hết khả năng nhiều liệm sắt những quái vật kia thế nhưng hiện nay nếu như hắn chết ở chỗ này vậy thật chính là cái được không đủ đắp đủ cái mất thế nhưng lâm phong lại có thể làm sao đâu hắn là vô cùng rõ ràng những người này giờ này khắc này có bao nhiêu điên cuồng nói cho cùng trên thực tế cái này cũng là bởi vì linh khí vật này thật sự là khiến người ta quyền lợi v â n tâm khiến người ta đánh mất lý trí đồ đạc dục vọng của người này vĩnh viễn cũng không chiếm được thỏa mãn mặc kệ bọn hắn cường đại c ỡ nào cũng mặc kệ bọn hắn c ỡ nào hèn bọn vào giờ khắc này bọn họ đều là giống nhau chúng ta có thể làm chính là nói cho bọn hắn biết những chuyện này đãi ngộ ý vị như thế nào ta muốn trong đó vẫn là có rất nhiều người cũng không biết thất lạc chiến ký bên trong quy thì là cái gì chờ bọn hắn nghe được có năm chắc thời điểm khả năng cũng đã làm mất đi suy tính lý trí chỉ biết là muốn cướp được những bảo bối này nhi cho nên chúng ta hiện tại phải làm duy nhất một việc cũng là chúng ta lúc này có thể làm chính là muốn phái người tiến hành tuyên truyền nói cho bọn hắn biết nơi này quy củ một ngày để cho bọn họ biết ở nơi này thất lạc chiến tích bên trong rất có thể biết thực sự tử vong nói như vậy ta muốn coi như lại người điên cuồng cũng sẽ thanh tỉnh một điểm dù sao bọn họ đều trải qua m à t thế so với phía trước hòa bình phồn vinh thời điểm muốn càng thêm hiểu được còn sống thật là tốt bốn chữ này ý nghĩa linh khí có thể không có đây bất quá là vật ngoài thân về sau nên có tóm lại là có nhưng nếu như nói sinh mệnh không có mà nói nhiều hơn nữa khang sư p h ụ mi thịt bò nhiều hơn nữa thịt bò khô nhiều hơn nữa tinh thạch cũng không có cách nào có thể hối đoái càng không thể nào làm lại ta muốn những người này có thể sống đến hiện nay cấp bậc này hẳn là trong đầu sở hữu bình thường năng lực suy tính giữa hai người này ai thắng ai kém cũng không làm sao khó phân chia à. lâm phong mở miệng nói chuyện h i ệ n nhiên đối với bọn hắn mà nói giờ này khắp này nếu như là để cho bọn họ chạy đến một đường chiến cơ bên trong đi ngăn cả người khác để cho người khác đ ừ n g đánh như vậy cực kỳ hiển nhiên những người này là căn bản sẽ không nghe mặc dù nói lâm phong địa vị của bọn họ siêu nhiên thế nhưng cũng không đại biểu rất nhiều người đều sẽ nghe bọn hắn dĩ nhiên ở bình thường thời điểm bọn họ có thể sẽ cho ngài hỏi bọn hắn mặt mũi nhưng nếu như nói đem bọn họ cho cho tới quyền lợi hơn đầu dưới tình huống những người này tuyệt đối sẽ không quản lâm phong chu hoa đến tột cùng là người nào bọn họ chỉ biết mình nhất định phải cướp được bảo vật sau đó đi lên nhân sinh định phong chu hoa ở bên cạnh nghe được lâm phong vừa nói như vậy lời nói chỉ có thể thở dài một hơi cực kỳ hiển nhiên lúc này chỉ có thể một cái như vậy biện pháp hắn lúc này không nói hai lời chính là khiến cho thủ hạ mình lập tức nắm chặt tiến vào bên trong mỗi người đều cầm một cái loa lớn. sau đó ở bên trong không ngừng phát hình mấy tin tức này thậm chí chính là ở nơi này thất lạc chiến ngoại cảnh mặt cũng muốn đồng thời phát hình mấy tin tức này giống như là cái này trong trạm xe phát thanh k e n đ ồ n g giống nhau nhất định phải để cho cái này mọi người đều biết cái này thất lạc chiến cảnh bên trong quy tắc cái kia tuyệt đối không phải chơi vui quả nhiên làm những cái này nguyên bản đội vã hỏa cấp hỏa liệu muốn gọn tới cái này thất lạc chiến cảnh bên trong chém giết bảo bối một đám người nghe được cái này phát thanh bên trong nêu lên sau đó mọi người đều sửng s ố t một chút trong đó còn rất nhiều người đều là trên nét mặt viết đầy nửa ngờ nửa tin chứng kiến đối phương cái biểu tình này lâm phong cùng chu hoa đều là lắc đầu hơn nữa đâu bọn họ lại đem sự tình cho suy tính đánh giá quá thấp một điểm đó chính là hắn cho rằng hai người bọn họ vào lúc này nói những người này sẽ tin tưởng p h ỏ n g chừng giờ này khắp này những người này đều cho rằng lâm phong bọn họ ở chỗ này nói vậy các ngươi nghe nói không có a cái này thất lạc chiến cảnh bên trong gặp nguy hiểm không làm được muốn chết ở bên trong thiệt hay giả nha quân đội phát tin tức hẳn là không giả rồi a dù sao đối phương nhưng là quyền v y n h a bình thường tin tức rất có thể là thực sự chúng ta cũng đều tin tưởng nhưng giờ này khắp này là lúc nào chính ngươi động, động đầu góc của ngươi ngẫm lại hiện tại nhưng là phải dựa vào cấp thời điểm đây nếu là đi trễ nói không chừng bảo bối sẽ không có ở dưới loại tình huống này quân đội phát như thế một tin tức các ngươi nói là vì cái gì không phải là muốn để cho chúng ta bó tay bó chân sau đó liền đem cơ hội đều nhường cho bọn họ quân đội người sao ta mới vừa nhìn cái này quân đội người cấp so với ai khác đều náo nhiệt tin tức này khẳng định chính là cố ý tới dọa chúng ta chính là vì thả l ò n g chúng ta cảnh giác sau đó đến lúc đó bọn họ quân đội sẽ đem cái này tất cả bảo bối một lưới bắt hết biến thành bọn họ nhà mình địa bản con b à n ó huynh đệ ngươi vừa nói như vậy còn giống như thực sự thì có một cái như vậy đạo lý nha thiệt thòi ta phía trước còn tại đằng kia bên càng khái quân đội thật đúng là phúc hậu không nghĩ tới đối phương nín h ư n h a cái này giống như là m à thế phía trước một ít kinh doanh thủ đoạn nói cái gì không muốn thủ tục phí nói cái gì miễn phí trên thực tế chính là biến trò gian trá h a m hại khách hàng ở tại thừa địa phương đều đã đem những này nên tiêu tiền đều cho lừa gạt tới tay cái này không có tiến nhập thất lạc chiến cảnh người dồn dập đều là không trả lời rất muốn cho bọn họ đều trực tiếp chắc hẳn phải vậy cho rằng quân đội bọn họ nơi này chính là đang nói hưu nói vượn sau đó từng cái từng cái nên cần gì phải thì làm nhà lâm phòng cùng chu hoa cũng là rất bất đắc dĩ đương nhiên cũng đã hết lòng rồi có tin hay không chính là bọn họ chuyện dù sao sinh mệnh cũng là chính bọn hắn bất quá công việc của bọn họ còn là muốn tiếp tục làm tiếp tục khiến cái này người cầm k e n đông ở phụ cận đây không ngừng đem tin tức này cho khuyết tả hắn ra mặc dù nói có rất nhiều người đều ở đây bên kia ý nghĩ kỳ quái cho rằng đây là bọn hắn quân đội cố ý làm như thế một cái thủ đoạn mà thôi nhưng tương tự cũng không có thiếu người tuyển chọn tin tưởng lâm phong chu hoa bọn họ dưới cái nhìn của bọn họ quân đội nếu như là thực sự vô cùng x u ấ t ruột muốn đem mấy thứ này coi như bảo bồi nói như thế nào cần phải làm điệu thưa đâu trực tiếp chính là đem cái này thất lạc chiến cảnh cho hắn không chế、lại. cho rằng nhà mình hậu hoa viên cái này cũng đủ để không cần phải giống như bây giờ được rồi hai người chúng ta ở chỗ này cũng lãng phí thời gian dài như vậy cũng đích xác ở tiến vào bên trong tìm tòi kết quả bên trong đến cùng là dặn gì vẫn còn cần tự chúng ta đi thể nghiệm một cái lâm phong đẫu nhiên chính là đứng dậy mở miệng nói bên kia châu nói cũng là gật đầu hai người bọn họ ở bên cạnh lại là ngắm phong cảnh lại là u ố n g trà hiện tại đích đích xác sắc, sắc muốn đến phiên bọn họ lúc làm việc hai người trực tiếp chính là hương cái kia thất lạc chiến cảnh nội đi tới toàn bộ thất lạc chiến cảnh bên trong cũng không có khác nhau lẫn gì cùng lâm phong phía trước thấy qua không sai bị lắm ở chu hoa bên người thì là phía trước mấy cái chạy ra đưa cho bọn h ắ n hội báo tình huống đội ngũ bọn họ ở dọc theo con đường này đều là một ít tung tích đội trưởng chiến thần chúng ta tới phía trước đã có người đang một vùng thiết lập một cái tạm thời điểm chỉ cần là chúng ta quân đội huynh đệ đều được tín hiệu phòng c h ừ n g giờ này khắp này đều ở đây bên kia tụ tập ta trực tiếp mang bọn ngươi đi trước nơi đó à được rồi ngoại trừ chúng ta quân đội huynh đệ còn có một chút lao long khẩu huynh đệ cũng ở đó lâm phong cùng chu hoa liếc nhau một cái tự nhiên mà vậy toàn bộ đều là theo cái này một gã tiểu h u n h đệ hướng bọn họ sở đáp kiến khởi lai、like、lâm thời điểm tụ tập cạnh tranh dựng lên ở quánh này bên trong bọn họ ngược lại cũng chứng kiến không ít ngoại lai người sống sót những người này giống như là cái k i a đi ra du lịch một dạng đông nhìn xem tây nhìn một cái đương nhiên thường thường cũng thỉnh thoảng sẽ có một ít h ỏ a cấp h ỏ a liệu người từ đằng xa chạy tới chạy lui không biết còn cho là bọn họ tìm được rồi bảo bối gì cho nên ở sau lưng của bọn họ thường thường đều sẽ theo không ít người đều cho là bọn họ là tìm đến thứ tốt gì muốn qua theo gió nhìn nói không chừng còn có thể tới nhất chiêu đục nước béo cò mượn gió bẻ măng lâm phong cùng tru nghiễm như vậy một đám người ở nơi này dừng rậm bên trong xuyên qua bên cạnh có không ít người chứng kiến bọn họ ăn mặc chính là quân đội đặc thù đồng phục tác chiến dồn dập đều là ánh mắt lấp lóe một cái cực kỳ hiển như những người này đều lựa chọn theo lâm phong bọn họ dù sao quân đội cũng tốt lâm phong cũng được cái này đều là thự quan căn cứ cao cấp nhất tồn tại bọn họ ở cái địa phương này khẳng định nắm giữ một ít hết thể người thường không biết tin tức cái này quân đội nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ không làm được bọn họ chính là thăm dò đến rồi cái gì ứng dụng tin tức đi đi theo đám bọn hắn hôn thượng đi nói không chừng còn có thể mượn gió bẻ măng ngươi ngốc nha quân đội người đồ của bọn họ ngươi cũng dám mượn gió bẻ măng lẽ nào ngươi không sợ bọn họ sau đó vẫn trách đứng lên sao nói có đạo lý b ấ t quá coi như không thể mượn gió bẻ măng thế nhưng chúng ta cũng khó nói có thể đi theo đám bọn hắn đi dọc theo đường đi cũng có thể được một ít hữu dụng tiểu thư thế nào đều so với chúng ta như vậy lung tung không có mục đích ở nơi này trong rừng rậm chung quanh đi dạo lung tung lãng phí thời gian muốn tốt rất nhiều a không ít người đều là đi theo lâm phong đám người phía sau mà cái hiện tượng này có thể để cho bọn họ tự nhiên cũng phát hiện tư n h i ê n đối với mình sinh lộ bất chi bất giác tự i ể ra phát hiện hơn trăm người cái đ u ô i nhỏ những người này cố ý cùng lâm phong bọn họ giữ vững khoảng cách nhất định đến khi lâm phong bọn họ quay đầu thời điểm phía trước còn theo bản năng muốn né tránh một cái khiến cho lâm phong có điểm b u ồ n cười chu hoa tự nhiên cũng chú ý tới như vậy thế nhưng không sao cả những người này yêu theo tới liền cùng tới nhà dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng đích xác không có đầu mối gì chỉ là đi trước một cái tạm thời cảnh trí điểm a rất nhanh bọn họ chính là đi tới một cái an trí cái này điểm ă n trí nơi đây đã phản ứng nổi lên thật nhiều cái trướng bồng ngoại trừ quân đội trướng bồng bên ngoài lao long khẩu trướng bồng cũng có ngoài ra còn có một ít dân gian người dồn dập đều là ở bên cạnh không biết còn tưởng rằng là ở chỗ này cảnh đêm ở bên cạnh thì là một cái trong suốt dòng suối nhỏ chạy cái kia tiểu trong khe nước tảng đá đều có thể chứng kiến rõ rõ r à n g rằng ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến từng cái ngư ở bên trong bơi qua bơi lại một ngày có người đến gần nói những cá này đều sẽ trước tiên lập tức né tránh tốc độ nhanh vô cùng là chu đội trưởng cùng chiến thần tới đội trưởng các ngươi tới với lúc vừa rồi các minh đệ còn bắt hai con cá béo mập đang ở bên này n ư ớ n g ăn chuẩn bị bổ sung thể lực đâu ngươi đã tới rồi chớ không phải là nghe cá nướng hương vị một đường đi tìm tới a Chu đội trưởng quả nhiên như trong tin đồn giống nhau là lỗ mũi cho a t r ư ờ n g sáu trăm hai mươi hai nói lên lỗ mũi cho cái kia cũng còn là chúng ta bên này tiểu vương đương trúc nhất từ nhà các ngươi cũng đừng quên hắn chính là mũi sẽ ra dị biến dị năng dạ nước này chạy khí tức hắn đều có thể ngửi được nếu không các minh đệ nơi nào còn có cơ hội ăn đến đại cá mập a chu đội trưởng chiến thần các ngươi còn tại đằng kia ngươi ở đó cần gì phải mau chạy tới đây nếm thử ngự a đây là chúng ta mới vừa thi thật đúng là đừng nói cái này một cái chiến tích bên trong ngư từng cái từng cái đều quá m à mỡ có cơ hội muốn đem cái này ngư đều cho lấy về hoặc có lẽ là ở nơi này là một cái trại chăn u ô i lâm phong bọn họ lúc tới liền thấy cái kia quân đội trong lều có mấy người ở bên kia ngồi vây c h u n g một chỗ ở tại bọn hắn ở giữa cái này là từng cái từng cái cản ư ớ n g hưng khí lung lay lăng không theo thật xa đều nghe thấy được ở nghe đến mấy cái này nhân cùng chu hoa giữa bọn họ giao lưu phía sau cũng là nhịn không được sửng sốt một chút theo bản năng nhìn một chút chu hoa bọn người kia dường như dường như cùng chu hoa quan hệ giỏi vô cùng a cái này lẫn nhau giữa ngôn ngư đ Cũng thân thiện tùy t i ệ n giống như là một cái lao giữa bằng hữu đối thoại giống nhau chu hoa cũng là lúng túng cười sờ s ờ cái mũi của mình ho khan một tiếng dường như cũng không nghĩ tới những bộ hạ này của mình đối với hắn cứ n h i ê n không có một chút đối với thượng cấp tôn k í n h điều này làm cho hắn cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ bất quá hắn cũng lười vào lúc này đi nhiều lưu ý những thứ đồ này trực tiếp chính là mang theo lâm phong đi trước mấy cái lều vải v à i cái đang ở cản đường tiểu tử dồn dập đều là đứng d ậ y sau đó chính là đối với chu hoa còn có lâm phong đi tuyển một cái chào theo nghi thức q u â đội dù sao lâm phong đó cũng là ở quân đội bên trong có cấp bậc nếm thử a nơi này ngư thật sự rất tốt ăn lâm phong cùng chu hoa đối diện liếc mắt dồn dập đều là nhận lấy một con cá phát hiện con cá này từng cái từng cái đầu vẫn còn lớn sau đó chính là nếm thử một miếng nhất thời không phong chính là gật đầu đích đích s ắ c s ắ c ăn rất ngon a không thể so hắn quên cách nước đưa tới phải kém thậm chí cảm giác muốn càng thêm màu mỡ một điểm ngoại trừ này bên ngoài cảm giác con cá này thịt muốn càng thêm non một điểm điều này làm cho ngài không khống chế được nhãn thần sáng lên con cá này là cái dị ngư a xem ra giống như là t o i bên ngư hắn liếc mắt một cái còn lại một ít tài khoản toàn bộ đều là đồng dạng ở sinh hoạt làm cơm nhìn ra được cái chỗ này đã trở thành một cái tạm thời chẳng nghỉ rất nhiều người ăn cũng đều là một ít đồ hộp hoặc là liền à l đây là cả nướng con cá này thoạt nhìn cũng chỉ là hiện trường từ nơi này trong sông bát thậm chí các ngươi chứng kiến còn có mấy người ở bên kia là một tô canh nổi cái kia trong n ồ i không biết chưng là cái gì ngư thoạt nhìn hình như là con ba ba vương b ắ t giống nhau hơn nữa nhìn dáng dấp dường như thể tích cũng không nhỏ cách thủy đi ra nước canh cũng là mạo trắng điều này làm cho lâm phong cảm giác sông này bên trong ngư dường như dáng dấp phi thường không tệ hơn nữa cũng không có chịu đến cái gì ô nhiễm phong ca người cũng tới rồi cũng hiểu được lúc này xa xa lão long khẩu vài cái tinh anh n ồ n g q u ố t cũng nhìn thấy lý phong sau đó dồn dập đều là hướng cây rừng bên này đã đi tới lâm phong cười ha ha nhất thời chính là cùng chu hoa chào hỏi một tiếng sau đó chính là cầm ở tại bọn hắn nơi đây thuận đi ngư về tới nhà mình trên sàn nhà nhà mình sàn nhà cái này mặt đồng dạng cũng là không sai bịt lắm đồng dạng cũng là nương mấy con cá bất quá đồ chơi này lâm phong ngược lại cũng hoàn toàn chính xác không có lực hấp dẫn gì e rằng những người còn lại chưa từng thấy qua thứ này ở coi thường sau đó có thể nói một cái cá sống đâu nhất định chính là b ả o bối một dạng tồn tại bởi vì xem mặt quanh mình vô luận là những cái này không có tiếng t â m gì hạng người cũng hoặc là là những thế lực kia cao cường ở trên bảng xếp hạng cao thủ giờ này khắp này bọn họ dồn dập đều là cầm trong tay cá nướng ở bên kia điên cuồng ăn thậm chí chính là liền xương cá cũng không thổ trực tiếp chính là một ngụm n u ố t xuống thật giống như rất sợ có người đem bọn họ cướp đi hay hoặc là lo lắng tại chính mình thổ xương cá thời điểm đem một vài thịt cá cũng cho nhân tiện phương ra nói tóm lại nói mà nói chung thật giống như cả đời đều chưa từng ăn qua giống nhau đóng băng nếm một cái những thứ này cá nướng mùi vị còn có thể mặc dù nói không có thả bất luận cái gì đổ ra vị phẩm cây thì là ai cập bột tiêu cay cũng không có ăn khó tránh khỏi có chút vô vị thế nhưng loại này nguyên thủy nhất nướng vừa vặn là có thể thể hội ra thịt bản chất cái này cùng mạ thế phía trước trên thực tế có thật nhiều một chút thịt chất vốn là đã bị hư thế nhưng biết dùng một ít trọng độ bột tiêu cay đem cái kia thịt thối giữa mùi vị che lại như vậy khách hàng đang ăn thời điểm căn bản là không nếm ra được những thịt kia chất đã sắp muốn hoa kỳ hoặc là đã hư mất bất quá lý vân phong hiện tại đang ở, ăn những thứ này nướng, sẽ không cất ở đây chút k h u y điểm lâm phong có thể ăn đi ra cấu tạo bằng thịt của bọn họ vô cùng tới mới các ngươi ăn đi ta sẽ không ăn các ngươi hồi báo một chút vừa rồi có phát hiện hay không là đáng giá gì là muốn nói với ta vài cái lao long khẩu nhân nhất thời không nói hai lời chính là vội vã đem trong miệng mình một ít thịt cá nuốt xuống sau đó sau đó chính là lập tức cùng các ngươi hồi báo lâm phong cũng nghe rõ ràng đối phương nói ý tứ nói tóm lại cũng không có một ít vật đặc thù dù sao bọn họ đi tới nơi này cũng liền một ngày như vậy hai ngày ngắn như vậy võ thuật ngược lại cũng rất khó đem đồ đ ặ c của mình tại hẳn cái kia nhất tinh hai chỗ có thể lục lọi ra nơi này quy củ cái kia đã coi như là vô cùng không dễ dàng chỗ đặc thù cũng không có bất quá bằng không nơi này quái vật cùng phía trước một ít cùng thất lạc chiến cảnh bên trong không giống với phía trước đều là thành q u ầ n kết đội từng đợt tiếp theo từng đợt nơi đây không giống với đây giống như là cần chúng ta chính mình đi tìm giống nhau bọn họ thật giống như cùng chúng ta chơi cút bắt n ú ớ vào hơn nữa nơi này quái thường thường đều chỉ biết đơn độc xuất hiện thế nhưng bọn họ hình thể vô cùng tự đ ạ i có điểm tương tự với b ố n cảm giác giống nhau không hề có bất kỳ tiểu quái từng đợt tiếp theo từng đợt xuất hiện một cái lao long khẩu nhân mở miệng nói sau đó một người khác lại là tiếp tục sau đó nói bất quá nói tóm lại cái này thất lạc chiến cảnh nguy hiểm hệ số rõ ràng chính là c h u y ể n thắng t ấ p thức tăng lên ở cái địa phương này một ngày phải không cẩn thận bị những quái vật này cho công kích đến đó chính là không chết trên phi cơ đến nơi này bên ngoài đó cũng là một người tàn phế mặt khác lúc này đây rất rõ ràng muốn phải giết chết những thứ này bốt coi như đem bọn họ giết đi có thể có được thứ tốt gì lời nói cái này người thắng đều phải tiến hành một phen tự giết lẫn nhau nổ vang trừ phi là có một ít thế lực lớn có thể trực tiếp đem một cái này bốt quái vật cho h ắ n bao nói cách khác trừ những thứ này ra thế lực lớn bên ngoài còn lại một ít tiểu thế lực hay hoặc giả là một ít dân gian không có bất kỳ thế lực tổ chức t á nhân muốn phải lâm thời tìm một ít giá lộ không biết từ chỗ nào tới tên làm đồng đội cùng đi hoàn thành nhiệm vụ cùng đi giết những thứ này khổng lồ biến dị quái vật muốn có được linh khí nói có khả năng rất thấp coi như bọn họ vận khí nhộn nhịp làm rất một cái quái vật chiếm được linh khí nhưng muốn phải bắt được trong tay của mình không có dễ dàng như vậy dù sao người tới nơi này có thể đều là hướng về phía linh khí tới không sai một lần này thất lạc chiến cảnh mặc dù nói là đúng tất cả mọi người mở ra thế nhưng một ít không có bất kỳ thế lực nào người muốn muốn ở chỗ này hôn đến một ít thứ tốt nhất định chính là khó như lên trời ta muốn là bọn hắn trực tiếp chính là sớm làm trở về miễn cho nhóm l ử a trên thân không ít lao long khẩu nhân dồn dập cũng bắt đầu nhổ nước bọt đứng lên cực kỳ hiển nhiên lúc này đây vừa qua đứng đắn tuyệt đối cũng không có nhìn bề ngoài đáng giá nhiều người như vậy vây quanh cửa sổ nghĩ vậy không ít người ánh mắt đều là rơi vào một bên ở bên kia cợt nhà không biết thật vẫn tưởng ở chỗ này xuân thu lội một ít người những người này ở đây bên kia ăn uống thậm chí còn có những người này lấy ra một đồng cụ lạc cùng đĩa ở bên kia loẹoẹoảng người kia ngay từ đầu cười vui vẻ biết bao cũng đừng xem bọn người kia lẫn nhau giữa bằng hữu mở miệng một tiếng bạn thân lao thiết kêu thật giống như thật là thiết huyết chân huynh đệ giống nhau đến lúc đó một ngày gặp phải nguy cơ sinh tử hay hoặc giả là gặp phải một ít quyền lợi phủ đầu rất có thể liền sẽ đem mình vũ khí gắn vào một người cũng chính là trong miệng hắn theo như lời anh em lâm phong thu hồi ánh mắt cười ha ha đích đích xác s ắ c giống như những người này bọn họ muốn phải có chút coi như nói phi thường khó trên thực tế anh hùng cũng hỏi xuất xử một ít hàn môn tri tử rất khó trở thành lịch t i ê n n g i điểm này lâm phong là tin tưởng không nghi ngờ hắn vẫn luôn không chân chính có thể làm được điểm này cũng chẳng có bao nhiêu người từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người nhất là hiện nay đặt ở cổ đại e rằng còn có như vậy một đường sinh cơ nhưng đến rồi hiện nay trên cơ bản nhất định là không có khả năng bất quá mà thế sau đó ngược lại cũng hoàn toàn chính xác cho rất nhiều dễ cỏ lập tức lịch tiên cải mệnh cơ hội nói thí dụ như lâm phong chính là một cái trong số đó dù sao hắn chính là xuất thân người tầm thường coi như là một cái chân chính dễ cỏ mà hắn mặc dù có thể từng bước từng bước đi ở nơi đây cũng đích x á c thì rất nhiều cơ hội nói thí dụ như tiền kỷ kẻ vun nước bọn cho hắn trợ giúp rất lớn trừ những thứ này ra bên ngoài còn có một chút chính là lâm phong huynh đệ mập mạp Tha tô vân cùng với sau lại gặp phải tiểu lưu manh lý quảng đ á n g người toàn bộ đều là lâm phong có thể từng bước đi tới hiện nay phi thường kiên định cơ thạch không có lời của bọn họ lâm phong cũng rất có thể căn bản là đi không được cho tới hôm nay bước này dĩ nhiên có thể sẽ đạt đến thế nhưng thời gian hao phí có thể phải so với hiện tại càng nhiều càng lâu giờ này khác này lâm phong bọn họ đang ở bên này tạm thời tu thân dưỡng tính thuận tiện lâm phong cũng từ chính mình lao long khẩu một chút nhân khẩu bên trong hỏi tham một ít tình báo hữu dụng lấy được một ít tin tức lâm phong cũng đã trong lòng hiểu rõ như vậy xem ra cái này thất lạc chiến cảnh coi như là rất đ dù cho đối với lâm phong mà nói đều là vô cùng mới mẻ độc đáo con người của ta rất đơn giản mặc kệ những người còn lại như thế nào thế nhưng ta hy vọng chúng ta láo long khẩu nhân còn có quân đội người có thể lẫn nhau hợp tác đứng lên không nên bởi vì một ít gì đó tự giết lẫn nhau loại cục diện này là ta không muốn nhìn thấy nhất ta hy vọng các ngươi có thể nghe được tâm lý đi nếu như nói sau này có ai tự giết lẫn nhau đối với huynh đệ của mình xuất thủ coi như thực lực của người này cường thịnh trở lại một khi bị ta biết chuyện này ta láo long khẩu cũng tuyệt đối sẽ không hoan nghênh hắn lâm phong nhìn thoáng qua đang ngồi một đám người nhất thời có thể nói đến trong này có rất nhiều người lâm phong căn bản là thấy đều chưa thấy qua căn bản cũng không biết bọn họ phía trước là ai chớ đừng nói biết tên của bọn hắn thế nhưng chỉ cần bọn họ là mình trên khai nhân tự muốn đem một ít từ tục tiễu cho nói ở phía trước chính là ước pháp tăng trương rõ ràng ở bên cạnh cùng mình lão long khẩu nhân phát biểu cùng còn lại một số người cũng đều ở bên kia thất trùy bắt thiệt nghị l u ậ n chỉ bất quá lời kia để bên trong đại bộ phận cũng đều cũng có liên quan tới thất lạc chiến cảnh sự t ì n h ngươi đang ở mọi người ở bên cạnh tạm thời tu thân dưỡng tính thời điểm bỗng nhiên xa xa chính là có mấy người đỡ đã đi tới một người trong đó người một cái cánh tay cũng bị mất máu me đồng địa cả người rách d ư ớ i giống như là từ quỷ môn quan cửa nhặt về cái mạng nhỏ của mình mà một cái kia đỡ người của hắn thân thể vô cùng đồ sộ thế nhưng ngực của hắn đồng dạng nắm giữ một cái không gì sánh được móng vuốt sắc bén để lại một đạo phi thường vết thương máu chảy rầm rề sâu đủ t h ấ y xương nhìn qua cũng bị thương không nhẹ cái này hai cái nhân khí thở hổn hển trở về đến địa phương này bên trên mọi người đều thấy được bọn họ dồn dập đều là đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ cực kỳ hiển nhiên bọn họ không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng trong đó có vài người, cực kỳ nhiên cũng nhận ra hai người này Đây không phía ả i trước ta dường như chứng kiến bọn họ đang cùng hồ lô đôi huynh đệ ở bên kia mưu đồ bí mật hình như là lâm thời đồng đội chẳng lẽ nói là hồ lô huynh đệ làm hồ lô huynh đệ đây chính là đứng hàng thứ tám mươi hơn cao thủ ta nói hai người kia đột nhiên đánh lén thật vẫn có độ khả thi rất lớn có thể được tính bất quá này đôi đao hiệp cũng không phải là cái gì đơn thuần người có người nói bọn họ phía trước ở gia nhập vào thử quan căn cứ phía trước ở mạn thế đoạn thời gian đó bản thân cũng đều là một ít phi pháp phân tử cầm đồ đạc đều là một ít thứ l i ề u mạng buôn bán hiện nay làm sao có thể có thành thật như thế bị người khác cho chơi bừa mọi người dồn dập đều là ôm cánh tay ở bên kia ngươi một lời ta một không biết còn có lúc ở nơi này bên cạnh xem cuộc vui cực kỳ hiển nhiên ở trên mặt của bọn họ đều viết đầy thật lớn bốn chữ đó chính là không có quan hệ gì với ta bọn họ cần phải làm là ở bên cạnh thảo luận thậm chí là hiếu kỳ ở cái này quá trình bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà những cái này đánh lén hay hoặc là bán đồng đội những thứ này phi thường c h ơ chẽn sự tình từ khẩu ngữ của bọn họ bên trong nói ra cứ nhiên đã trở thành mọi người đều đã ngầm thừa nhận sự tình vô cùng bình thường không đáng cái gì đại kinh tiểu quái hai cái này được gọi là song đao hiệp nhân bọn họ cũng đều là đỡ ngồi xuống hai người lẫn nhau trong lúc đó đều chịu đến tổn thương nhất là cái tên n g ẫ tiên một cái cánh tay cũng bị mất đây nếu là đặt tại ngoạ thất phía trước coi như không chảy máu mà chết cũng muốn sống sờ sờ đau chết thế nhưng đến hiện nay cực kỳ hiển nhiên thực lực của mỗi người cùng kinh tế học đều được tăng lên nhất là đối với đau đớn quản lý nhẫn mại cũng nếu so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều hai người mặc dù nói b ă n g vào cao siêu thực lực có thể gánh nổi thế nhưng từng cái từng cái cũng đều là sắc mặt trắng bệnh p h á n g phất như là thủy quỷ giống nhau trên trán càng là trong túi lớn mồ hôi bọn họ từ trong túi sách của mình móc ra một ít xem ra giống như là thảo dược một dạng đồ đạc lâm phong biết thứ này đây là đang thử quang căn cứ cùng với lao long khẩu bên trong phi thường lưu hành một loại có thể dùng đến cầm máu dược thảo bản thân ở chứng thực phía trước chính là dùng để cầm máu thường thường đều sẽ bị làm thành trung thảo dược chỉ bất quá ở mặt lúc sau đó nó dược hiệu chiếm được đại phúc độ rõ ràng để thắng chỉ cần đem thả ở trong miệng dùng răng cho nó nhai nát vụn nhai thành thuốc cao hình dáng sau đó sau đó liền d á n tại những cái này thụ thương chi địa chương sáu trăm hai mươi ba các ngươi ở chỗ này ăn ta đi qua hỏi một chút xem tình huống gì lâm phong nói xong về sau liền là hướng được thảo kêu là song đao hiệp đích thực tên đi tới hai người kia giờ này khắp này đang ở bên kia nhỏ giọng nói gì đó nghe được tiếng bước chân chính là muốn ngẩng đầu nói cút thời điểm đ ỗ n g nhiên chính là sửng sốt một chút ta chỉ là tò mò các ngươi làm sao sẽ người bị như thế trọng thương chẳng lẽ nói chính như những người này theo như l ờ i bị người khác đánh lén lâm phong ngồi s ổ m xuống nhìn một chút vết thương của bọn họ tại nơi dược thảo bận rộn dưới đích đích xác s á c những vết thương này đã cầm máu dừng lại cái kia chiến thần n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao cũng ở nơi đây n à y đôi đao hiệp nhất thời chính là phục hồi tinh thần lại đây nếu là thể dục người ở vào thời điểm này chạy đến trước mặt bọn họ tới hỏi bọn họ những thứ này phía trước chuyện đã không nói hai lời trực tiếp chính là để cho đối phương cút bọn họ cũng không phải cái gì tanh h tốt hơn nữa lúc này chạy đến trước mặt bọn họ tới đó không phải là đến xem bọn họ tự táng dương sao người này sống một hơi thở cái này tự quang trong căn cứ mắt hốn n g ư ờ i lại biết bọn họ là một ít trên bảng xếp hạng người hắn chú trọng nhất liền là mặt mũi của mình lại làm sao lại khiến cho ngoại nhân tới xem chuyện cười của chính mình đâu nơi này người người đều có thể t i ì n đến ta đây công dân cũng có thể t i ì n đến phải cùng các ngươi giống nhau ta cũng muốn tìm một ít tiện tay vũ khí mặt khác đem vật này đẩy một chút đi trong tay các ngươi cái kia dược thảo mặc dù nói có chút tác dụng thế nhưng muốn phải khôi phục như lúc ban đầu lời nói phòng chừng không có mười ngày tháng cũng là không có khả năng thế nhưng có vật này có thể nhanh hơn các ngươi tốc độ khôi phục hơn nữa sau này cũng sẽ không lưu lại thai họa ngầm gì lâm phong nói chính là ném cho bọn hắn một cái từ nghiên cứu khoa học máy móc bên trong lấy ra khôi phục thuốc vẻ ngoài nhìn qua giống như là thời cổ đan dược giống nhau dùng chính là một cái màu trắng bình thủy tinh nhi nhìn qua còn vô cùng vốn có cổ phong ý nhị song đao hiệp tiếp nhận cái này bình thủy tinh sau đó liếc nhau một cái vào giờ khắc này bọn họ do dự một chút bọn họ cũng không biết cái này trong bình thủy tinh mặt chứa là cái gì là độc dược là thuốc diệt chuột còn là nói cho là thật chính là chỗ này l ầ m phong trong miệng theo như lời thần đan diệu dược bọn họ cũng không rõ ràng thế nhưng vừa nghĩ tới người trước mắt này nhưng là chiến thần đối thoại cùng mình chưa từng gặp mặt phía trước cũng không có cái gì thù cũng không có cái gì hoán không cần thiết cho bọn hắn thuốc diệt chuột ta hơn nữa bọn họ chủ yếu nhất là nghe nói qua trên phố có quan hệ với cái này chiến thần phong bình đều là khá vô cùng nếu như nói đứng trước mặt bọn họ chính là hôn thê ma vương lời nói như vậy bọn họ đừng nói là tiếp một chút cái này bình thủy tinh nói không chừng không nói hai lời trực tiếp quay đầu lại bỏ chạy nghĩ vậy song đao hiệp hai người liền tuyển c h ạ y tin tưởng lâm phong sau đó cắn răng một cái chính là đem cái kia trong bình thủy tinh mặt mấy viên thuốc cho một thôn tính vào bất quá sẽ ở đó sau nửa phút mấy người bọn hắn nhất thời chính là bộ mặt sắc mặt vui mừng cực kỳ hiển nhiên thuốc này hiệu quả cho là thật chính là dựng xào thấy bóng bọn họ rất nhanh thì là cảm thấy thân thể của chính mình ở từng chút một khôi phục so với cái này dự thảo hiệu quả rõ ràng chính là tới một lớp lớn vô cùng phân biệt đa tạ chiến thần bán thuốc song đao hiệp nhất thời không nói hai lời chính là liên tục cảm t ạ Có cái linh lung cái này, m ộ trên cái thần đan ư dược trước ợ u có lời nói, i thể t để cho bọn họ bọn thực r o n g t ờ i gian khôi chiến lại mối、họa. điều này làm cho bọn họ nội ngắn không trong nữa sau nhất hơn này còn này bọn bên phục hoạ, cho họ đấu, tâm t sức sẽ lưu làm nhiên không sánh mà là vậy gì đ ư ợ cảm kích. Trên thực tế r ê n thực t chuyện này nhắc tới cũng nói t r ư ẳ n g chủ yếu cũng là bởi vì chúng ta ở nửa đường gặp hồ lô huynh đệ hai người kia cùng chúng ta trước kia cũng từng có nhất định g i a o t ì n h ngày hôm nay chúng ta bán một nhóm vật tư cho người này cho nên sau lại có đôi khi bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm vẫn tìm đối phương x o n g đao giới sau đó thì đem bọn hắn như thế nào người bị trọng thương sự tỉnh còn nguyên nói cho lâm phong lâm phong vừa nghe nhất thời lại n h ữ mày chuyện này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái này trong chuyện một người nhân vật then chốt hồ lô huynh đệ dù sao một cái cố sự như thế nào mới có thể trở thành một bình thường cố sự đầu tiên là làm u ố n m u ố n có ba yếu tố thời gian địa điểm nhân vật hiện nay thời gian địa điểm đều có nhân vật nhân vật chính chính là song đao hiệp như vậy ở câu chuyện này bên trong xuất hiện một người phi thường nhân vật mấu chốt không cần nghĩ chính là phản phái chính là cho phép nhân khẩu còn lại bên trong theo như lời cái kia phía sau đâm đao âm nhân không phải hồ lô huynh đệ đánh lén chúng ta mà là cầm quái vật thật sự là quá mạnh mẽ ta không biết bọn họ có hay không chạy đến bất quá ta p h ỏ n g t h ừ n g hai người bọn họ trong lúc đó khẳng định có một người chết lúc đó tình huống khẩn cấp hai người chúng ta cũng chỉ cố chạy về phía trước nơi nào còn có dư thừa võ thuật đi xem phía sau chuyện gì xảy ra thế nhưng ta có thể nghe được nữ có một hồi kêu thảm thiết quái vật kia đến bây giờ ta vừa nghĩ tới cũng cảm giác vô cùng khủng bố. hắn thể tích mặc dù không lớn thế nhưng hắn ra dày thịt béo chúng ta công kích c ư nhiên chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ cho hắn tạo thành có chút thương tổn nhưng là đối phương công kích chúng ta lại không có cách nào không đợi được nhất là đối phương tựa hồ vẫn là một con sở hữu quang thuộc tính quái vật hắn cái năng lực kia vô cùng kỳ quái dường như có thể mang chúng ta công kích sở t ă n ăn dã đồng thời đây là quái vật nó tốc độ di động nhanh vô cùng trước một giây vẫn còn ở trước mặt của chúng ta thế nhưng sau một khắc liền một hồi chậm rãi xuất hiện ở còn lại địa phương phi thường k ó chơi song đao hiệp nói đến câu nói này thời điểm ở ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng lóe lên một tim đập nhanh màu sắc cực kỳ hiển nhiên hiện nay bọn họ còn có thể sống ở chỗ này đối với bọn hắn mà nói coi như là một lần ông trời phù hộ nếu như bọn họ chạy chậm một chút nói nói rõ cũng sớm đã là ca dám ở nơi nào bởi vì bọn họ đi cùng cái kia một con quái vật thời điểm chiến đấu chính là đi qua duyên lục một ít giao t ế vốn tưởng rằng có thể đi tới một lớp bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu kết quả ai biết bọn họ chỉ là đi cùng theo một lúc chịu chết toàn bộ hiện trường ngoại trừ những cái này biến dị quái vật bên ngoài lưu lại thì là rất nhiều thối giữa thi thể còn có một chút thì là đại ta tăng thối căn bản là nhìn không ra một hoàn chỉnh hình người vừa nghĩ tới cái kia tràng diện bọn họ liền không nhịn được hai chân phát lạnh bọn họ khó có thể tưởng tượng cái quái vật này đã làm rất bao nhiêu cái nhân loại trong người sống sót nhất là trên bảng xếp hạng cao thủ có mấy người đều chết ở nơi này quái vật trên tay đây quả thực là một tổn thất lớn lâm phong nghe nói như thế nhất thời chính là chân mày hơi nhăn lại cái này không thể ra, tiếp tục như vậy nữa chẳng phải là bọn họ thử quang căn cứ cũng tốt lao long khẩu cũng tốt người nhân loại này trong tinh anh chiến sĩ thì có không ít phải ở chỗ này tương đương đây chính là toàn bộ nhân loại tổn thất ta ngay từ đầu lâm phong cũng không có q u á mức để ở trong lòng bởi vì hắn thấy những người này tầm thường nói ba xạo là căn bản nói không đến bọn họ tâm lý đi chỉ có để cho bọn họ ha ha vị đắng bọn họ mới có thể khắc sâu chỉ đạo chu hoa bọn họ phía trước cầm loa lớn kêu đều là thật còn như những người này thực lực cũng không đơn giản nói vậy đều có năng lực tự vệ nhưng là hiện nay xem ra cái địa phương này quái vật vô cùng lợi hại hợp với trên bảng xếp hạng cao thủ đều gặp phải loại này khó giải quyết tồn tại cái này vừa vừa thật không phải là một chuyện này a không bằng tiếp tục khiến cho những quái vật này tiếp tục như vậy ở chỗ này không kiêng nệ gì cả sau đó khiến cho không ngừng người đi khiêu chiến hắn cho rằng đây là một cái tụ bà buồn thế nhưng nên tiếp chính mình cũng là tử vong liền loại nhịp điệu này đi xuống bọn họ nhân loại bên trong có không ít cao thủ đều sẽ chết ở chỗ này lâm phong ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này hắn trước tiên chính là đứng dậy muốn đi suy nghĩ như thế nào đi giải quyết những đạo lý này trước đây nếu như biết là một cái kết cục như vậy lời nói nên đem cái này toàn bộ thất lạc chiến cảnh cho hắn k h ô n g chế được không cho phép nhiều người như vậy tiến vào bên trong bằng không hiện tại nhiều như vậy người đến đến rồi trong đó căn bản cũng không có biện pháp đem mọi người đều cho tụ tập cùng một chỗ lâm phong suy nghĩ một chút vẫn là muốn nếm thử đi đem người còn lại cho hắn gọi trở về hơn nữa cái này nhân loại chỉ có thể là hắn lâm phong tới phục vụ nhân vật này dù sao nhiều như vậy thất lạc chiến cảnh người ở bên trong khả năng bọn họ đều có một điểm giống nhau t u y ệ t đại bộ phân người đều có thể nhận thức lâm phong lâm phong mặt bọn họ đều nhớ rất rõ ràng nghĩ tới đây chúng ta trực tiếp liền thi triển chính mình ảnh phân thân chi thuật khiến cho phân thân của mình phân biệt t ử từng cái phương hướng đi tìm những cái này tiến vào bên trong nhân sau đó đem nơi này lợi cùng tệ hại quan hệ nói cho bọn hắn biết phòng chừng giờ này khắp này đi tới nơi này một lớp kiếm tiền người ở bên trong cũng sớm đã cảm nhận được, cái chỗ này cũng nhận này không sớm đã lâm à một cảm trò chơi, coi có được như không có cảm nhận được nói. l phong tiện nói mấy câu vậy cũng có thể tắc thư. nói vi người hẳn cũng đến quyền uy tắc dụng, những người này khẳng định cũng có mấy Lâm vậy câu đưa đi sẽ phân o n g p h thân tới tấp đều là lẫn nhau tàn ra sau đó chính là ở nơi này một đường chiếm giữ bên trong hoàn toàn phân t á n ra mấy trăm thân ảnh khắp nơi xuyên toa mà trong tay bọn họ cầm một cái loa lớn chính là ở bên kia không ngừng nhắc nhở mọi người cái chỗ này hết thể nguy hiểm còn có quy tắc của nơi này lúc đầu một đám người ở bên kia toàn bộ đều là cho đã mắt bên trong viết đầy dục vọng dưới cái nhìn của bọn họ giờ này khắc này ai tới cũng không tốt khiến cho cũng không thể ngăn cản bọn họ đi tìm bảo thế nhưng người trước mắt này đây chính là chiến thần lâm sơn a lâm phong giờ này k h ắ c này xuất hiện ở cái địa phương này nhắc nhở bọn họ chẳng lẽ nói cái này thực sự chính là như thế t r a n g thành không ít người r ồ n r ậ p đều là lập tức trong lòng cho mình tạo một đạo lòng đề phòng dĩ nhiên bọn họ cũng hoài nghi tới lâm phong có phải hay không ở bên cạnh nói bậy cố ý đe dọa bọn họ nói chuyện giật gân thế nhưng s a u lại suy nghĩ một chút chỉ cần làm một ít có đầu óc người đều minh xác biết lấy lâm phong thực、lực. hắn không cần làm như vậy nếu như nói cho là thật đối phương muốn làm một ít không ra gì sự tình như vậy hoàn toàn chính là có thể đem bọn họ toàn bộ đều cho diệt ở chỗ này cần gì phải tới đây một bộ đâu hơn nữa cái này lâm phong chiến thần đây chính là đối với cái này thất lạc chiến cảnh vô cùng có nghiên cứu cũng là hiểu rõ nhất đối với chiến trường không ít người đây có lẽ là bọn họ lần đầu tiên tới thất lạc chiến cảnh thế nhưng đối với lâm phong mà nói cái này cũng đã là chuyện bình thường như cơm nữa kết quả là ta có thể làm được một chiêu này cái kia đích đích s á c s á c chính là đưa đến tác dụng nhất định mà vào giờ phút này lâm phong thì là đã bắt đầu cùng chu hoa bọn họ hành động c h u n g trừ bọn họ ra bên ngoài ở cái địa phương này những người còn lại cũng đều bắt đầu hành động bọn họ thu thập xong chính mình vừa rồi ăn đ ồ một ít đồ chơi sau đó chính là bắt đầu chính thức gia nhập công tác trạng thái bên trong dù sao bọn họ tới cái chỗ này có thể không phải là tới nơi này trời xuân du lịch bọn họ có thể không có quên chính mình mục tiêu cùng chính bọn h ắ n nhiệm vụ đơn giản lấp đầy vừa xuống ngụ tử một đám người lập tức mà bắt đầu to lớn kia nhà xưởng cơ khí giống nhau bắt đầu vật t á c lẫn nhau trong lúc đó mỗi người tản ra trong đó có mười mấy người hành động chung nhìn là một cái đoàn đội nhỏ còn có thì càng thêm khoa trương ước chừng mấy chục người thậm chí hơn trăm người tụ tập cùng một chỗ dĩ nhiên những thứ này bên ngoài cũng có những cái này đọc thân hành đ ộ n g những người này thường thường hoặc là liền là thực lực của chính mình phi thường không tệ đối với mình rất có tự tin hoặc là chính là một ít không có bất kỳ thân bằng hào hữu một thân một mình loại tình huống này ở toàn bộ tự quang bên trong căn cứ hộ khách ở số ít cuối cùng có rất nhiều người bị mạ thế đặc kích hay hoặc là hắn bản thân liền là tương đối l ư ỡ g n ộ i không thích kết giao bản thân hơn nữa cũng không phải mọi người đều có thể cùng mình thân bằng hào hữu cùng nhau thành công đào sinh đi tới tự h quang căn cứ thành công lên bờ đóng băng cũng có đang quan sát những thứ này một mình đi lại người những người này ngoại trừ một ít cá biệt nhân thực lực không tệ bên ngoài người nhiều hơn đều là một ít hạng người tầm t h ư ờ n g lâm phong hắn cái kia một hơi thở hắn cũng không biết những người này tới nơi này là cái gọi là thích hợp những người này không khỏi cũng quá mức với đem chính mình sinh mệnh cho rằng cho độ a cho là thật liền cho rằng đoạn đường này chính cơ bên trong chính là đi dạo phố xem phong cảnh một chút tùy tiện đi hai bước sau đó có thể cúi đầu nhìn một cái tại nơi thổ địa bên trong cất giấu một bả đồ chơi hay điều này sao có thể chứ lấy bọn họ loại thật lực này hơn nữa bọn họ cái này một thân một mình vừa không có quần chúng vừa không có tiểu đồng bọn làm sao có thể ở nơi này địa phương tìm được bất kỳ bảo vật dĩ nhiên cũng không thiếu những người đó phẩm phi thường bạo tạc câu hoàng những người này cũng có thế nhưng số lượng có ít càng nhiều hơn đều là không biết chết ở địa phương nào có đến mà không có về đ o à n người lâm phong thở dài hắn chỉ là xuất phát từ nghĩa vụ nhắc nhở những người này hắn sợ dĩ nhắc nhở những người này nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản đó cũng là bởi vì lúc này đối với lâm phong mà nói hắn càng liên quan đến không phải là một người mà là cả nhân loại vận mệnh thể cộng đồng dĩ nhiên nói là toàn bộ không khỏi cũng có chút buồn lo vô cớ thực lực của hắn bây giờ còn làm không được như vậy quang nghi ngờ thiên hạ thế nhưng bảo hộ cái thử quan căn cứ người vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì hiện nay hắn còn muốn giữ lại thử quan căn cứ cao tinh nhọn sức chiến đấu sau này là cùng cái kia trong trường giang quái vật tiến hành đa đấu làm sao lại để cho bọn họ toàn bộ đều chết ở cái địa phương này lâm phong giờ này k h ắ c này cùng chu hoa hai người bọn họ trực tiếp bắt đầu hành động căn cứ quân sơn bên kia tặng lại bọn họ tìm được rồi vài cái quái vật hơn nữa giờ này khác này cái này mấy nơi đều đã bị bọn họ cho khống chế lại đây chính là quân đội chỗ tốt vẫn là nhiều người lực lượng năm thứ hai đại học đâu cũng là quyền uy tuyệt đối coi như bọn họ đoạt quái vật địa phương bị một ít người còn lại cho thấy được coi như những thứ này thấy người là một cái đại ban phái thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không dám đối với nơi này có bất kỳ ý tưởng lại càng không đ à m luận chơi cái gì bọ n n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu trực tiếp chính là làm không thấy được sau đó chính là lập tức nên cần gì phải thì làm nhà đi nếu không đây nếu là đặt tại còn lại thế lực vậy thật là thì có thể bị người khác cho t h i c h hồ dù sao cho tới bây giờ căn cứ tất cả mọi người một cái đại khái một cái phán đoán những quái vật này dường như cũng không phải là vô cùng vô tận nói cách khác giả như đoạn đường này chiến cơ bên trong có một trăm cái quái vật cái này một trăm cái quái vật bên trong không làm được chỉ có ba mươi cái quái vật là có bà bối những thứ khác bảy mươi cái quái vật giết chết sau đó tân tân khổ khổ chiến đấu không lấy được gì cả đó là ba mươi cái quái vật tự nhiên mà vậy chính là hương bột bột trong hương bột bột bất quá tuy là mọi người căn bản cũng không biết thế nào phán đoán cái nào quái vật có thể rơi bà bối cái nào quái vật không có bà bối thế nhưng đối với bọn hắn mà nói nói cái kia chính là từng cái từng cái nếm thử cho nên chỉ cần là có quái vật địa phương thường thường đều đã có người hơn nữa những người này còn đặc biệt khẩn trương thường thường đều sẽ lưu một ít trông coi sau lưng mình thật sợ đang lúc bọn hắn toàn bộ đoàn đội cùng những quái vật này một phen khổ chiến đến rồi thời khắc mấu chốc nhất đ ỗ n g nhiên chính là từ chỗ tối đánh tới một đôi nhân mã đem bọn họ quái vật bật đi vậy cũng liền được không bù mất lâm phóng lão cửa cùng với chu hoa quân đội cái tia tự nhiên mà vậy không thuộc về hàng ngũ này bên trong ta ở mặt thế n h ạ t hòm tính không sai trương tiết đem duy trì liên tục ở mạng tiểu thuyết đổi mới chạm trong không cái gì quảng cáo cũng xin mọi người cất giấu cùng yêu thích ta ở mặt thế nhạc hòm tính tốc độ đổi mới nhanh nhất cái này mấy nơi ta vẫn luôn ở phái người giám sát lấy phòng chừng giờ này khắc này bọn họ chính ở chỗ này chúng ta mau nhanh đi qua lâm phong gật đầu không có biện pháp ai bảo hắn chu hoa là nhiều người sức mạnh lớn đâu mà phản quang hắn lúc này đây mang tới một nhóm người cho tới bây giờ hoặc là chính là không phát hiện gì hết hoặc là chính là phát hiện quái vật thế nhưng cũng đã bị người khác chặn đồ tiên đăng như vậy cực kỳ hiển nhiên lâm phong cũng không khả năng nói khiến cho thủ hạ của mình đi làm một ít t i ệ t hồ sự t ì n h dù sao hắn lâm phong nói như thế nào cũng là một cái đệ nhất nhân đó cũng là cực cao chức trọng cũng phải yêu quý điểm chính mình lâm vũ loại này bẩn t h i u sự tình lâm phong còn không tiết vui làm cho nên nói lâm phong hiện tại liền dứt khoát theo chu hoa bọn họ cùng nhau dù sao bọn họ giữa hai người coi như là tuy hai mà một chẳng phân biệt được n g ư ờ i ta đặt thành toàn diện chiến lược hợp tác lúc này coi như là bang đối phương một chuyện đến lúc đó nói không chừng còn có thể phân một chút chỗ tốt lâm phong mang theo hắn lao long khẩu một nhóm gen theo chu hoa đại bộ đội trực tiếp chính là đi tới bọn họ phát hiện có quái vật địa bàn quả nhiên cái chỗ này đã là có không ít quân đội người đang bên này kéo cảnh g i ớ i tuyến đem một khối này đều cho vòng phản phất như là ở nói với đường người nơi này là địa bàn của bọn họ những người còn lại nhìn cũng chưa từng nhìn đi xa chừng nào tốt chừng đó giờ này khắc này lúc đến nơi này lâm phong bọn họ có thể nghe được bên trong g i ư ờ n g như đã có người đang chiến đấu thường thường còn truyền đến một ít quái vật tiếng g ầ m cho tới bây giờ g i ư ờ n g như chưa từng xuất hiện bất kỳ mất đi dù cho chính là kỳ đi trùng cũng chưa từng xuất hiện như vậy nói cách khác chính là cái này thất lạc chiến cảnh bên trong rất có thể chỉ có biến dị quái vật sẽ không lại xuất hiện một ít tối giữa g i ò n g bi có người phía trước cái kia thực lực của người này rất mạnh căn bản cũng không biết là cấp bậc gì thế nhưng luôn cảm giác quái vật này thực lực dường như biết theo nhân số chúng ta tăng cũng tương tự biết tiến hành dâng lên hoặc là ngã xuống đối phó hắn cái tia trùng tăng nhiều hắn quái vật thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh phản chi cũng giống như nhau cho nên chúng ta tuy là đã trở về thế nhưng hiện trường vẫn như c ũ còn có một nhóm nhỏ nhân sĩ thay phiên lấy đi đối phó con quái vật kia sao lại phát hiện con quái vật này thực lực quả nhiên nếu so với mọi người chúng ta cùng nhau quần đầu hắn thời điểm yếu nhược không ít bất quá ngay cả như vậy mấy cái này tiểu đội thực lực muốn dễ dàng đem bắt cũng không phải đơn giản như vậy bọn họ đã chiến đấu vượt lên trước một khắc đồng hồ còn chưa thành công bắt đối phương xem ra vẫn còn cần quần đầu chu hoa nhanh chóng nói rằng đón gió một ngày nhất thời ngay cả có chút đ ẻ nén nhìn không thấy đối phương mà chu hoa khả năng cũng đã nhận ra lâm phong ánh mắt xoay đầu lại chính là đối với lâm phong cười hắc hắc lâm phong biết hắn đang cười cái gì người này cũng biết hắn lâm phong không biết đồ đạc cực kỳ hiển nhiên cái này quân đội trong khoảng thời gian này cũng đích đích xác s á c phát hiện không ít bí mật nhỏ lâm phong nghĩ vậy liền không nhịn được quay đầu thấy phía sau mình những cái này lao đầu dòng tên bọn người kia cũng có thể biết mình mất mặt cũng không làm sao dám đi xem lâm phong chỉ là lúng túng cười một tiến tri lâm phong tự nhiên mà vậy không có khả năng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền cho rằng chu hoa đối với mình có chút g i u giế dù sao đối phương vừa rồi cũng nói cho chính mình việc này giờ này k h ắ c này hai người bọn họ phương nhân mã trực tiếp đã gia nhập c h i ế n trường đang lăng không ánh mắt bên trong hắn đích sắc có thể chứng kiến một cái không gì sánh được cao lớn biến hình quái vật cái quái vật này nguyên hình là cái quái gì không phong đã không nhìn ra bất quá chắc là một ít l o ạ i linh trưởng động vật t dù sao đây là một cái hai chân đi bộ mà không phải bốn cái chân trên mặt đất b ò ngoại trừ này bên ngoài ở bên cạnh hắn có t r ư ờ n g sáu bảy quân đội cao thủ những cao thủ này giờ này k h ắ c này toàn bộ đều đang ở lợi dụng chính mình linh động tính tới cùng con quái vật này chịu đựng không biết vẫn là lấy làm cho này quái vật ở liệp sắt mấy cao thủ này mà không phải mấy cao thủ này ở liệp sắt những quái vật này vẫn là bởi vì con quái vật này hai lan cũng là bởi vì cái chỗ này một ngày chết vậy là chân tránh vui đ ù a một chút cho nên nói cho dù là những thứ này quân bộ cao thủ cũng đều là phi thường thận trọng chỉ sợ chính mình một cái sơ sẩy bị cái quái vật này một cái tắt cho vỗ tới trên ngực của chính mình phỏng chừng lồng ngược xương không nói hai lời liền trực tiếp sẽ bị vỗ gậy lâm phong không nói hai lời rút ra chính mình chạm phá đao gia nhập chiến đấu trung hoa nhân tự nhiên mà vậy cũng là không có bất kỳ dây dưa theo mọi người gia nhập vào sau đó lâm phong vẫn luôn ở tế tế cảm thụ quái vật kia thực lực của h ắ n b i ế n hóa có phải hay không giống như cái này chu hoa theo như lời kết quả quả nhiên đến rồi khoảng cách nhất định lâm phong đánh giá đại khái là một cái phương viên mười lăm m ở nơi này m ộ mươi năm mét bên ngoài vô luận lại có bao nhiêu người con quái vật này đều cũng sẽ không nhận ảnh hưởng thế nhưng một ngày trải qua cái phạm vi này bên trong con quái vật này thực lực thì sẽ sinh ra ba động theo lâm phong đám người lại lượng r a nhập vào đây là quái vật thực lực cũng là thẳng tắp để thăng khá lắm có chút ý tứ a cái này thất lạc chiến cảnh thật đúng là càng ngày càng thú vị lâm phong cười lạnh một tiếng cuối cùng chính là một cái nhảy lên thật cao hai tay nắm trong tay chạm phá đao chính là từ quái vật kia đường trường đi cái này một con quái vật vào giờ phút này thực lực đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa chứng kiến lâm phong nhất mã đương tiên sau đó nhất thời chính là nổi giận gầ cái kia khí lưu cường đ ạ i khiến cho hắn quanh mình một ít quân bộ cao thủ đều là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau phảng phất như là tao nộ rồi mười tám c ấ p bạo giống nhau nhưng mà lâm phong cái kia thoạt nhìn cũng không làm sao thân thể khôi ngô ở nơi này một hồi khí lưu bên trong cũng là nghịch lưu nhi thượng vô cùng cứng cỏi căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ ba động sau đó tại nơi toàn bộ không ít người ánh mắt kinh ngạc bên trong lâm phong hai tay nắm chạm phá đao đ à o cánh tay sau đó một đao này cứ như vậy nổi giận chém xuống như lực phách hoa sơn giống nhau trực tiếp chính là từ nơi này chỉ nguyên bản còn sinh long h o à hồ không cách nào ngăn trở biến dị quái vật đỉnh đầu ngạnh xinh xinh đích cắt tới mặt đất một đao này trực tiếp chính là rơi ở trên mặt đất mà hầu như đang ở mấy giây sau đó cái tiên nguyên bản còn tản ra một cỗ b i u h ắ n hơi thở quái vật hoàn toàn bất động giống như là không có một người t i n cơ giới đồ chơi giống nhau lại sau đó thân thể của hắn chính là một nổ tung biến thành hai nửa một màn này khiến cho mọi người đều là coi trọng một cái nhất là phía trước hình như là cùng cái quái vật này đấu tới đấu lui đầu đầy mồ hôi vài cái quân bộ cao thủ từng cái từng cái cũng không nhịn được nuốt một cái nước bọn cái này chẳng lẽ chính là chiến thần thực lực sao bọn họ nhiều người như vậy cùng cái quái vật này luân phiên làm chiến xa luân chiến các loại đứng đều đã thi t r i ể n qua nhưng là lại không có thể đối với đối phương tạo thành vết thương trí mệnh biến dị quái vật giờ này khắp này ở nơi này chiến thần trong tay c ư nhiên đều đi không được qua một cái qua lại liền trực tiếp bị một đao m i ệ u sát đây là bực nào thất tình kinh khủng như vậy một bên chu hoa đều thấy cho nhãn hắn cái này vừa mới xuất ra vũ khí của mình cho hai tay mình gắn còn chuẩn bị xung tới kết quả ai biết hắn hắn vũ khí này mới vừa trang bị quái vật này liền đã chết điều này làm cho chu hoa nhịn không được lắc đầu người này chính là một cái yêu nghiệt hắn chu hoa chưa từng có phục quá người nào nhưng nói thật đối với cái tuổi này so với hắn nhỏ rất nhiều tên hắn là cũng sớm đã là tâm phục khẩu phục nghe nói người này đoạn thời gian trước cũng không biết lại làm chuyện gì đi vẫn luôn tiêu thất rất thần bí nói vậy đây cũng là đối phương cho tới nay để thăng thực lực mình nhanh nhất đường tắt vào giờ khắc này chu hoa nhịn không được nội tâm bên trong sinh ra một tiêu n g h i hoặc đó chính là hắn phương thức huấn luyện có phải hay không hữu dụng mặc dù nói chu hoa ở quân bộ các loại thực nghiệm cùng với khoa học đúc luyện phía dưới hơn nữa hắn khắc khổ nỗ lực thực lực của hắn đã ở ổn bên trong câu tiến thế nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình tăng lên thực lực vô cùng hữu hạn nhưng so với lâm phong loại tốc độ này nhất định chính là một cái thiên một cái địa đối phương giống như là ăn uống nước giống nhau thực lực dễ dàng chính là ngồi giống như hỏa tiên tăng lên đây chính là chiến thần thực lực sao mạnh như vậy cái này quái chúng ta phía trước luân phiên làm chiến của ngoanh loạt tạc đều không thể đủ đối với hắn tạo thành cỡ nào rõ ràng thương tổn khiến cho hắn bây giờ con quái vật này ở chiến thần trước mặt lại đi qua một đao thực lực này khó có thể tưởng tượng ai trước đây vẫn nghe hỏi người khác nói hiện nay trên bảng xếp hạng đệ nhất chiến thần lợi hại đến mức nào có thể nói là thự quan căn cứ người mạnh nhất cũng là bảo hộ t ự quan căn cứ siêu cấp chiến thần lúc đó tuy là trong lòng tôn kính nhưng là lại cũng không thể nào tin được mọi người đều là người thực lực này ở trên t r ê n lệnh cho dù có cái cao thấp lại sẽ khoa trương đến mức nào đâu thế nhưng hiện nay tự mình thấy được chiến thần thực lực sau đó ta mới biết được ta phía trước ý tưởng có ngu xuẩn c ỡ nào cái này giữa người và người tuy là bên ngoài quan sát cũng không có khác nhau lớn lẫn gì thế nhưng thực lực này cũng là một ngày một chỗ nha người này cũng quá mạnh đi đây là làm sao làm được h á n tuổi còn trẻ như thế thế nhưng thực lực lại đã đến trình độ như vậy khó có thể tưởng tượng quanh mình người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến từng cái từng cái toàn bộ đều là chứng viêm bên trong lộ r a cường đại v ẻ khiếp sợ theo tới cái này từng đạo khiếp sợ biến thành tôn tính cực kỳ hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ thực lực mới thật sự là vương đạo vô luận người này là đẹp là xấu là cao là địch là ải là mập là trắng là h ắ c những thứ này toàn bộ đều là phu vân đây là coi thường phía trước một cái hàm lượng nguyên tố trong quãng tiêu chuẩn ở coi thường phía trước xoáy ca mỹ nhân thường thường đều sẽ dính đến một ít xã hội đặc thù ưu đãi nhưng đã đến hiện nay thực lực mới là đạo lý cứng rắn vô luận người này là một vị lão nhân còn là nói là một đứa bé cũng hoặc là cái này nhân loại hắn là một cái thân thể có thiếu sót người thế nhưng chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ mạnh mẽ hắn đều có thể chịu đến người khác tôn kính người khác kính ngưỡng lâm phong một đao giết chết cái quái vật này sau đó sau đó chính là túi xuống thân thể khẩn trương quái vật thi thể xem có không có để lại vật gì vậy còn như những người còn lại ở bên k i a thất truy bắt thiệt ba biểu thị khiếp sợ ngôn ngữ lâm phong tự nhiên mà vậy là nghe được nhưng là lại không có bất kỳ tâm tình ba động nếu như nói lúc trước nghe được người khác nói hắn như thế nào như thế nào lâm phong còn có thể vô cùng lưu ý nói hắn dáng dấp đẹp trai lâm phong biết vui vẻ nói hắn xấu xí lâm phong biết phẫn nộ sau đó còn muốn cùng đối phương đối phương cùng đi nhưng là bây giờ vô luận những người này lời chửi đ ớ i cũng tốt vẫn là ca ngợi cũng được đối với trải qua rất nhiều chuyện linh thông mà nói cũng sớm đã không đáng khiến cho tâm tình của hắn sản sinh bất kỳ vui giận biến hóa hết thẻ đều tùy theo đ ặ m nhiên chân chính khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chính là chỗ này một cái quái vật hắn đến tột cùng có cái gì chỗ bất đồng trước mắt cái này thất lạc chiến cảnh có thể nói là lâm phong cho tới bây giờ nhìn thấy kỳ lạ nhất cho nên hắn không xác định cái này một con quái vật giết chết sau đó có phải hay không cũng tương tự phải nhận được đội t ặ phẩm quyền bất quá khi lâm phong chứng kiến cái quái vật này sau đó ta đột nhiên ở đầu của đối phương bên trong tìm được rồi một cái lớn chừng quả đấm tinh thạch bên ngoài liền không còn có tìm được còn lại đồ điều này làm cho lâm phong hơi khẽ lắc đầu nhìn ra được nơi này quái vật cùng phía trước đều là hoàn toàn khác biệt phía trước vô luận là quái vật cũng tốt vẫn là dòm bị cũng được giết chết bọn họ về sau liền dường như chỉ là tiêu diệt một cái mô hình một con số mà thôi thậm chí chính là liền thi thể của bọn họ cũng không tìm tới bất kỳ tinh thạch nhưng mà hiện nay ở lâm phong xem ra những thứ này bị hắn giết chết quái vật lại vốn có sống sờ sờ sinh mệnh bởi vì ở trong cơ thể của bọn hắn lâm phong tìm được rồi cùng bên ngoài giống nhau như lúc tinh thần một bên truyền đến tiếng bước chân của bất ngờ chính là chu hoa cũng là đi lên trước tò mò nhìn một chút lâm phong trước mặt cái này thi thể không có có phát hiện gì duy chỉ có chính là một cái như vậy tinh thạch cùng phía ngoài quái vật không có sai biệt xem ra cái địa phương này thật có chút phân biệt bất quá để cho ta khốn hoặc l à như thế nào mới có thể có được linh khí lâm phong lắc đầu nói rằng một bên chu hoa cũng là có vẻ hơi thất lạc lúc đầu cho rằng có thể tới một lớp nhân phẩm bùng n kết quả ai biết thế mà còn là coi trọng chính mình nhân phẩm này ở đâu có dễ dàng như vậy b ạ phát phải c u n g phía trước những cái này không có gì khác nhau à đơn giản chính là xem ai vận khí tốt người đó liền có thể đạt được chu hoa nói rằng làm ta gật đầu trước mắt mới thôi đích đích sắc sắc là ta dường như cũng chỉ có nói như vậy rất nhanh mấy người bọn hắn chính là ngựa không ngừng vó đi trước kế tiếp quân đội điểm k h ô n g chế cực kỳ hiển nhiên đối với quân đội mà nói bọn họ tự nhiên mà vậy không thể nào là đã k h ô n g chế như thế chính là một chỗ ngâm còn có mấy cái địa phương cũng tương tự ở âu có bọn họ danh nghĩa tiểu phân đội hoặc là hành động đặc biệt tiểu tổ đang ở luân phiên áp dụng xa luân chế cùng những quái vật kia tiến hành chiến đấu bất quá trên nguyên tắc toàn bộ đều là thế lực n ă n g nhau cực kỳ hiển nhiên nơi này quái vật từng cái từng cái đều vô cùng mạnh đừng nói l ộ c thân chính là mấy người trên đều không nhất định có thể ở những quái vật này trước mặt chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào dĩ nhiên trừ phi là những cái này trên bảng xếp hạng cao thủ nhưng lại phải là bảng xếp hạng trước 60, m ộ t ít trên bảng xếp hạng lót đáy cao thủ cũng không thể có thể chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào chỉ có những cái này trên bảng xếp hạng trước 60 cao thủ mới có thể cùng những quái vật này đại thể bên trên đấu tới đấu đi trước ba mươi mới có thể chiếm thượng phong trước hai mươi đều sở hữu đơn sắt năng lực còn như mười vị trí đầu linh hồn cho tới bây giờ trừ hắn và chu hoa bên ngoài ngược lại cũng không có chứng kiến còn lại vài cái dù cho chính là đệ ba tên hôn thê ma vương cũng không có ở nơi này đánh giá đối phương phải có còn lại một ít càng thêm chuyện trọng yếu mới trì hoãn còn như còn lại vài cái phòng t r ừ n g cũng giống như nhau dù sao đến rồi thự quan căn cứ loại này đại quy mô người sống sót trong bộ lạc mấy vạn nhân khẩu bên trong có thể hôn đến trước mười đã là phi thường khoa trương chuyện hơn nữa thường thường đều là rất sớm tiến nhập thự quan g căn cứ một năm kia nói trắng ra là cũng đều là thự quan g căn cứ n g mới lão mỗi người đều là một ít đại thế lực thủ lĩnh loại cấp bậc này nhân vật không chừng liền ở địa phương nào mở mang bờ coi cho mình đánh địa bàn cái này đều là chuyện rất bình thường thự quan g căn cứ phụ cận rất nhiều người đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất giống như lâm phong loại này lão long khẩu đều là ở thự quan g trong căn cứ mặt bị án nhưng lâm phong cũng nghe nói có không ít bên trong căn cứ nhân cũng tương tự sẽ đi làm một ít màu xám cho sản nghiệp nói thí dụ như giống như lâm phong ngắm vùng sông nước cái này chỉ là có chút rời rạc ở ra không riêng căn cứ làm sao cũng không can thiệp được lâm phong có thể làm một cái ngắm vùng sông nước như vậy tự nhiên mà vậy còn lại một ít có bản lãnh người có thể làm đệ hai cái đệ ba cái chỉ cần bọn họ có thể tìm được đồng thời bọn họ cũng có thực lực đi như vậy cực kỳ hiển nhiên thự quan căn cứ quân đội một cái này nhãn nhắm một con mắt cho nên nói một lần này thất lạc chiến cảnh tuy là tràng diện thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt rất nhiều người tới nơi này thế nhưng trước mười mặt mũi các ngươi ngược lại cũng chưa thấy qua phỏng chừng đều ở đây bên ngoài cho địa bàn của mình mở bờ coi rộng rãi thổ vội vàng đoạt địa bản đoạt tài nguyên điểm chương 625. khẽ lật xuống tới ước chừng tìm thời gian n ử a này g lâm phong liền đem chu hoa bọn họ không chế sáu địa phương toàn bộ cho bọn họ giết chết trong đó quái vật cũng đều là muôn màu muôn vẻ có bốn cái chân ở trên đường bò thoạt nhìn giống như cá sấu thế nhưng trên đỉnh đầu đi dáng dấp giống như đường một dạng chân cũng có xem ra giống như là một con tiên hạc thế nhưng lại không biết bay bất quá mặc kệ những quái vật này đến tột cùng là cái quái dị buộc ngươi mà đến cũng mặc kệ bọn hắn là tiến hóa vẫn là thoái hóa thực lực của bọn họ ngạch đều xuất kỳ mạnh mẽ dĩ nhiên ở lâm phong trước mặt đều là không nhịn được lâm phong một đau lần này khiến cho chu hoa bọn họ từng cái từng cái đều cảm khái nha ở khác người đang còn tại đằng kia vừa đánh chính là sức đầu mẹ chán thậm chí còn muốn vì lo âu cái mạng nhỏ của mình thời điểm lâm phong bên này giống như là mở phần mềm h ấ c giống nhau nhất định chính là máy đ u ổ i đất một đường xem đồ ăn cắt dưa là một cái như vậy cái cho hắn thu thập hết rồi ở khác người khả năng mới vừa giết chết một cái quái vật thời điểm cái này lâm phong đều đã sáu cái giết hết như vậy bọn họ những thứ này quân đội người đến nơi đây là vì cái gì đâu tới nơi này cho lâm phong cổ vũ ủng hộ nhi sau đó ngay ở bên cạnh quan khá đâu di cũng vừa lúc đó lâm phong đống nhiên đã trải qua một hồi nhất thời chính là khiến cho tuần hoàn ánh mắt quét qua lâm phong một đau b ổ r a cuối cùng một cái bị bọn họ giết chết quái vật thi thể thời điểm Ở đối phương thực r o n g cơ t ể tiểu thể bao lấy tới phát hiện một cái bất bọn gia loại trong miệng theo như lời tặng phẩm khoán, đồ chơi này là có thể đi hối đoái lấy lầm là lời là rất này đây này tới phát một hát sát thà thuộc, tặng thứ tốt. hiện cái miệng đổi chơi đi hối quen quá chàng phần cảnh chính họ như h nắm, sơn dùng có đồ sự yêu xem ra thật vẫn chính là bị chúng ta cho đã đ o ọ n đúng tuy là nơi này đánh quái cơ chế vô cùng đặc thù thế nhưng nơi đây đạt được đ ổ i tặng phẩm khoán phương thức còn là giống nhau chu hoa nhất thời chính là mặt lộ vẻ vui mừng cực kỳ hiển nhiên vốn tưởng rằng đây cũng là một cái trúc lam múc nước công giá tràng mặc dù nói g i t chết cái này sau cái quái vật lấy được sáu cái tinh thạch thế nhưng cái này tuyệt đối không phải bọn họ mong muốn tới thất lạc chiến cảnh bọn họ nhất định là muốn có được càng nhiều hơn bảo bối tốt nếu như nói bọn họ chỉ là muốn tinh thạch này nói như vậy bọn họ liền dứt khoát không cần tới nơi này lâm phong phát cái này đổi tạng phẩm quyển cầm lên sau đó ném cho chu hoa chu hoa sửng sốt một chút lại làm sao không phải nghĩ nên hay không lời nói ta giúp ngươi nhận lấy cũng có thể miếng tranh bên trong diễn đối phương cười nói lời này nhất thời không nói chuyện không nói chính là đem đôi này t ư ợ n g quay vòng đem thả vào trong túi đ e o lưng của mình đồ chơi này đây chính là ngàn kim bất hắn o người khác đều vậy cũng không ảnh hưởng hắn lại làm sao có thể không muốn đâu chỉ là vừa mới hắn không có ý tứ mở miệm nói dù sao toàn bộ đều là dân công ở bên kia xuất thủ mặc dù nói chu hoa tự tin nếu như là đổi hắn tới hắn cũng có thể giải quyết những quái vật này thế nhưng dù sao hắn cùng cái này linh thông quan hệ quá gần có đôi khi một ít gì đó cũng không phải là tốt như vậy nói ra khỏi miệng lâm phong tự nhiên cũng là nhìn thấu đối phương tầng này lo lắng mơ mơ màng màng mong muốn răng dốc thế nhưng nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng cái này cỡ nào giống như mặt thế phía trước cho mình mượn bằng hữu mấy ngàn đồng tiền mấy ngàn đồng tiền nói cũng không nói nói nói ít không ít không nghĩ thông cửa muốn liền lo lắng cho mình bằng hữu bên như vậy chính mình khẳng định cũng là một cái tổn thất nhưng nếu làm mở miệng muốn lại sẽ bận tâm bằng hữu quan hệ giữa cho nên gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm cần phải làm là chính mình chủ động mở miệng đem việc này nói ra là được lâm phong đồ mong muốn đều sẽ dựa vào năng lực của mình đi qua hai tay của mình đi l ấ y dù sao h ắ n cái này cũng không có ra bao nhiêu lực hơn nữa cũng có thể xác định lâm phong thôi chắc như vậy kế tiếp tự nhiên mà vậy chính là bọn họ lao long khẩu cùng đối phương tách đi ra hành động lâm phong cùng đối phương tách đi ra chu hoa mang theo bọn họ quân đội cao thủ cùng nhau lâm phong thì mang theo hắn lao long khẩu cao thủ cũng bắt đầu tìm kiếm q u á c vật giờ này khắp này toàn bộ thất lạc chiến cảnh bên trong đã là một đoàn hỗn loạn không ngừng có đoàn người lui tới trong đó còn rất nhiều người đều còn không phải biết mình xảy ra cái gì nhưng tương tự có vài người cái kia nhãn thần bên trong tràn đầy cảnh giác hơn nữa tới lui như gió có vẻ vô cùng lo lắng nhìn qua giống như là phát hiện cái gì tốt bảo bối giống nhau lâm phong chứng kiến bọn họ bộ dáng kia không nhịn được m u ố n cười bọn người kia thật đúng là trẻ tuổi cực kỳ cái nào giả ra như thế một bộ bộ dáng lo lắng đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết tự có phát hiện sao đây nếu là thực sự bị một ít mưu đồ gây rối người cho để mắt tới nói vậy chẳng phải là muốn gặp xui xẻo chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm a cái này đi theo lâm phong người sau l ư n g nhịn không được hỏi chỉ có thể thử vật khí loại vật này cũng không nói có một cái cái gì quy luật chung quanh xem một chút đi lâm phong đồng dạng cũng không biết chỉ có thể nói là thuần túy thử vật khí giống như là cái k i a kiến bỏ trên c h ả o nóng giống nhau ở chỗ này khắp nơi đi dạo lung tung lâm phong nhân không ngừng đi lại mà cùng lúc đó ở một bên khác tại nơi tự do chi thành bên trong phòng thí nghiệm lâm phong đưa tới có quan hệ với tiểu hải chết não tổ chức tắt miếng cũng trước tiên giao cho phòng thí nghiệm một đám nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành rồi ngày đêm không phải gián đoạn khoa học nghiên cứu bọn họ nghiên cứu khoa học bên trong phòng nhìn ra được. còn có rất nhiều hiện đại hóa máy móc một ít phân tích máy móc một ít máy tính máy tính cái gì cũng có lão sư vật này quá thần kỳ ta chưa từng thấy qua có loại này đồ đạc đây chẳng lẽ là người ngoài hành tinh tổ chức hay sao vài cái phân tích số liệu trẻ tuổi nghiên cứu viên nhìn cái kêu biểu hiện trên các đồng hồ đo số liệu nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc ở tại bọn hắn ở giữa có một mang theo mắt kiếm bạch phát láo giả cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện chỉ là vẫn nhìn cái kêu bên trong dung khí cắt miếng tổ chức hắn thoáng trầm tư một chút sau đó mở miệng nói tiến hành tấy ghép thí nghiệm lão sư kia cái này một cái mặt cắt tổ chức tế bào chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn nghiên cứu ra nó đến tột cùng là một cái đồ vật như thế nào cứ như vậy trực tiếp đem nó cấy ghép đến sinh mạng thể bên trong có phải hay không có điểm vi phạm khoa học thực nghiệm quy tắc cùng đạo đức lão giả kia liếc nhìn người học sinh này đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi làm khoa học thực nghiệm nghiên cứu thì nhất định phải có một cái rất sống động đầu óc phải hiểu được tùy cơ ứng biến đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu không không phải cần phải ở chỗ này nhiều lời ngươi tiếp tục chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm lao sư tốt bên cạnh vài cái trẻ tuổi nghiên cứu học giả dồn dập đều là xem ngươi phía trước cái tiêu biểu diễn phản b á t thanh nhân nhân sau đó chính là ly khai phòng thí nghiệm mà một bên khác thất lạc chiến cảnh bên trong hết t hệ tất cả đều ở đây ngay ngắn có thứ tự tiến hành giờ này khác này đối với một cái trong chiến tranh mọi người mà nói mỗi người đều là phi thường phân khởi thậm chí không phát hiện được bất kỳ mệt mọi giá rời rất nhiều người không ăn không uống. tới lui bước đầu đều muốn có thể có được một ít kỳ ngộ thế nhưng bọn họ phải rõ ràng kỳ ngộ cũng không phải nói nỗ lực liền nhất định có thể được chỉ có thể nói là càng nỗ lực càng may mắn mà thôi mà thất lạc chiến cảnh tin tức cũng hoàn toàn không ngừng truyền ra không ngừng có người đi tới nơi này giờ này khác này ở một cái thập tự nhai miệng phụ cận nơi đây xuất hiện một nhóm mới nhân khẩu cái này một nhóm người bọn họ vẻ ngoài cũng tốt bọn họ mặc quần áo trang phục cũng được đều cũng không có cùng người còn lại có đặc thù gì địa phương thậm chí có những người này từ trước mặt bọn họ đi qua cũng sẽ không nhìn nhiều bọn họ lên mắt trừ bọn họ ra trên người hơi có chút bẩn có điểm đặc thù m ù i vị hơi chút có vẻ có một chút như vậy buồn b ự c khiến cho không ít người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ đến hiện nay mới thôi còn có người lại là như thế một bộ nghèo rất mùng tơi trang phục người như thế không phải cái loại này cố chấp điên cuồng một dạng người điên chính là tuyệt đối cái loại này l ẫ n vào không được tốt lắm phải biết rằng hiện tại cũng không phải là mặt thế bùng nổ vậy một lát nhi thời gian như vậy mọi người y phục cũng không có tóc cũng là hò hét loạn cào cào mọi người đều chỉ nghĩ ăn no cái bụng sau đó một nhà vài hấp không chết đói là được nhưng là hiện nay đâu trên cơ bản người có thực lực cũng có thể đi qua thủ đoạn của mình ở t ự q u a n căn cứ lẫn vào xuống phía dưới coi như không sống được nữa tối thiểu chính mình một ít ăn và ngủ gì đó đều đã không phải là vấn đề gì chỉ cần người có thực lực lấy được thù lao cũng là phi thường vô cùng rõ rệt cho nên nói ở dưới loại tình huống này người cũng bắt đầu cùng mặt thế phía trước giống nhau sẽ bắt đầu gội đầu đánh răng thải thời điểm cũng sẽ dùng giấy mở ra c h u ố i đít ta nhưng mà mấy cái này ăn mày người giống vậy quả thực căn bản cũng không có đem đám người kêu mê ánh mắt để vào mắt bọn họ giống như là cầm cột điện xử lý giống nhau ở cái địa phương này có vẻ vô cùng quái dị thẳng đến trong đó có một người bỗng nhiên mở miệng nói đại ca không nghĩ tới chúng ta lại có thể ở cái địa phương này tìm được rồi thất lạc chiến cảnh trước đây phái chúng ta tới đây giang thành thật đúng là chưa có tới lộ chỗ không sai à cũng không hưởng phí chúng ta dọc theo đường đi hơn một tháng thời gian màn trời chiếu đất khiến cho chúng ta cũng là như một cái chó lưu lạc giống nhau hiện nay thật đúng là có sở hồi báo bất quá cái chỗ này làm sao sẽ có nhiều người như vậy cái này còn dùng nhiều lời sao những người này khẳng định đã biết rồi nơi này tin tức xem ra bọn họ cũng tương tự biết cái này thất lạc chiến cảnh chỗ huyền diệu à cái này có thể hơi rắc rối rồi ta xem trong đó có một cá nhân thực lực cũng không t ệ lắm mặt khác bên này còn có người của quân bộ ở chỗ này chú đóng cái này nói do phụ cận đây khẳng định có người sống sót bộ lạc hơn nữa không làm được quân bộ ở nơi nào vẫn như cũ còn vốn có thống trị lực đệ một cá nhân đ ỗ n g nhiên ở bên kia mở miệng nói rằng bọn họ vừa mở miệng nhất thời có thể chứng kiến hàm răng của bọn hắn đều là vô cùng hoảng sợ giống như là từng cái từng cái người nghiện ma túy giống nhau một người trong đó vẻ mặt đều là dâu mép tóc cũng t ê u loạn mặt trên còn chứng kiến một ít bụi một ít lá cây các loại đồ đạc hắn đứng tại chỗ cũng không nói lời nào chỉ là một thoạt nhìn có chút gian không ngừng ở trong đám người quét tới quét lui nhất là một cái tia cái ăn mặc bóp ra nữ m ặ t thế cầu sinh giả những thứ này nữ tính toàn bộ đều là vóc người vô cùng mạng rượu tóc dài x ó a vai có đôi khi từ trước mặt hắn đi tới thời điểm c ư nhiên còn có một tia gội đầu mùi vị của nước hắn nếu như không có nhớ lầm đây cũng là phiêu nhu mùi vị nghĩ vậy hắn chính là nhịn không được liếm liếm môi của mình nhi không có nghĩ tới đây còn có nhiều như vậy xinh đẹp đồ chơi vừa rồi có một lại còn ăn mặc v á y ngắn xem ra chỗ này người sống sót bộ lạc phát triển rất không tệ nha tục n ữ vừa nói mấy người đều là từng trận cười lạnh cái k i a tiếng cười bên trong tràn đầy một cỗ khiến người ta không rét mà run thanh â m ánh mắt của bọn họ bên trong đều tràn đầy một k i a kiểu khác ý nhị hơn một tháng qua này ăn uống gì gì đó còn chưa tính dù sao bọn họ đoạn đường này đều là rét tới có cái gì liền ăn cái gì có dòm bi liền ăn dòm bi có biến dị quái vật liền ăn biến dị quái vật bọn họ nếu là không có kích thích tố nói ở tới quá trình bên trên còn đụng phải thật nhiều lưu lạc người sống sót trong đó có chính là một thân một mình có thì là chuyển nhà hoặc là lai xe hoặc là cưới xe tựa hộ là muốn rời đi những người này sao lại cũng trở thành bọ thức ăn Bọn họ trong túi đại ca cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì mấy người đều đã có chút sao động khó nhịn tại nơi hơn một tháng thời điểm bọn họ giống như là núi kia trong rừng con chuột giống nhau ở nơi nào đông gọn tây v ọ n không có thấy được quá còn lại người sống sơ sơ ngoại trừ những cái này bị bọn họ cho rằng thức ăn dĩ nhiên những cái này thức ăn tại làm sao trong khi liếc mắt căn bản là không gọi được người sống cho nên bọn họ giờ này khắc này đi tới cái chỗ này giống như là đi tới thế giới cực lạc mở dạng nhưng mà cũng vừa lúc đó xa xa thì có vài cái người của quân bộ mang dùng súng cùng nam đã đi tới vừa rồi có mấy người người sống sót đi tới bọn họ bên này tố cáo nơi này có vài cái ăn mày một dạng tên thoạt nhìn dường như thần kinh không thế nào bình thường răng dốc nhất thời mấy cái này người của quân bộ chính là đã đi tới tới nơi này vài cái vẻ ngoài ăn mặc đều vô cùng quái dị tên trước mặt mấy người đều là chân mày hơi nhăn lại có chút cảnh giới các ngươi đều là nơi nào người đem trên người các ngươi ở lại kiểm chứng xuất ra đến cho chúng ta kiểm tra một lần nhất chung một cái trực tiếp mở miệng nói những người còn lại cũng đều là ngón tay đặt ở trên cỏ súng tùy thời có thể làm xong khai hỏa chuẩn bị ở mỗi cái thự quang căn c ứ trong đám người chỉ cần là ở bên trong sinh tồn đều có ở lại kiểm chứng có người thậm chí sẽ còn có mấy cái giấy chứng nhận mấy cái ăn mày người bình thường ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bọn họ có thể không có gì ở lại kiểm chứng sống sót ở nơi này trong lúc nhất thời có mấy người quân đội người động tác đến cũng vô cùng nhanh chóng nhìn ra được huấn luyện của bọn hắn cũng vô cùng già rồi kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú Thính. chương ế n h sáu trăm hai mươi sáu mà là từng cái từng cái thực lực mạnh mẽ phi thường người sống sót nói đúng là thực lực của bọn họ không đơn giản nói lại làm sao có thể đi bộ hơn một tháng thời gian đạt đến đến cái này trưởng thành đâu ở nơi này một cái chớp mắt trên người của bọn họ đ ỗ n g nhiên liền bạo phát ra một hồi màu đen khí thể màu đen kia khí thể phảng phất như là từng đạo đông trinh giống nhau trong nháy mắt chính là s u ồ n g ống vài cái người của quân bộ cho hắn trong nháy mắt hòa tan thì dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau mà màu đen khí thể lại biến thành một tay đem trong tay bọn họ x u ố n g ống từ giữa không trung bên trong cho c h ặ t đứng không có để cho bọn họ tiếp tục rơi trên mặt đất sau đó mấy người này một người một khẩu s ú n g hướng về phía cái kêu an chỗ đã nhận thấy được bên này tình huống người điên điên c u ồ n g bắn phá cái này còn lại người sống sót bọn họ đều bị cái tràng diện này cho kinh động đây là chuyện gì xấu đây là chuyện gì xảy ra lại có thể có người dám can đảm tập kích quân đội người cái này thật là đúng là ăn gan hùm mật gấu bất quá sau một khắc một thoi viên đạn chính là gào thét mà đến nhất thời đã nghị cung cấp nhiều cái không có phản ứng kịp nhân cho hắn trong nháy mắt ôm đầu mang đi những người này mặc trên người toàn bộ đều là thự quan áo giáp thế nhưng thay vào đó chút hoa hậu của trường thương pháp từng cái từng cái vô cùng thần chuẩn căn bản cũng không có đem viên đạn đánh trên người bọn h ắ n áo giáp mà là trực tiếp đánh vào bọn họ không có bất kỳ mũ giáp bảo vệ trên đầu ở giữa vô tâm trong nháy mắt những thực lực này đều cũng không tệ người sống sót không có chết ở bên ngoài cũng không có chết ở thất lạc chiến cảnh bên trong mà là chết ở bọn họ cho rằng phi thường địa phương an toàn có thể nói là chết không nhắm mắt bất quá tuy là ngay từ đầu có rất nhiều người không có phản ứng kịp bị bọn họ cho nhân cơ hội đánh chết các loại chờ cũng tương tự có rất nhiều người đều phục hồi tinh thần lại dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi không biết những người này phát điên vì cái gì. lập tức chính là tìm kiếm công sự che chắn tiến hành ba độ mà vài cái ăn mày cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng là đang tiến hành không khác biệt xa kích một bên bóp có súng một bên trong miệng phát sinh từng đợt ha ha cười to âm thanh những người này c ư nhiên hỏi ta muốn ở lại kiểm chứng cái này thật đúng là là làm trò cười cho thiên hạ hắn cho là hắn là ai chẳng lẽ ở nơi này mà thế sau đó còn muốn tới làm cái gì nhân khẩu tổng điều tra hay sao ở lại kiểm chứng loại vật này ở mặt thế phía trước ta đều không có đồ chơi này t h ú n g chi là mặt thế sau đó đâu ai có thể nói cho ta ở đâu có thể làm ở lại kiểm chứng ta muốn làm hắn cái mười chương tám tờ Có chỉ cần cái chứng có phải hay không thể lại kiếm chứng về sao liền sao này làm ở về đ i trụ sở của các n g ư người người ờ i chơi bên bên trên trong nữ nhân nữ nhân của các người bên trên, nữ nhân của các đúng như h ta đều tiếng thương phảng phất như là mưa rông gió giật giống nhau không có ngừng nghỉ quá mà động tính bên này tự nhiên cũng là k i n h khởi còn lại đội tuần tra đều biết đại lượng đội tuần tra đều là hướng nhân dân tụ tập mà đến từng cái từng cái đều là đem mấy người này cho nhắm ngay người trước mặt lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng nếu không chúng ta có quyền đưa ngươi đánh chết tại chỗ một người lập tức chính là la lớn hơn nữa có người vào giờ khắc này cũng sớm đã là vũ khí lên lớp nhắm ngay những thứ này phảng phất là ăn mày người giống vậy một màn như thế tự nhiên cũng là lập tức hấp dẫn không ít còn lại người sống sót dồn dập đều ở đây hướng bên này tụ tập mà tới đây những người này phía trước còn vốn là muốn tiến nhập thất lạc chiến cảnh bên trong đi tìm bảo vệ nhưng nhìn đến lúc này cái này để cho bọn họ có thể nói là cuộc đời hiếm thấy đồ sộ c h ẳ n g cảnh đều là tuyển trách tới nơi này q u a n chiến từng cái từng cái trên mặt đều là lộ ra một vẻ châm chọc khiêu khích nhân vật đây cũng là từ nơi nào mạo tới người điên lại dám tới nơi này d ư n g ai không biết bất quá kết quả của bọn hắn xem chính là bị đánh thành tổ hong vỏ vẽ muốn chết ta đây là muốn chết chính mình một thương cho mình băng không được sao không nên tới thai họa người khác chết ta i ệ t t bằng hữu của ta bị bọn họ giết chết nếu không có những thứ này quân đội người đang lời nói ta nhất định sẽ xông lên đem bọn họ cho tháo thành tắm khối vì bằng hữu của ta báo thủ ta nói ngươi chính là mau nhanh giúp ngươi bằng hữu đi nhặt xa ca nếu không bằng hữu ngươi trên người thự quang căn cứ áo giáp đều phải bị người khác cho l ộ c đi quanh mình người vây xem dồn dập đều là xem kẻ ngu si một dạng tân sắc nhìn mấy cái này g ả o hoạt một dạng tên nhưng mà đối mặt mấy chục cái thương nhắm ng trên mặt không có bất kỳ bối rối cách thậm chí còn lộ ra cười nạo điều này làm cho rất nhiều người dồn dập đều là chân mày hơi n h ă n lại trong đó có một ít khả năng đã nhận ra cái gì chỗ không đúng hắn lập tức chính là kéo cùng với chính mình bằng hữu rời đi nơi này không nên ở chỗ này tiếp tục xem náo nhiệt những thứ này quân đội chế a dồn dập cũng đều là mày n h ă n lại đội trưởng kia trực tiếp cũng là lười lời nói nhảm xem tới đây chính là những người điên kia thuộc về ta không muốn sống người khác cũng phải chết cái loại này tên loại này người điên hắn đã gặp qua không ít cho nên cùng loại này người điên trao đổi biện pháp tốt nhất đó chính là đưa bọn hắn bên trên tây thiên coi như là thành toàn đối phương cho nên cái này một gã tiểu đội trưởng cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là hạ lệnh bộ hạ của mình nổ súng còn lại chiến sĩ cũng sớm đã là chờ đã lâu trước tiên rối rít dập đầu đầy trời muốn đều đối phương đánh chết sau đó vừa lúc đó mấy cái ăn mày người giống vậy bọn họ đ ô n g nhiên chính là lập tức như một vũng nước một dạng biến mất không thấy duy chỉ có trên mặt đất để lại một đ o ạ n phản g phất là hát sát sơn thứ đồ thông thường điều này làm cho nguyên bản còn muốn khai hỏa một đám chiến sĩ dồn dập đều là ngây ngẩn cả người vào giờ khắc này trong lúc đó bọn họ náo hải bên trong lập tức chính là bạo phát ra ba chữ dị năng giả nếu là bọn họ không có nhì lầm đây nhất định chính là dị năng giả không chỉ là bọn họ chính là nguyên bản vây xem một ít người sống sót cũng đều là sắc mặt hơi đổi dị năng giả thường thường đều là thuộc về tương đối khó có thể đối phó nhận thức liền có không ít người dồn dập đều là lập tức lui lại kéo ra khoảng cách đối với bọn hắn mà nói cực kỳ hiển nhiên hiện tại đã không phải là xem náo nhiệt chuyện đơn giản như vậy à ở bản thân bọn họ đến xem rất có thể như vậy thì biết bạo phát một hồi mâu thuẫn đại quy mô dù sao nhưng phàm là vợ ư t chuyện nhân vật chính chỉ cần là dị năng giả án kiện thường thường đều là dường như khó lấy xử lý thậm chí là không có biện pháp điều tra rõ ràng loại chuyện như vậy bọn họ cũng đã là thấy có lạ hay không cho nên vào lúc này trước tiên không ít người dồn dập đều là l u i lại đương nhiên cũng có những cái này không sợ chết đều hoặc có lẽ là đối với mình thực lực bản thân có rất rõ ràng tự tin bọn họ vào lúc này y nguyên vẫn là đứng ở tuyến đầu nhìn mấy cái quân đội người dồn dập đều là mày nhân lại bất quá dù sao bọn họ cũng đều là xử lý loại chuyện như vậy kinh nghiệm vô cùng phong phú trước tiên cứ dựa theo bọn họ huấn luyện đồ đạc sau đó liền tại hạ một người đúng nhưng toàn bộ mặt đất lập tức bạo liệt những đất kia cục gạch dồn dập đều là bị bắn ra một từng chiếc màu đen gai nhọn p h ả n phất như là một cái đại thụ giống nhau từ dưới lòng đất tầng sâu dựng lên ước chừng lên tới cao hơn ba mét mà vào lúc này có rất nhiều chiến sĩ căn bản là không kịp đi tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu né tránh trực tiếp chính là bị những thứ này giám sát đông lạnh mặt thân thể của bọn họ p h ả n phất như là từng cái quả thực giống nhau bị treo ở cái này màu đen trên đại thụ từng đạo tiên huyết theo màu đen kia đại thụ v à o cây hội tụ thành cùng nhau chạy xuôi trên mặt đất một màn như thế khiến cho chu vi không ít người đều trực tiếp xem mắt cho váng mỗi người bọn họ đều là cảm thấy sợ hãi màu sắc lúc này đây là xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng chuyện hình thái đội trưởng không xong đội trưởng bị bọn họ giết đi làm sao bây giờ mọi người chứng kiến trước mắt tràng cảnh này dồn dập đều là lộ ra ác nhân màu đậm sau đó chính là sau một khắc một cái k i a màu đen đại thụ một lần nữa tăng vọt một vòng đem những cái này may mắn tâm tồn người xuống toàn bộ đều giết chết toàn bộ tràng diện có thể nói vô cùng thê thảm khiến cho không ít người sống s ó t toàn bộ đều là sắc mặt đại biến bọn họ nhìn màu đen k i a đại thụ dồn dập đều là cảm thấy không cách nào tin tưởng bọn họ cảm giác cái này hát sắc đại thụ giống như là ác ma tia móng nuốt giống nhau bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua thử quán căn cứ có ai sở hữ đồ chơi này đâu cái này lại là có ý gì đâu cái này dị năng tại sao lại như vậy ta ác thế nào ta những người bạn mới ta một chiêu này đại địa chi hoa phải không là phi thường mỹ lệ đâu mấy người các ngươi phảng phất như là dịch thể giống nhau biến mất không thấy một lần nữa xuất hiện bọn họ y nguyên vẫn là phía trước cái kia một bộ trang phục phảng phất là đệ tử cái bang giống nhau tóc họ hét loạn cào cào mặt trên còn có một ít xem ra giống như là tảng đá nhánh cây nhỏ hay hoặc giả làm à u trắng cất chim các loại tạp vật y phục trên người cũng là rách dưới thoạt nhìn vô cùng bẩn hẳn thế nhưng giờ này khác này chung quanh đây người vây xem lại cũng không có phía t r ư ớ c cái kia một bộ xem kịch vui tâm tính bọn họ dồn dập đều là nuốt vài hớp nước bọn sau đó nhãn thần bên trong đều là lộ ra cường đại khó có thể tin màu sắc bọn họ cũng đều biết trước mắt mấy người này tuyệt đối đều là thực lực phi thường cường đại dị năng giả liền một chiêu như vậy bọn họ trong miệng hay là đại địa chi hoa c ư nhiên liền lập tức giết chết mấy chục người điều này làm cho tất cả mọi người bọn họ đều là cảm thấy khó có thể tin cái này ba cái ăn mày người giống vậy bọn họ cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là đ ỗ n g nhiên một lần nữa xuất thủ cả vùng một lần nữa run rẩy từng cái màu đen đại thụ từ mặt đất kia dưới phá không mà ra khiến cho một số người trực tiếp một lần nữa bị những thứ này sắc bén c ả n h cây xuyên thủng thân thể mà chu vi người vây xem vậy cũng, cũng không toàn bộ đều là một ít thực lực không được tốt lắm trong đó cũng không thiếu một ít người nổi bật thậm chí còn có một ít trên bảng xếp hạng cao thủ bọn họ khi nhìn đến mấy người này phía trước tiểu lộ một tay sau đó tự nhiên tâm lý đã có đề phòng chứng kiến đối phương trong chấp đoán g này chính là dựa vào cùng với chính mình hơn người thực lực tránh khỏi tới nguy hiểm thật bọn người kia đến t ộ n cùng là ai chẳng lẽ nói bọn họ là dân du cư sao trở về muốn tìm chúng ta báo thủ chết tiệt t h ã n coi như là muốn báo thủ cũng không phải tìm chúng ta đâu mọi người đều là ở nơi này mà thế bên trong cầu một miếng cơm cầu sinh tồn hắn muốn báo thù vậy đi tìm cái này thử quang căn cứ tìm chúng ta coi chuyện gì xảy ra một ít nhàn rỗi vừa r ỗ i danh nhân tránh ra một lần này công kích bọn họ dồn dập đều là kéo dài khoảng cách nhìn tình cảnh kêu bên trên lại xuất hiện vài cái màu đen đại thụ tại nơi chút hát sắc đại thụ bên cạnh tự nhiên lại là mười mấy cái thi thể dồn dập đều là nhìn thấy mà giật mình những người này ở đây một phút đồng hồ phía trước giống như bọn họ đều ở đây làm chuẩn bị thậm chí còn có không ít người khả năng mới vừa rồi trong nội tâm vẫn tồn tại hư tưởng hy vọng mình có thể ở một lần này thất lạc chiến cảnh bên trong đạt được một ít hài lòng bà bối nhưng mà hiện nay đâu đối với bọn hắn mà nói không lấy được gì cả ngược lại là đem cái mạng nhỏ của mình cho qua đời ở đó chủ yếu nhất là bọn hắn cũng không phải là chết ở cùng quái vật cùng dòm bị đã đấu chém giết phân đoạn bên trong cũng không phải chết ở tìm vật liệu dưới tình huống mà là chết ở lúc này không biết bị ba cái từ đâu tới bệnh tâm thần người điên đánh bất ngờ phía dưới đây có thể nói là nhất biệt khuất tử vong phương pháp mấy tháng trước tất cả dốc hết tâm can lịch hết dấu tải toàn bộ đều là nước chảy về biển đông không hề bất kỳ ý nghĩa gì còn ở nơi này lời nói nhảm cái gì mau nhanh rút lui cái chỗ này cái này ba cái bệnh tâm thần thực lực của bọn họ không đơn giản còn lại người sống sót dồn dập đều là lập tức hồi qua t h â n lai không nói hai lời quay đầu chạy bọn họ cũng không dám tiếp tục ở nơi này xem v i vui còn như cái kia thất lạc chiến cảnh bọn họ cũng tạm thời không làm bất kỳ dự định so với thất lạc chiến cảnh vẫn luôn ở cái địa phương này nhưng là cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng sẽ không vẫn luôn ở trên người của bọn họ giờ này khắp này trốn đi tự nhiên mà vậy là lựa chọn sáng suốt nhất sau đó sẽ yên tĩnh chờ tiếng gió thổi đại ca có mấy chục người chạy có muốn đuổi theo hay không đ e m bọn họ cho chém tận giết tuyệt nếu không cái này thả đi nhiều người như vậy phỏng chừng không được bao lâu sẽ có rất nhiều người tới giết chúng ta một người trong đó người hơi như mày bên cạnh hắn một người lắc đầu không cần phải làm vậy cái này mấy cá nhân thực lực không đơn giản thống chi chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này dừng nếu như nói có thể hấp dẫn tới người nhiều hơn đuổi giết chúng ta đối với chúng ta mà nói cũng khó không phải là một chuyện tốt dù sao chúng ta có thể một bên tìm kiếm chúng ta đổ mầm lớn một bên đem chúng ta địa ngục chi hoa cho nó nuôi cho mập nuôi lớn bây giờ xem ra khoảng cách hoàn toàn thể nghiệm đã không được bao lâu Nhìn những này thứ được rồi đại ca đã như vậy lời nói kia thất lạc chiến cảnh chúng ta hẳn là nên làm cái gì bây giờ nếu không phải ra gia vị lời nói ở nơi này địa phương bên trong hẳn là cũng không thiếu người đã tiến vào bên trong chúng ta là đi vào đem người ở bên trong giết tất cả hay là đang bên ngoài tới một người cắm xào c h ờ nước các loại chờ người ở bên trong đi ra chúng ta đem thư ở trên người bọn hắn đ o ạ n sau đó sẽ hỏi ra trụ sở của bọn họ ở địa phương nào sẽ đem bọn họ giết đi mấy người đều là cười hắc hắc vô luận bọn họ là như thế nào một lựa chọn cái kia đều là t r ă m sông đổ về một biển kết cục đều là giống nhau cái kia chính là chỗ này mọi người chỉ cần là bị bọn họ cho người phát hiện đều phải chết bên ngoài chuyện gì xảy ra thất lạc chiến cảnh người ở bên trong tự nhiên cũng không rõ ràng bọn họ giờ này k h ắ c này giống như là người của một cái thế giới khác không ngừng tìm kiếm cùng với chính mình tha thiết ước mơ bà bối mà không biết chút nào nói thất lạc chiến cảnh bên ngoài đã là xảy ra l o n g trời lở đất biến hoa lớn không ít thực lực rất mạnh đoàn đội cũng đều đã bắt đầu cùng những quái vật kia giao tiếp tay tới bất quá vào lúc này tự i a phát hiện một ít tương đối lung túng tình huống đó chính là một ít thực lực rất mạnh đội ngũ không có cách nào đi đem những quái vật kia giết chết coi như bọn họ phát hiện thế nhưng cũng không có cách nào có thể tiêu diệt cái này có vẻ vô cùng lung túng có thể giết chết những quái vật này thường thường đều là một ít trên bảng xếp hạng cao thủ Chương 627. cho nên ở dưới loại tình huống này tự ra phát hiện một loại c ư ớ đúng là đầy hầm cầu có người vận khí tốt hắn phát hiện quái vật nhưng là lại không có cách nào giết chết những người này cũng lập tức bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ chuẩn bị đem cái quái vật này bán cho người khác tự ta làm không hết quái vật ta cũng không khả năng nói đem hắn lưu trong nhà mình làm sùng vật càng không thể nào nói đem hắn biến thành đồ chơi hầu ở bên cạnh mình cho nên việc cấp bách bọn họ những người này liền triển khai chính mình thiên phú một dạng buôn bán đầu não lập tức chính là ở công việc trên lâm trường làm buôn bán khiến cho những quái vật này chuyển giao cho người khác để cho người khác sở hữu cái này chém giết quyền lợi dĩ nhiên tự nhiên mà vậy lên giá đại lượng tiền đi mua cái giá tiền này thường thường đều là giá trên trời một dạng cá nhân căn bản cũng không khả năng gánh vắt nổi chỉ có những cái này có để vận đại đ o à n đội mới có thể gánh vắt nổi thế nhưng cũng thường thường đều là vô cùng bấp bít cực kỳ hiển nhiên đây chính là một hồi đánh cược cái này thì tương đương với coi thường phía trước đổ thạch một dạng dùng nhiều tiền mua một ít xem ra không có thí dụ n g tảng đá nói không chừng một đao cắt xuống phía dưới chính là lớn hơn hồi báo nhưng lớn hơn có khả năng đó chính là vẹn vẹn chỉ là mua một cái hơi có chút kỳ quái tảng đá mà thôi bất quá rất nhanh trên cơ bản chỉ cần là có loại này cơ hội toàn bộ đều sẽ đem cầm t cực kỳ hiển nhiên mọi người đều nguyện ý đánh cuộc một lần đánh cuộc một kéo xe ô tô biến một tơ nói không chừng cái này cũng có thể thực hiện lâm phong bọn họ chính là chỗ này loại người bọn họ tìm đã hơn nửa ngày có thể là thời vận không đủ cũng có thể là vật khí nữ thần cũng không có quan tâm bọn họ thực lực của bọn họ mặc dù có chỉ cần là bị bọn họ phát hiện q u á i vật cái kia tự nhiên mà vậy chính là chứng kiến một cái cạn một cái chứng kiến hai cái làm hai cái không tồn tại có thể hay không giết chết vấn đề thế nhưng vấn đề chính là căn bản sẽ không tìm được q u á i vật toàn bộ đều bị những người còn lại cho tìm được rồi điều này làm cho lâm phong cũng là im lặng cực kỳ bọn người kia đến tột cùng là làm sao tìm được cho nên nếu như ở dưới loại tình huống này không thể làm gì dân phong chỉ có thể dùng nhiều tiền đi mua những quái vật này chạm sát quyền mà những cái này người thường thường đều là một ít đoàn đội nhỏ bọn họ không vui đem cái quái vật này bán cho lâm phong vẫn là một cái tình cảm có thể cùng lâm phong cái này t h ử quan g căn cứ trên bảng xếp hạng đệ nhất chiến thần có ý lui tới nói cái kia đều là phát ra đi đều vô cùng có mặt cái này thứ nhì chủ yếu nhất một nguyên nhân đó chính là người hầu danh thua thắng cái này lâm phong ở trong căn cứ nhân phẩm của như thế nào bọn họ đều vô cùng rõ ràng cho nên nói cùng l ầ m phong người như thế phẩm người tốt làm giao dịch đều là vô cùng đ ô n g l ỏ n g cũng không cần lo lắng hắc ăn hắc vấn đề cho nên nói như là l ầ m phong chu hoa loại này có thực lực thế nhưng vận khí không tốt đội ngũ thường thường liền trở thành những thứ này có vật khí thế nhưng không có thực lực đoàn đội nhỏ cao nhất giao dịch đồng bọn đối với bọn hắn mà nói coi như không có biện pháp có thể có được cái này vừa rơi xuống chiếm hết bảo bối của ngươi thế nhưng có thể dựa vào cái này kiếm một khoản tiền vậy cũng đã là bọn họ phi thường viên mãn kết cục lâm phong tự nhiên cũng chỉ có thể lực mạnh mua thậm chí còn chủ động khiến cho thủ hạ của mình đi cầu mua sắm chỉ cần là bất luận cái gì tìm được rồi quái vật người đều có thể giá cao bán cho hắn lâm phong bao nhiêu tiền hắn lâm phong đều thu dĩ nhiên không thể quá phận kết quả là đoạn đường này chiến tích bên trong thoạt nhìn náo nhiệt thế nhưng chân chính đang cùng những quái vật này giao thủ cũng chỉ mấy cái như vậy đại đoàn đội mà thôi không được người từng cái từng cái trên mặt cũng là viết đầy hưng phấn người muốn cho bọn họ đều nghe được người nào người nào, người nào đem cái quái vật này chạm sát quyền bán cho người nào người nào, người nào liền được mấy trăm k h o ả n mấy ngàn cái tinh thần báo đáp hay hoặc là người nào người nào người nào, người nào tiêu diện một cái quái vật sau đó chiếm được một ít bà bối bà bối này vô cùng vốn có giá trị hoặc là ai xử lý quái vật sau đó trực tiếp chính là một b ư ớ c thăng thiên vân vân các loại cái này có điểm tương tự với mặt thế phía trước ngày đó mỗi ngày ở vòng bằng hữu bên trong phát nhật lưu thủy lương theo ngày đơn d ị n h xót nhỏ bé thương động một chút thì là chúc mừng vương tổng vui nói mạ giờ dạ tì một chiếc lâm phong bên này một lần duy nhất chính là từ những cái này đoàn đội nhỏ nhân thủ bên trên mua tới nhiều cái quái vật chạm sát quyền sau đó chính là gặp phải một cái đem bọn người kia toàn bộ đều cho bọn hắn tiêu diện tốn nhiều như vậy tinh thần mua được quái vật chân chính dùng để giết ch bất quá mặc dù nói mua được quái vật số lượng không phải số ít thế nhưng có thể có được bảo vật lại một cái cũng không có điều này làm cho lão long khẩu một số người dồn dập đều là lắc đầu a lúc này đây thật vẫn chính là thiệt t h i lớn n à y cũng đã tốn bao nhiêu tinh thạch làm được hiện tại một cái cũng không có à, cũng may có những quái vật này chính bọn hắn cận thị cũng coi như có thể đúng lúc dừng tổn hại cái này cũng may mà chúng ta lão long khẩu tiền đại nghiệp đại nếu không lớn bình thường sự t ì n h bên trong người nào cầm ra được nhiều như vậy tinh thạch đi mua những thứ đồ này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những cái này đoàn đội nhỏ thật vẫn chính là kiếm bụn rồi đây quả thực là không bao tay b ạ c h lang b u ồ n bán bạo lực hành nghiệp t h aai kêu nhân ra vận khí tốt đâu ở nơi này m à thế sau đó vận khí hai chữ này giá trị lúc đầu cũng đã là chiếm được không phải chê giá cả tăng lên vận khí tốt người là có thể kiếm tiền lâm phong cũng là lắc đầu vận khí này thật đúng là không lớn nha ở trong tay hắn đều đã giết chết bảy tám con một cái tốt cũng không có bất quá lâm phong cũng biết loại vật này đó cũng là có thể gặp mà không thể cầu cưng cầu không đến lâm phong cũng chỉ có thể tin tưởng câu nói kia càng nỗ lực càng may mắn cho nên nói lâm phong tự nhiên mà vậy cũng không khả năng nói bởi vì Này như liền liền, ngược vẫn tăng hắn lượng. vậy quay thấy lấy, trước mắt một chút như vậy lỗ liền trực tiếp quay đầu đi liền, thấy tốt thì lấy, ngược lại vẫn là gia tăng hắn thu mua lực mua lỗ lã lại là đi gia đầu ở cái này quá trình bên trong cuối cùng là khiến cho lâm phong bọn họ gặp một con còn tạm thời không có đoàn đội phát hiện một con quái vật cái này một con quái vật nó ở vào một cái hồ bên cạnh lâm phong lúc tới liếc mắt liền phát hiện người này nhận thức chính là một loại như thần cuối cùng là khiến cho hắn tìm được rồi một cái vật vô chủ sau đó liền một đao đưa hắn giết chết lúc này đây giết chết đối phương trong nháy mắt lâm phong cũng cảm giác được không thích hợp mới đảo ra đối phương thi thể a các loại quả nhiên lâm phong đã tìm được một cái tốt xuất hàng xuất hàng thiệt hay giả a con bàn ó thực sự nha đây là cái gì nha hình như là một cây đạo a thiên lao thực sự ra đồ nha cái này hình như là một bản h ị tinh cấp bậc linh đạo a n g ư ờ i đây mụ liền lập tức đưa cái này tiền thưởng bản toàn bộ đều cho quay lại tới thậm chí còn có lợi nhuận dù sao loại này đao kiếm các loại vũ khí là tất cả vũ khí bên trong được hoan g n ê n nhất ngoại trừ này bên ngoài chính là phòng ngự loại hình cái khiên các loại đồ đám đồ chơi này tại phòng đấu giá giá cả cũng đều là vô cùng cao trên cơ bản có thể nói là có tiền mã không mua được chỉ cần là xuất hiện sau đó không quan tâm giá cả cao bao nhiêu cũng không thể l ư p h á c đều sẽ có đại lao đem mấy thứ này cho chủ được tới con bản đó cái này chiến thần vận khí cũng quá nghịch thiên a bất quá nhắc tới cũng là quái thật đấy cái này mới vừa phát hiện đệ một cái vô chủ quái vật bị giết chết về sau liền lập tức đ ạ t được đồ chơi hay phía trước mua nhiều như vậy quái vật toàn bộ đều không có đây cũng quá huyền học đi so với ta đây quan tâm hơn chính là chiến thần có thể hay không đem cái chuôi này vũ khí bán đi a nếu như là hàn bán ta ngược lại thật ra rất có ý tưởng bởi vì ta cũng là dùng đao ngươi chính là vẹn vẹn cũng chỉ là cho rằng ý tưởng a cái chuôi này vũ khí giá cả a có thể không phải là người tầm thường có thể gánh vác có thể mua được loại vũ khí này hoặc là chính là một ít trên bảng xếp hạng trước ba mươi cao thủ hoặc là chính là một ít thế lực lớn cùng nhau chúng chủ bán hay hoặc giả là một ít thương nghiệp liên minh một đám thương nhân cùng nhau đột hàng đem những vũ khí này toàn bộ đều lũng đoạn thanh lý thị trường sau đó đến khi sau này tăng giá sau đó mới giá cao phong x u ấ t sau lưng lão long khẩu đám người rồn rập đều là vây quanh các nhân sinh bên trong tràn đầy hâm mộ và ghen ghét đ ầ u lâm phong đem một cây đao này từ đối phương trong cơ thể rút ra cây đao này lại là ở nơi này quái ta ruột bên trong nhìn qua hơi có chút á c tâm lâm phong liền đem cái này đao ở bên cạnh trong hồ rõ ràng tắm một cái nhất thời những cái này dơ bẩn chính là từ lưỡi dao bên trên rơi xuống sau đó chính là vẻ hàn quang bạo xạ đi ra thiếu chút nữa thì là đâm về phía lâm phong mắt lâm phong sắc mặt vui vẻ cây đao này không cần nhiều lời nhất định là một bả tàm tinh cấp bậc đao so với hắn chạm phá đao cũng muốn giỏi hơn một không nghĩ tới c ư nhiên khởi đầu tốt đẹp chính là lấy được tốt như vậy một thanh vũ khí lâm phong mình cũng cao hứng phi thường dù sao đây chính là một bả phi thường khó có thể nhìn thấy thứ tốt hắn cầm trong tay đánh xong một cái vừa lòng phi thường là một thanh hảo đao bất quá hiện nay đối với lâm phong mà nói vũ khí trong tay hắn đã rất nhiều còn như một cây đao này lời nói cái loại này tự nhiên cũng không khả năng bán hắn ra dù sao hắn cũng không kém đồ ăn vặt như vậy cây đao này hắn nhất định sẽ để lại t ấ t giấu nói không chừng về sau còn có thể có còn lại tác dụng hay hoặc là hắn có thể đưa cho bên cạnh mình một số người khởi đầu tốt đẹp sau đó lâm phong đâu cũng là vô cùng hưng phấn cái này rất giống là cạo cạo tưởng giống nhau chỉ nếu là có một lần sau đó trong nháy mắt liền không thu lại được lâm phong lập tức chính là gia tăng thu mua độ mạnh yếu mà còn lại một ít đoàn đội nhỏ bọn họ cũng vào lúc này rõ ràng liền là vô cùng biết làm ăn ở nơi này trước mắt lại còn tới một lớp tạm thời tăng giá cực kỳ hiển nhiên bọn họ chứng kiến lâm phong cái này có thu hoạch liệu chi phía sau từng cái từng cái cũng không cam chịu tâm đem đồ vật cứ như vậy vẫn là lấy lao giá cả chuyển bán cho lâm phong từng cái từng cái đều là ở nguyên hữu trên căn bản gia tăng rồi mười phần trăm bọn họ cực kỳ hiển nhiên cũng là tròm sư t ử linh hồn không dám đối với bọn họ thế nào dù sao ly hôn cũng không phải là cái gì đầu đường ở trên bất đắc dĩ vào lúc này đem bọn họ bắt lại đánh một trận tơi bởi lâm phong đây chính là người có thân phận cái này người có thân phận đặc b i ế t sẽ yêu quý chính mình lâm vũ nhất là loại này lâm phong ở rất nhiều người xem ra bản thân liền là thủ hộ thần một dạng tồn tại đây nếu là có một ngày thủ hộ thần đông nhiên khi dễ bọn họ thử quang căn cứ người một nhà đây nếu là chuyển đi cái này còn đều chuyện gì lâm phong thật đúng là đừng nói chính là bị bọn họ bắt được chỗ sơ hở này bọn họ tăng giá lâm phong tự nhiên cũng vô cùng khó chịu lại dám bắt c h ẹ t hắn lâm phong thế nhưng ai bảo hắn lâm phong vận khí không được tốt lắm đâu bất quá lâm phong cũng không phải là cái gì coi tiền như r á c những người này nặng nghề lâm phong cái này uy hiếp cái kia lâm phong cũng tương tự ăn chúng bọn họ uy hiếp vậy chính là ta lâm phong không vội mà muốn. ta lâm phong chính mình trước từ từ tìm dù sao hắn lâm phong s u ố t ngày cũng không có việc gì làm không giống những người này bọn họ chỉ là vội vàng bên trong bất thời giờ đi tới nơi này thất lạc chiến cảnh bên trong tìm kiếm bà bối đang tầm thường dưới tình huống cái tiết toàn bộ đều là ở thăm dò vật tư dù sao vật tư thứ này thật giống như mặt thế phía trước đi làm tiền lương giống nhau không quan tâm là một tháng năm nghìn tám nghìn một tháng ba vạn bốn vạn luôn cảm giác cái này nhân loại suốt ngày đều đang bận rộn đều ở đây nỗ lực kiếm tiền không có tiền nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền hơn có tiền cũng tương tự phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền hơn giống như là vô cùng vô t ậ n không có màn ảnh một dạng cho nên nói những người này bọn họ chỉ là ở nơi này thất lạc chiến cảnh nội quy định mấy ngày s i ê u tầm kế hoạch có thể tìm được bảo bối tự nhiên xem như là một khoản trả thù ngoài ý mớn tìm không được bảo bối sẽ rời đi nơi này sau đó chính là như thường lui tới vậy tiếp tục tại thành phố đầu đường hẻm nhỏ từng cái sụp đổ trong phòng tìm t ố i tất cả có thể lợi dụng vật tư chuẩn bị qua mùa đông mà lâm phong không giống mới lâm phong hắn tự thân vật tư liền chuẩn bị vô cùng đầy đủ hắn kẻ buôn nước vào đâu cũng sớm đã có nhiều loại vật tư căn bản cũng không khả năng đói bụng đến phải chết, đánh cũng không khả năng lạnh đến chết. hắn càng không thể nào bệnh chết hắn cho nên lâm phong hao tổn nữa nhất định là những người này nhịn không được bọn họ lấy được những quái vật này lại có thể thế nào đâu chỉ có thể d ư ơ n g mắt xem cùng với chính mình muốn lên thế nhưng thực lực của bọn họ căn bản cũng không đủ nếu như là tiếp tục kéo đi xuống không làm được còn có thể gặp phải một ít nho nhỏ đồ từ phía sau lưng đánh lén đem bọn họ quái vật cho cầm thậm chí chính là liền cái mạng nhỏ của bọn hắn đều muốn bàn giao ở nơi này thất lạc chiến cảnh bên trong nói vậy coi như thật là tiền mất tật mang kết quả là những thứ này đoàn đội nhỏ nhân chứng kiến lâm phong cư nhiên dùng một chiêu này phản chế bọn họ cái k i a từng cái từng cái cũng lập tức liền k i n h sợ bọn họ cũng không dám cũng không có thời gian như vậy tiếp tục cùng lâm phong ở bên cạnh rằng có nữa kết quả là từng cái từng cái lập tức chính là đem phía trước ý đồ xấu toàn bộ lại cho thu về dĩ nhiên lâm phong cũng không có khi dễ bọn họ vẫn là lấy trước lao giá cả phía trước là bao nhiêu sau lại cũng là bao nhiêu lâm phong cũng không có cùng những thứ này phố phường đổ tính toán chi ly dù sao những thứ này cũng chỉ là thự quang bên trong căn cứ phổ thông người sống sót nhất chân thật vẽ hình người liên tiếp mấy thiên lâm sơn vẫn luôn ở nơi này thất lạc chiến cảnh nội không ngừng chém giết những quái vật kia mà chu hoa bên kia cũng là như vậy giờ này khắp này ở nơi này một chỗ nào đó nơi này là một cái rừng núi hoang v ắ n g chỗ đây là một cái thoạt nhìn phi thường thông thường ba phòng ở căn phòng bên trong gian phòng một mảnh rừng r ậ m l o ạ n ngoại trừ vài cái cũng sớm đã không biết chết bao lâu thối giữa thi thể xem bộ dáng là cái phòng này phía trước lao chủ nhân bên ngoài trên vách tường còn có chút sớm đã khô khốc thoạt nhìn giống như là màu đỏ sơn một dạng đồ đạc ngoại trừ này bên ngoài ở một bên còn có một câu mới vừa chết không bao lâu thi thể cái này thi thể trên người có một cái số lớn ba lô leo núi cầm trong tay thì là một ít vũ khí đây là một cái cực kỳ thông thường mà thế cầu sinh người trang phục chỉ bất quá vào giờ phút này hắn cũng sớm đã biến thành một câu lửa nóng sự tình tại nơi bên cạnh có ba người ngồi ở chỗ này không là người khác nhận thức mấy cái từ đằng xa mà đến vào giờ phút này cái này ba cái ăn mày bọn họ cũng sớm đã là thay đổi y phục trang phục thậm chí còn bất thời giờ ra sạch một cái đầu nhìn qua nếu so với trước kia tinh thần không ít chỉ là trên mặt của bọn họ so trước đó muốn nhiều một chút tàn nhẫn cùng bậc gác có chút ý từ a đại ca nghe bọn người kia nói bọn họ đều là t ự quan căn cứ người bên trong thực lực thật đúng là không kém nha ở nơi này thời gian vài ngày bên trong ba người này cũng đã đem nơi đây người nào tối cường đều đã dò xét rõ rõ r à n g r à n g những người may mắn còn sống sót này toàn bộ đều là thự quan g trong căn cứ tới giang thành tìm kiếm vật liệu kết quả ở nửa đường liền gặp mấy cái này sau đó đã bị bọn họ trực tiếp bắt lại sau đó chính là t r a hỏi rất nhiều tình báo hữu dụng tình báo sau khi chiếm được những người này dĩ nhiên là không có bất kỳ giá trị lợi dụng trực tiếp toàn bộ đều chiếm được ma tử những người này tình báo bên trong tiền tiền hậu hậu tổng kết xuống tới ba người này cũng nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng biết cái này thử quang bên trong căn cứ một ít cường giả đại khái tình huống cái này quất một cái thì là khiến cho mấy người này hơi nhữ m ẩ y vốn tưởng rằng cái này giang thành bên trong cho dù có người sống sót căn cứ cũng sẽ không cường đại đi nơi nào nhưng người nào biết căn cứ này chỗ cường đại vượt ra khỏi bọn họ dự liệu ngoại trừ này bên ngoài phương diện này còn có quân đội đóng quân số lượng cũng không phải số ít có thể nói là người sống sót căn cứ vẫn như c ũ còn cất giữ m ặ t nhật phía trước một ít thành thị vận chuyển vết tích vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì đối phương nhiều người như vậy chúng ta luôn không khả năng vọt vào đem bọn họ người mạnh nhất tiêu diệt ta hơn nữa ta cảm giác bọn họ muốn nhất nhân cũng không phải bùn đệ nhào nặn mấy người chúng ta thật đúng là không nhất định có thể đem hắn giết chết nha chỉ có ba người một bên là ăn thịt quay vừa uống đĩa ở bên kia có chút hơi men say nói nếu như giờ này khắc này khiến cho lâm phong biết ở cách nó cũng chỗ không xa có người ở bên kia tính toán làm sao đem nó cho giết chết loại chuyện như vậy nói chắc chắn n g ẹ n họ nhìn chân chối cứ, cứ gậy bản tính đánh tới trên người của hắn những người này thật vẫn chính là động thủ trên đầu thái tuế muốn chết phải không người n ư ố c nha liền chúng ta những người này còn muốn biện pháp đem người khắc diệt ngươi coi cái này cái gì tự quang căn cứ là một cái thôn xóm hay sao cùng ta trong lúc đó chúng ta nên ở chỗ này làm ộ t cái máy xác định vị trí tiếp tục làm xong nơi này toa độ sau đó gửi cho c ă n cứ cùng đợi căn cứ bọn họ bên kia phái r a đại bộ đội qua đây đến lúc đó một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm sẽ đem cái này tự quang căn cứ cho hắn bắt bất quá cực kỳ hiển nhiên coi như uống rượu thế nhưng bọn họ trong đó lớn tuổi nhất một cái kia ngược lại cũng không có hồ đồ đối phương vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ nói thế vừa nói hắn hai cái tiểu đệ đều là tán đồng gật đầu không nói hai lời một người trong đó người chính là đem trên người mình vẫn cóng còn phát ra một đạo phi thường chấm thấp phịch một tiếng lạch men xứ đều cho đập tét nhìn ra được cái này màu đen dương lớn vô cùng trầm trọng một người trong đó người phi thường lanh l ệ đưa cái này dương lớn màu đen bên ngoài bao vây một tầng có thể chống nước có vật chất cho hắn xé rách xuống tới bên trong thế mà còn là một tầng màu đen dương kim loại lại dùng mật mã đặc thù sau khi mở ra ở trong đó mới là xuất hiện một cái nhỏ máy xác định vị trí cái này máy xác định vị trí nhìn qua giống như là nào đó hát khoa học kỹ thuật m ộ dạng đối phương thận trọng đem điều này định vị dĩ nhiên đem ra sau đó chính là giang sơn máy xác định vị trí kích hoạt trong n g á y mắt cái này một cái máy xác định vị trí là tốt rồi giống như là có sinh mệnh giống nhau trực tiếp chính là chui vào trong đất một cái ba người đối diện rã rồn rập đều là lộ ra một cờ nhạt tốt máy xác định vị trí đã kích hoạt thành công nói vậy tổng bộ bọn họ bên kia đã có người bỏ vào bên này tin tức mà giờ này khắp này khoảng cách thử quan căn cứ có nghìn giảm ra một cái địa phương nào đó nơi đây tọa lạc tại một mảnh bên trong h ạ c lốc ở nơi này bên trong hạp cốc làm cái này rất nhiều kiến trúc thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến từng chiếc một xe tiến tiến xuất xuất nhìn qua vô cùng bận rộn ngoan thoại trong đó một cái thanh niên nhân bỗng nhiên chính là bỏ vào một bó đặc thù tin tức hắn không nói hai lời chính là đem tin tức này cho phục chế xuống tới sau đó chính là lập tức kiểm tra rồi một lần phát hiện lại là cách bọn họ đây là có điểm địa phương xa xôi ba hào máy xác định vị trí đã thành công kích hoạt xem ra đây là ba hào đội bóng bọn họ có thu hoạch nói thế vừa nói cả cái người trong phòng r ồ n dập đều là đã đi tới không ít người đều là ánh mắt lấp lóe mà cái này cái thanh niên nhân lập tức chính là lúc nào cũng ở trên bàn g õ thật nhanh g õ cái gì không bao lâu ở trước mặt hắn đồng hồ to trong màn hình t i ể u g i a phát hiện một cái cự đại bản đồ bản đồ kia liền biểu hiện ở tại giang thành phụ cận giang thành chẳng lẽ nói chỗ đó còn có thế giới khổng lồ người sống sót tụ tập hay sao tám chín phần mười chính là như vậy mỗi một lần đặt lễ đính hôn uy hiếp phía trước có thể đều cũng có yêu cầu nghiêm khắc nhưng phàm là một ít tiểu bộ lạc hay hoặc giả là bằng vào hành giả nhóm cũng có thể ứng phó được bình thường đều sẽ không lãng phí cái này máy xác định vị trí bất quá cực kỳ hiển nhiên cái này ba hào hành giả tiểu đội xem như là phải đi ra ngoài. mười cái tiểu đội bên trong thực lực tối cường chạy tới cách chúng ta nơi đây nhìn g i m ra khoảng cách lúc đầu cho rằng cái này tiểu đội đã là bị nguy hiểm nửa đường mất tích còn có điều tiếp h ậ n không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên cho chúng ta một n g o ạ i ý muốn kính hỉ ta được phải đem tin tức này cũng cáo cho lão đại khiến cho hắn tới định đ o ạ n tự do chi thành nghiên cứu khoa học bên trong phòng các đại đội giáo viên dồn dập đều ở đây tăng ca thêm đêm quên ăn quên ngủ nghiên cứu lao tổ chức các miếng tất cả mọi người nhãn thần bên trong xem không đến bất luận cái gì mệt mỏi giá rời bọn họ thấy chỉ có vô cùng không bị ngăn chặn h ư n ấ n cũng vừa lúc đó bỗng nhiên chuyển đến từng đạo thống khổ yêu th đạo này yêu thích tiếng khiến người ta nghe vào liền hận không thể hai chân như luôn luôn ra vì trên mặt đất trên da đều m u ố n bắt đầu từng tầng từng tầng nổi ra gà trong đó một ít cực kỳ trẻ tuổi nghiên cứu học giả rồn rập đều là một trận run run trong đó có mấy cái đều là nuốt nước miếng một cái trong ánh mắt mang theo sợ hai mánh liệt màu sắc bởi vì ghế trên đang ngồi đúng là bọn họ phía trước một người đồng nghiệp cũng chính là phía trước cái k i a phản bác bọn họ lao sư dùng chuột trắng nhỏ tới thí nghiệm một cái k i a trên mặt dài quá thanh xuân đ ầ u đây là bọn hắn rất nhiều người học sinh giờ này khắc này hắn đã bị trói gô ộ t vào thực nghiệm gh trên không biết vi phản bao nhiêu cái thực nghiệm chuẩn tắc giống như cái mặt này bên trên dài quá thanh xuân đ ầ u học sinh giống nhau dường như vô cùng khó chịu thân thể đang không ngừng có rúm thậm chí đang r ã y rủa tại hắn nước mắt còn có nước bọt đều hoàn toàn mà đứng tại nơi bên cạnh lão sư thì là đẩy động mình một chút kính mắt giờ này khắc này tại nơi thực nghiệm trong giường có mấy người chuột trắng nhỏ đều đã bạo thể mà chết bọn họ đều biến thành một đoàn thịt nát các người đều còn ở nơi này đứng l ố c ở đó làm gì mau nhanh cho ta đem số liệu này cho ta nhớ kỹ những số liệu này đến từ không dễ lao sư này nhìn phía sau những cái này đợi tại chỗ giống như một đầu gỗ cột giống nhau không nhúc nhích học sinh nhất thời chính là những mày những học sinh kia lúc này mới là trợ phục hồi tinh thần lại nhìn thoáng qua tại nơi vẫn bên trên đằng có thể nói là chết đi sống lại đồng học đều cũng có chút không đành lòng thế nhưng giờ này khác này bọn họ cũng căn bản không có tư cách cùng quyền lợi đi làm một ít chuyện còn lại lập tức chính là nên làm gì cần gì phải lao sư số liệu này rõ ràng cho thấy vượt lên trước tiêu chuẩn bình thường hơn nữa không được bao lâu tiếp tục như vậy nữa tiểu trương hắn sẽ chết thang đến một người nữ sinh nhịn không được mở miệng nói kiêu ngạo là hắn tại không thích hợp phía trước cũng đã đính hôn nam bằng hưu hắn h ư là vị hôn phu của hắn người khác có thể nhịn được thế nhưng hắn không có cách nào nhịn được lao sư nhìn thoáng qua tên này nữ học sinh đây là hắn tây giới đắc ý nhất học sinh cũng là bởi vì thành tích tốt nhất hắn đi tới tên kia nữ học sinh nhịn không được lui về phía sau mấy bước hắn cảm giác trước mặt người lao sư này đã không còn là phía trước hắn tôn kính vô cùng cái kia một gã lao sư ta biết hơn nữa ta muốn tiểu trương hắn cũng biết hắn đã làm xong vì khoa học sự nghiệp hiến thân giác n g ộ các ngươi cũng biết hiện tại đã không phải là trước đây lúc ấy chúng ta có thể ở trong phòng thí nghiệm từ từ làm thực nghiệm từ từ ghi lại số theo không cần lo lắng còn lại bấy kỳ yếu tố nào thời điểm bây giờ chúng ta muốn cùng thời gian thi chạy hơn nữa bây giờ chúng ta cũng thiếu thiếu rất nhiều cơ khí thiếu thiếu rất nhiều công cụ phụ trợ không có cách nào chỉ có thể dùng được loại này biện pháp cực đoan ta cũng không nợ tâm thế nhưng tiểu trương hắn là đồng ý lúc trước hắn đã đồng ý nguyện ý vì khoa học sự nghiệp cho chúng ta tự do chi thành phát triển dâng ra chính mình sinh mệnh lão sư nhìn v á n g qua mọi người sau đó mở miệng nói lời này vừa nói ra không ít người đều là s ư ớ n g sốt một chút sau đó ánh mắt rơi vào cái kia mọc đầy thanh xuân đậu đồng học trên người đối phương thực sự nói qua những lời này sao căn cứ tất cả mọi người bọn họ ấn tượng t i ê u ngạo là một cái lá gan phi thường nhỏ chính hắn làm sao lại lấy thân thử hiểm ệ n g ý đem mình đi làm làm thí nghiệm để đâu như vậy chẳng lẽ là lao sư đang l ừ a gạt bọn họ sao được rồi mọi người đều đổi cầm chặt chặt cơ hội à. nói không chừng động tác của các ngươi lưu loát một chút tiểu trương đồng học còn có thể được sau cùng cứu viện cơ hội yên tâm chỉ cần có từng tia cơ hội làm lao sư ta liền tuyệt đối sẽ không bông tha hắn sinh mệnh dù sao các ngươi có thể đều là đệ tử của ta nhưng là ta đều thấy ở trong mắt cũng vẫn lấy các ngươi vì tự hào nếu như nói là ở phía trước thầy của bọn họ cùng bọn họ nói câu nói này nói mỗi người bọn họ đều sẽ cảm giác được vô cùng t i ê u ngạo cùng tự hào thế nhưng hiện nay giờ này k h ắ c này sự tình bọn họ nghe được câu này không biết vì sao chỉ là cảm giác được nội tâm bên trong tràn đầy vô hạn hàn thậm chí toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà mọi người đều là trong lòng lạnh lẽo thế nhưng bọn họ cũng không dám nói gì nhiều chỉ có thể tiếp tục tựa đầu nhìn bọn họ hết t h ể trước mặt ghi chép một cái k i a cái lạnh như băng số liệu cũng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên chính là tiền tiền hậu hậu chuyển tới bang bang lưỡng đạo tiếng nổ cái này hai thanh â m xuất hiện vô cùng đ ỗ n n h i ê n giống như toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm mọi người đều là lại càng hoảng sợ bọn họ lập nhất thời chính là để cho bọn họ mỗi người sắc mặt trắng bệnh kéo dài bên trong lộ ra mãnh liệt khó tin thanh sắc ở tầm mắt của bọn họ bên trong cái k i a nguyên bản bị trói ở thực nghiệm ở trên vô cùng thống khổ bọn họ đồng học c ư nhiên giờ này khắc này đã là tránh thoát thực nghiệm ở trên cố định mang r à n g buộc giờ này khắc này cái này ở trong lòng bọn họ xem ra không gì sánh được đàng hoàng trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu tiểu trương đồng học đã hoàn toàn biến thành một cái bộ dáng khác áo của hắn hoàn toàn đã không có lộ ra không gì sánh được thân thể cường tráng ở trên người của hắn có từng đ ạ hụ thực bên trong còn có một cái cái bầm mù mà tiểu trương trên mặt khiến cho nguyên bản khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy hơi có chút chán ghét thanh xuân đ ầ u đều bị loại này chán ghét bọc mủ bao trùm nhìn qua vô cùng phảng phất như là từ cái k i a cao đầm giữa nát bên trong bỏ ra ma quỷ giống nhau vào giờ khắc này rất nhiều người đều là nhịn không được lui về sau một cái bọn họ biết đây là thực nghiệm xuất hiện không thể khống chế kết quả cái k i a tiểu trương hắn lắc lắc chật cổ của mình ở ánh mắt của hắn bên trong thường thường lóe lên quá một phẫn nộ l ử a giận hắn vuốt của chính ta đầu nhìn nhìn mình tay sau đó chính là phát ra một đạo còn như là dã thu giết đạo cực kỳ hiển nhiên hắn đã hoàn toàn đánh mất làm nhân năng lực hắn đã không cách nào nữa dùng ngôn ngữ tới nói chuyện với nhau hắn dường như có điểm không thể tin được chính mình vào giờ phút này r ằ n g d ớ p ở trước mặt của hắn thầy của bọn họ cũng bị lại càng hoảng sợ bất quá hắn lập tức chính là phục hồi tinh thần lại nhìn thoáng qua cái kia số liệu trong ánh mắt lộ ra khó tin t h ầ n sắc những số liệu này từ lúc mới bắt đầu không thể k h ô n g chế tư n h i ê n lập tức trở nên gần như ổn định cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau thế nhưng cực kỳ hiển nhiên giờ này khắc này tiểu t r ư ơ n g chính là một cái bề ngoài dùng nhân loại bình thường cái này bốn chữ tới hình dung dạ dày chẳng sẽ có vẻ vô cùng được cười thế nhưng sự thực chính là như vậy số liệu là trên cái thế giới này duy nhất cũng là trên cái thế giới này nhất không biết nói láo gì đó tiểu trương làm tốt lắm ngươi làm xong rồi mọi người chúng ta đều là ngươi tự hào ngươi biết ngươi làm xong rồi nhất kiện phi thường vĩ đại sự tình ta có thể lập tức cùng tự do chi thành cao t ầ n xin đưa ngươi ở tự do trận chiến địa vị đề cao từ nay về sau ngươi sẽ đạt được vô số vinh d i ệ u chỉ cần thân tự do vẫn còn ở vinh quang của ngươi giống như tự do bên trên cùng tồn tại mỗi tháng ngươi cũng có thể từ tự do chi thành lĩnh đến phong phú tiền trợ cấp để cho ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu thậm chí còn có thể cho ngươi thì một đâm liền chọn tất cả đều ở trên người của ngươi tiểu trợ phu còn có một bút số liệu không có chúng tuyển thành công lão sư ở bên kia hít sâu nói hắn nhớ muốn cho tiểu trương tỉnh táo lại thế nhưng vào giờ phút này tiêu ngạo hắn làm sao có thể lánh tính được hắn không thể tin được chính mình c ư n h i ê n biến thành nói tới đây này tấm quái nhân rằng rớp chẳng lẽ nói cái kia holly út điện ảnh người khổng lồ xanh một dạng tràng cảnh một dặng cố sự tình tiết muốn ở trên người hắn thực hiện ra、sao? không phải nữ chủ nhân hắn có đôi khi cũng có thể biến thành nguyên bản nhân loại bình thường rắn dấp thế nhưng hắn là không có khả năng như người khổng lồ xanh vậy muốn khôi phục thành nguyên dạng liền có thể khôi phục thành nguyên dạng nói cách khác mỗi lần đi ra ngoài đi bộ thời điểm lúc ăn cơm cùng đầu của mình không dám nhìn tới ánh mắt của người khác thế nhưng khi đó hắn tối thiểu cũng có một t r ư ờ n g chính thường mặt loan t h o á n g hắn có thể biết mình lúc này này đã biến thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng nhìn, nhìn lại hiện nay tiểu trường nhìn cái tia thủy tinh trên dụng cụ sở phản quang hình thành hình ảnh vô cùng mơ hồ thế nhưng tiểu trường cũng đã xem rõ ràng bản thân vào giờ phút này d u n mạo cái này còn là người sao hắn không thể tin được mình đã biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng lúc trước mặc dù nói hắn d u n g nhan t r ị không được tốt lắm nhưng tối thiểu hắn còn là một người hơn nữa nam nhân chân chính đều không phải là dựa vào chính mình khuôn mặt tan mà hắn cũng thuận lợi tìm được rồi cùng mình sở hữu đồng dạng tam quan đồng dạng hưng thu yêu thích nữ bằng hưu cho nên về sau nàng cũng dần dần không thế nào quan tâm diện mạo của mình nhưng là hiện nay đâu bộ dáng này sợ rằng liền bạn gái của mình đều biết sợ thét chói thay thậm chí ngất xỉu à nghĩ vậy tiểu trương thấy bạn gái của mình quả nhiên bạn gái của hắn chứng kiến tiểu trương cái này một bộ dáng trực tiếp chính là sợ đến một thân thét trói thai liên tiếp lui về phía sau đối phương cái này hậu vệ bộ dạng nhất thời chính là khiến cho tiểu trương một lòng chìm đến là trách chính mình bởi vì hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ cái này một bộ dáng đặt của người nào trước mặt cũng không có cách nào tiếp thu nói không chừng chính là thật có quỷ đứng trước mặt mình đều sẽ bị chính mình dọa cho lui nói một câu hơi lộ ra hài hước đó chính là phim kịch dị đạo diễn trực tiếp xin hắn đi diễn cũng không cần phải tiến hành bất kỳ đặc hiệu hóa trang trực tiếp bản sắc biểu diễn liền đầy đủ cũng vừa lúc đó tiếng của lao sư tại hắn bên thai bên trong vang lên cái thanh âm này khiến cho tiểu trương lập tức cầm nguyên bản suy nghĩ lung tung tâm tư lập tức chấn định qua đây đúng rồi chính mình vào giờ phút này tất cả đều là bãi người này ban tặng là người này làm hại chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này là hắn để cho mình trở nên hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ rằng r ớ p nghĩ vậy phách lối ánh mắt rơi vào trước mặt hắn đạo sư trên người ngay từ đầu hắn vô cùng tôn kính lao sư của mình bởi vì vì chính mình đạo sư thật giống như phụ thân của hắn giống nhau truyền thụ cho hắn vô số tri thức còn có hắn đạo lý là người hắn cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt nhưng là hiện nay đâu quay đầu nhìn một cái mới phát hiện mình con đường đi tới này là ngu xuẩn cỡ nào mặc dù nói chính mình tại tuân thủ nghiêm ngặt những thư này đường đang cố gắng để cho mình biến thành xã hội tích cực hữu dụng nhân tài nhưng là lao sư của mình dường như cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy vĩ đại ư nghĩ vậy tiểu trương nhất thời chính là một tay dài quá luôn đưa tới luôn s ắ c mặt đại biến liên tục chính là hướng về sau mánh lưu lại vào giờ phút này hắn thoạt nhìn g i yếu thân thể cũng là bạo phát ra phi thường khỏe mạnh tốc độ như một con kia linh hoạt thỏ giống nhau trực tiếp chính là từ tại chỗ tránh khỏi tới tránh được tiểu trương cái này một cái đại thủ tiểu trương mình cũng có chút xứng sờ là ta không nghĩ tới lao sư của mình đều đã sáu bảy chục tuổi người lại còn có thể như vậy chi mạnh mẽ mà giờ này khắp này ở lao sư của hắn ánh mắt bên trong không ngừng có kim quan g thiền thước hắn cười lạnh một tiếng cũng may hắn đoạn thời gian trước vẫn luôn tại dùng các loại gen nguyên dịch cường hóa thân thể của mình hắn đối với l ô mãng đồ đạc không có bất kỳ ý tưởng rất nhiều người yêu thích quyền anh vận động hắn thấy đây chính là vương b ắ t quyền chính là dã thu giữa chiến đấu thô t ụ cấu vô cùng dã man thế nhưng gen nguyên nhân tới cường hóa thân thể của chính mình hắn sở dĩ muốn làm như thế nguyên nhân chủ yếu nhất hay là muốn kéo dài tuổi t h ọ chính mình nhiều sống một đoạn thời gian ở dưới loại tình huống này thân thể hắn càng ngày càng hơn cường tráng bất chi bất giác bên trong hắn đã là trở thành cái này toàn bộ nghiên cứu sở bên trong tối cường tồn tại tiểu trương a tiểu trương ngươi có thể quá không nghe lời nói như vậy đừng trách lao sư ta không để ý tới những ngày qua tình cảm cái này một gã lao sư không nói hai lời l ự c chính là xoa bóp bên cạnh một cái cảnh báo á ã n t i ệ n trong nháy mắt toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm đều là bạo phát ra c ò i báo động trói hai trước tiên ở nơi này sở nghiên cứu phụ cận chú đóng an toàn bộ đội nhất thời từng cái từng cái đều bắt đầu hành động bọn họ đệ nhất thời gian đã tới cả huyện mọi người toàn bộ đều là mang dùng súng đầu đạn hạt nhân mỗi người đều hạng nặng vũ trang bọn họ đệ nhất thời gian đã tới nơi đây sau đó chính là phát hiện tiêu ngạo cái này một cái gì biến thể trong đó có một đội trưởng người giống vậy hắn đi tới lao sư bên cạnh nhìn không được mở miệng hỏi vương bác sĩ nơi đây chuyện gì xảy ra đem người này cho hắn bắt lại nhớ kỹ chớ làm tổn thương đến hắn hắn là đệ tử của ta cũng là của ta vật thí nghiệm bị kêu là vương bác sĩ lao sư lập tức mở miệng nói nói thế vừa nói mấy cái này an toàn bộ đội nhân viên dồn dập đều là ánh mắt hơi nhau lại vương bác sĩ học sinh làm sao biến thành cái này quỷ dáng vẻ tất cả an toàn bộ đội toàn bộ đều là cảm giác được trong lòng một trận hàm nghĩa a bọn họ không biết cái này phía trước chuyện gì xảy ra thế nhưng bọn họ cảm giác mình êm nhạc nhạc chi gian đã đoán được chút gì thế nhưng mấy thứ này không dám để cho bọn họ tiếp tục thâm tư t h ụ c lự xuống phía dưới mọi người trước tiên lập tức chính là đối với cái này tiểu trương tiến hành rồi công kích bọn họ đã đổi vũ khí trong tay lúc đầu bọn họ cầm trong tay toàn bộ đều là thuần một màu súng trường hoặc là súng trái phá thế nhưng nếu muốn để lại người sống lời nói như vậy tự nhiên mà vậy thì sẽ không thể dùng những thứ này xung ống tới bắt mục tiêu mà tiểu trương mặc dù nói đánh mất nhân loại khả năng nói chuyện thế nhưng hắn nhưng có thể rõ rõ ràng r à n g nghe đến mấy cái này người nói chuyện với nhau ngôn ngữ nhưng nghe đến bọn họ lại muốn đem mình bắt lại phía sau cái này tiểu trương nhất thời chính là biến sắc không nói hai lời chính là muốn xung ra thế nhưng sau một k h ắ c người của bộ đội dồn dập đều là bắn ra từng cây một c h ả o câu rơi vào tứ chi của hắn trên hai chân trong đó còn có mấy người thì là bắn ra vốn có mất cảm giác hiệu quả trâm ghim trong cơ thể hắn ở nơi này một cái tiểu p h ả n phất là bị cái kia khiêu khích giận d ữ phí phí tinh tinh giống nhau cái kia cả người bạo phát ra một cỗ lực lượng vô cùng khổng lộ cứ nhiên trực tiếp đem mấy cái trào câu nạnh xinh đ í c bỏ rơi bay ra ngoài mà cầm lấy những thứ này chảo câu bộ an ninh đội thành viên cũng đều là bất ngờ không kịp đ ể phòng bị kéo hai chân ly khai mặt đất sau đó hung hăng đập vào bên cạnh trên vách tường lúc rơi xuống từng cái từng cái đều đã đạp lạp đầu xem răng rớp dường như đã là không sống được toàn bộ hiện trường trở nên hôn loạn tư n g mừng tất cả học viên toàn bộ đều bắt đầu liên miên thét trói thai bọn họ làm sao từng thấy đã đến lúc này cái tràng diện này cái kia vương bác sĩ ánh mắt bên trong mang theo mánh liệt vẻ khiếp sợ hắn không nghĩ tới cái này tiểu trương lực lượng cư nhiên như thế chi thần dũng phải biết rằng những thứ này an toàn bộ đội, đội viên cho dù là những thứ này phi thưởng đều là nơm n toàn bộ đều là một ít thực lực rất mạnh nhân viên cái nay tiểu trương hắn lại có thể lấy lực một người nói một cái an toàn bộ đội nhân viên toàn bộ đều bỏ rơi bay ra ngoài điều này làm cho vương bác sĩ cảm giác được bất khả tư nghị nhưng là bất khả tư nghị sau đó theo tới đúng là mãnh liệt hưng phấn nếu như là nói có thể đem thứ này lấy ra lời nói như vậy chẳng phải là nói đây chính là một viên mới tinh dược tề có thể cho một người bình thường trở nên càng cường đại hơn trở nên không cách nào ngăn cản nếu như nói một ngày kia có thể đem loại này dược tề nghiên cứu càng thêm hoàn thiện càng thêm ổn định sau đó sẽ tiến hành đại quy mô lợi sản đến lúc đó bọn họ tự do chi thành có thể nói là đúng nghĩa tất cả nhân viên cái băng dù cho chính là trên đường một cái phổ thông xin cơm ăn mày đều có thể trở thành tùy thời phái đi ra ngoài cho rằng tự do chi chiến làm vũ khí sắc bén cái kia an toàn bộ đội đội trưởng dường như cũng không nghĩ tới trước mắt cục diện này trước tiên hắn chính là sắc mặt hơi đổi sau đó lại không tiếp qua nhiều do dự cũng tương tự lập tức gia nhập chiến đoàn vào giờ k h ắ c này vài cái còn lại đội viên tuy là cũng là cả kinh thế nhưng động tác của bọn họ không chậm tiếp tục lại một lần nữa một cái ác trào câu giống như là cái kia đâm giống nhau sâu đầm tim tiểu trương trong cơ thể cực kỳ hiển nhiên cái này tiểu trương tuy là đã biến thành cái này một bộ người không r a người q u ỷ không r a quỷ bộ dạng thế nhưng hắn còn có thể đổ máu hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được thống khổ mỗi một đạo phi trào rơi ở trong cơ thể hắn đem máu thịt của hắn cào nát lưu lại sâu không thấy đáy vết thương thậm chí trong đó có một cái phi trào sâu đậm đính vào xương của hắn bên trong thời điểm tiểu trương đều sẽ phát sinh một tiếng phẫn nộ thêm thống khổ tiếng gầm toàn bộ hiện trường mọi người đều đã sợ hai chân như n l ử n ra bọn họ chỉ là một ít tay chói gà không chặt nghiên cứu học giả kiêu ngạo ở bên kia ra sức dãy r u ộ muốn đem các loại trào câu bỏ rơi bay ra ngoài sau đó vì mình sáng lập ra một cái có thể trốn chạy địa phương và cơ hội thế nhưng làm gì được hắn tuy là cùng phía trước phát s a n h biến hóa cao thủ nhiều như mây hơn nữa những thứ này bộ an ninh đội trên người đều có các loại mới nhất sản phẩm khoa học kỹ thuật chú đóng ở nơi đây duy nhất mục tiêu chính là muốn bảo vệ phòng thí nghiệm an toàn chính là vì lo lắng có một ít không thể chịu k h ô n g chế cũng vốn có công kích tính biểu diễn cho nên những thứ này an ninh người của bộ đội trên người đều có một ít châm đối tính vũ khí lúc này cái này tiểu trương tuy là ồn ào vui mừng thế nhưng cũng không lâu lắm cũng trực tiếp giống như là lâm vào ngủ say bên trong phản phất là một con bị đánh thuốc tê xúc sinh giống nhau đa tạ trương đội trưởng hỗ trợ đến lúc đó nếu là có cái gì mới dược tề nghiên cứu ra được nói ta khẳng định trước tiên sẽ nghĩ đến trương đội trưởng dù sao trương đội trưởng thủ hạ tiểu huynh đệ này cũng vì này bỏ ra sinh mệnh cũng đúng là tiết mới đây là chúng ta phải đã như vậy lời nói Ta đây sẽ không vương bác sĩ nhân tiến khoa đây đ nhân dày sẽ sĩ không khói hành nghiên cứu khoa học vương nghiên bác cứu cứu. e một các cất bọc sắc cái, còn bác cùng học của còn các cứu, có các phải hiểu được táng. huynh thi thể hậu sinh hắn, nhanh hành nghiên thể không phải sau Mau liệu hiểu đầy ngây đựng bên trong, mang Nói vương đứng tiến này đến ngươi trọng. đệ đó đủ đó từ lại với loại vào về làm à? gì sĩ m số dễ, quý bên khác thất lạc chiến cảnh bên trong lâm phong đám người ở nơi đây vô tình chém giết những cái này hắn tìm đại giới tiễn mua được cạo cạo tưởng toàn bộ thất lạc chiến cảnh bên trong thoạt nhìn đánh vô cùng náo nhiệt nhưng trên thực tế chân chính có thể động thủ cũng chỉ mấy cái như vậy đoàn đội mà thôi chu hoa cùng lâm phong chọn lựa đều là giống nhau chính sách hai người đều là thuộc về cái loại này không thiếu tiền thổ hảo trên cơ bản toàn bộ thất lạc chiến cảnh bên trong có sớp xỉ chín mươi phần trăm quái vật toàn bộ đều bị hai người bọn họ chẳng sát dĩ nhiên cái này chín mươi phần trăm quái vật trong đó có tám mươi phần trăm trở lên đều là hai người bọn họ tiêu pha từ những người còn lại trên tay mua được mà còn lại đội ngũ tự nhiên cũng là vui với làm cuộc mua bán này dù sao đối với bọn họ mà nói cũng không có rơi khối thịt rơi khối da thậm cái h thể đem mình phiêu lưu hạ thấp thấp nhất, nhất định chính í còn có vốn bốn lời buôn một đem lời lưu là b n toàn kết thất quả là toàn bộ thất lạc bộ h c ế n cảnh bên trong liền tạo thành một. Cái tương r o tạo n liền thành g Cái một. t đối quái dị hiện tượng đó chính là lâm phong lão long khẩu cùng với chu hoa lãnh đạo quân đội hai người giống như là cái kia làm công giống nhau không ngừng chém giết những quái vật kia mà người còn lại vào lúc này bọn họ phải làm chính là dựa vào vận khí của mình sau đó ở nơi này toàn bộ làng giải trí thời gian không ngừng khắp nơi đi dạo muốn đi tìm đến những cái này phân bố ở các ngọ ngách bên trong quái vật vì thế thậm chí có không ít đội ngũ lẫn nhau trong lúc đó còn sậy Việc một lớp â xuống tới lâm phong giống như là cái kia tàn sát cơ khí giống nhau không ngừng tàn sát những thứ này biến dị quái vật sinh mệnh chỉ bất quá lâm phong lại cũng không có thấy bất kỳ bảo vật để lâm phong là nói thầm một tiếng xui bất quá chu hoa bên kia cũng là không sai biệt lắm chỉ bất quá chu hoa chiếm được hai thanh linh khí về số lượng so với lâm phong phải nhiều thế nhưng hắn lấy được hai thanh linh khí cũng chỉ là bình thường nhất một sao cấp bậc tự nhiên mà vậy so với lâm phong đó là xa xa không đủ cũng vừa lúc đó đ ỗ n g nhiên lâm phong có một cái thủ hạ thì có một ít cuống quýt chạy tới hắn mở miệng vừa nói nhất thời chính là khiến cho lâm phong có chút ngây ngẩn cả người phong ca đại sư phụ được rồi ta vừa rồi đi ra một chuyến phát hiện người bên ngoài chết hết chỉ có đầy đất thi thể hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như đã chết đã mấy ngày đều chết hết, đây là ý gì a lâm phong ngược lại thì bị đối phương l ờ i này nói có chút một ép sau đó người đó liền lập tức là giải thích một chút mới vừa rồi chỗ đã thấy chẳng diện l ờ i này vừa nói ra sau đó nhất thời để lâm phong mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc phong ca ngươi là không biết tình cảnh kia quá thảm các ngươi tốt mấy trăm người bao quát cái kia quân đội đều ở bên ngoài cảnh giới tuần tra đều bị người khác giết chết hiện tại đã bên ngoài có không ít người trong đó có một bộ phận người là từ địa phương còn lại nghe tiếng mà đến giờ này khắc này đều ở đây bên ngoài nhất chuyển ngược lại ta ở bên ngoài nghe xong một hồi ta liền tiến đến lập tức cho phong ca người báo tin tức ngược lại nghe bọn hắn nói hẳn là bị một người không biết thân phận gì nhân cho giết cái này một cái lão long khẩu nhân lập tức mở miệng nói nói thế vừa nói lâm phong chân mày hơi nhăn lại bị không biết thân phận gì nhân giết chẳng lẽ nói là trước kia bị bọn họ thử quang căn cứ đuổi ra ngoài kẻ lưu vong lưu vong ba chữ này danh như ý nghĩa chính là trực tiếp bị thử quang căn cứ cho vứt bỏ những người này ở đây thử quang bên trong căn cứ không nhất định đều là một ít nghèo rất mùng tơi hạng người ngoại trừ nghèo rất mùng tơi hạng người bên ngoài quý tộc vẫn là lấy trước rõ rằng có thực lực có nhất định tài sản thế nhưng sau lại cũng là ở thử quang bên trong căn cứ tùy ý làm sau đó vì thế xúc phạm bên trong căn cứ chế pháp luật sau đó còn không hối cải thậm chí còn áp dụng bạo lực phản kháng đâu loại người như thế mới có thể có tư cách được gọi là dân du cư có thể nói những thứ này giữ lại b ả y đặt ngắm đều là một ít tanh tưởi đầy nhan hạ người bọn họ cũng không phải là những cái này tiểu đà tiểu nháo trộm ít đồ hay hoặc là chuyên môn trộm người khác phái nữ thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày các loại những người này thường thường đều là ở thự quang bên trong căn cứ sát nhân hoặc giả nói là khiêu khích luật pháp mỗi người đều là một ít tiếng xấu lan xa chẳng lẽ nói là bọn người kia sinh lòng oán hận cho nên muốn phải phản kích trả thù hay sao lâm phong suy nghĩ một chút ngược lại cũng không phải nói không có cái khả năng này chỉ bất quá có khả năng cũng không lớn bởi vì lâm phong cũng biết quá những thứ này kẻ lưu vong thường thường đang bị phóng xuất thử quang căn cứ phía trước đều là trước giờ đưa bọn họ từng cái trong cơ thể chú xạ đặc thù thuốc t ê để cho bọn họ một ngày trong vòng cũng không có cách nào thức tỉnh qua đây mà ở cái này quá trình bên trong sẽ có một ít đặc thù bộ môn nhân đem những này người nuốt tại trong một cái lồng nói tóm lại chính là đem những này kẻ lưu vong ném ở cách thử quang căn cứ phi thường địa phương xa nếu không nhét vào nhà mình ra tộc cửa chính chẳng phải là chính là để cho người khác tới trả thù chính mình dĩ nhiên mặc dù nói nhét vào chỗ rất xa cũng không bài trừ những thứ này kẻ lưu vong hắn từng cái từng cái đều biết đường về nhà cho nên một đường truy sát trở về đây cũng là có khả năng lâm phong suy nghĩ một chút dường như dường như cũng chỉ có lưu vong lấy ba chữ này là có khả năng nhất chu hoa bên kia biết chuyện này không có lâm phong nói rằng ta không có cùng tuần binh vương nói thế nhưng ta muốn tuần binh vương khẳng định trước tiên cũng đã nắm giữ tin tức này lão long khẩu nhân lập tức mở miệng nói lâm phong nghe vậy thầm nghĩ cũng là chu hoa tin tức so với tự mình tiến tới nói nhất định là chỉ biết càng thêm linh thông dù sao bọn họ quân đội người trải rộng từng cái địa phương quả nhiên lâm phong đang nghĩ ngợi chu hoa liền vĩnh viễn liền vội vã mang theo một nhóm tử nhân theo hắn bên này đã đi tới bước chân hắn kia có vẻ gấp vô cùng tốc độ nhìn ra được hắn cũng đã biết rồi chuyện này hơn nữa từ hắn biểu tình trên mặt có thể nhìn ra được giờ này k h ắ c này tâm tình của hắn cũng không thế nào tốt dù sao giờ này k h ắ c này chết nhiều nhất chính là bọn họ nhân hắn làm cho này binh vương làm sao có thể biểu tình tốt hơn chỗ nào đâu hắn không nói hai lời mở miệng chính là cùng lâm phong nói lên việc này lâm phong biểu thị mình cũng đã có đoạn được biết chẳng lẽ nói thực sự chính là kẻ lưu vong những cái này vương bắt đạn lại đã trở、về. chương sáu trăm ba mươi chu hoa cao mày nói rằng theo ý ta trước đây nên đem bọn người kia cho hắn chạm thảo trừ căn cho bọn hắn diệt bộ dáng như vậy liền lấy tuyệt h ổ mắt sẽ không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng hiện tại khai ngược bọn người kia lại đã trở về Lâm là Phong cũng c tự tự sự tình h đều đã xảy ra sau đó ra cắt lượng cũng không có, có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa chúng ta cũng không nhất định xác định chính là lưu nhìn nói không chừng là còn lại một ít thế lực nhỏ người hôn qua đây thấy hơi tiền nổi máu tham lại hoặc giả nói là thuần túy tới làm phá hư đ â u không có khả năng phụ cận đây căn bản cũng không có cái gì thế lực ngẫu nhiên có một ít tiểu thế lực cũng đều đã là của chúng ta tự nguyện điểm cũng sớm đã bị chúng ta tìm kiếm loại trừ rõ ràng nói đùa chúng ta thử quan căn cứ ở chỗ này cũng đã gần hơn nửa năm phụ cận phương viên hơn mười em ở bên trong hết thệ phạm vi cũng đã là lục lọi không sai biệt lắm căn bản không khả năng có cá lọc lưới trừ phi đối phương là trốn ở dưới đất này nhưng là điều này có thể sao chu hoa quả thực lắc đầu hắn có thể cũng không cho là như vậy phụ cận ăn vật bên trong thật có đều là một ít người trong thôn có chừng mười mấy hai mươi mấy người dù sao thì không cao hơn năm mươi cái loại này quy mô nhỏ mà những cái này cũng cũng sớm đã bị bọn họ căn cứ sở chiêu xong trở thành bọn họ căn cứ bên ngoài một ít tài nguyên điểm làm sao có thể còn có gan tử can đảm giám đối với bọn họ phát động phán kích đâu hơn nữa những thứ này ở lại thất lạc chiến cảnh người bên ngoài thực lực cũng đều không kém có thể lập tức giết nhiều người như vậy khẳng định thực lực siêu cường cái này không phải tầm thường tiểu bộ lạc có thể cầm ra được t h ủ bút lâm phong vừa nghe cũng đích xác là một cái như vậy đạo lý vậy ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì lâm phong hỏi ta nhất định phải đem những này con rán cho nó bắt tới bọn người kia chỉ dám n ú ố t trong bóng tối ta muốn lại điều bình qua đây ta cũng không tin mấy người này còn dám nô ra nô ra nói ta sẽ đưa bọn họ trực tiếp bắt lại ta đã nghe ngóng cũng chỉ có ba người ba người này cả người đều rách d ư ớ i đều là một ít thành niên nam tính thoạt nhìn thật giống như ăn mày giống nhau xem ra s á c thực chính là cái kia kẻ lưu vong chu hoa cắn răng kỷ thực nói nói xong hắn chính là trực tiếp rời đi một đường lại vào hơn nữa khiến cho hắn cũng không có tâm tình tiếp tục ở nơi này đi làm những quái vật này bất quá hắn tiếp tục tại nơi đó thu mua đến lúc đó lại trở lại nơi này lâm phong nhìn một cái cũng tự nhiên mà vậy cũng là cùng theo một lúc ly khai thất lạc chiến cảnh dù sao cho tới bây giờ đã không có bao nhiêu q u á i vật có thể cho hắn giết để những người còn lại trước tìm xem đến rồi số lượng nhất định sau đó nội dung trở lại thống nhất xử lý lâm phong nghĩ vậy liền trực tiếp rời đi nơi đây mà giờ này k h ắ c này toàn bộ thất lạc chiến cảnh nội cũng đã có không ít người lục tục cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng đã biết chuyện này lần này nhất thời chính là một viên đã làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc bọn họ không nghĩ tới lại còn có như thế chi cồn đồ dĩ nhiên đối với bọn họ thử quang căn cứ người đọc thủ lần này để bọn họ từng cái từng cái giận tím ặ t ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám can đảm như vậy chi tiêu ngạo lại dám theo chúng ta người đọc thủ đây là ă n gan hùm mật gấu không phải nói là cái gì kẻ lưu vong sao có phải hay không là một ít biến dị quái vật hay hoặc là dọn bị làm dù sao cái chỗ này nhưng là ở vào gian thành nói không chừng thì có một ít thực lực rất mạnh biến dị quái vật nhất là một ít kỳ đi chủng ngươi n g ố c nha như làm nhận thức những quái vật này làm nói làm sao lại lưu đầy đất thi thể ta nhưng là nghe bằng hữu của ta nói vậy bên ngoài nhưng là có mười mấy cái thi thể hiện tại đã có chữa bệnh đội người đến đem bọn họ đều cất vào quả thực bất tử có thể nói là vô cùng thảm hơn nữa lại làm sự tình người ta nói là ba cái thoạt nhìn giống như ăn mày mở dạng ngay từ đầu cho rằng ba người này chỉ là cái bệnh tâm thần kết quả ai biết ba người này nói ra tay tựu ra tay ít giờ đến lúc đó nhất định phải đem ba người này lấy ra tới sau đó đem đầu của hắn chặt đi không sai chúng ta thử quan căn cứ uy nghiêm không cho người khác khiêu khích lâm phong theo chu hoa đi ra phía ngoài những thi thể này tự nhiên mà vậy không có khả năng để cho bọn họ cứ như vậy bạch bạch cho hấp thụ ánh sáng ở bên ngoài dù sao trong đó có rất nhiều cũng đều là thử quang căn cứ cao thủ không có khả năng có thể dùng như vậy không hề bất kỳ bộ mặt ngoại trừ này bên ngoài những thi thể này nếu như cứ như vậy phóng tới bên ngoài rất có thể biết sản sinh bệnh khuẩn hơn nữa chủ yếu nhất chính là trong thi thể như vậy đặt bên ngoài rất có thể biết hấp dẫn dòm bị cùng với biến dị quái vật qua đây chu hoa ra sau khi đến nhất thời thì có vài cái đội tuần tra đội viên đi tới trước mặt của hắn cùng hắn hội báo một ít tin tức mới nhất cũng không có, có bất kỳ tiến triển nào đây đối với lời này nói tự nhiên là phi thường khó chịu cho ta thêm đại nhân tay vô luận như thế nào muốn đem những thứ này vương bắt con bê cho bọn hắn tìm ra là vài cái đội tuần tra người một người dồn dập hét lớn một tiếng cực kỳ hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói cái này cũng là mỗi người bọn họ nghĩ chuyện cần làm nhất phải biết rằng những thứ này chết có thể đều là huynh đệ của bọn họ nhất là trong đó có mấy người có thể đều là ngay từ đầu giống như bọn họ cùng nhau gia nhập quân đội trong đã trải qua nhiều như vậy chắc chở hiểm trở đều chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì ngược lại ở nơi này không nhất hẳn là tổn thất trước mắt chết cái này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên không có dễ dàng như vậy quên thoải mái kết quả là toàn bộ mang ra ngoài đội tuần tra lập tức mà bắt đầu hướng bên cạnh tiến hành một tòa nhà một tòa nhà thăm dò những thứ này đội tuần tra người cũng đ ề u vô cùng cảnh giác dù sao căn cứ bọn họ bây giờ được tin tức nói ba người này thực lực tuyệt đối không kém ít giờ những thứ này tên đáng chết giống như là hắn h ù dọa đến người con rán giống nhau không có việc gì sẽ chạy đến ác tâm một cái ác tâm hết về sau liền lại tránh về đi chu hoa là n ắ m chặt n ắ m tay vô cùng phẫn nộ nói lúc này đây dẫn đội đi ra cư nhiên tổn thất nhiều người như vậy hắn tìm cách nhất định là phải phụ trách phụ trách hai chữ này đối với hắn mà nói ngược lại cũng không coi vào đâu chủ yếu nhất là hắn cảm giác có lỗi với chính mình nhiều như vậy huynh đệ lại là như vậy bị i khuất chết đi chết ở nhân loại trên tay đây đối với hiện bọn hắn hôm nay mà nói là nhất không cam lòng cũng là một loại xỉ đục chuyện này ta liền không có cách nào giúp ngươi ngươi biết tìm người thuận tiện ta cũng không làm sao am hiểu thế nhưng nếu là ngươi thủ hạ có bất kỳ tin tức gì lời nói có thể trước tiên cho ta biết ta cũng nguyện ý vì các ngươi xuất lực lâm phong nói rằng chu hoa vô vô lâm phong bà vai gật đầu hắn cũng biết chuyện này lâm phong không giút được gì còn phải dựa vào hắn phạm vi lớn tắc vóng phái đội tuần tra tiến hành thảm trải nền tức s i ê u thầm bất quá lâm phong cùng chu hoa nội tâm bên trong đều vô cùng rõ ràng chỉ cần ba người kia không phải người ngu bọn họ t i ể u không khả năng còn đợi ở phụ cận khẳng định đã sớm là chạy càng xa càng tốt ở dưới loại tình huống này nếu muốn tìm được đối phương có khả năng phi thường thấp thời gian từng điểm từng điểm trôi qua mà ở cái này không đương lâm phong cũng nhín thì giờ đi một lần tự do chi thành hỏi thăm một cái bọn họ bên kia tiến triển không trải qua đến tin tức cũng là không có, có bất kỳ tiến triển nào nhân viên nghiên cứu khoa học cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này đang tiến hành các loại nghiêm mật số liệu phân tích lâm phong cũng không biết cái này quách khiếu thiên là ở lừa dối chính mình hay là đang như thế nào ta hy vọng quách thành chủ ngươi nên biết đây không phải là gặp mặt mà thư cũng không phải một chuyện nói đùa mặc dù nói hiện nay toàn thân cục diện vô cùng gió em sóng lặng thậm chí có thể nói là ánh nắng tươi sáng giống như là quá cuối tuần giống nhau thế nhưng ngươi hẳn là biết rõ một sáng mấy cái quái vật xuất hiện sau đó ngược lại chúng ta không có đối với ứng với thủ đoạn như vậy cái này hết thạy tất cả đều sẽ thoáng qua rồi biến mất đến lúc đó ngươi cái này trước thành chủ cũng bất quá chỉ là một cái ngực cười vật mà thôi. lâm phong nhữ mày hơi có chút khó chịu nói rằng hắn làm sao luôn cảm giác cái này quách khiếu thiên hình như là không chút nào để ý chuyện này d á n g v ẻ điều này làm cho lâm phong nhịn không được nhắc nhở đối phương một câu nếu là có cái này nghiên cứu khoa học năng lực lâm phong tự nhiên mà vậy không có khả năng tìm đối phương hợp tác nhưng vấn đề là bọn họ tự quang căn cứ không có, có loại này nghiên cứu khoa học năng lực lúc này chứng kiến quách khiếu thiên như thế một bộ căn bản không thể nào gấp rán g dấp cũng là không nhịn được muốn nhắc nhở một cái đối phương người này ý thức nguy cơ thật đúng là không có chút nào đúng lúc còn là nói cái này quách k i ế u thiên căn bản liền cho tới bây giờ cũng lâm à cũng nào cũng được chính không tin mình theo như lời nguyên thể theo do. lời l phong suy nghĩ một chút rất có thể hai người này đều có một bộ phận nhân tố mà hậu giả khả năng chính là chủ đạo dù sao đối phương tất cả đều là từ lâm phong truyền miệng tin vỉa hè mà đến cũng không phải chính mình tận mắt nhìn thấy coi như lâm phong lại là não tổ chức các miếng lại là video lấy ra cho hắn xem thế nhưng đối phương cũng không khả năng trăm phần trăm tin tưởng lâm phong không sai trên thực tế ở quách khiếu thiên xem ra tuy trên thế giới này liền tồn tại lâm phong trong miệng theo như lời tiểu hại từ mấy thứ này thế nhưng có hay không lâm phong nói như vậy tạ môn vậy cũng chỉ có lâm phong tự mình một người đã biết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 hơn nữa thỉnh thoảng hắn ở giữa không trung không ngừng tìm kiếm trên đất tình huống cực kỳ hiển nhiên hắn cũng phát g i á ra vẫn luôn muốn tìm mục tiêu bất quá cũng hiểu được lúc này mục tiêu trực tiếp chính là tiêu thất khiến cho hắn nhất thời chính là mày nhân lại tại hắn cái k i a màu máu đỏ nhãn t h ầ n bên trong rõ ràng cho thấy lộ ra một k i a phi thường có tính người khốn hoặc thân s ắ c một cái này tiểu hại tử lập tức chính là huyền p h ù ở giữa không trung bên trong khắp nơi tìm kiếm vào giờ phút này lâm phong đã đem thẳng làn vương đem thả ở tại hắn trong hòm hại tẻm vật phẩm của mình đâu có thể nói là thu như thường tương đương với một cái di động phiên bản thất lạc